Chương 1. Tô đẹp nhân sinh máy mô phỏng. Chương 1. Tô đẹp nhân sinh máy mô phỏng. Ngoài máy mô phỏng ngay tại đan loạt, trước mắt đã loạt 99% mời kiên nhận chờ đợi loạt tiến trình 99. Không một loạt tiến trình 99. 02. Có chút trong căn phòng mờ tối, có ánh nắng xuyên thấu qua thật dày nhung rèm cửa khe hở, tạo thành như lớn như nhỏ cầu sáng, rơi vào bàn ghế, rơi vào ly nước, rơi vào trên người Hứa Hệ. Hứa Hệ nhẹ nhàng khép lại sách vở. Kiên nhận chờ đợi máy mô phỏng loạt hoàn thành. Rất nhanh. Loạt tiến độ đến 99. 99% phía sau, lần nữa nhảy một cái liên là 100% loạt hoàn thành tiếng nhắc nhở. Hứa hệ nhẹ nhàng thở ra, con tốt cái này máy mô phòng không cùng một cái nào đó mua sắm áp đồng dạng, tại thời khắc cuối cùng thời điểm, lại nhảy ra cái cái gọi là 99. 9900001. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không nghĩ tới giống ta dạng này người bình thường, cũng có thể thu được kim thủ chỉ. Lâm bầm lầu bầu lấy. Dáng dấp thanh tú thanh niên ngồi tại trên xe lăn, tối đầu nhìn chăm chú lên sách trong tay, hồi tưởng chuyện cũ, không kềm nổi phát ra một tiếng cảm thán. 5 năm trước, nguyên bản liên lặng mà lại phổ thông địa cầu, không hiểu thấu xuất hiện nhiều biến cố. Có người quản cái này gọi linh khí khôi phục, cũng có người quản cái này gọi thần thoại trở về, cũng có, quẳng cái này gọi nhân loại thức tỉnh thời đại mới đơn giản tới nói, trên thế giới không hiểu thấu xuất hiện siêu phàm lực lượng, vô luận là phương Đông tu tiên hệ thống, cũng hoặc là Tây phương hệ thống pháp thuật, nguyên bản chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng tồn tại, thật sự cắt giá hiện tại thế giới hiện thực. Trịu ảnh hưởng này, thế giới hiện thực gặp phải vô cùng rung chuyển trùng kích. Có không ít người tại siêu phàm trong sóng gió phong ba chết đi. Hứa hệ vận khí tốt hơn một chút, thành công trốn khỏi tử kiếp, chỉ là tại sau này bệnh viện kiểm tra bên trong, không thể không tiếp nhận chính mình ngồi cả một đời xe lăn sự thật. Nhưng bây giờ đã kéo dài 5 năm xe lăn kiếp sống, hình như có thể kết thúc. Hứa Hệ cười nhẹ, kêu gọi ra trong đầu loạn hoàn tất máy mô phòng bảng. La Âm Nhu vẫn là bế rập. Loại này không hiểu xuất hiện kim thủ chỉ, bất luận nhìn thế nào đều lộ ra cổ quái, bất quá ta cũng không có có thể lựa chọn chỗ chống liền thôi. Tại nhóm này ma loạn vũ thời đại mới, tùy thời tùy chỗ đều có thể bạo phát siêu phàm chiến đấu đã quẻ hai chân hứa hệ. Chỉ cần có như thế một lần vận khí không tốt, liền sẽ trở thành bản tin thời sự bên trong phát hình vô danh bị giết hại nhân số một trong. Nguyên cớ, vì để tránh cho dạng kia tương lai phát sinh, ác ma cũng tốt ma quỷ cũng được, tại đạt được máy mô phỏng phía sau, hứa hệ liền làm xong cùng cộng vũ chuẩn bị. Tới đi, máy mô phỏng, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Đinh Đông Ba chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt tốt đẹp nhân sinh xuyên qua máy mô phỏng, bản máy mô phỏng đem toàn diện phụ tá ký chủ, trải nghiệm đủ loại cuộc đời xuyên qua mô phỏng bắt đầu phía sau, ký chủ ý thức sẽ bắn ra tới mô phỏng thế giới mỗi lần mô phỏng kết thúc, sẽ căn cứ ký chủ mô phỏng nhân sinh đạt sắc mức độ, phát liên quan ban thượng trước mắt những mô phỏng số lần, một. Như thế, đại giới là cái gì? Đối mặt chỉ có chính mình có thể nhìn thấy máy mô phỏng màn sáng. Hứa Hệ cảnh giác dò hỏi, máy mô phỏng không có trả lời, màn sáng chính giữa mở ra mô phỏng bốn chữ, tôi hơi, hơi loại ra, Phảng Phất tại nói, "Liên hỏi ngươi muốn hay không muốn a?" Hứa Hệ không nói một lát sau, tùy tâm đè xuống nút bấm, vì sao không ấn, đây chính là hắn thoát khỏi cơn cảnh duy nhất hy vọng mô phỏng khởi động bên trong thế giới tuyến thôi diễn bên trong khóa chặt nhưng xuyên qua thế giới, phân tích làm tu tiên bên cạnh thế giới dòng tạo ra bên trong, dòng tạo ra hoàn tất, mời ký chủ lựa chọn ba loại dòng, xem như lần đầu mô phỏng nhân sinh nhân vật thiên phú dòng đẳng cấp theo thứ tự là Bạch, Lục, Lam, Tử, Kim. Đo, có chút gia tài, Lục, ngươi sinh ra ở một cái giàu có gia đình, trời sinh tài vận không tệ, vô luận từ lúc nào đều có thể qua đến so với thường nhân rồi giàu. Man lực, bạch, khí lực của ngươi so với người bình thường lớn một điểm, chỉ một điểm này. Thiên linh căn, Kim, ngươi trời sinh liền nắm giữ xuất sắc linh căn tư chất, cho dù là tại nhất lưu tu tiên trong tông môn, cũng là bị vô số người hâm mộ đối tượng. Tâm huyết dâng trào, tử, ngươi thỉnh thoảng có thể nhạy bén phát giác cái gì lại ái, Lam, ngươi lòng mang đại ái, nhìn không quen có người chịu khổ, mỗi khi trông thấy đều sẽ lựa chọn vật lý siêu độ. Tu tiên tứ nghệ, Lam đăng ký trận phù xem như tu tiên giới cơ sở ngũ sinh thủ đoạn, chính là người xuyên việt không thể không nếm đặc sắc, ngươi đối cái này hết sức quen thuộc. Hứa hệ nhanh chóng xem 6 cái dòng. Rất nhanh liền làm ra quyết định, tuyển chọn Tiên Linh Căn, Kim, Tâm huyết dấn chào, Tử, tu tiên tứ nghệ, Lam, cái này ba cái đây là hẳn phản đoán lợi và hại phía sau, có thể làm ra tốt nhất phối hợp dòng lựa chọn hoàn tất, phải chăng bắt đầu mô phỏng. Được. Theo lấy hứa hệ chuẩn bị tâm lý thật tốt, chói mắt bạch quang bỗng nhiên nợ rộ ở trước mắt, ý thức thoát khỏi lên cao. Phiêu Phiêu thầm thoát, phóng tới không biết mà thần bí giới hạn số hiệu không một lần mô phòng chính thức bắt đầu ánh nắng tươi sáng, thời tiết sáng sủa, chờ trong nhà ngươi đột nhiên muốn ra ngoài dạo chơi, ngươi phí sức khu động xe lăn, rời khỏi quen thuộc nhà, kết quả vừa tới trên đường cái, liền đụng phải đại vận, ngươi bị một chiếc đại vận bài xe tải hạng nặng đụng bay. Nhưng ngươi ngạc nhiên phát hiện chính mình không có chết, mà là xuyên qua đến một cái thế giới hoàn toàn mới, đồng thời, ngươi phản lão hoàn đồng đến 7 tuổi, vẻ hai chân cũng khôi phục như ban đầu, ngươi thật cao hứng, cảm thấy đây là chính mình nhìn 10 năm chính bản văn học mạng phúc báo ngươi lòng tin trần đầy, chuẩn bị tại phương này tu tiên thế giới đại chuyển quy cước chỉ là không chờ ngươi dò xét tình xung quanh tình huống, một chàng đột nhiên xuất hiện lớn nặng nói, vô tình, mà lại tàn khốc đem ngươi bao phủ trong đó. Vô lực, ngắt thở, tuyệt vọng. Khô cạn đồng ruộng bên trên tùy ý có thể thấy được người chết đói thi thể. Tại mặt trời bão chiếu phía dưới, lũ để bao phủ núi rừng các nạn dân chậm rãi tiến lên, bọn hắn ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn về phía trước, cơ hồ mất đi nhân tính suy nghĩ cùng lý trí. Phía trước người mới đạp xuống dấu chân, qua trong giây lát lại bị phía sau người bao trùm. Hứa Hệ là một thành viên trong đó. Hắn không nghĩ tới, cái này cái gọi là mô phỏng, lại sẽ như cái này chân thực. Trong dạ dày như là có một đám lửa tại mãnh liệt bốc cháy, không chút kiêng kỵ đốt xuyên bao tử tưởng, đem loại kia cảm giác bất lực lan tràn hưởng toàn thân. Hoa tử, uống nước a. Có phụ nhân gặp hứa hệ con nhỏ, không đành lòng, đưa tới một cái đượm đầy nước hồ lô. Nước không thể đỡ đói. Nhưng tại loại này cái gì đồ ăn đều không có dưới tình huống, nhiều ít có thể mang đến điểm chắc bụng tạm giác, giảm thiểu đói khát vô lực thống khổ. Vương Thẩm, cảm ơn ngài, hứa hệ lễ phép nói cảm ơn, theo sau từng ngụm từng ngụm uống nước. Nước mát lưu thoải mái nứt ra bờ môi. Không có tại trong miệng quá nhiều lưu lại, liền bị trực tiếp nuốt vào bụng, tạm thời trấn an đủ cục tiêu phần bụng đem thủy hồ lâu còn cho vững thẳm. Hứa Hệ tiếp tục cất bước tiến lên, nghe nói tiếp qua chỗ không xa, liền có một tòa phàm nhân thành trì, tới đâu hẳn là sẽ có lều phát cháo, ta đến tăng nhanh bước chân mới được, trong lòng Hứa Hệ lẩm nhẩm, cầm trong tay gậy gỗ để địa tiến lên. Hắn nhưng không muốn bởi vì chết đói loại lý do này, lãng phí quý giá lần đầu mạo phỏng. Lại đi nửa cái giờ, Hứa Hệ bước chân chợt ngừng. Cũng không phải là đã tới chỗ cần đến, mà là trong tai nghe được, một trận khi có khi không hải nhi tiếng lị non. Chương 2: Ngươi trở thành một mình nàng anh hùng Chương 2, ngươi trở thành một mình nàng anh hùng. Bị vứt bỏ trẻ sơ sinh ư? Hứa Hệ lần nữa cất bước tiến lên, bước bước theo sắt dần đòi đội ngũ. Hắn biết rõ, loại này thời đại bối cảnh phía dưới, có hài nhi bị vứt bỏ là không thể bình thường hơn được sự tình, cuối cùng cha mẹ bản thân đều khó mà xin tổn, lại ở đâu ra dư lực đi chiếu cố hài nhi. Tại nạn đói niên đại gặp phải loại chuyện này, tốt nhất cách làm là coi như không có chuyện gì phát sinh. Hứa Hệ nghĩ như vậy, yên lặng rũ xuống mí mắt, dự định mắt điếc hai ngờ, dự định làm như không thấy. Xung quanh người khác cũng là như vậy, bao gồm lúc trước cấp nước vương thẩm một nhà. Không phải bọn hắn không địa lượng, không phải bọn hắn không tâm nhân tử, mà là tại dạng này nạn đói tuyết nguyệt, muốn dưỡng dục một cái trẻ sơ sinh, liền mang ý nghĩa muốn giảm thiểu người nhà mình khẩu phần lương thực, giảm thiểu sinh tồn được hy vọng. Hai đêm so sánh, tất cả mọi người vẫn là càng muốn lựa chọn người nhà của mình. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân nặng nề như là lần lượt đạo đức khi trách. Gõ đánh tại ngực mọi người đột nhiên, hứa hệ dừng bước lại, hắn ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong Thái Dương, như là cuối cùng làm ra quyết định gì, ở những người khác kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhanh chóng thoát khỏi cơn đói độn ngủ, hướng vừa mới nghe thấy âm hưởng phương vị chạy như bay. Mặc dù chỉ là giả tạo mô phỏng thế giới, nhưng thực tế quá chân thật, căn bạn không yên lòng a. Loại thức ăn này thiếu thốn thời kỳ. Nếu như bọn mặc không quan tâm, hai tử kia hạ chàng e rằng hứa hệ yên lặng tăng thêm tốc độ. Tại trong cỏ hoang tìm kiếm, tại cấn chân trên tảng đá chạy nhanh. Dần dần, những cái kia cỏ hoang độ cao không qua hứa hệ lồ gối, mỗi một bước phóng ra đều cần gắng sức đẩy ra cứng cỏi cái mũi, gió nóng tại bên thai gà thét, mang theo cỏ hoang ma sát tiếng xào xạc. Vượt mọi chông gai, anh Dũng có đi không có về. Tựa như là vô số chuyện cổ tích bên trong miêu tả giả kia. Nho nhỏ cánh tay đẩy ra khó khăn, non nớt hai chân đạp phụ hiệp trợ. Không sợ dũng giả cuối cùng tới chỗ cần đến, tại một gốc cây khô phía dưới, tìm được bị bao vải bao lấy tới nữ anh ánh nắng từ bầu trời hạ xuống, bị mất không còn lá cảnh cây khô nhà phân cách thành vô số phần, vụn vặt lẻ tẻ, quang ảnh phát tạm. Hứa Hệ ngồi xổm người xuống ôm lấy cái kia rõ ràng sinh ra không lâu trẻ nhỏ, làm hắn che lớp mặt trời. "Rốt cuộc tìm được ngươi." Hắn nói khẽ. Nữ anh làn da rất trắng mịn, giống như mới hở cánh hoa, lộ ra nhàn nhạt phấn hồng choáng, nháy mắt một cái nháy mắt, Hiếu Kỳ nhìn chăm chú lên Hứa Hệ, trường, kia mạnh mẽ qua mệt đỏ lên gương mặt. Nhỏ nhắn lỗ mũi hơi hơi mấp máy, thân thể cuộn tròn tại Hứa Hệ trong ngực, biến có thể xo so yên tĩnh. Trợ hồ là cảm thấy tại trong ngực hứa hệ rất có cảm giác an toàn. Nhìn tới không có gì đáng ngại. Gặp nữ ảnh ngủ say sưa, hứa hệ nhẹ nhàng tờ ra, ngay sau đó dùng tận khả năng nu hòa động tác, ôm lấy nữ ảnh hướng ban đầu đội ngũ trở về. Tuy là có chút khó khăn, nhưng hứa hệ không muốn buông tha hải tử này. Chỉ ít, muốn đi thử một chút, để nàng tại trận này nạn đói bên trong sống sót. Sự khổ bồi dưỡng anh hùng người coi thường người khác kinh ngạc, tại tất cả mọi người lựa chọn buông tha thời điểm, rứt khoát trở thành một người anh hùng, đem kẻ bên hiểm cảnh nữ ảnh mang về. Xem nàng làm thân sinh muội muội ngươi dùng chính mình còn sót lại đồ ăn, đổi lấy một chút sữa mẹ, để muội muội không cần chịu đựng đói khát đêm nối ứng, mất đi cuối cùng khẩu phần lương thực ngươi, chỉ có thể cố nén phần bụng co rút, tại mỗi cái ngày đêm cảm thụ thân thể vô lực cùng suy. Yếu cũng may số ngươi cũng may tại chính tức chết đói phía trước, ngươi mang theo muội muội đi theo dân đói độn ngủ, thành công đến một phương phàm nhân thành trì, theo liều phát cháo cái kia đạt được cứu mạng cháo nóng ngươi còn sống, cùng muội muội của ngươi một chỗ còn sống ngưa nhiều phiên nghe ngóng, biết được thành trì tên gọi Hắc Thành, lệ thuộc vào một phàm nhân vương triều, cách mỗi thời gian 5 năm, liền sẽ có tiên nhân tới khảo thí tư chất tu độ vật khí. Của ngươi hình như lại có chút kém, một lần trước thu đồ mới đi qua không bao lâu, ngươi muốn chờ một cái mới 5 năm ngươi quyết định tại Hắc Thạch Thành lưu lại tới, tham gia cái kia 5 năm một lần thu đồ đại hội, vì thế, ngươi bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền, cố gắng nuôi dưỡng chính mình cùng muội muội ngươi làm muội muội lấy tên Hứa Mạc Ly. Thời gian thấm thoát, thuế nguyệt như toa. Có lẽ là bởi vì máy mô phòng nguyên nhân, Hứa hệ thường xuyên cảm thấy thời gian nhanh chóng, thật giống như tại chơi trò chơi thời điểm, nhấn xuống nội dung truyện nhảy qua phím, trò chơi liền trực tiếp nhảy qua tốt mấy năm thời gian. Chỉ là, Hứa hệ vẫn có tương quan ký ức, nhớ chính mình là thế nào tại Hắc Thạch Thành cầu sinh. Nhớ mình cùng muội muội Mạc Ly ở trung ký ức, nhớ cùng hàng xóm đường phố giao tiếp quá trình. Tính toán thời gian, khoảng cách thu đồ đại hội chỉ kém 1 năm. Nhỏ hẹp bên trong nhà gỗ đồ gia dụng rất ít, mặt đất trống suốt. Hứa Hệ trầm ngâm, dùng than đen ở trên tường vẽ xuống một đạo vân sâu, sâu như vậy vết đã có 4 đạo, tượng trưng cho năm thứ 4. Năm nay Hứa Hệ gần 11 tuổi. Người xuyên việt bên trong, thành thục tâm trí, làm cho hắn nhìn qua so người đồng lứa nổi lên đáng tin. "Huynh trưởng." Mềm mại hồn nhiên âm thanh từ phía sau truyền đến. Cơ hồ là đồng thời, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ nhảy lên Hứa Hệ sau lưng, thân mật năm sắc, hiện lộ ra non nớt yên tâm gương mặt ngươi a ngươi, đều là như vậy nghịch ngợm. Hứa Hệ nữ khí bất đắc dĩ. Quan việc dễ làm nhấc lên nữ hài phía sau cái cổ đem nó đè nhẹ đến trên mặt đất. Nào có, huynh trưởng an duỡng mặt ly, sau khi hạ xuống, nữ hài bất mãn phản bật lên, nàng vừa nói vừa kéo kéo hứa hệ áo bảo, chỉnh lý nàng vừa mới loạn động hình thành nơ eo. Biểu tình rất nghiêm túc, động tác cực kỳ tỉ mỉ, tựa như là tại xử lý cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình đợi đến hết thẻ kết thúc. Nữ hài vừa mới lộ ra hài lòng thân tình, nụ cười hồn nhiên, linh động đáng yêu, bốn tuổi nàng tựa như là nhất không tì vết búp bê, để hứa hệ nhịn không được nổ một cái trước. Không thể bóp mặt ly đâu. Nghe lời nữ hải đáng yêu phản kháng thanh âm, Hứa Hệ cười nói, vì sao không thể? Nữ hải sát có việc bẻ ngón tay, đến ký lấy, bên cạnh Mãễn Mãễn nói qua, mỏ tiểu hải tử đầu sẽ trưởng thành không cao, huynh trưởng đã mỏ rất nhiều lần, tiếp tục như vậy nữa, mặc ly lớn lên không cao làm sao bây giờ? Hứa Hệ lại hiếu kỳ, cái kia tiểu mặc ly cao lớn phía sau, dự định làm chút gì? Nữ hải không do dự, giúp huynh trưởng tranh thật nhiều thật là nhiều tiền. Ha ha ha, như vậy phải không, vậy thật đúng là một kiện làm người mong đợi sự tình. Hứa Hệ cất tiếng cười to. Tại nữ Hải tức giận vẻ mặt, vừa vờ xoa nhẹ cái kia đèn sống tĩnh lệ lỗ tóc, đó lấy thủ đoạn xoay chuyển, tại đám yêu muội muội xinh khí phía trước, trước một bước lấy ra tròn vo trái dưa hấu. Hoa, là rất rất lớn nước dưa. Hứa Mạc Ly phát ra hoa, một tiếng kinh hô. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng vui vẻ ôm lấy hứa hệ bắp đùi reo hò, "Ta muốn ăn, ta muốn ăn, huynh trưởng nhanh cắt cho Mạc Ly ăn." "Tốt tốt tốt, ta liền tới." Nam Hải cực kỳ cưng chiều đáp lời, để muội muội rời xa một chút phía sau, lấy ra trong nhà bếp dao, đem dưa hấu cắt thành đều đều nhiều phần. Chương 3. Bái nhập Thiên kiếm tông. Chương 3. Bái nhập Thiên kiếm tông. Ta gọn dưa hấu hiện hình một nha. MCâu đỏ rụt dưa phấn phấn nhunu, mặt ngoài có óng ánh nước nhỏ xuống, rơi vào trên bàn gỗ, thấm ra một mảnh nho nhỏ nhỏ nước động. Nữ hài nhìn đến thức thú, hai tay nâng lên trong đó một đang muốn há miệng. Nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, phí sức nhón chân lên, để hai tay nâng đến càng cao chút, đem dưa môi mặt kia đưa về phía bên miệng của Hứa Hệ. Hắc hắc, huynh trưởng ăn trước. Vậy thì cảm ơn đáng yêu tiểu Mạc Ly, Hứa Hệ cười lấy, khẽ cắn một cái. Rất ngọt, ăn thật ngon. Cảm giác sần sật, nước ngọt nào, Nhem Nhi thưởng thức cũng cực kỳ mát mẻ. Tại chói chang mùa hè ăn như vậy một cái, Toàn tâm đều có loại được cứu chuột thoải mái, ngập nào tại đầu lưới bắn ra, mang đến hạnh phúc cùng khoái hoạt. Hai huynh muội mỗi người nâng lên một giữa hấu. Ngồi trước cửa nhà, một bên ăn lấy, một bên nhìn chăm chú ngoài cửa người đi đường qua lại, cùng cái tiếng đón gió rung động rậm rạp cổ thụ. Huynh trưởng, huynh trưởng, Mạc Ly lúc nào mới có thể cao lớn a? No, nó như thế nào đây, cái ta này cũng đoán không cho phép. Rất muốn nhanh lên một chút cao lớn a. Nữ hài ngồi tại ngưỡng cửa ăn dưa. Loại này chất gỗ bậc cửa, cửa cao, dùng nữ hài trước mắt chân dài, tại ngồi trên đi phía sau liền không cách nào chạm đến mặt đất. Kết quả là, hai chân của nàng lên lên xuống xuống. Gỡ tới quên lui, chàng thuần bắp chân mỗi hoàn thành một cái đông đưa, đều sẽ kèm theo thanh thủy ăn đưa âm thanh. Khế động, cắt lên. Thứ nhất, một lần. Mũi chân vảy rà trên không trung từng đạo nhu hòa đường vàng cùng, tại loại kia nhẹ nhàng như chim bay bình thản bên trong, thời gian phảng phất cũng thay đổi đến chậm chạp. Mùa hạ, nữ hải, giữa hố. Dùng một loại liên tính tốt đẹp phương thức tổ hợp lên. Chí ít Hứa Hệ cảm thấy, trước mắt một màn này quả thật rất đẹp tốt. Bất quá, tốt đẹp quy tốt đẹp, cái kia có giáo dục vẫn là muốn tiến hành. Hứa Hệ dùng sạch sẽ mu bàn tay gõ nhẹ nữ hải trán, an độ vật thời điểm an tĩnh một chút, không nên động tới động đi huynh trưởng phiền quá ạ." Hứa Mạc Ly hơi một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thu về hai chân, tiến tính ngăn đến giữa hậu. Không bao lâu, tất cả dư hấu đều vào hai huynh ngùi bụng. Hứa Mạc Ly cuối cùng còn nhỏ, ăn không hết quá nhiều, bởi vậy đại bộ phận là bị Hứa Hệ ăn hết. Dù là như vậy, nữ hài bụng cũng thay đổi đến tròn vo, một mặt lưỡi biếng nằm sấp ở sau lưng Hứa Hệ, nói lẩm bẩm: "Ta biến thành dạng này đều là huynh trưởng hại, huynh trưởng muốn phụ trách, để ta nằm sấp chút." Nữ hài đại khái là thật mệt mỏi âm thanh bộ phát nhỏ bé yếu ớt. Lại một lát nữa, Hứa Hệ liền nghe được sau lưng truyền đến nho nhỏ tiếng ngáy. Trẻ tuổi liền là tốt, nằm xuống liền ngủ. Hứa Hệ lắc đầu, vác lên đã ngủ say đi qua nữ hải, thả chậm bước chân, bàn tay nhẹ lờ, một đường đi đến trước giường để thiếu nữ ổn định nửa nằm tại trên đệm chăn. Nữ hải mới ăn đến bụng tròn trịa, trực tiếp nằm ngang lời nói, hứa hệ lo lắng tiêu hóa không tốt, nguyên cơ dùng chăn nệm đệm ở sau lưng, để nữ hải có khả năng dùng nửa nằm tư thế nghỉ ngơi. Thật là một cái để người không bất lo hại tử. Hứa Hệ đưa ra đánh giá như vậy. Trước mặt hắn, nữ hải đang ngủ say ngon, khí thở đều đều nhu hòa, như là một cái cực kỳ đáng yêu thú, lộ ra không có chút nào phòng bị, vô cùng hồn nhiên đáng yêu non nớt gần mặt. Có ánh nắng từ ngoài cửa sổ mà tới, không tính cường liệt, từng tia từng dòng, vừa đúng tạo thành tầng một tấm sợ. Rơi vào giường cạnh góc, Hứa Hệ tại bên cạnh xem hồi lâu, trong tay cầm một cái quạt hương bổ, thỉnh thoảng phiến hơn mấy lần, làm ngủ say nữ hài đuổi đi khô nóng, cưỡng chế di rời đáng ghét muội. Hai từ này, có phải hay không có chút quá dính ta. Đợi đến sang năm tu đô đại hội, ta liền muốn rời khỏi, nếu như không cho nàng đi cùng, chắc hẳn sẽ khóc giống thật lâu a. Hứa Hệ nhẹ xách một tiếng, tựa như nghĩ đến cái gì cực kỳ tràng cảnh thú vị, miệng hơi cười. Dựa theo nguyên bản dự định, Hứa Hệ là chuẩn bị qua sang năm tu đô đại hội Một mình tiến vào tu tiên tông môn, nhưng nữ hải quá mức dính người, Hứa hệ cũng không yên lòng giao cho người khác chiếu cố. Nghĩ như vậy tới, vẫn là hai người cùng rời đi tương đối tốt. Có tiên linh căn loại này tư chất nghịch thiên tài, tin tưởng tu tiên tông môn sẽ không cự tuyệt Hứa hệ yêu cầu. Thời gian tiếp tục lưu truyện ngươi yên lặng chờ đợi thu đồ đại hội đến, cũng hướng muội muội đề nghị cùng nhau rời khỏi, muội muội đã ứng, nàng cảm thấy đây là một kiện cực kỳ khó xử tình, đồng thời nàng chỉ muốn cùng với ngươi một tháng, hai tháng, ba tháng thời gian lần nữa đi qua một năm, đây là ngươi xuyên qua đến tu tiên giới năm thứ 5, mới một giới thu đồ đại hội bắt đầu, các tiên nhân từ trên trời giáng xuống hoặc ngự kiếm lang không, hoặc khống chế phi chu. Liên thủ phóng xuất ra bao trùm toàn bộ thành thị cỡ lớn trận pháp, công dụng là giám định phẩm nhân linh căn tam linh căn, tứ linh căn, ngũ linh căn theo lấy trận pháp khởi động, trong thành trì người có linh căn rất nhanh bị từng cái sàng lọc đi ra, ngươi thật bất ngờ, bởi vì người có linh căn đặc biệt ít, đồng thời đại bộ phận là tầm thường vô vi tạp linh căn đột nhiên. Ngươi chỉ cảm thấy thân thể đại chấn, có mãnh liệt khí tức đột phá long lực, trời linh căn không che giấu nữa, hiện lộ mà ra. Muội muội Hứa Mạc Ly rất vui vẻ, nhưng đồng thời lại cảm thấy tự ti, bởi vì nàng là một tên thuần túy phàm nhân, không có chút nào linh căn. 1 năm sau hắc thạch thành, linh căn trong trận pháp đột nhiên thoát ra trùng tiên lưu quang màu xanh lá, nguyên bản còn phòng khinh vân đạm, giao lưu tu hành kinh nghiệm các tu hành giả, ngáy mắt vì thế mà kinh ngạc. Loại khí tức này, chẳng lẽ là? Thế, không có sai, đây là một thuộc tính thiên linh căn. Ha ha ha, người này cùng ta thiên kiếm tông hữu duyên. Cơ hồ là đồng thời, những cái kia tại phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng đám tu thiên giả, hết thảy đều lộ ra cuồng hỉ trên mặt, đồng loạt lóe lên đến hứa hẹn huynh muội trước mặt. Huynh trưởng, không có chuyện gì, để cho ta tới. Năm trạng sợ run rẩy tay nhỏ Hứa hệ đem nữ hài bảo hộ sau lưng, một mình đối mặt những tu tiên giả kia. Có người lựa gạt, có người mời chào, có người lấy lợi dụ, trong lúc nhất thời, hiện trường lại loạn đến tựa như phàm nhân chợ. Cuối cùng, Hứa hệ lựa chọn Thiên Kiếm Tông xem như cuối cùng hướng đi. Luân Nội Tỉnh, Thiên Kiếm Tông là tại trận tông môn tối cường, có nhiều vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Luân thanh ý, Thiên Kiếm Tông tu hành giả chân thấp nhất, hứa hẹn sau khi nhập môn liền là chân truyền đệ tử, có chuyên môn động phủ cùng đại lượng tu hành tài nguyên. Mà cho phép hai huynh muội cùng rời đi. "Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tốt." "Ân, tiền bối, ta nguyện gia nhập Thiên Kiếm Tông." Đối với lựa chọn của ngươi, Thiên Kiếm Tông tu sĩ thật cao hứng, ngay tại chỗ liền mang theo ngươi cùng muội muội rời khỏi Hắc Thạch Thành, khống chế phi kiếm trực trùng vân tiêu ngươi không biết bay bao lâu, cũng không biết tốc độ bao nhanh chỉ hiểu đến tầng mây theo hai bên bay vút, trên trời nhật nguyệt luân chuyển một lần, phi kiếm mới khó khăn lắm hạ chậm tốc độ, đáp xuống một chỗ rộng rãi sơn mạch, nơi này liền là Thiên Kiếm Tông tông môn ngươi cùng muội muội được đăng trí. Tại một căn phòng, đơn giản ngủ một giấc đợi đến tỉnh lại, ngươi bị vị tiên mang ngươi tới tu sĩ, vội vã kéo đến Thiên Kiếm Tông tông môn đại điện, tại nơi này, rất nhiều nghe tiếng chạy tới đại tu sĩ cấp thu ngươi làm đồ cuối cùng, ngươi suy tư lợi và hại quyết định bái nhập cùng Mộc Linh căn tương quan Sâm kiếm phong, ngươi trở thành Nguyên Anh lão tổ Sâm kiếm phong chủ chân truyền đệ tử chương 4. Nàng tại trong mưa chờ ngươi trở lại. Chương 4, nàng tại trong mưa chờ ngươi trở lại. Hứa hệ đối Sâm kiếm phong chủ ban đầu ấn tượng rất tốt. Vị này mới vừa biết hạ sư tôn, bên ngoài mặt mũi hiền lành, là nhìn qua tương đối hòa ái lão giả. Trọn vẹn không có một tông lão tổ cao cao tại thượng. Dọng lớn áo bào sau lưng, gánh vác lấy một cái xưa cũ kiếm gỗ, kiểu dáng phổ thông, thường thường không có gì lạ, nhưng có thể bị một vị Nguyên Anh tu sĩ mang bên mình mang theo, có lẽ là cái gì ẩn tàng cực sâu pháp bảo đựng. Tại Hứa Hệ quan sát xâm kiếm phong chủ thời gian, phong chủ Lý Vạn Thọ cũng tại quan sát Hứa Hệ. Hắn càng xem càng lạ vừa ý, khẽ mướt dấu trắng, không tệ không tệ, lại là khó gặp một khúc thiên linh căn, nên ta xâm kiếm phong hưng thịnh. Có trong tông cái khác nguyên anh không cam lòng nói, Lý La Quỷ, dựa vào cái gì một khúc thiên linh căn liền là ngươi xâm kiếm phong. Liên là đúng đấy. Thương nói, ngũ hành luân chuyển mộ sinh hỏa, ta viêm kiếm phong cũng chưa hẳn không thích hợp tiểu tử này. Ha ha ha ha. Nghe lấy đồng đạo nhóm thèm muốn đấu kỵ chua ngư khí, Lý Vạn Thọ cười ha ha, tay áo vung lên, gió lớn cuốn theo lấy Hứa Hệ thân thể liền hướng tại chỗ rất xa xanh biếc núi cao bay đi. Đi đi đi, Đỗ Ninh Oan, chớ có để nhóm này hỗn hiện lão quỷ thương tổn đến ngươi. Ha ha ha, sung sướng, sung sướng. Thanh Sơn Uy Nga, Vũ Tính Thương Lục. Sơn thủy chất chồng cấp độ rõ ràng, phong vân tề động kỳ thanh bành trướng đợi đến hứa hệ lấy lại tinh thần, hắn đã tại quần sơn ở giữa xuyên qua, nhanh chóng rời xa Thiên Kiếm Tông Tông môn đại điện, hướng về xâm kiếm phong phương vị bay đi. Tiễn bố. Ân. Hứa hệ nhanh chóng đổi giọng, lão sư, chúng ta dạng này trực tiếp rời khỏi, thật không có vấn đề ư? Lý Vạn Thọ cười mắng, không cần để ý. Đám địa lão quỷ trước kia nhiều nhỉ mai ta, nói ta xâm kiếm phong không người, lần này nên đến phiên bọn hắn rơi màn bụi. Lão nhân làm việc cực kỳ thoải mái. Thâm Hậu Nguyên Anh pháp lực ngự phong di chuyển chuyển. Không qua bao lâu, liền đem Hứa hệ đưa đến xâm kiếm phong. Nơi này kiến trúc tiểu dạng cùng tông môn chủ điện tương tự, nhưng rất nhiều nơi đều trổng đầy kiếm trúc, xa xa nhìn tới, giống như ngàn vạn đem thanh kiếm đứng sừng sững ở sơ thể, phong mang tất lộ. Đỗ Ninh Oan, sau đó cái này xâm kiếm phong cứ giao cho ngươi xử lý. Vi sư chỉ có ngự như vậy cái chân truyền, nguyên cớ ngươi là trên núi đệ tử bối phận lớn nhất. Từ trên xuống dưới, các loại thủ tục ngươi đều có thể tự mình an bài. Có cái gì không quyết định chắc chắn được, hoặc là tu hành phương diện nghi hoặc, liền đến đỉnh núi xâm kiếm điện tìm ta. Thật tốt tu hành, ta Thiên Kiếm Tông còn không đi ra hóa thần tu sĩ, nói không cho phép ngươi chính là cái kia cái thứ nhất, ha ha, nếu là có thể dạy dỗ một cái hóa thần đồ đệ, đời ta cũng coi là đáng giá. Đem hứa hệ sau khi để xuống, lão nhân một mình khoé hoạt cười to, bước xuống một cái túi đựng đồ, một bản công pháp bí trận, liền chắp tay đi vào đỉnh núi cung điện. Một bộ nằm thẳng không muốn quặn sự dáng dấp. Cái này, hứa hệ tiếp được túi chứa vật cùng công pháp, biểu tình phức tạp, tổng cảm thấy có loại vào đen sưởng làm thuê tức xem cảm giác ngươi thành công bái nhập Nguyên Anh tông môn Tiên kiếm tông, trở thành Sâm Kiếm phong nhất mạch đại đệ tử ngươi tại sư Tôn Lý Vạn Thọ lưu lại trong túi trữ vật, tìm được xuất hành lệnh bài, phàm nhân cũng có thể sử dụng phi chu, đại lượng linh thạch phù lục trận bản pháp ký, ngươi đột nhiên dần mình, cảm thấy chính mình trời sinh liền hẳn là Sâm Kiếm phong. Ngươi ngươi khu động lấy phi chu, đem muội muội Hứa Mạc Ly tiếp vào bên cạnh, tại trên núi tìm không người động phủ ở lại ngươi thiên phú kinh người, một ngày tìm đến khí cảm, ba ngày luyện tinh hoa khí, trăm ngày một mình đột phá luyện khí viên mãn, Lý Vạn Thọ biểu tình mất tự nhiên khen một câu không kém. Có hắn năm đó mấy phần phong phạm không bao lâu, ngươi nghe được một đầu tin tức ngoại uy muốn sư tôn của ngươi, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, xâm kiếm phong phong chủ lý và tộc. Bị thương ngươi nhiều phiên nghe ngóng, biết được Lý Vạn Thọ cố ý chạy đến cái khác phong mạch, khoe khoang nói quắc ngươi tu hành tốc độ, vị nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ vây đánh hành hùng, ngươi là đầu, cảm thấy Lý Vạn Thọ chính xác thiếu đánh đồng thời, bởi vì ngươi tu hành tốc độ quá kinh người, xâm kiếm phong trên dưới đều bái phục không cũng có người cùng vô nau văn học mạng bên trong đồng dạng, cả gan khiêu khích khiêu khích ngươi cái này tiên linh căn, cái này khiến ngươi cảm thấy Xuyên qua kiếp sống có chút nhảm chán, ngươi xâm kiếm phong đại đệ tử thân phận vô cùng củng cố tất cả mọi người cảm thấy ngươi tất thành nguyên anh đại năng, thậm chí có hy vọng giòm ngó hóa thần cảnh giới, ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen che trời, từng sợi chỉ bạc teo vân đoan rủ xuống, từng bước hội tụ thành tuyến, lại nói tiếp lại bị cuồng phong xé nát, diễn biến thành gió hống mưa liệt ngày mưa dông. Xâm kiếm phong trời mưa cùng hắc thạch thành trời mưa không giống nhau lắm. Cái trước thanh tịnh không u, cái sau náo nhiệt ồn ào náo động xen lẫn tiếng người. Nhưng có một điểm là giống nhau. Mỗi lần đều có cá nhân tại chờ đợi hứa hẹn. Huynh trưởng, nho nhỏ người vì giúp năm lây so chính mình còn lớn dù giấy, tại cửa động phủ hướng hướng Hự Hè hưng phấn phát tay. Không phải đã nói rồi sao, không cần mỗi lần đều chờ ta, Hứa Hè tiếp nhận dù giấy, mặt dù hơi nghiêng, tốt hơn bọc lại cái kia nhỏ nhắn thứ ảnh. A, thế nhưng trên sách nói, làm như vậy có thể để huynh trưởng vui vẻ. Quyền sách kia, Đan Đường tỷ tỷ cho ta mượn bắt được nam nhân tâm 108 tính. Hứa Hè hơi hơi im lặng, theo sau dùng tay xoa nắng đầu Hứa Mạc Ly, sau đó đừng nhìn loại sách này, đối tiểu hài tử không tốt. A, đã là mỹ nhân phôi nữ hải cái hiểu cái không? Không đại lý hiểu, cũng không cần lý giải. Chỉ cần nghe huynh trưởng lời nói là được rồi. Nàng lẳng nghĩ như vậy. Một lớn một nhỏ tại trong mưa đi, dù giấy mặt dù rất lớn, đem hết thảy phong hòa mưa tiến công ngăn cách tại bên ngoài, chỉ có nhàn nhạt ướt át khí tức tràn vào miệng mũi. Chờ trở lại động phủ, động phủ trận pháp tự mình vận chuyển, liền ngay cả tiếng mưa rơi đều triệt để ngăn cách. Nói một chút đến động phủ. Hiện đại đa số người lý giải, là tương tự với hang đá tĩnh mịch nơi trốn. Kỳ thực không phải. Tại tu tiên giới, động phủ trọng yếu là linh khí nồng độ, cái này quyết định tu hành tốc độ nhanh chậm, về phần cụ thể cư trú kiểu dáng, thì không có cái gì coi trọng. Hứa hệ động phủ rất đơn giản, cùng hắc thạch thành nhà gỗ rất giống chỉ là diện tích lớn lên một chút đồng thời cũng có chút trống trải cô độc ý vị. Hứa Hệ đối cái này không để ý, ngược lại Nữ Hải Cố chấp tại thay đổi, thường xuyên nghĩ đến chuyện đến một chút tiểu hoa tiểu thảo, muốn cho trong động phủ càng có sinh cơ một điểm đợi đến chơi mệt mỏi, nàng liền sẽ chạy chậm đến bên cạnh Hứa Hệ, còn lấy Hứa Hệ hỏi lùng tung này kia. "Huynh trưởng, tu tiên là cảm giác gì a? Huynh trưởng cũng có thể bay lên trời ư?" "Tất nhiên có thể, chờ ta năm sau đột phá trúc cơ kỳ, liền có thể chính mình ngự kiếm phi hành, đến lúc đó mang ngươi một chỗ." "Tốt lắm, tốt lắm." Mạc Ly sẽ một mực chờ. "Tiến tâm đi, sẽ không quá lâu." Hứa Hệ chụp chụp mặc li đầu nhỏ, nữ hải rất vui vẻ, dung mạo linh động, khóe mắt cong cong méo lại. Lại nói tiếp, Hứa Hệ mở ra tay phải, hiện lộ ra hai quả cứng rắn kẹo, "Đây là ta hôm nay ra ngoài thời gian mua, cầm lấy đi ăn đi." Nữ hải càng vui vẻ hơn, trong mắt dường như có tinh thần lấp loé, "Huynh trưởng tốt nhất rồi. Người tu tiên kiếp sống cực kỳ thuận lợi tại Luyện Khí đại viên mãn phía sau, người cũng không có nóng lòng đột phá chốc cơ kỳ, mà là tuân theo lý vạn thọ dặn dò, bắt đầu mài giũa bản thân căn cơ, dùng thành hoàn mỹ chốc cơ trong lúc này, người bắt đầu học tập tu tiên tứ nghệ, tức truyền thống luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục ngươi thiên phú kinh người." Không chỉ trong thời gian cực ngắn nhập môn tứ nghệ, mà tâm huyết dâng trào ý tưởng đột phá, khai phá ra một chương. Toàn bộ Đan Phương Mối Tông môn đối cái này rất xem trọng, ngươi đạt được càng nhiều bản thượng, ngươi cùng mọi mọi sinh hoạt qua đến tốt hơn chương 5. Nhân sinh của ta chỉ cần huynh trưởng. Chương 5, nhân sinh của ta chỉ cần huynh trưởng, ngươi bắt đầu chỉnh đốn xâm kiếm phong, xâm kiếm phong đàn đường một vị nữ đệ tử, vì chân trái trước bước vào đàn đường, bị ngươi phạt đi làm nhóm lửa công 3 tháng đệ tử khác bị hù dọa đắc chí đàn sắt phát run, về sau đều dùng chân phải rậm cửa ngươi đốc lòng tu luyện, nên đón bái nhập Thiên kiếm tông phía sau đầu tiên năm mới ngươi lựa chọn lưu tại trong động phủ, cùng muội muội hứa Mạc Ly một chỗ vừa qua, ngươi xuống bếp làm cực. Kỳ phong phú một bữa nữ hải rất vui vẻ, một cái tiếp một cái, ăn không ngừng. Mùa đông thế giới tràn ngập điệu hựu, lá cây tàn lủi, đông hoa khô héo, nguyên bản xanh tươi núi rừng chỉ còn giữ lại chơi chủi chặt cây, trong gió rét đung đưa không ngừng, tích lũy từng tầng từng tầng hoa tuyết, từng bước thuần trắng. Hứa hệ kỳ thực không thể nào ưa thích mùa đông, nhất là tại tiến vào mô phỏng thế giới phía sau. Tại hắc thạch thành sinh hoạt 5 năm ở giữa, hứa hệ có khả năng tranh đến thu nhập mười phần m manh, chỉ là duy trì mình cùng muội muội thức ăn, liền hao phí toàn bộ tinh lực đương nhiên. Hai đứa muội mùa không nổi sưởi ấm dùng than lửa. Khi đó Hứa Hệ chỉ có thể mỗi ngày ra thành, đi nhặt trên đường rơi xuống mỗi bài, hoặc là nhặt rải rác cạnh cây, mang về nhà miễn cưỡng dâng lên nho nhỏ ngọn lửa. Hứa Hệ tới bây giờ vẫn rõ ràng nhớ, tại cái kia tuyết trắng bay tán loạn, nhỏ bé băng nhọn theo lấy hít thở tiến vào phủ thời gian. Mỗi ngày đều sẽ có đạo nho nhỏ thân ảnh, co do thân thể, bị gió lạnh thổi đến lạnh run, kiên trì ngồi tại cửa nhà gỗ chờ đợi Hứa Hệ. Cũng tại Hứa Hệ sau khi trở về, nhanh xoa chính mình tay nhỏ, ấm áp che Hứa Hệ đông đến phát tím gương mặt, cười lấy hoang nên Hứa Hệ trở về nhà. Gió lạnh vẫn như cũ lạnh thấu xương không có chút nào thay đổi. Thế nhưng đoạn thời gian mỗi ngày, hứa hệ đều sẽ đạt được tạm thời ấm áp, có thể tiếp tục đi tới. Hiện tại, theo lấy hứa hệ dùng thiên linh căn thân phận bái nhập Thiên Kiếm Tông, có một tòa độc lập vận chuyển động phủ, đã không còn cần lo lắng gió lạnh quá nhiều. Chỉ là nhìn xem ngoại giới tuyết bay, hắn vẫn sẽ hoảng hốt mấy lần, nhớ lại phía trước gian nan. "Huynh trưởng." Tới từ nữ hài hoạt bát âm thanh cắt ngang hứa hệ hồi ức. "Ta tại, thế nào?" Huynh trưởng lại không ăn lời nói, đồ ăn sẽ phải lạnh. Sáu tuổi hứa Mạc Ly ra vẻ nghiêm túc, đong đưa ngón tay út phát biểu, "Không thể dạng này, sẵn còn nóng ăn." Hứa hệ sững sờ, Lập tức cười nói, "Tuất, đùa đan sen ăn ý lẫn nhau gấp thức ăn." Mùa xuân đến phía trước, lạnh lẽo vào đông chính xác dân an, nhưng hai bên ôm sưởi ấm, dù sao vẫn có thể đợi đến xuân quang đến ngươi cùng muội muội vượt qua một cái ấm áp năm mới tại từ cũ đón mới thời khắc. Ngươi phun ra nuốt vào thanh khí ngưng kết hoàn mỹ đạo cơ, sáng tạo ra Thiên Kiếm Tông trúc cơ nhanh nhất đi chép, ngươi trở thành một tên trúc cơ tu sĩ ngươi đạt được sư Tôn Lý Vạn Thọ khen thưởng, nắm giữ một trôi cực phẩm phi kiếm, cùng xứng đôi chủ phòng ngự pháp khí. Ngươi không có quên đã từng hứa hẹn, tại đạt được phi kiếm phía sau, liền mang theo muội muội tiến hành một lần ngự kiếm phi hành, sau đó ngươi hỏi thăm cảm thụ của nàng. Nàng trả lời cùng ngươi một chỗ phi hành rất vui vẻ đồng đi xuống tới, vạn vật hồi phục trở thành chốc cơ tu sĩ ngươi, tại trong tông môn gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm, vì để cho muội muội không nhàm chán như vậy, đồng thời vì nàng tương lai suy nghĩ, ngươi đem muội muội hứa mặc leader vào học đường ngày đầu. Tiếp nhập học, nàng hai mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn xem ngươi, lầm tưởng ngươi muốn đem nàng vứt bỏ, cũng may cuối cùng hiểu lầm giải trừ một đoạn thời gian sau đó, muội muội tại học đường học được không ít kiến thức, thiên tính thông minh, tư duy nhanh nhẹn, ngươi đối cái này cảm thấy vui mừng, duy nhất lo lắng địa phương là, muội muội tựa hồ có chút quái gở, không có giao đến bằng tuổi bằng hữu ngươi đối muội muội về sau nhân sinh biểu thị lo lắng huynh trưởng, nhân sinh rất dài ư? Rất dài rất dài. Huynh trưởng, nhân sinh rất ngắn ư? Rất ngắn rất ngắn. Ai, tại sao lại dài lại ngắn, cảm giác thật kỳ quái a. Nhân sinh liền là dạng này. Nữ Hải không hiểu, nhướng mày lên hồi lâu, đưa ra câu trả lời của mình, nhân sinh thật phiền phức, Mạc Ly chỉ muốn cùng huynh trưởng tại một chỗ, không cần bằng hữu gì. Nữ Hải có chính mình một bộ tiêu chuẩn, ngươi không có cái nào, chỉ có thể thảm mà mặc cho thời gian qua thật nhanh, ngươi cùng nữ Hải tại trong Thiên Kiếm Tông, vượt qua 1 năm rồi lại 1 năm, quan hệ biến đến càng thân mật xuyên qua năm thứ 7, ngươi 13 tuổi, tu vi lần nữa có đột phá. Nữ hài 7 tuổi, một năm liền học xong tất cả học đường khóa trình xuyên qua năm thứ 8, ngươi 14 tuổi, đột phá trúc cơ chu kỳ, cầm trong tay khô đằng kiếm vượt cấp cường sát dạ đang cường. Dạ, có người sớm vì ngươi gán lên kim đan chân nhân danh hiệu, nội tâm ngươi không có chút nào gợn sóng nữ hài 8 tuổi, bắt đầu giúp đỡ ngươi xử lý xâm kiếm phong việc vặt vãnh, bởi vì nó đáng yêu tướng mạo, có chịu xâm kiếm phong chúng đệ tử yêu thích xuyên qua năm thứ 9, ngươi 15 tuổi, ngươi chân chính trên ý nghĩa trưởng thành, thoát khỏi đi qua non lớt tướng mạo, vô luận đi đến đây, đều sẽ thu được trưởng bối hộ bối táng dương, ngươi lực áp đương đại ma đạo tân tú, trở thành chính Đạo tử từ, từ bay lên tân tinh nữ hải chỉ tuổi, không có tu đạo tiên phú nàng, quyết tâm tại xâm kiếm phong quản lý thượng ba người, nàng làm được, đồng thời làm đến rất tốt xuyên qua năm thứ 10, ngươi 16 tuổi, nữ hải 10 tuổi. Thời gian mỗi năm lưu chuyển, thời gian một chút biến tốt. Hứa hệ đối cuộc sống như vậy rất hài lòng đã có thể không ngừng mạnh lên, tăng lên chính mình mô phỏng nhân sinh ban thưởng đánh giá, cũng có thể chiếu cố tốt hứa Mạc Ly, để hai tử này tốt hơn sống sót. Mặc dù biết đây là giả tạo mô phỏng thế giới, nhưng giữa người và người trải qua, cùng diễn sinh ra tới thì ra, cũng là chân thực. Nguyên cơ Hứa Hệ muốn tận khả năng để nữ hài qua đến tốt đi một chút. Thời gian qua đến thật nhanh a. Trong nháy mắt, đã đến năm thứ 10, Mạc Ly 10 tuổi sinh nhật cũng đến. Tổng cảm thấy chạy nạn trên đường nhạc được chuyện của nàng, dường như liền phát sinh tại giống như hôm qua. Đi tới mô phòng thế giới năm thứ 10. Hứa Hệ 16 tuổi. Hắn ngẩng đầu nhìn Không Trung Thái Dương, rất có cảm khái, lưỡi kiếm hướng về động phủ mình phương hướng phi hành, chuẩn bị làm đáng yêu muội muội đưa lên quà sinh nhật. Hết thảy đều thật đẹp, hết thảy cũng rất thuận lợi. Vốn nên là dạng này mới đúng. Đúng. Huynh trưởng. Ừ. Mạc Ly đau quá. Hứa Hệ tiến vào động phủ cũng không có cùng đi thưởng đồng dạng, trông thấy đạo kia đều là chờ đợi hắn đáng yêu thân ảnh. Nhiều đi mới bước mới phát hiện nữ Hải ná đã vào trên đất, sắc mặt rất yếu ớt, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, đem đôi môi nhuộm thành yêu dị đỏ. Nhìn lên rất tồi tệ, nhìn lên rất nguy hiểm, nhìn lên không cách nào bỏ mặc. Mạc Ly, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nữ Hải bên cạnh, hứa hệ đem trên mình tất cả có thể trị liệu vật phẩm, tất cả đều lấy ra thử nghiệm, dốc hết toàn lực cứu chữa nữ Hải. May mắn, làm như vậy hữu dụng. Tại mê man sau nửa canh giờ, mười tuổi hứa Mạc Ly mơ màng tỉnh lại. Nàng suy yếu nhìn xem hứa hệ, nỗ lực lộ ra nụ cười. Thanh nhiên diu đất, Mạc Ly biết đến. Huynh trưởng, huynh trưởng nhất định sẽ tới cứu Mạc Ly. Nguyên cớ Mạc Ly một mực đang chờ. Quá tốt rồi, Mạc Ly cuối cùng chờ đến, chương 6. Huynh trưởng, ta sẽ chết ư? Chương 6, huynh trưởng, ta sẽ chết ư? Thân thể của nữ Hải tình huống, so với ngươi nghĩ còn nghiêm trọng hơn đây cũng không phải là phổ thông phạm nhân bệnh tật, cũng không phải tới từ ngoại giới thương tổn, mà là một loại từ trong đến ngoài héo rút sú độ, thân thể của nữ Hải đang từ từ hướng đi mà lộ ngươi không thể nào hiểu được, cũng không hiểu vì sao ngươi chỉ có thể dùng chính mình cố gắng lớn nhất đi tận khả năng tìm kiếm chữa trị biện pháp, nhưng thật đáng tiếc, dù cho là tu tiên giả linh đan diệu dược, cũng không cách nào trừ tận gốc nữ hải chứng bệnh, chỉ có thể trì hoãn thân thể nàng suy bại ngươi nỗ lực, ngươi thử nghiệm, ngươi như liều mạng vô vào hai cánh phi điểu, tại phủ đầy bụi gai trong rừng cuốn bay, tìm kiếm lấy vô hạn vi miểu hy vọng nhưng mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, dù cho mình đẩy tung tích, khẩn cầu bao gồm ngươi sư tôn tại bên trong tất cả mọi người, cũng không thể tìm tới nữ hải chân chính nguyên nhân bệnh, ngươi chỉ có thể nhìn nàng ngày càng đau khổ. Ngươi chỉ có thể nhìn nàng ngày càng tiêu tụy ngươi bất lực, ngươi cái gì đều không làm được hiện thực chưa từng dùng người ý chí thay đổi. Ngươi không cách nào như nhiệt huyết hoạt hình nam chính đổng dạng, chỉ dựa vào không hề có đạo lý gầm thét, thì càng viết trước mắt bi kịch cùng cực khổ tại chính thức bi kịch trước mặt, nhân lực vĩnh viễn lộ ra như thế bé nhỏ không đáng kể, nhỏ bé đến để người tuyệt vọng mỗi một lần sáng sớm ân cần thăm hỏi, mỗi một lần ngủ ngon cá biệt, đều là lần lượt càng tới gần tử vong tín hiệu, ngươi ở dưới áp lực như vậy buồn 3 4 5 năm, cuối cùng không thu hoạch được gì 4 năm, ngươi 20 tuổi, nữ hài 14 tuổi ngày trước cái kia theo phía sau ngươi, mở miệng ngậm miệng huynh trưởng đáng yêu hải tử, đã trưởng thành là mỹ lệ thiếu nữ, nhưng nàng cả ngày chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, như là phủ đầy vết nứt dễ nát vỡ. Tôi không cẩn thận liền sẽ nghiền nát tại một số người trong mắt, loại bệnh này yếu tái nhật là cực hàn mỹ. Cảm, nhưng trong mắt ngươi, đây là tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, thống hận nhất dáng dấp ngươi bốn mùa tựa hồ chỉ còn lại lạnh thấu xương trời đông giá rét, cũng lại khó mà cảm thụ khoái hoạt cùng ấm áp thiếu nữ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong mắt thường chứa tự trách cùng hối náy so với bản thân khổ sở, nàng hình như càng để ý ngươi ngày càng vất vả thân thể, thường xuyên tính xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi, huynh trưởng, động phủ Sơn Kiếm Phong. Mấy năm đi qua, trong động phủ không có gì quá lớn biến hóa, vẫn như cũng là cái kia mấy thứ bản ghế, cùng thiếu nữ từng chính tay cấy ghép hoa cỏ. Nhàn nhạt, nhạt thanh hương bên trong, tràn ngập không lợi tính mị. Thiếu nữ yên tĩnh nằm thẳng trên giường đầu tóc đen mà dài thẳng, mỹ mâu vô thần đôi môi trắng bệ. Có loại vừa chạm vào tức nát yếu ớt cảm giác. Không có chuyện gì, giữa chúng ta không cần xin lỗi, Hứa Hệ lắc đầu, đem một quả đan dược nhét vào thiếu nữ trong miệng, đây là hôm nay cửu dịp đan, ăn xong liền thật tốt ngủ một giấc. Ca. Thiếu nữ nhu thuận gật đầu, đem đan dược nuốt vào. Sau khi ăn xong, bệnh nặng thiếu nữ hướng Hứa Hệ lộ ra mỉm cười, như thần hy ánh nắng, như mỹ lệ hạo động, như không tì vết bầu trời, cùng khi còn bé đồng dạng hướng Hứa Hệ yêu cầu ban thưởng. Huynh trưởng, Mạc Ly ngoan ngoãn uống tốt xong, trong con ngươi mang theo ý cười, thiếu nữ hình như chưa bao giờ ưa lên, hướng Hứa Hệ làm đúng nói, vào thời khắc này, ngay tại lúc này, Hứa Mạc Ly cái kia ốm yếu thân thể cùng hoạt bát tâm thanh, tạo thành vô cùng mảnh liền so sánh, cho người đứng xem thật sâu ngạt thở để người nhịn không được tiếng lặng, để người nhịn không được đau thương. "Ấn a, Mạc Ly là hài tử ngoan." Hứa Hệ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, cố nén chốc mũi ngân trung, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt kẹo, bị thiếu nữ cầm vào, nàng như là nhắm nháp cái gì cực kỳ bảo vật trân quý, tỉ mỉ thưởng thức. "Kẹo thật ăn ngon như vậy ư?" Hứa Hệ nhớ lại Mỗi lần hắn đưa mạc ly kẹo ăn, mạc ly đều sẽ lộ ra vô cùng vẻ hạnh phúc ăn xong kẹo. Thiếu nữ cũng không giống như ngày thường thích đi, mà là hướng Hứa Hệ đưa ra thỉnh cầu, nói muốn đi bên ngoài nhìn một chút, Hứa Hệ đáp ứng. Lượn kiếm phi hành tự nhiên là không được, tốc độ quá nhanh sẽ hủy hoại vốn là yếu ớt thân thể. Nguyên cơ ức. Hứa Hệ đỡ lấy thiếu nữ đi ra đột phủ, tại đã mùa thu sân kiếm phòng, đơn giản đi vài vòng đi rất chậm, so nhân sinh lưu chuyển nguyên luân chậm rất nhiều, đi đến rất nhỏ, so sinh hoạt bên trong từng ly từng tí còn nhỏ hơn. Dặm bước tại tu diệp lót đường mặt đất, trên mặt thiếu nữ nhiều hơn mấy phần hào quang. Nhưng cho dù là chậm rãi như vậy đi, cho dù là như vậy ngắn lộ trình, 14 tuổi Hứa Mạc Ly vẫn cảm thấy gánh nặng cực nặng, bước chân nàng chững ngừng, nắm chặt trước ngực vài quần áo, sắc mặt dị thường tái nhợt. Đi không được lời nói, liền không nên miễn cưỡng chính mình. Như khi còn bé dạng kia. Hứa Hệ đem thiếu nữ đeo lên, để nàng nằm ở sau lưng nghỉ ngơi. Thiếu nữ nhẹ giọng đáp lại, ta đã biết, huynh trưởng. Nằm ở quen thuộc trên lưng, cảm thụ phần kia an tâm cùng ổn trọng, thiếu nữ hai mắt dần híp mắt, chỉ cảm thấy đến buồn ngủ càng mãnh liệt. Tại ngủ phía trước, nàng hỏi như vậy. Huynh trưởng, Mạc Ly sẽ chết sao? Không biết, huynh trưởng sẽ cứu ngươi trở về. Ân, Mạc Ly tin tưởng huynh trưởng, huynh trưởng sẽ không lừa Mạc Ly. Hứa Mạc Ly âm thanh bộ phát nhỏ bé yếu ớt, có máu tươi từ khóe miệng chảy dần ra, nàng năm ở hứa hệ trên mình, vui đầu vào hứa hệ Bạc Mai, dốc hết toàn lực muốn bảo trì thanh tỉnh. Nhưng trong miệng máu tươi còn chảy tới phía ngoài trán, đem thiếu nữ khí lực một chút rút ra đợi đến hứa hệ phát hiện không đúng. Thiếu nữ đã lâm vào hôn mê ngươi thành công bái nhập Thiên kiếm tông. Ngươi trở thành mọi người hâm mộ Thiên Linh căn chân truyền đệ tử, tương lai của ngươi có hy vọng nhân sinh của ngươi đặc sắc, ngươi là hoàn toàn xứng đáng tu tiên giới Thiên Ngưng Kiêu, nhưng cùng ngươi tương phản, muội muội của ngươi nhiễm lên trọng tật, cũng tại nàng 14 tuổi mùa thu thêm một bước tăng lên, ngươi không có cách nào cứu vãn, chỉ có thể không ngừng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, cùng tự học luyện đan dược để. Ý, dùng tu tiên giả đều cảm thấy vô cùng chân quý đang ngưỡng, đi kéo dài đi cứu Vãn muội muội tử vong xuyên qua năm thứ 15, ngươi 21 tuổi, hứa Mạc Ly 15 tuổi ngươi thành công đột phá tới chốc cơ hậu kỳ, thực lực của ngươi tiến hơn một bước, không sợ chút nào bình thường kim đan chân nhân. Ngươi làm muội muội tu thập đan dược tốc độ nhanh hơn nhưng đồng thời, bệnh tình của Hứa Mạc Ly cũng có chỗ tăng thêm, nàng mất đi đi năng lực, chỉ có thể cả ngày nằm trên giường xuyên qua. Năm thứ 16, ngươi 22 tuổi, Hứa Mạc Ly 16 tuổi, áp lực của ngươi đã đến cực hạn, ngươi phảng phất tẩu hỏa nhập ma, khắp nơi tìm kiếm cứu vãn muội muội biện pháp cuối cùng, ngươi tại muội muội sinh mệnh hướng đi cuối cùng phía trước, tại một bản tới từ hải ngoại trong cổ tịch, tìm được cùng muội muội chứng bệnh tương quan miêu tả thiên chi ếch trong cổ tịch ghi chép, có linh căn mới có thể tu luyện, là tu tiên giới mọi người đều biết tường thức, nhưng tại số lượng nhiều đến không cách nào chuẩn xác tính toán trong phàm nhân, luôn có như thế một hai cái đạt tù, không cần linh căn cũng có thể hấp thu linh khí, nhưng linh căn là tu tiên căn cơ, không, có linh căn phụ trợ tu hành, phàm nhân nhục thân tại hấp thu đại lượng linh khí phía sau, ngược lại có hại bởi vậy, loại tình huống này được xưng là thiên chi ách, ý là thượng tiên hạ xuống thai ách muội muội của ngươi Hứa Mạc Ly chính là loại tình huống này, thiên kiếm tông linh khí rồi dạo, làm cho nàng. Thiên chi ách thật sự đến, ngươi biết được điểm ấy phía sau, nội tâm bởi vậy ngốc trệ hồi lâu chương 7. Người tiêu hao hết thảy. Chương 7, người tiêu hao hết thảy. Thiên chi ách. Linh căn. Linh khí. Thì ra là thế. Nguyên lai là dạng này a. Thiên Kiếm Tông trong phạm vi thế lực, một chỗ tu tiên phồn thị. Hứa Hệ Lận xem sách cổ ở trong tay, đem phía trên nội dung chụp chữ nhìn xong, hai con ngươi khép hở, sau một hồi trên mặt lộ ra một chút đăm chắc. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, chính mình đem thiếu nữ mang đến Thiên Kiếm Tông hành động, sẽ nguy hại đến thiếu nữ tính mạng. Cứ việc căn cứ trên cổ tịch ghi chép, linh khí ở khắp mọi nơi, dù cho là tại nồng độ linh khí thấp nhất địa phương, Thiên Chi Ách cũng sẽ không cho phép sống qua 40 tuổi. Cứ việc tử vừa mới bắt đầu, Hứa Hệ liền đối Thiên Chi Ách không hiểu rõ tình hình, lại ôm lấy bảo vệ ý nghĩ của thiếu nữ, mới mang theo một chỗ tiến vào Thiên Kiếm Tông. Cứ việc dùng mạc ly tính cách, quả quyết sẽ không trách tội hứa hệ người huynh trưởng này. Nhưng sai liền là sai a. Trong lòng hứa hệ thở dài, trước kia bởi vì quanh năm buôn ba bận rộn, mà lộ ra dị thường tiểu tùy gương mặt, giờ phút này biến đến càng hồn bay phách lạc. Bất an nấy nấy. Hối hận. Nếu như tại làm chuyện sai phía sau, chỉ biết là đem hết thể trách nhiệm trốn tránh, như thế, hứa hệ lại có thể đem trách nhiệm trốn tránh cho ai? Là từ nhỏ đến lớn thủy chung tiến niệm hắn muội muội, vẫn là không có bản thân ý thức, một mực như vậy vận chuyển thiên địa linh khí. Không khỏi quá buồn cười không phải sao? Ta quả nhiên không phải cái xứng trước huynh trưởng. Giở hệ tâm tình có chút hăng bét, Ngự kiếm phi thiên, mục tiêu thẳng chỉ Thiên kiếm tông. Sai lầm đã đúc, muội muội Thiên chi ách đã đến. Cũng may trong cổ tịch có cứu vãn biện pháp. Cái gọi là Thiên chi ách, trên bản chất là chỉ thiên sinh thân thiết linh khí người, chỉ là thể nội không có linh căn, mới đưa đến phần này thiên phú biến thành ngắc ngộng. Thế là, biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản để tao ngộ Thiên chi ách người nắm giữ linh căn cũng bắt đầu tu luyện là đủ. Để phàm nhân nắm giữ linh căn, loại chuyện này ta chưa từng nghe nói qua, hy vọng sư tôn bên kia có thể có biện pháp. Ngự kiếm phi không, phong vân cuộn lên, Hứa hệ đứng ở trên phi kiếm như mây. Trong tu tiên giới tuy là có đoạn xá chi pháp, nhưng truy cứu bản chất chỉ là đổi một bộ đồng dạng nắm giữ linh căn thân thể. Nếu như thật có thể từ không sinh có, khiến phàm nhân sinh ra linh căn hoặc là cấy ghép linh căn, tu tiên giả số lượng cũng sẽ không thua tốt như vậy. Biết được muội muội nguyên nhân bệnh người, vàng nhanh nhất tốc độ chạy về Sâm Kiếm Phong, nhưng ngươi chưa có trở lại động phủ của mình, mà là bay thẳng vào đỉnh sơn Phong Sâm Kiếm Điện đây là ngươi sư Tôn Lý Vạn Thọ cho bế quan tu luyện đồng thời. Đây cũng là ngươi lần thứ 2 vi việc tư bái Phong Sâm Kiếm Điện một lần trước, ngươi là làm hướng sư Tôn Lý Vạn Thọ hỏi thăm muội muội nguyên nhân bệnh, lần này, ngươi muốn hỏi thăm như thế nào tạo nên linh căn? trợ giúp muội muội. Chân chính khôi phục khỏe mạnh ngươi tiến vào Sâm kiếm điện, nhìn thấy Lý Văn Thọ, nói thẳng ra chuyến này ý đồ đến, cũng tìm kiếm tạm nên linh căn chi pháp sư tôn của ngươi xem ngươi là truyền nhân Y bác, đối ngươi cầu được cơ thấy, nhưng lần này, cho dù là nguyên anh kỳ đại tu sĩ hắn, cũng không có cách nào cho ngươi muốn trả lời. Vị sư sống ngàn năm có thừa, chưa từng nghe qua có hậu thiên nặn linh căn chi pháp, linh căn hôm nay thành, nhân lực khó thay đổi. Có lẽ chỉ có cái kia trong truyền thuyết tiên nhân mới có khả năng làm được loại chuyện này. Sâm kiếm phong đỉnh núi trong cung điện. Tiên khí phiêu phiêu lão giả vươn râu thở dài, đồ nhi Không phải vi sư không chịu giúp người, cho dù là hóa thần tu sĩ ra mặt, việc này đồng dạng cũng không có phương pháp giải quyết. Hứa hệ không nói, chỉ là tiếp tục hành lễ. Lão giả lại nói, ngươi tính tình này. A, nghe thượng cổ thời kỳ, có ngoại linh căn chi pháp. Dùng thiên điệu tinh hoa báo vật, thay thế sinh ra linh căn, phụ trợ thân thể tu hành, nhưng loại này cách làm, gần như không có khả năng làm được. Vì sao không có khả năng? Chỉ vì quá khó. Thế gian tiên tại địa bảo biết bao thứ tốn, bẩm lại thần thông nhóm chỉ là chính mình cũng không đủ dùng, như thế nào lại có dư thừa, cầm đi cho phàm nhân tạo nên linh căn? cho dù là Nguyên Anh tông môn Thiên kiếm tông cũng không có loại bảo vật kia. Hứa hệ lý giải trong cái này lộ khó, cực kỳ khó, nhưng chung quy là đầu đường ra. Đa Tạ lão sư, hứa hệ chân thành tha thiết cảm ơn rời khỏi. Lục Lưu lão nhân nhìn xem bóng lưng của hắn, phát ra thở dài một tiếng, như là tại tiếc hận cái gì, lại như là tại nhớ lại cái gì. Biết được ngoại linh căn chi pháp tồn tại, tâm tình của ngươi hết sức kích động trở lại động phủ phía sau, ngươi làm muội muội bố trí tòa linh trận, làm như vậy trên mức độ rất lớn giảm bớt nỗi thống khổ của nàng cũng kéo dài tính mạng của nàng nàng vẫn dùng ấm áp mà ánh mắt tiến nhiệm nhìn xem ngươi, tin tưởng ngươi, ỷ lại ngươi ngươi bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo ngươi tìm kiếm quá trình vô cùng gian nan phẩm giai hơi thấp thiên tài địa bảo, không cách nào đưa đến. Ngoại linh căn tác dụng, phẩm giai tương đối cao thiên tài địa bảo, căn bản không phải ngươi cái này chuẩn kim đang tu sĩ có thể nhúng chàm ngươi bắt đầu truy tìm tự cứu, kéo dài nghiên cứu cùng thăm dò, muốn tìm được cái khác ngoại linh căn khả năng, thì như dùng trận pháp, độ vật thay thế ngươi tiêu hao tinh lực, phát động tâm huyết dâng trào, ngươi tu tiên tứ nghệ có chỗ tinh tiến ngươi tiêu hao nguyên khí, phát động tâm huyết dâng trào, ngươi tu tiên tứ nghệ có chỗ tinh tiến. Ngươi tiêu hao thần hồn Pháp động tâm huyết dâng trào, người tu tiên tứ nghệ có chỗ tinh tiến người tiêu hao tiêu hao. Lần lượt thất bại, lần lượt làm lại. Vô số lần gian nan hiểm trở để hứa hẹn nghị qua bùng tha, nhưng mỗi khi nhớ tới đạo kia tín niệm ánh mắt, lại sẽ thu được tiếp tục đi tới động lực. Chỉ là hiện thực quá mức tàn khốc. Ngoại linh căn chi pháp tựa như là cho người chết chìm mỗ nổi, mới cho một chút sống sót hy vọng, nháy mắt sau lại nhấc lên sóng biển ngập trời, đem người vô tình chìm vào đáy biển. Dung hứa hệ hiện tại chuẩn kim đan tu vi, căn bản không có thực lực kia, đi đụng trạm đi nắm giữ loại cấp bậc này thiên tài địa bảo, càng chưa nói tạo thành ngoại linh căn. Nếu như không nên nói Bên cạnh Hứa Hệ có thiên tài địa bảo gì lời nói đó chính là hắn chính mình. Mục xúc thiên linh căn, cùng tiên chi ách tướng phản, thiên linh căn quả thực liền là thiên đạo lọt mắt xanh, dù cho những năm gần đây không để ý đến tu hành, Hứa Hệ cũng sắp bước vào kim đan kỳ, không, có chút nào chỉ trệ. Về phần tu tiên tướng nghệ, Hứa Hệ rõ ràng đánh giá cao lam dòng hạn mức cao nhất, dù cho kéo dài phát động tâm huyết dâng trào, trình độ của hắn cũng không có khả năng đến sáng tạo ngoại linh căn mức độ. Có lẽ ta có lẽ chuyển biến phía dưới mạch suy nghĩ, trước tăng lên thực lực bản thân. Nhiều lần sau khi thất bại, trong lòng Hứa Hệ toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn không còn cố chấp tại sáng tạo ngoại linh căn mà là trước đem ánh mắt đặt ở bản thân trên TV, toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện, cùng đập đang dưỡng, rõ ràng vừa mới đột phá trúc cơ hậu kỳ không đến 2 năm, liền lại trực tiếp đột phá kim đan kỳ. Dù không đến 30 tuổi tác, thành tựu kiến tông đến nay trẻ tuổi nhất kim đan chân nhân. Cũng tức tỉnh bản mệnh thần thông mục canh sinh đây là một chiêu bảo mệnh năng lực cực mạnh thần thông, nhưng tiểu hao kim đan pháp lực, phóng xuất ra vô cùng tràn đầy sinh cơ, khôi phục chân cụt tay đức không nói chơi. Làm sinh cơ nồng đậm tới trình độ nhất định, thậm chí sẽ càng thần kỳ, đối kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ đều có bổ dưỡng hiệu quả, chỉ được càng thần hồn, nhưng khỏi hẳn nội thương. Thằng Thanos nói đây là một chiêu có thể hành hành tu hành giới thần thông. Phối hợp thiên linh căn tu hành tốc độ, vô luận là ai, tương lai đều chắc chắn trở thành tu tiên giới đỉnh tiêm đại tu hành giả. Nhưng hứa hệ tại trong đó, lại nhìn thấy nhiều thứ hơn, có thể cứu vãn hứa mạc ly khả năng. Chương 8. Chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ biến tốt. Chương 8. Chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ biến tốt. Cái gì xem như thiên tài địa bảo. Như chuyện thần thoại xưa bên trong đại nhật chân hỏa, thái âm đế lưu tương khẳng định là tính toán. Nhưng loại thần vật này quá mức siêu nhiên, không chỗ có thể tìm ra. Mà bây giờ, thăng cấp kim đan kỳ hứa hệ Nhìn xem chính mình thần thông thả ra nồng đậm sinh cơ, trong đầu không khỏi đến toát ra một cái ý nghĩ. Thiên linh căn thần thông sản phẩm, xem như thiên tài địa bảo ư? Đáp án là tính toán. Có khả năng chữa trị kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ vật phẩm, có thể nào không tính là thiên tài địa bảo? huống chi một thứ này thần thông không có cực hạn. Trên lý luận, hứa hệ đầu nhập pháp lực càng thuần túy, thúc dục kim đan bản nguyên càng nhiều, một canh sinh thả ra sinh cơ cũng sẽ theo đó tăng lên, tạo thành càng chân quý thần vật. Cũng thật là không thể a. Nên nói như thế nào đây, xứng đáng là màu vàng kim dòng mang tới phúc lợi ạ, đổi lại phía trước Ta hẳn là sẽ cao hứng đến cảm thấy chính mình là thiên mệnh chi tử a. Dần dần tiêu trừ lôi kiếp bên dưới, Thanh thiếu Kim Đan hứa hệ đạt được thiên kiếm tông bốn phương tám hướng chúc phúc. Chúc mừng, chúc mừng. Hứa sư điệt tuổi trẻ tài cao a. Chúc mừng đại sư huynh ngưng kết Kim Đan, đứng hàng chân nhân. Càng ngày càng nhiều chúc phúc truyền đến, có nguyên anh kỳ tông môn tiền bối, có Kim Đan kỳ người trong đồng đạo, có chúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tiểu bối. Có tiếng vỗ tay, có lớn tiếng khen hay, có linh thú phun lửa như pháo hoa ăn mừng. Náo nhiệt như náo, toàn tông hưng động. Tựa như hoàn thành cái gì kinh thiên sự nghiệp to lớn, tại hứa hệ đột phá Kim Đan phía sau, trời trước mắt liền không hiểu cuồng hoa lên, rõ ràng náo nhiệt như vậy, nhưng lại dường như cùng hứa hệ cách lấy thật dày biệt chứng. Các vị khách khí. Hứa hệ theo lễ phép đáp lại đối mặt rộn ràng khe khẽ đám người, trong lòng hắn cũng không có quá nhiều vui vẻ, thậm chí là cảm thấy tịch mịch không thú vị. Nếu như không phải hỏi vì sao. Vậy đại khái là thiếu sót như thần hy ánh nắng, như mỹ lệ ảo mộng, như hoàn mỹ bầu trời thiếu nữ tiếng cười. Cùng cái kia từng tiếng, chưa bao giờ đình chỉ qua, huynh trưởng. Xuyên qua năm thứ 17, người 23 tuổi. Hỏa Mạc Ly 17 tuổi cứ việc có tòa linh trận trợ giúp, muội muội ngươi sinh cơ đạt được tiếp diễn, nhưng thiên chi ách đối với nàng thương tổn quá mức nghiêm trọng, cho nên tại nàng thượng xuyên hôn mê, thậm chí sẽ xuất hiện hơn 10 ngày mới tỉnh một lần tình huống tu vi của ngươi đạt được đột phá, ngươi trở thành một tên kim đan tu sĩ, ngươi thức tỉnh thần thông mục canh sinh, ngươi quyết định dùng thần thông của mình làm cơ sở, tạo ra có thể cung cấp pháp nhân sử dụng ngoại linh căn, ngươi đã không có đường lui đang nói, tựa như cùng đổ mạt lộ con bạc, nắm chắc một tia hy vọng cuối cùng, không chịu buông tay ngươi thành công, ngươi đối thần thông nghiên cứu tương đối thuận lợi ngươi tâm huyết dâng trào, nhạy bén phát giác được tu tiên tứ nghệ chúng tính bằng cái này cơ sở dung hợp thần thông, tham dò xuất ngoại linh căn tạo nên chi pháp, nhưng phần này vui vẻ cũng không có kéo dài quá lâu thành công cùng đại. Giới cùng tồn tại, ngươi chợt phát hiện, muốn tạo nên ngoại linh căn sinh cơ là một cái con số trên trời, dù cho ngươi vận dụng toàn bộ pháp lực cùng kim đan bản nguyên, cũng không đủ chân chính tạo nên đi ra trừ phi, ngươi nguyện ý chân chính trên ý nghĩa, bốc cháy chính mình tu vi, bốc cháy thiên linh căn. Linh căn là tự nhiên. Có hay không có linh căn là ông trời chủ định sự tình. Nói một cách khác, để một cái không có linh căn phàm nhân, nam tử có thể tu hành linh căn, là một kiện chính công chuyện nghịch thiên đại giới đương nhiên sẽ không nhỏ. Nếu như có thần vật tại tay, phần này nghịch thiên đại giới sẽ bị thần vật bản thân gánh chịu, nhưng Hứa hệ không có loại đồ vật này, cũng chỉ có thể chính mình tiếp nhận. Mặc dù biết đại giới rất lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn đến loại tình trạng này, cần ta bóp cháy toàn bộ tu vi cùng thiên linh căn. Nếu như thật như vậy làm, e rằng không chỉ sẽ biến trở về phàm nhân, liền tuổi thọ cũng sẽ lớn của ta. Nói như vậy, lần này mô phỏng cơ bản liền tuyên bố kết thúc. Thiên Kiêu Tông, Song Kiếm Phong, động phủ nhà gỗ. Mới nghiên cứu xong thần thông Hứa hệ, nửa ngồi tại một chỗ chất giường, nhìn thấy nữ chương kia ốm yếu tái nhợt gương mặt, không khỏi đến nhớ lại hắc thạch thành mùa đông, mới có 3 Bốn tuổi Mạc Ly cùng chính mình một chỗ đánh lấy Dudu Jun, Jun. Khi đó sinh hoạt thật gian nan, nhưng dù vậy, tiểu Mạc Ly cũng sẽ xoa nóng hai tay, giúp Hứa Hệ che ấm gương mặt. Vừa nghĩ tới đó, Hứa Hệ liền không cách nào coi nhẹ thiếu nữ sinh mệnh an toàn. Là đây chỉ là một lần mô phỏng mà thôi. Hứa Hệ trọn vẹn có thể bỏ qua thiếu nữ, bỏ qua cái này không có bất kỳ liên hệ máu mủ muội muội, lựa chọn nhất hiệu quả nhất làm, tại cái này tu tiên thế giới tiếp tục mạo hiểm, cầm tới càng nhiều mô phỏng đánh giá ban thượng. Nhưng mà, nhưng mà a nhưng mà. Hứa Hệ đã chịu đủ, chịu đủ hiện thực cái kia vâng vâng dạ dạ, chuyện gì đều làm không được chính mình. Nếu như liền máy mô phòng bên trong đều không thể tự do tự tại, liền quan hệ thân mật người đều không cách nào cựu vãn, như thế, cuộc sống như thế lại có ý nghĩa gì đang nói? Con người khi còn sống. Nhưng thật ra là không cần suy nghĩ quá nhiều. Làm chính mình cho rằng chính xác sự tình là được rồi đúng vậy, chỉ thế thôi. Vù vù. Hứa hệ xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng phất ở trên mặt thiếu nữ, có lục quang nhàn nhạt đan sen lấp lóe, dùng đặc biệt tổ hợp phương thức tràn vào thiếu nữ thể nội đó là một vị kim đan kỳ tu sĩ toàn bộ pháp lực đó là một vị kim đan kỳ tu sĩ kim đan bản nguyên đó là bản mệnh thần thông búp cháy đó là tiên linh căn tự cháy. Tất cả mọi thứ có thể xúc dục đều bị hứa hệ chuyển hóa thành thuần túy sinh cơ, tại xếp hàng trận văn bên trong, tổ hợp thành hạt giống rắn rống, hoàn mỹ dung nhập thiếu nữ trong lực. Huynh trưởng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, mắt thiếu nữ ngắn ngủi mở ra như thế một thoáng, nhưng rất nhanh lần nữa lâm vào mê man. Ngủ tiếp a, Mạc Ly. Hứa hệ nhẹ nói lấy, chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ biến tốt, huynh trưởng nói được thì làm được. Đau. Khó mà hình dung đau nhức kinh liệt, ngáy mắt lan tràn toàn thân. Hứa hệ có khả năng rõ ràng cảm giác được, theo lấy bản thân tu vi cùng linh căn bốc cháy, thân thể ngay tại từng bước hướng đi mà lộ. Cổ Hạng Phong trào máu cũng khó có thể khống chế, nhưng trên mặt hắn biểu tình cũng là bộ phát dư dỡ, mang theo máu, mang theo nước mắt, mang theo cười. Cứ như vậy nhìn trên giường thiếu nữ, cảm thụ cái kia lần nữa khôi phục khiêu động sinh mệnh. Thật là quá tốt rồi a, biện pháp này là hữu dụng. Hứa Hệ run rẩy rối rối ra ngón tay, thê thảm cười lấy, lau lau thiếu nữ cái kia rõ ràng đã mê man đi qua, lại chẳng biết tại sao rốt gác khỏe mắt người thành công ngươi thành công tạo nên ngoại linh căn, dùng chính mình hết thảy làm trao đổi, thành công cứu vãn muội muội Hứa Mạc Ly tính mạng mất đi linh căn ngươi, mất đi tu vi ngươi. Hiện tại vô cùng suy yếu, dù cho là phổ thông phàm nhân cũng có thể tùy tiện đánh bạn ngươi, đồng thời tuổi thọ của ngươi chỉ còn dư lại ngắn ngủi 3 năm. Ngươi đối cái này không có hối hận, cam tâm tình nguyện nhưng ngươi biết, chính mình còn cần làm tiếp chút gì, không phải đợi đến thiếu nữ tỉnh lại, chắc chắn sẽ không tiếp nhận sự thật này, đồng thời ngươi cũng cần có người, thay ngươi hướng tông môn bên kia giải thích ngươi rời khỏi đệ phụ, lấy ra chiếc kia có thể từ phàm nhân điều khiển, hồi lâu chưa từng động tới phi trù, trực tiếp bay đến xâm kiếm phong đỉnh cung điện, nhìn thấy Nguyên anh sư tôn Lý Vạn Thọ đây là ngươi. Lần đầu tiên gặp được sư phụ nổi trận lôi đình nổi giận dáng rất hắn rất tức giận, ngươi bị mắng cái cẩu huyết lâm đầu chương 9. Cái này là hoang luôn. Chương 9, cái này là hoang luôn. Ngụy Độ, Ngụy Độ, Ngụy Độ. Không có linh căn, ngươi sau đó còn như thế nào tu hành? Sâm kiếm điện, vân vân hồ tranh, cối xanh mờ mịt, cổ thụ che đỉnh. Lý Vạn Thọ sắc mặt âm trầm, lần đầu tiên đối hứa hệ lớn tiếng quát lớn, có thể để trước kia hòa ái lão nhân như vậy giận mắng, có thể thấy được hắn lần này là thật cực kỳ tức giận. Rất đơn giản, ta không tu hành liền thôi, lão sư." Hứa hệ cười nhạt trả lời, có lẽ là bởi vì lần này mô phòng đã đi vào khâu cuối cùng, đối mặt nổi giận Lý Vạn Thọ, hắn không có gì khiếp đạm tâm tình. Dừng lại. Lần này âm thanh có chút tiếng lặng, cuối cùng, lần này sau đó ta đã không mấy năm có thể sống, tu không tu hành đều như thế. Nghe lời này, Lý Vạn Thọ biểu tình cứng đờ, trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần rút đi, biến hóa thành hết sức phức tạp thần tình, liền dạng kia nhìn chăm chú mắt đi tất cả tu vi hái đổ. Nói đi, từ đầu tới đuôi nói rõ ràng, ngươi đến tột cùng đã làm những gì? Được, lão sư. Không có che giấu, cũng không cần che giấu. Hứa hệ đem chính mình như thế nào nghiên cứu ngoại linh căn, cùng bộc cháy chính mình chế tạo ngoại linh căn động tác, không có bất kỳ bỏ sót nói ra, để Lý Vạn Thọ nghe cái tấu triệt. A Mắt Lý Vạn Thọ trừng đến rất lớn, thậm chí thất thủ kéo xuống một cái dấu trắng. Làm sao có khả năng, ban đầu ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi rõ ràng thật chế tạo ra ngoại linh căn. Kỳ tài ngút trời, kỳ tài ngút trời a. Lý Vạn Thọ đầu tiên là đại hỉ, lập tức tiếp nối lắc đầu, đáng tiếc, ngươi hài tử này đã tự tuyệt linh căn, bằng không phi thăng thành tiền cũng chưa hẳn không thể. Lão nhân đột nhiên lâm vào yên lặng, lại là lắc đầu, lại là thở dài. Trong điện qua lại buổi hồi dạ bước, cuối cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép rậm chân. Dận Ma nhìn về phía Hứa hệ, ngẩng đầu. Vì sao như vậy gấp gáp, ngươi đến tụt cũng có biết hay không, chính mình cũng đã làm những gì, vì sao không nói trước cùng vi sư nói? Chính diện thừa nhận lão nhân của trách, hứa hệ hơi hơi lắc đầu, nếu như ta trước đó cùng ngài nói, ngài nhất định sẽ ngăn cản ta đi. Ta minh bạch ý của ngài, lão sư, ngươi là muốn cho ngạo mạn một điểm ổn một điểm, tại không thương tổn tới mình điều kiện tiên quyết, đi cứu chị Mạc Ly tính mạng. Nhưng, ta không làm được a. Không làm được bảng quan tân nhân của mình đi vào tử vong. Lão nhân không nói, dưới môi ý thức nhuyễn động hai lần, nhưng cuối cùng cái gì đều không cam lòng, ánh mắt dần dần biến đến thoải mái, đồng thời còn có chút vui mừng. Như là trông thấy Ngây thơ Hải tử trưởng thành, làm trưởng bối nhịn không được sinh lòng cảm khái. Vị Tư minh bạch, nếu là ngươi làm ra quyết định, như thế ta cái này làm lão sư đã không còn gì để nói. Tất cả phẫn nộ tâm tình tất cả trở lại yên tĩnh, Lý Vạn Tọ nói, tông môn bên kia, ta sẽ thay ngươi giải quyết, lão phu nhiều ít có thể nói lên mấy câu. Nhưng Mạc Ly bên kia, Lý Vạn Tọ muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Hắn biết, hai huynh muội ở giữa thì ra vô cùng tốt, nếu như để muội muội hứa Mạc Ly biết, huynh trưởng hy sinh chính mình cứu trợ nàng, e rằng tâm tình sẽ kệ bên sụp đổ. Gió mát nhẹ nhẹ mà tới, phá vang ngoài điện cổ thụ vút ve. Tạo thành gọn sóng lên xuống diệp hải ơ vành. Trong thong chốc, còn có cổ trùng long ngoằng. Hứa hệ con ngươi ở núm, ta không có ý định nói cho nàng trấn tướng, chờ thêm đoạn thời gian, ta liền sẽ rời khỏi Thiên Tiệm Tông. Đến lúc đó, Mạc Ly cứ giao cho lão sư giáo dục, hy sinh huynh trưởng tính mạng từ đó sống tạm, như vậy hiện thực quá mức tàn khốc. Dù cho là dày dạn phong sương người, cũng sẽ bởi vậy tự trách cái nấy. Càng chưa nói, cái kia từ nhỏ đến lớn, liền đem hứa hệ coi là trong lòng dựa vào, liên tục đều tại một chỗ thiếu nữ. Đợi đến hết thảy thủ tục đều cùng sư tôn thương lượng hoàn tất, Hứa Hệ soi lưng một cái sưa cũ kiếm gỗ, chậm rãi rời đi xâm kiếm điện, thanh kiếm này là lão nhân cố gắng nhét cho hắn. Cụ thể như sau. Cút đi, người đồ. Mang lên thanh kiếm này, chính sau đó bị phàm nhân đánh chết, tại bên ngoài làm mất mặt ta mặt. Lão nhân mang lấy, nhảy, đem Hứa Hệ đánh ra cửa điện. Bình một tiếng đóng cửa lại. Phàm phật cũng không tiếp tục muốn trông thấy Hứa Hệ. Hứa Hệ đứng ở ngoài điện, xanh bản lót đá liền con đường mòn mọ mà xuống, rũi tay về phía sau lưng, tóm chặt lấy kiếm gỗ chưa kiếm, nội bộ truyền lại tới xôi chào mãnh liền sóng pháp lực đi qua nguyên chủ nhân cho phép cho dù là pháp nhân cũng có thể tùy ý tác dụng. Đệ tử linh mệnh trở lại động phủ, hứa hệ tại giường bên cạnh giữ 2 ngày, ngoại linh căn mới triệt để cùng thiếu nữ thân thể dung hợp, nguyên bản tiên chi ếch trong vô hình ở giữa tiêu tán. Cùng đem đối ứng là thiếu nữ cái kia không hiểu đột phá khí cảm, rõ ràng còn không chân chính bắt đầu tu hành, lại dựa vào bản thân tiên phú, bước ra siêu phàm thoát tục bước đầu tiên. Huynh trưởng, Hứa Mạc Ly âm thanh sảng sảng, mang theo bệnh nặng mới khỏi suy yếu, nhưng nàng rất nhanh phát giác, thân thể của mình không thống khổ nữa, thậm chí có một loại khó nói lên lời thoải mái. Quá tốt rồi, như là đoán được cái gì trên giường bệnh nàng, đối hướng hệ lộ ra ngọt ngào cười, huynh trưởng đáp ứng Mạc Ly sự tình, đã làm được đây. "Đúng vậy a." Hứa Hệ nhẹ nắm thiếu nữ cái kia khôi phục cẩm áp trắng non bàn tay, như là nắm chặt phỉ hoa, bắt được mùa hè gió. Thanh âm mệt mỏi tràn ngập ôn hòa, "Huynh trưởng đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cứu Mạc Ly trở về, nhất định." Thiếu nữ cười đến càng vui vẻ hơn, nhưng gầy lấy cời lấy, hốc mắt lại không bị khống chế đỏ lên, chỉ có thể không ngừng dùng mu bàn tay lau. "Thật xin lỗi, huynh trưởng, không biết rõ làm sao vậy." Đột nhiên liền rất muốn khóc. Thật giống như có cái gì rất thương tâm khởi nguồn sinh. Thật là kỳ quái, rõ ràng hiện tại có lẽ cao hơn mới đúng. Chẳng biết tại sao, không rõ vì sao. Thửa Mạc Ly nắm chặt vào áo, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, dường như có cái gì cực kỳ trọng yếu sự vật ngay tại đi xa, đó là tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể dùng mất đi đồ vật. So sinh mệnh của mình quan trọng hơn, so tất cả kiên trì càn quý giá. Thửa như cây can nguyên, cánh chim, dã thú. Nhưng nếu không có loại đồ vật này, liền tuyệt đối không tiếp tục sinh tồn được nữa thở. Không có chuyện gì Hứa Hệ trấn an âm thanh theo bên cạnh truyền đến, bàn tay Ôn Nhu vuốt ve thiếu nữ đầu tóc, chỉ có giờ phút này, thiếu nữ phần ngực kia trọng yếu độ vật mất đi trùng rỗng, mới sẽ đạt được nấn mũi bủ đủ. Ta muốn, hẳn là tiểu Mạc Ly ngủ quá lâu, thân thể có chút không tính đứng. Qua một thời gian ngắn liền sẽ tốt, không cần để ý. Là như vậy phải không 17 tuổi thiếu nữ cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhưng thị mỹ nghĩ lại, Hứa Hệ cũng không có lựa nàng lý do, có lẽ thật là phía trước bệnh quá lâu, mới sẽ khống chế không nổi rơi lệ a nghĩ như vậy, tâm tình của nàng dần dần bình phục lại đã. Không có gì phải sợ. Mặc kệ gặp được cái gì gian nan hiểm trở, Huynh trưởng đều sẽ làm bạn ở bên ngươi, chỉ cần có huynh trưởng tại, liền không có có giá trị sợ đồ vật đúng vậy, chỉ cần huynh trưởng tại. Hứa Mạc Ly chủ động nắm chặt hứa hệ tay, nắm rất chặt, nắm đến cực kỳ rũ sức, nắm chắc không chịu buông ra. Huynh trưởng sẽ rời đi Mạc Ly ư? Không biết, cái này là hoang luôn. Chư người, ta đến tụt cùng đã làm sai điều gì? Chư người, ta đến tụt cùng đã làm sai điều gì, ngươi cùng sư tôn Lý Vạn Thọ thương lượng xong hết thảy ngươi vô cùng bất rõ, thân thể của mình có biết bao hoang bét, căn bản không có cứu vãn khả năng ngươi bắt đầu an bài hậu sự làm có thể làm cho mọi mọi cuộc sống tốt hơn xung dưới, ngươi bắt đầu giáo dục đối phương, bao gồm nhưng không giới hạn tại tu luyện, đối nhân xử thế, tu tiên tứ nghệ chờ mọi mọi của ngươi cực kỳ ỷ lại ngươi, nhưng thái độ của ngươi bắt đầu lãnh đạm. Muốn dùng cái này giảm xuống nàng đối ngươi ỷ lại, cùng pha nhạt giữa các ngươi quan hệ ngươi cho rằng chính mình chỉ là cái người sắp chết không nên trở thành chói buộc thiếu nữ tương lai chướng ngại vật dùng các ngươi hiện tại quan hệ, tại ngươi rời khỏi Thiên kiếm tông phía sau, Hứa Mạc Ly tất nhiên sẽ liệu lĩnh tiến đến tìm ngươi, bởi vậy, ngươi chính chủ động phá hoại đoạn này quan hệ, muốn cho Hứa Mạc Ly đối ngươi hảo cảm giảm xuống, thậm chí là hận ngươi chỉ có dạng này. Nàng mới sẽ không đi tìm mất tích ngươi chỉ có dạng này, nàng mới sẽ không phát hiện chân tướng chỉ có dạng này, ngươi mới có thể yên tâm. Giới khỏi hành vi cư xử chỉ của ngươi rất có hiệu quả, tại ngươi tận lực lạnh nhạt cùng coi nhẹ phía dưới, Hứa Mạc Ly đối ngươi ỉ lại mức độ có chỗ giảm xuống, nhưng nàng vẫn đối ngươi tràn ngập kinh ngý, đem ngươi coi là huynh trưởng tại ngươi giáo dục xuống, Hứa Mạc Ly chính thức trở thành luyện khí kỳ tu sĩ, nàng thật cao hứng, ngươi tại tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong nói hai chữ, bình thường. Hứa Mạc Ly bởi vì ngươi lạnh nhạt sinh lòng quy kết, ngươi không có an ủi nàng, mà lại an bài càng nhiều tu luyện khóa trình ngươi rất gấp, trên lý luận tới nói, Tuổi thọ của ngươi còn thừa lại 3 năm thời gian, nhưng thân thể ngươi sụp đổ đã bắt đầu xuất hiện đầu mỗi ngày nào đó, ngươi phát hiện chính mình thỉnh giấc sẽ ra vấn đề ngươi ngủ trang đến rất tốt, thiếu nữ cũng không có nhìn ra thân thể của ngươi dị hướng, ngươi yên lặng ra tốc giáo dục tiến trình, muốn tại thân. Thể của mình triệt để sụp đổ phía trước, đem thiếu nữ dạy thành có khả năng một mình đảm đương một phía người ngươi quá khắc nghiệt giáo dục kế hoạch, gây nên thiếu nữ càng nhiều bất mãn cùng nguy quất, nàng bắt đầu hoài nghi, nàng tại trong lòng ngươi vị trí cũng không trọng yếu vì sao lại biến thành như vậy chứ? Đã từng đối với nàng yêu thương quan tâm hết chừng, vì sao lại biến thành hôm nay như vậy lãnh đạm đây? Càng ngày càng nhiều ủy khuất, càng ngày càng nhiều nghi hoặc, để Hứa Mạc Ly cũng lại nhẫn nhịn không được. Nửa năm sau, trong động phủ, dung nhan thanh lệ xuất trần thiếu nữ, khóe mắt tràn ra hàng ánh nước mắt, bờ môi mím chặt, như có mọi loại ủy khuất ở trong lòng lưu chuyển. Khóe miệng hơi hơi rung động, "Huynh trưởng, ta đến tuột cùng đã làm sai điều gì?" Yên lặng. Châm Mạc thật lâu đối mặt muội muội hỏi thăm, "Hứa hệ lắc đầu, ngươi cái gì cũng không làm sai. Cái kia huynh trưởng đến tuột cùng làm?" Mạc Ly. Hứa hệ cắt ngang thiếu nữ truy vấn, hai con ngươi hơi khép, như là đang nhớ lại cái gì, "Ngươi còn nhớ đến, chúng ta một chỗ sinh hoạt bao lâu ư?" Thiếu nữ không hiểu. Vì sao đột nhiên sẽ hỏi loại vấn đề này, nhưng nàng vẫn vô ý thức hồi đáp, 17 năm. 17 năm đây là hứa hẹn tiến hành mô phỏng tổng thời gian, cũng là nửa hải tuổi của mình. Đúng vậy a, đã 17 năm. Hứa Hệ nhẹ giọng mở miệng, giọng nói bên trong có nồng đậm mệt mỏi, cùng một cố căn bản là không có cách coi nhẹ khàn khàn chất lặng. Mới gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái mới ra đời hải tử, vì để cho ngươi có thể sống sót, ta không thể không dùng chính mình cuối cùng khẩu phần lương thực, đi cùng người khác đội một số người nũ. Khi đó ta là thật đói a, nhưng ta vẫn là mỗi ngày lo lắng đến, sợ ngươi không vui, sợ ngươi mặc không đủ ấm, sợ ngươi ăn không đủ no. Mười mấy tuổi năm đó đột phát bệnh hiểm nghèo, mãi cho đến năm nay 17 tuổi chữa khỏi, chính giữa chừng 7 năm, làm bệnh của ngươi, ta một khắc không ngừng buôn ba 7 năm. Hứa hệ âm thanh rất bình tĩnh, không có oán trách, cũng không có trách tội. Chỉ là lộ ra một cỗ chua xót tủi nhục. "Mạc Ly, nếu như không phải là vì ngươi, nhân sinh của ta bản có thể càng đắc sắc. Ta cũng là người, ta cũng có giấc mộng của mình, ta không thể mọi thứ vì ngươi muốn, ta không vĩ đại như vậy, ngươi có biết hay không? Ngươi đã 17 tuổi, không còn là tiểu hài tử. Cái kia biết chính mình chiếu cố chính mình, đi một mình đảm đương một phía sinh hoạt. Ta mệt mỏi." Trong độc phủ tràn ngập áp lực nặng nề không khí. Tia sáng biến đến lờ mờ mà mơ hồ. Thiếu nữ bị nói đến sắc mặt tái nhợt, mắt vô thần, hình như rất muốn phản bác chút gì, nhưng cuối cùng chỉ nói đến ra một câu, "Nguyên cớ, huynh trưởng cảm thấy Mạc Ly là phiền phức ư?" Ân, tâm tình nặng nề, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy, tất cả tâm tình bị gặm nhấm hầu như không còn, cuối cùng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hứa Mạc Ly nghẹn ngào đến không phát ra được âm thanh, nhanh chóng chạy trước, chạy ra độc phủ, chỉ còn lại mất đi tất cả khí lực, xuôi lơ tại trên ghế gỗ hứa hẹn, không nói một lời, thất thần hồi lâu. Người quả nhiên là vô cùng mâu thuẫn xin vật trong lòng hứa hệ nghĩ đến, hắn thật sớm liền chuẩn bị tốt đủ loại lý do thoái thác, dùng tới phá hoại mình cùng muội muội quan hệ, xóa đi tại trong lòng thiếu nữ tốt huynh trưởng ấn tượng. Nhưng khi thật sự áp dụng, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy khó chịu không đành lòng. Thật đau a. So với lúc trước bốc cháy linh căn thời điểm, còn muốn đau nên nhiều. Hứa hệ ôm ngực, tự lẩm bẩm, bất quá cứ như vậy, hài tử kia liền có thể triệt để thoát khỏi ta ảnh hưởng, tại tu tiên giới thật tốt sống sót a, lời của ngươi vô cùng sắc bén, giống như từng cái lợi kiếm. Xuyên qua xé nát lòng của thiếu nữ phòng nạn một mình đi ra ngoài thật lâu một mình khóc ròng ròng, một mình bi thương lau nước mắt, một mình tại góc tối không người, dùng đáng thương nhất ủy khuất nhất nhất cô độc tư thế, cưỡng ép tựa nủi mình đợi đến hứa mạc ly trở về, nét mặt của nàng đã biến đến lãnh đạm rất nhiều, nhìn về ánh mắt của ngươi, cũng không còn giống như trước cái kia tràn ngập kinh ngý, đối với huấn luyện của ngươi cũng không còn phàn nàn lòng ngươi tại cảm giác đau đớn, lòng ngươi tại cao hứng trải qua sự kiện này, thiếu nữ ý chí biến đến kiên định không ít, ngươi cảm khái phía sau, giả bộ như lơ đạm che miệng, không để thiếu nữ trông thấy ngươi ho ra máu tươi ngươi toàn tâm toàn ý phụ trợ thiếu nữ tu hành cường độ cao tinh thần tập trung, làm cho thân thể của ngươi tụ độ tốc độ biến đến càng nhanh, xuyên qua năm thứ 18 một cái sáng sớm, ngươi phát hiện chính mình bộ phát vô lực như biết, đến nguyên nên rời đi thời điểm cứ việc trong lòng cực kỳ không bỏ, cứ việc còn muốn thấy nhiều trứng thiếu nữ trưởng thành, nhưng tiếp tục chờ tại Thiên Kiếm Tông, ngươi sợ muộn sẽ bị thiếu nữ phát hiện chân tướng ngươi lựa chọn không chào mà đi, khống chế phi chu một mình rời khỏi Thiên Kiếm Tông, một đường phá gió. Xuyên Vân, lái về phía rời xa tu tiên giới địa phương tiếp xuống nên đi đâu? Ngươi cực kỳ mê mang xuyên qua 18 năm qua, mục tiêu của ngươi thủy chung chỉ có tu tiên cùng chiếu cố muội muội, nhưng bây giờ Hai cái này mục tiêu đều không có cách nào tiếp tục tiến hành, ngươi suy tư hồi lâu, quyết định trở lại đã từng Hắc Thạch Thành, một mình qua hết còn lại thời gian tu tiên giới rất lớn, phàm nhân vương triều vô số, có thể cung cấp hưởng lạc chỗ nhiều như sao trời, nhưng đối với ngươi mà nói, đều không như Hắc Thạch Thành nổi lên quen thuộc hài lòng. Cuối cùng nơi này ngưng tụ ngươi cùng thiếu nữ năm năm hồi ức. Hô. Hồ. Phi chu tử trên trời giáng xuống, lại không người phát giác dưới tình huống. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại không nửa phần tu vi cùng linh căn thanh niên, cứ như vậy mang theo một thanh kiếm gỗ, tiến vào đã từng căn nhà gỗ hoang của ép. Một người sống một mình, tiến lặng chờ đợi tử vong trong lúc đó, có vẫn nhớ thanh niên hàng xóm đường phố chào hỏi, thanh niên từng cái đáp lại. Làm hỏi đến thế nào không nhìn thấy nữ hải thời gian, thì là cười một tiếng mà qua, nghe tránh. Chương 11, đại lựa gạt. Chương 11, đại lựa gạt. Huynh trưởng đã rời đi ư? Thiên kiếm tông, Sâm Kiêu Phong, vốn là lộ ra hưu quản đạo phủ, tại chỉ còn dư lại một người phía sau, biến đến Cảnh Tịch Mịch quận quốc é. Thiếu nữ Trạ Mặc, ngồi một mình tại cây mây bệnh trên lễ, bên cạnh có ánh nến lung lay, phiêu phiêu thấm thoát, sáng tối chập chờn, làm cho thiếu nữ gương mặt cũng tại trong ngọn lửa không ngừng ảm đạm. Mất đi Thái Dương, Thực vật liền không cách nào sinh trưởng. Mất đi vây cánh, chim liền không cách nào bay cao. Mất đi hai chân, nhân loại liền không cách nào chạy nhanh đối thiếu nữ tới nói. Hứa hệ liền là dạng này cực kỳ trọng yếu người, là không thể thay thế, mãi mãi cũng không có cái thứ hai duy nhất. Nhưng mà a, phần này duy nhất đã cách nàng đã đi xa đến tụ cùng. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Thương bệnh của mình chữa trị trở vẹn, huynh trưởng tu vi cũng đột phá đến kim đan kỳ, rõ ràng là hai kiện cực kỳ chuyện vui, vì sao lại biến thành hôm nay như vậy chứ? Tí Tách, tí tách ánh mắt trống rỗng, phản phất mắt đi xem thế giới năng lực, nước mắt tại trong hốc mắt chuyển hồi lâu, cuối cùng khống chế không nổi tuột xuống. Giờ phút này liền hô hấp đều đang đau, cổ họng thiêu đốt đến kịch liệt nắm chặt. Kèm theo cái kia mảnh liệt tuyệt vọng, nước mắt lướt qua thiếu nữ gương mặt hai bên, cuối cùng hội tụ ở dưới cằm, đung đưa rơi xuống dưới đất, phát ra thanh thúy tiếng vọng. Lệ quang vừa tan, giống như thiếu nữ cái kia trong lòng giự vào, từ nay về sau không còn tồn tại. Không thể khóc. Ta không thể khóc. Muốn gào thét, muốn khóc giống, muốn đem phần này tuyệt vọng phát tiết ra, nhưng mà, cái kia duy nhất có thể tiếp nhận thiếu nữ Duy nhất tiếp nhận hứa Mạc Ly người, đã triệt để rời đi. Mạc Ly kỳ thực rất rõ ràng. Sớm tại thật lâu phía trước, cùng Hứa Hệ phát sinh qua trận kiệt tranh chấp phía sau. Trong lòng nàng liền có một loại như có như không dự cảm, một ngày nào đó, Hứa Hệ sẽ bỏ qua nàng cái này phiền toái, triệt để theo cuộc sống của nàng bên trong biến mất. Không cam tâm, không nguyện ý vì để tránh cho một ngày kia đến, Hứa Mạc Ly đem hết khả năng đi học tập, muốn dùng cố gắng đạt động huynh trưởng, để huynh trưởng cảm thấy nàng không phải cái phiền toái. Thế nhưng, vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Rõ ràng nàng đã cố gắng như vậy. Tuân theo hướng hệ giáo dục, học được tất cả cái kia học đồ vật. Vì sao vẫn là muốn rời khỏi? Là nàng nơi nào làm đến không đủ ạ, là tính cách của nàng không đủ nhu thuận ạ, là nàng tồn tại để huynh trưởng cảm thấy không vui ư? Hứa Mạc Ly nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tùy ý chảy xuôi. Huynh trưởng mới bắt đầu biến mất thời điểm, nàng còn ôm lấy lòng chờ may mắn để ý, cảm thấy khả năng chỉ là ngắn ngủi ra ngoài. Nhưng liên tiếp đợi nửa tháng, cho dù là lại thế nào ngu rốt người cũng nên minh bạch, nam nhân kia đã sẽ không trở về. Bỏ qua nàng cái này phiền toái, thoát khỏi vô dụng công xưởng. Tự do tự tại rời đi đúng vậy à, đây không phải đương nhiên sao, cuối cùng mỗi người đều là tự do, nàng cái này phiền toái có tư cách gì đi yêu cầu hứa hẹn, có khả năng một mực làm bạn tại bên người nàng. Loại này buồn cười ngây thơ vấn tưởng, đã sớm cái kia phá diệt không phải sao. Lựa đạo. Đại lựa gạt. Rõ ràng đã đáp ứng ta, sẽ không rời đi. Lý Non thiếu nữ khóc đến lớn tiếng hơn. Trong tay trăm chú nắm chặt một mai nhận chữ vật, đó là hứa hẹn trước khi đi lưu cho nàng. Bên trong chứa đựng rất nhiều vật phẩm. Tỷ như đại lượng linh thạch, cực phẩm pháp trận pháp khí trường núi nhỏ đồng dạng cao phụ lục dự trữ, cùng đại lượng tu luyện, trị liệu đang dự. Nhưng tại trong mắt Hứa Mạc Ly, những cái này tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Nàng tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập bi thương, đem những chữ vật trong tay đại lực ném vất tường. Liên tiếp lập đi lặp lại đàn hồi tiếng vang phía sau, những chữ vật liền không biết lăn xuống tới nơi nào đi, tính cả nội bộ vật phẩm, bị Hứa Mạc Ly cùng nhau vứt bỏ. Không có chút ý nghĩa nào. Những cái này tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Ta chỉ cần ngươi, ta chỉ cần ngươi à, thiếu nữ che mặt khóc rống, đút ngón tay vì dùng sức mà trắng bệ. Nhưng vô luận nàng thế nào khóc thảm thương, Vô luận nàng ưng thuận biết bao chân thành tha thiết nguyện vọng. Cái kia tại nàng khi còn nhỏ, treo lên mặt trời cùng đói khát, tại tất cả mọi người lựa chọn buông tha, lại dứt khoát mà lại lựa chọn cứu vãn anh hùng của nàng. Cái kia coi như là tâm linh dựa vào, tuyệt đối tuyệt đối không thể mất đi huynh trưởng. Cũng sẽ không trở lại nữa đúng vậy, sẽ không bao giờ lại. Dù cho lại thế nào không chịu thừa nhận, lại thế nào không dám đối mặt hiện thực, một điểm này cũng sẽ không phát sinh thay đổi, ngắt thở. Phản phất rơi vào thâm hải, bị vô cùng vô tận tuyệt vọng bao phủ, Hứa Mạc Ly cảm thấy chính mình mất đi tất cả khí lực, đại não choáng váng đến không cách nào suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể mặc cho chính mình không ngừng hạ xuống. Có lẽ, đại khái là bởi vì trong lòng nàng Thái Dương biến mất âm một mực tại dạng này trạng thái bên trong mất khống chế. Một mực tại dạng này trong tuyệt vọng nỉ non. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ tiếng khóc dần dần mỏng manh xuống tới, đợi đến nàng đi ra động phủ thời gian, đôi mắt đã mất đi trước kia màu sắc, biến đến so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn lạnh nhạt. Nàng như là quyết định cái gì quyết tâm, một mình hướng đi đỉnh núi săn kiếm điện. Không bao lâu, trong Thiên Kiếm Tông truyền ra một đầu tin tức, cái kia đại danh đỉnh đỉnh chân truyền đệ tử hứa hẹn không biết đi hướng nơi nào, mà muội muội của hắn hứa Mạc Ly, trở thành săn kiếm phong chủ vị thứ hai chân truyền đệ tử. Có người nghi hoặc, có người không hiểu, có người kinh ngạc. Tại toàn tông trên dưới tiếng thảo luận bên trong, Hứa Mạc Ly biểu hiện dị thường chói sáng, giống như không trung lập loè sẹt qua chói sáng lưu tinh, bộc phát ra không người có thể động tiên phú, thậm chí vượt qua ca ca của nàng, dùng tốc độ nhanh hơn tấn thăng làm chốc cơ tu sĩ. Nàng một khắc không ngừng, nàng không ngừng tiến lên. Thượng như là để chứng minh cái gì? Hứa Mạc Ly nhịp bước càng ngày càng cấp tiến. Dần dần, Hứa Mạc Ly tại tu tiên giới náo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, hoặc là đi sâu nơi truyền thừa, hoặc là vượt cấp chém giết cường địch, chính đạo xem nàng làm tiên nhân hạt giống, ma đạo hận nàng là cái đinh trong mắt. Cố này động tĩnh là lớn như vậy, dù cho là rời xa tu tiên giới phàm nhân thành trì, cũng nhiều chút thiếu nữ chuyên văn. Tiếm Tiên, Thiên đạo lọt mắt xanh, Thiên nhân chuyển thế, đây đều là đối với nàng khen ngợi. Hắc Thạch Thành bên trong, Lam Hứa Hệ lần đầu tiên nghe được những đánh giá này thời gian, không khỏi đến sững sờ bên trên chốc lát, nhất là cái kia cái gọi Thiên đạo lọt mắt xanh khen ngợi, càng làm cho hắn hơi có chút muốn cười. Lại phía sau, Hứa Hệ nhẹ nhàng thở ra. Phần kia bởi vì rời khỏi thiếu nữ hồi lâu, không khỏi cảm thấy lo lắng tâm tình, đạt được vương lòng cùng làm dịu. Quá tốt rồi, nhìn tới coi như không có ta. Mạc Ly cũng có thể rất tốt tại tu tiên giới sống sót, cứ như vậy, ta liền không cái gì thật lo lắng. Cảm thụ được bộ pháp chỉ độn vô lực thân thể. Hứa Hệ cười cười, thẳng thắn nói, trạng thái của hắn bây giờ rất kém cỏi, thậm chí có thể nói là tra tấn, so trong hiện thực ngồi xe lăn trạng thái còn hỏng bét nên nhiều. Hứa Hệ không chỉ một lần nghĩ qua, dù tự sát phương thức sớm kết thúc lần này mô phỏng. Chỉ là mỗi khi lên ý nghĩ này, trong đầu liền sẽ hiện lên Mạc Ly thân ảnh. Không nhịn được muốn chờ lâu một hồi, quan tâm kỹ càng một hồi, cuối cùng mô phỏng sau khi kết thúc, thân ở không đồng thời không hai người không cũng có khả năng lại có gặp mặt cơ hội. Chương 12 Mùa phòng ngày cuối cùng. Chương 12: Mùa phòng ngày cuối cùng. Cố thân thể này chỉ còn dư lại 1 năm tự thọ. Liên đệ Mùa phòng tự nhiên mà lại hướng đi kết thúc a. Hứa Hệ nói xong, phí sức nện bước cứng ngắc hai chân, hướng về về nhà phương hướng trở về biết được mọi mọi qua đến rất tốt, tâm tình của ngươi 10 phần thoải mái, nhưng ngươi vẫn không bỏ xuống được nàng, quyết định tại thời gian có hạn bên trong, tiếp tục yên lặng quan tâm nàng trưởng thành thân thể của ngươi rất tồi tệ, làm chế tạo ngoại linh căn, ngươi thiêu đốt chính mình toàn bộ sinh mệnh của ngươi bắt đầu hướng đi đến ngược đối rất nhiều người tới nói, sinh mệnh là vô cùng có hạn mà thôi. Thất, tại hướng đi cuối cùng thời điểm, đều sẽ không tự chủ được dấu trong lòng hoảng hốt sợ hãi tâm tình nhưng ngươi khác biệt, ngươi biết rõ, tử vong chẳng qua là ngươi trở về so với ngày càng giảm thiểu tuổi thọ, ngươi càng khổ não là, không ngừng chuyện biến xấu thân thể mang cho ngươi càng nhiều khổ sở, cùng trong sinh hoạt hàng ngày nhiều không tiện cuối cùng một năm tháng thứ nhất, lúc sáng sớm, ngươi sau khi tỉnh lại kinh ngạc phát hiện, chân trái của mình triệt để mất đi. Chi giác, vô luận dùng biện pháp gì kích thích, đều không thể khiến cho nó bình thường đi ngươi trong khổ tỉ vui, cảm thấy chính mình còn lại một chân, trí ít so thế giới hiện thực mạnh hơn nhiều ngươi lấy ra sư tôn lý vạn thọ đưa tặng kiếm gỗ, đem nó coi như quả trượng, từ nay về sau Ngươi trở thành trong mắt người khác quái nhân cùng người què, đi lên đặc biệt không tiện ngươi lơ đễnh, cổ có bắt tiên một trong thiết quản lý, hiện có lựa gạt kiếm tiên hứa hẹn, ngươi nghĩ đến cái. Nay không kèm nỗi cười lên cuối cùng một năm tháng thứ 3, ngươi phát hiện chính mình cười đến quá sớm mưa to tràn đầy, gió húng mưa liệt, nguyên bản vững bước về nhà ngươi, đột nhiên tao ngộ nửa người mất đi chi giác, ngươi không phản ứng lại, một đầu vừa ngã vào nước bùn trong hố nước mưa hình thành hố nước cực nhỏ, không nói là bình thường người trưởng thành, liền tiểu Hải Nhi cũng có thể thoải mái vượt qua, nhưng đối một nửa thân thể tê liệt vô lực người tới nói, lại phản phất. Không thể vượt qua thâm uyên khe rảnh rạy rựa. Một tay chống đất, lần nữa trượt chân ngươi không ngừng lặp lại quá trình này, ngã đến toàn thân quần áo ướt đẫm, vừa mới vô cùng chật vật lần nữa đứng lên, ngươi quyết định sau đó không cởi nữa, bởi vì ngươi đau đến cởi không nổi cuối cùng một năm tháng thứ 5, ngươi biến rất ít ra ngoài, ho khan đột phát nhiều lần, mỗi khi ho khan đều có đại lượng máu đen, ngươi bị phụ cận người lắc đầu thở dài cuối cùng một năm tháng thứ 8. Thân thể của ngươi biến đến càng hỏng bét, ngươi nhấm nháp không ra thức ăn hương vị, thể lực cũng mơ hồ không rõ lên, ngươi loại trừ ý thức như cũ thỉnh tỉnh. Phương diện khác so lão nhân cũng không bằng có chạy trốn ác đồ gặp ngươi người yếu, nửa đêm tập cửa tính toán cướp đoạt tiền tài tay ngươi cầm kiếm gỗ, cho dù mắt không gặp, hai không nghe, chân không tiện, tay khở, vẫn như cũng đem bọn hắn thoải mái chém giết cùng theo tại cửa ra vào, dùng cái này trấn nhiếp những cái kia đồng. Dạng có mang ác ý người thời gian tiếp tục lưu chuyện, đợi đến cuối cùng một tháng, sinh mệnh của ngươi đã như trong gió nến tàn lúc này, chính giữa gặp thu đông thay thế thời khắc, ngươi trật vật tiêu ba canh giờ, treo lên tim phổi như tê liệt khổ sở, miễn cưỡng bước chập chững đến bậc cửa phơi nắng một đạo không tưởng tượng được thân ảnh xuất hiện tại trước người ngươi là sư tôn của ngươi, Nguyễn Anh, kỳ tu sĩ Lý và họ Lão nhân nhìn chăm chú lên đã lâu không gặp Hải Đồ, không nói yên lặng, trong ánh mắt mang theo tiếc hận, cùng lóe lên liền biến mất đau thương. Cuối cùng, Lý Vạn Thọ hỏi như vậy, hối hận không? Hứa Hệ lắc đầu, giống như ngày trước, không hối hận. Lý Vạn Thọ hỏi tiếp, cảm giác như thế nào? Hứa Hệ thành thật trả lời, đau. Nguyên Anh lão giả cười, bị Hứa Hệ tức giận cười, hắn phất tay đánh ra nhiều đạo thuật pháp, tại biết rõ vô dụng dưới tình huống, thay Hứa Hệ trị liệu nửa mình dưới thể đón lấy, một sư một đầu ngồi tại ngưỡng cửa trò chuyện. Hai người đều biết đây là cuối cùng nói chuyện, không khí khó nén yên lặng tương cảm, lão nhân nói Hứa Mạc Ly tiến bộ. Giới hệ thì là nói xong chính mình tại hắc thạch thành sinh hoạt. Lý Vạn Tọ, Mạc Ly Hải từ kia, đã tại chuẩn bị đột phá kim đan kỳ. Hứa Hệ, nhanh như vậy, ta nhớ nàng đột phá trúc cơ kỳ thời gian, vẫn chưa tới 1 năm a. Lý Vạn Tọ gật đầu, thiên phú của nàng, so ngươi ta dự đoán còn kinh người hơn, đợi một thời gian có lẽ thật có thể phi thăng tiên lên giới. Hứa Hệ mỉm cười, thân thể đau đớn để nụ cười có chút khó coi, vậy thì tốt quá. Đợi đến trời chiều lặn về phía tây, lão nhân ngự kiếm rời khỏi, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất tại chân trời. Hứa Hệ miễn cưỡng di chuyển thân thể, để chính mình tựa ở khung cửa bên phải. Dựa vào thân thể, nhìn chăm chú lên lồng lẫy tà dương. Giờ này khắc này, tính mạng của hắn tựa như cái này vòng tà dương. Chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi vào cuối cùng. Bất quá, không có gì có giá trị lưu luyến, có thể tại sinh mệnh một khắc cuối cùng. Theo trong miệng lý vạn thọ biết được mọi mọi tình hình gần đây, hứa hệ đã là hết sức hài lòng. Cứ như vậy, hắn cũng có thể yên tâm kết thúc lần này mô phỏng, trở về đến thế giới hiện thực sinh mệnh đến ngược ngày thứ 3 người cơ hồ mất đi năng lực hành động, chỉ có thể tê liệt tại trên giường. Vô thần nhìn chăm chú Trần gia, ngươi không cách nào xuống bếp nấu ăn, nhưng cũng may tinh thần liền thông túi trữ vật, có khả năng từ đó lấy ra đan dược lấp dạ ngươi không muốn cái chết của chính mình là chết đói sinh mệnh thứ hai đến ngược trời ngươi mãnh liệt ho khan, ho ra không chỉ là máu, còn có một chút ngươi không quen biết bộ phận thân thể, ngươi có gan hiểu ra, ngươi muốn chết điểm cuối của sinh mệnh một ngày ngươi liên tính nằm trên giường, nhớ lại xuyên qua năm thứ nhất đến hiện tại, chính mình cùng muội muội cùng trải qua tất cả mọi chuyện, cùng tại tu tiên thế giới toàn bộ mạo hiểm, ngươi thật đáng tiếc, tu tiên rồi nắm giữ mọi loại đặc sắc, nhưng ngươi lại không có cơ hội đi thăm dò, cũng chưa từng chứng kiến qua phong thái của tiên nhân giới. Ngươi cũng không hối hận, có thể dùng tính mạng của mình để đánh đổi, đi đổi lấy muội muội Hứa Mạc Ly Singleton, ngươi cảm thấy đây là một kiện cực kiếm lợi sự tình ngươi nhắm mắt lại cảm thụ linh cùng hồn suy yếu chờ đợi tử vong đến nhưng để ngươi không tưởng tượng được là, tại cái này cuối cùng một ngày, đột nhiên có vô cùng mãnh liệt đấu pháp xuất hiện tại hắc thạch thành trên bầu trời, thành giường độ nát, đại lượng phàm nhân bị tác động đến tử vong nhà ngươi nhà gỗ. Nóc nhà đồng dạng bị phá hư, nhờ vào cái này, ngươi xuyên thấu qua hư hao nóc nhà, nhìn thấy không trung đại lượng tu tiên giả tại chém giết lẫn nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Đủ loại thuật pháp đánh vào bầu trời, thỉnh thoảng có phi kiếm đạn đạo hay là linh thú bị chém năng lưng, chính đạo, ma đạo, tông môn tu tiên giả đại lượng tán tu, không thể nào hiểu được, khó có thể tin một màn xuất hiện tại Hứa Hệ trước mắt. Cái này, chẳng lẽ là chính ma hai đạo khai chiến? Hứa Hệ kinh nghi bất định, không nghi tới tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, còn có thể trông thấy dạng này đặc sắc tráng lệ chẳng cảnh. Lúc trước còn tại Thiên Kiếm Tông thời điểm, cũng cảm giác chính ma hai đạo ma sát càng lúc càng lớn, không nghĩ tới thật sẽ diễn biến thành chiến tranh. Đương nhiên, Hứa Hệ nghĩ đến đang chuẩn bị đột phá Kim Đan kỳ màn ly, nếu thật là chính ma đại chiến, như thế thân là chính đạo tiên kiêu, Nam giữ tiên nhân chi tư hứa mật lý, tất nhiên sẽ trở thành ma đạo tu sĩ hàng đầu mục tiêu công kích. Chương 13. Cuối cùng mục cháy. Chương 13. Cuối cùng mục cháy. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi vì nàng làm chẳng lẽ còn không đủ nhiều ư? Ngươi bây giờ, liền bước đi cũng thành vấn đề, lấy cái gì đi cứu người? Từ bỏ đi, cứ như vậy kết thúc mô phỏng, ngươi không cần thiết làm một cái hiện thực không tồn tại mô phỏng nhân vật, liều mạng đến loại trình độ này. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, trong đầu hứa hệ hiện ra rất nhiều ý niệm, đồng thời mỗi một cái đều rất có đạo lý, để hắn có thể yên tâm phái mái, coi nhẹ mất trận này trùng trùng điệp điệp chính ma đại chiến. Thân thể tại đau đớn run rẩy, tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Lúc trước bốc cháy linh căn, bốc cháy tu vi, bốc cháy tuổi thọ tác dụng phụ để hứa hệ trải qua sơ sơ 3 năm tra tấn. Tại cái này điểm cuối của sinh mệnh một ngày, thân thể càng là suy sụp đến liền hứa hệ chính mình cũng không dám nhận nhau. Sắc mặt tái nhợt, kéo rút cánh tay, không hề hay biết nửa người dưới. Cùng sâu tận xương tùy ngựa, giống như vô số bọ sát ở bên trong lúc nhích, thỉnh thoảng truyền đến bắp thịt xé rách cảm giác, phản phất bị cực kỳ sắc bén tiểu đao qua lại cắt chém. Dạng này tình trạng cơ thể, chính xác rất tồi tệ a. Hứa hệ nhịn đau rõ ràng, dốc hết toàn lực điều động thân thể. Ép khô cố này mỏi mệt thân thể cuối cùng một phần khí lực, nhưng dù vậy, hắn liền đứng dậy động tác cũng làm không được. Thật rất đau, cũng thật rất muốn buông tha. Hai tiếng long long không ngừng, tựa như từng tiếng rộn dập cánh cáo, nhắc nhở hứa hệ thân thể đã đến cực hạn. Dần dần, hứa hệ thế giới trước mắt bị màu máu bổ sung. Kề bên sụp đổ thân thể cuối cùng chống đỡ không nổi, máu tươi từ hai mắt miệng núi truyền ra, làm mờ hồ hai mắt, nhuộm đỏ răng, miệng sơ sơ mở ra, liền có càng nhiều máu không nhận khống chế truyền ra đem dưới thân giường nhột dần ra lạnh buốt yêu dị huyết chi hoa. A da, cổ họng buốc lên ma khí. Toàn hệ thật không kiên trì nổi, dạng này khổ sở đã siêu việt nhân loại cực hạn chịu đựng, hắn thật quá mức thống khổ, một giây đều không muốn nhiều kiên trì. Muốn mặc cho khổ sở bao phủ lý trí, triệt để kết thúc lần này mộng phỏng. Nhưng trong hoàng hốt, tại càng ngày càng mơ hồ trong tầm mắt, mông lung xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, theo trẻ nhỏ trưởng thành là thiếu nữ, theo khỏe mạnh biến đến suy yếu. Mạc Ly muốn giúp huynh trưởng tranh thật nhiều thật là nhiều tiền. Mạc Ly thích nhất huynh trưởng. Huynh trưởng, Mạc Ly sẽ chết sao? Đã qua hồi ức đột nhiên hiện hiện, để mắt hướng hệ thoát khỏi đùng đầu. Mạc Ly còn đang chờ ta đi cứu nàng, ta vẫn không thể, không thể tại nơi này chết đi. Hứa Hệ dãy dụa lấy từ trên giường ngồi dậy, cái nhợt khuôn mặt vì thống khổ mà vặn vẹo, tinh tế mồ hôi theo hắn trán rỉ ra. Hứa Hệ muốn xuống giường đứng thẳng, nhưng thân thể một cái mất cân bằng, liền trực tiếp từ trên giường quay cuồng mà rơi, tâm nhìn đột nhiên chấn động. Hắn ngã xuống đồng thời đụng ngã bên giường rất nhiều vật phẩm, vụn vặt lẻ tẻ mất đến đầy đất đều là. Dạng này ngay cả đứng lập đô khó khăn thân thể, thật có thể dính vào tu tiên giả ở giữa đấu pháp à, Hứa Mạc Ly lại nhất định cần trợ giúp của mình ư? Hứa Hệ không biết rõ. Hắn chỉ biết là, xem như huynh trưởng hắn, đã từng chính miệng đáp ứng qua, sẽ liệu lĩnh đi cứu muội muội. Cái này cùng có làm hay không đạt được không quan hệ. Cái này cùng mô phỏng thế giới có phải hay không giả tạo không quan hệ. Trọng điếu là, đây là chính miệng ứng thuận hứa hẹn. Ha ha ha, ha ha ha ha, a ha ha ha, dùng cười to thay thế đau đớn tiêu rên, hứa hệ cười lấy ho ra máu, kẻ ngã trên đất dùng bàn tay hồ loạn mặc tác, cuối cùng nắm chặt chất gỗ chứa kiếm. Vừa mới tới tay, liền cảm nhận được nội bộ kích động nguyên anh pháp lực. Cỗ này pháp lực nghe theo hứa hệ ý chí, cưỡng ép chặn vào cái kia mất đi linh căn tàn tạ thân thể, xâm nhập mỗi một đầu phá thành mảnh nhỏ gân mạch, làm hứa hệ cung cấp ngắn ngủi lực lượng. Hắn đứng lên. Hắn lảo đảo đi ra cửa chính thân thể bắt đầu bởi vì pháp lực cưỡng ép rút vào, xuất hiện không bình thường sụp độ biến giải, nổ ra từng đoàn từng đoàn màu đỏ tươi vết vụt. Tiếp tục như vậy nữa, hứa hệ rất có thể liền hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Thế nhưng lại có quan hệ gì? Huynh trưởng, tới tú ngươi, kinh người sóng pháp lực trực trùng vật tiêu, tại trận chính ma hai đạo tu tiên giả vì thế mà kinh ngạc, chờ lấy lại tinh thần, một đạo kiếm quang sớm đã bay ra cực xa, hướng về thiên kiếm tông phương hướng cấp tốc mà đi. Ngươi một chết, lâu dài ốm đau sớm đã tiêu hao hết người mỗi một phần tấm lực, thân thể ngươi sớm đã đi vào phần cuối của sinh mệnh, nhưng ngươi thực hiện bản không có khả năng thực hiện kỳ tích trí niệm của ngươi siêu việt cực hạn của con người, cưỡng ép kéo theo lấy thân thể hoạt động cho dù tại trong quá trình này, nỗi thống khổ của ngươi vượt xa đi gấp trăm ngàn lần, ngươi cũng không oán không hối ngươi lâu không thấy khống chế kiếm quang, hướng về trong ký ức tiên kiều tông. Phương vị tiến đến, chờ ngươi trở lại tông môn thời gian, phát hiện nơi này đã sớm bị ma đạo công phá, hộ tông đại trận triệt để mất đi hiệu dụng máu tươi, nát chi, hư hao pháp bảo chiến tranh còn tại tiến hành. Nhưng máu chảy thành sông cảnh tượng đã tạo thành, toàn bộ Thiên Kiếm Tông nghiêm nhiên trở thành nhân gian luyện ngục, người chấn kinh phía sau, vì mình muội muội cùng sư tôn cảm thấy lo lắng ngươi cưỡng ép thúc dục kiếm gỗ giết địch, có người nhận ra ngươi, hoặc kinh hỉ, hoặc sợ hãi ngươi giết đi rồi. Xem như nguyên anh tông môn, Thiên Kiếm Tông thực lực cũng không yếu, cứ việc không phải tu tiên giới đứng đầu nhất một nhóm kia, nhưng cũng là đứng hàng nhất lưu, được xưng tụng có truyền thừa chính đạo đại phái, cổ kim đệ tử đều dùng Thiên Kiếm Tông làm linh. Nhưng tại chính ma hai đạo quyết đấu dòng thác bên trong đối mặt số lượng đông đảo ma đạo tu sĩ, mạnh như Thiên Kiếm Tông cũng không thể không tiếp nhận bại trận sự thật. Kiếm phong sụp đổ, Trù điện chém ngang lưng đại lượng đệ tử bị trực tiếp chém giết, mỗi phong mạch bị bao bọc vây quanh, liền nguyên anh kỳ đại tu sĩ đều đã chết mấy cái, làm người tuyệt vọng, để người bi phấn phía sau giết xích đồng. Tại chính thức tiến công phía trước, Ma đạo một phương liền làm ra kiến đáo kế hoạch, có chút người là nhất định cần giết chết. Thị Như Hứa Mạc Ly, vị này xâm kiếm phong thứ 2 chân truyền đệ tử, thật sự là quá mức kinh thế hai tục, một năm hoàn thành trúc cơ, lại dự định dùng một năm cô đọng kim đan, vô số ma đạo lão tổ gọi thẳng khủng bố như vậy, có thể nói, Thiên kiếm tông nguyên cơ bị ma đạo tập trung tiền ảnh. Trong đó có hơn phân nửa nguyên nhân là hứa Mạc Ly quá mức nghịch thiên để Ma đạo một phương cự phách, cũng nhịn không được muốn đem nó mời chào không chế, nếu là không thể, cũng muốn làm trận chấm giết, chấm dứt hậu họa. Đầu hàng đi, Mạc Ly tiên tử. Nếu nguyên nguyện gia nhập ta Thiên Ma giáo, thánh nữ vị trí dễ như trở bàn tay. Ngươi đã như chim trong lồng, tuyệt không chạy thoát khả năng. Hai vị Kim đan hậu kỳ, năm vị Kim đan trung kỳ, chín vị Kim đan sơ kỳ đây là bao vây Hứa Mạc Ly Ma đạo tu sĩ số lượng. Bọn hắn một bên lớn tiếng chiêu hàng, một bên dùng kiếm kỵ ánh mắt, nhìn về chính đối diện tay kia cầm trường kiếm, thân mang bạch y thanh lãnh thân ảnh. Thở Mạc Ly xứng đáng là nắm giữ tiên nhân chi tư thanh danh tốt đẹp thiên tiêu, một thân thực lực mạnh mẽ bá đạo. Dung chúc cơ tu vi liên tiếp chém ngược mấy tôn kim đan. Cũng may nàng cuối cùng chỉ là cái chúc cơ, pháp lực có hạn, lại thế nào Ngụy Tiên cũng không có khả năng đào thoát tầm mười vị kim đan vây giết. Chương 14. Ngươi chết tại trước mặt thiếu nữ. Chương 14. Ngươi chết tại trước mặt thiếu nữ. Cuối cùng vẫn là sơn cùng thủy tận. Thanh âm bình tĩnh ở trong tiên điệu tiếng vọng. So với tuổi thơ thời kỳ ngây thơ, thiếu nữ thời kỳ ốm yếu, 20 tuổi hứa Mạc Ly mắt như u đầm, dung mạo thanh lãnh như thế. Đại lão phi động ở giữa như là tiên đỉnh lâm Trần Phi Tiên, mái tóc đen xuân dài như thác nước, dùng châm ngọc nhẹ kéo, ngón tay tinh tế, cầm kiếm dùng nan định. Lãng lệ, cường thế, sắc bén. Không có người biết Hứa Mạc Ly có cái gì trải qua, một chiêu một thức ở giữa đều mang theo uy năng đáng sợ, giết tới ma đạo tu sĩ sợ hãi. Chỉ là nhân lực cuối cùng cũng có cực hạn, theo lấy ma đạo tu sĩ bố trí xuống đại trận, vẻn vẹn chỉ là chút cơ tu vi Hứa Mạc Ly, rất nhanh liền lâm vào bị vây giết phong tỏa khung cảnh. Phải chết sao? Cảm tụ được đã không có bao nhiêu pháp lực, cùng gần như nghiền nát pháp bảo phi kiếm, lại nhìn một chút xung quanh dày không thông gió ma đạo đại trận. Thừa Mạc Ly cười khẽ, trong đôi cười mang theo sát ý, ma đạo tiểu nhân, tới chiến là được. Không để ý đến cái kia cái gọi là chiêu hàng, tại ma đạo các tu sĩ vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt, nữ kiếm tiên chém ra cuối cùng kinh tài tuyệt diễu một kiếm, tuấn sát hai tên kim đan sơ kỳ. Tiếp đó liền bị rất nhiều pháp bảo đánh kích, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Thiếu nữ biết, dù hiện tại tình hình chiến đấu, không có người sẽ đến trợ giúp tiểu nàng, nhưng nàng không sợ cũng không hối hận. Sớm đại thật lâu phía trước, nàng liền làm xong tùy thời thân chết chuẩn bị, cuối cùng vốn chính là tại quỷ môn quan đi qua một lần người. Chỉ là, vừa nghĩ tới đến đây xa nhau thế giới, Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không bỏ, có đối tiên kiếm tông, có đối sư Tôn Lý và tộc, cũng có đối Hắc Thạch Thành, cùng Cái kia làm bạn vô cùng 89 nhân sinh, ấm áp mà lại làm người yên tâm, bây giờ lại sớm đã đi xa nam nhân. Ba năm này, Hứa Mạc Ly trải qua rất nhiều chuyện, cũng đi rất nhiều nơi. Nhưng vô luận là biết bao mới tinh phong quang, đều bổ khuyết không được nam nhân kia sau khi rời đi trống rỗng. Chính mình đối nam nhân kia, đến tột cùng là giấu trong lòng dạng gì thì ra? Tại mỗi một cái trời tối người yên buổi tối, Hứa Mạc Ly cũng sẽ ở trong lòng hỏi chính mình một lần. La Hựu, dường như có, hắn hắn đến đây không chào mà đi là thê đưa, khá giống, nhưng không giống lắm, cùng người thường trong miệng ái tình thân tình cũng khác nhau, là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, muốn vĩnh viễn vĩnh viễn tại một chỗ tình cảm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ đã không còn cần suy nghĩ những thứ này, cuối cùng chính mình cũng nên chết. Không hiểu, tại sinh mệnh hấp hối thời khắc, Hứa Mạc Ly nhìn xem không trung lần nữa xúc đến sát thế ma tu, trong lòng hiện ra một cái vui mừng ý nghĩ. May mắn nam nhân kia sớm đã rời khỏi Thiên Tiên Tông, nếu không, hắn hôm nay cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm, thậm chí rất có thể chết đi, đó là thiếu nữ vạn vạn không muốn nhìn thấy hình ảnh. Xoẹt. Giống như vại vóc như tê liệt tâm hưởng, bất ngờ tiếng vọng tại chân trời, để thản nhiên chờ đợi tử vong đến thiếu nữ sững số một chút, nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời, lại phát hiện tuyệt vọng màn trời bị kinh thế kiếm quang chัด đứt. Tỷ mị nhìn tới, có thể trông thấy một đạo quen thuộc nhuốm máu thân ảnh, lão đạo hướng cái này chạy đến đó là nàng nhất ỷ lại huynh trưởng đó là vẹn vẹn một mình nàng anh hùng đó là nàng vì đó vui sướng, vì đó đau thương trọng yếu người. Nhưng mà, vì sao? Vì sao người kia sẽ xuất hiện tại nơi này? Không, không muốn. Ngừng, mau dừng lại. Không được, không thể, tuyệt đối không muốn, không cần tiếp tục tới a. Kinh hoàng cùng thất thố, ngáy mắt liền chiếm cứ thiếu nữ nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt. Nang mơ hồ dự báo đến cái gì, cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không thể tiếp nhận tương lai. Nhưng hứa hẹn vẫn tại tiến lên. Giống như trước đồng dạng, tại nữ hải cực kỳ cần hắn thời điểm, tiến về nữ hải bên cạnh. Đau, quá đau, ý thức của ngươi bị vô cùng vô tận đau đớn bao phủ, ngươi cơ hồ mất đi năng lực suy tính, nhưng ngươi vẫn rõ ràng nhớ, ngươi mục đích của chuyến này là bảo vệ muội muội, ngươi thúc dục kiếm gỗ trở lại lâu không thấy thiên kiếm tông ngươi trông thấy tông môn bị phá, ngươi trông thấy sư huynh đệ bị giết, ngươi trông thấy trưởng thành muội muội ham sâu ma đạo bao vây ngươi không chút do dự, huy động kiếm gỗ sử dụng ra đã từng thuật pháp, chém về phía những cái kia. Tính toán thương tổn ngươi chân bào ác độ Ngươi bị phát hiện, ngươi cùng ma đạo tu sĩ bày ra kịch chiến. Bắp thịt tại đảo hét, xương sương tại vỡ vụn, huyết dịch tại phun. Tại Thiên Kiếm Tông trên chiến trường, Hứa Hệ toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, một bộ sớm chết tiệt đi rằng dớp, nhưng hắn còn tại tiến lên, chiếc lặng huy động trong tay kiếm gỗ, không thuộc về hắn nguyên anh pháp lực cô đọng cầu vùng đất. Chẳng ngang chém giết một vị kim đan hậu kỳ, nhưng đồng thời, tới từ ma đạo tu sĩ phản công, cũng để cho Hứa Hệ một chân trưởng bị cắt bay, chẳng biết đi đâu. Hắn liền là Hứa Hệ, Thiên Kiếm Tông tứ nhất chân truyền, nhanh, mọi người cùng nhau giết hắn. Có ma tu sợ hãi hô to, nhận ra Hứa Hệ thân phận Một chiêu miểu sát kim đan hộ kỳ chiến tích quá mức kia người, cho nên tại các ma tu hái hùng khí vì dã, bước bạch tại trong lòng áp lực, nhộn nhịp hợp lực công hướng hứa hệ. Huynh trưởng, Hứa Mạc Ly hô lên lâu không thấy gọi, thần tình so ngày trước bất cứ lúc nào đều muôn mối rối, nàng muốn đánh nát đại trận, ra ngoài cùng hứa hệ cùng nhau chiến đấu. Nhưng nàng thực tế quá hư nửa, công kích căn bản là không có cách đột phá trận pháp chói buộc, chỉ có thể trơ mắt, dùng mắt khẽ mắt muốn nước tuyệt vọng tư thế, nhìn xem đạo kia nhuốm máu thân ảnh lần lượt đổ xuống, lại một lần nữa lần lần nữa đứng lên. Van cổ ngươi, không muốn. Lại là một chiêu kiếm quang ngang trời. Bốn vị Kim Đan Ma tu ngã xuống, Hứa Hệ cũng chà giá hai chân cũng đoạn đại giới. Hắn cũng không còn cách nào đứng thẳng, chỉ có thể dùng hai tay bò tới trên mặt đất, dùng vô cùng chậm chạp khơi hãi tư thế tiến lên. Hai chân dạn nứt miệng vết thương chảy máu không ngừng. Dọc theo đường thổ nhuỡng bị huyết dịch thấm ướt, tạo thành thật dài lôi kéo vết máu. Ma đạo các tu sĩ sợ hãi, nhất thời không phân rõ ai mới là chân chính ma đạo, nhưng vẫn là cố nén sợ hãi, hướng Hứa Hệ tiếp tục phát động về công. Lần này, Hứa Hệ dùng toàn thân bị đốt đến cháy đen, chấp để mất đi cánh tay trái để đánh đổi đem còn lại Kim Đan Ma tu toàn bộ chém giết. Không muốn, đừng như vậy. Vì sao? Rõ ràng ta chỉ là cái phiền toái." Thiếu nữ hai mắt vô thần, ngồi dưới đất, nàng khóc đến rối tinh rối mù. Nước mắt theo gương mặt, từng giọt rơi vào trên người, rơi vào trên ủi, đó là triệt để tuyệt vọng triệt để tan vỡ biểu tình. "Van cầu ngươi, không muốn. Không cần tới." "Van cầu ngươi." "Ô ô." Nước mắt chảy ngang, toàn thân sợ hãi đến phát run. Nhìn trước mắt bị đốt đến toàn thân cháy đen, còn sốt lại nửa người trên gian nan tiến lên, một cánh tay bỏ sát thân ảnh, trong lòng tuyệt vọng liền ngân cơ hồ đem tâm linh mai táng. Không thể thở nổi, không cách nào suy nghĩ, mỗi một cái động tác tinh tế đều mang theo lớn lao bi thương chỉ có thể run lẩy bẩy chờ đợi bi kịch phủ xuống. Giang Dác, cuối cùng, cái kia bị đốt đến không thành hình người, quái vật, dùng con sót lại cánh tay phải chống kiếm gỗ, Giang Nan bỏ sát đến vây cuốn Hứa Mạc Ly trước đại trận. Lấy cuối cùng phí lực, lấy cuối cùng pháp lực, một kiếm đâm xuyên toàn bộ trận pháp. Hứa Hệ môi khô khốc hơi hơi mở ra, hình như muốn nói cái gì, nhưng hắn dây thanh sớm đã tiêu hủy, không phát ra thanh âm nào. Nhưng Hứa Mạc Ly xem hiểu, Hứa Hệ chân chính muốn biểu đạt lời nói. Huynh trưởng tới cứu ngươi, Mạc Ly. Huynh trưởng không lừa ngươi. Vậy. Cơ hội là tại trận pháp nghiền nát ngay mắt, Hứa Hệ hơi hơi hai mắt nhắm lại chỉ cảm thấy đến mỏi mệt trong nháy mắt mảnh liệt mà tới, cũng lại không có cách nào làm chút gì, chỉ muốn vừa ngủ không nổi. Tại thiếu nữ tuyệt vọng sụp đổ trong ánh mắt, hứa hệ bị đốt đến cháy đen thân thể đón gió tiêu tán, không cho nàng một tơ một hào cứu vãn cơ hội. Miệng mở lớn, muốn khóc lại khóc không được, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng gào khan, từng lần một thống hận sự bất lực của mình người chết mộ phòng kết thúc chương 15. Người sau khi chết, nàng giết đi rồi. Chương 15, người sau khi chết, nàng giết điên rồi ngươi tại mộ phòng nhân sinh một khắc cuối cùng, dựa vào cố gắng của mình thành công cứu muội muội của mình nội tâm của ngươi vô cùng phàm mãn, ngươi chết cũng không tiếc tuy là nam tử thiên linh cả ngươi, tương lai không nên dừng bước tại cái này, nhưng trong lòng của ngươi không oán không hối, cho rằng mình làm ra chân chính chuyện chính xác mô phỏng kết thúc, bắt đầu thống kê đặc sắc nháy mắt mô phỏng đánh giá trống tĩnh. Toàn mô phỏng ban tưởng tạo ra bên trong ký chủ ý thức trở về, mô phỏng số lần tiến vào làm lạnh đến ngược. Quen thuộc trần nhà, phàm phất bị nhét vào trong máy giặt lăn mấy chục vòng. Trong đầu hư hệ, vang lên từng trận tiếng loa loáng, đợi đến tỉnh táo lại, mới phát hiện chính mình trở về đến thế giới hiện thực. Dung nửa nằm tư thế ngồi tại trên xe lăn. Vừa vặn nhìn về màu trắng trên nhà, Hứa Hệ hơi hơi cúi đầu, phát hiện trong tay mình còn cầm lấy mô phòng bắt đầu phía trước thư tịch, trang bìa sạch sẽ, không có cho bụi. Trong thế giới mô phòng vượt qua nhiều năm như vậy, kết quả thế giới hiện thực không có chút nào biến hóa ư? Đây chính là cái gọi là thời gian tạm dừng a. Hứa Hệ hơi buông lỏng khẩu khí, vẫn còn may không phải là loại kia hai thế giới thời gian đồng bộ thiết lập, không phải mô phòng một lần trở về, chính mình nhất định sẽ được nhân viên mất tích danh sách. Tích tích tích. Máy mô phòng tiếng nhắc nhở vang lên không ngừng. Tựa hồ là tại kết toán lần đầu tiên mô phòng bắt thượng. Hứa Hệ không để ý đến mà là khống chế xe lăn di chuyển đến trước giường, phí sức dùng hai tay chống lên thân thể, một chút di chuyển đến trên giường nằm xong. Nhắm mắt lại, trực tiếp nghỉ ngơi. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Tuy là đã rời khỏi mô phòng thế giới phía sau, thoát ly cố kia kể bên sụp đổ thân thể, nhưng trạng thái tinh thần của Hứa Hệ cũng không có vì vậy đổi mới khôi phục. Nguyên cơ. Ngủ trước cái cảm giác lại nói. Soan Lạp, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, như có tiếng mưa rơi theo ngoài phòng truyền đến. Mưa to như trút xuống, phản phất thiên hà nghiêm độ, đem trọn tòa Tiên kiếm tông bao phủ tại bảng bạc hơi nước bên trong, liền cái kia dày nặng mùi máu tươi cũng giảm bớt một chút. Mưa rơi hung mãnh, kích thích từng đóa từng đóa bật nước, nhưng thiếu nữ không hề bị lay động. Chỉ là dạng kia quý gối tại chỗ, ngốc trẻ vô thần túi đầu nhìn dưới mặt đất, hai tay hơi nâng, tựa hồ là muốn nâng lên chút gì. Nhưng tại nước mưa cọ rửa phía dưới, những cái kia bị nàng nâng lên buồn cắt toàn bộ theo khe hở di chuyển. Cái gì đều không thể bắt được. Duy nhất có thể tìm tới, liền la đầu cũ nát vải rách, đây là người kia sau khi chết duy nhất lưu lại, di vật, nguyên bản trắng thuần màu sắc, bị huyết dịch nhuộm dần đến biến thành màu đen. Dù cho là mưa lớn cũng không cách nào đem nó rửa sạch. Thiếu nữ cứ như vậy lặng lặng, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, nắm chắc mạnh vài không tha. Cứ việc lại thế nào không nguyện thừa nhận, cứ việc lại thế nào không chịu tin tưởng. Cái kia xé rất đau, toàn tâm hối hận, mãnh liệt hận, đều rõ ràng nói cho Hứa Mạc Ly, huynh trưởng của nàng đã chết, dùng thê thảm nhất dáng dấp chết tại trước mặt nàng. Cái kia sẽ ở lạnh lẽo mùa đông, vì nàng đốt lò sưởi ấm huynh trưởng chết. Cái kia sẽ buôn ba bận rộn cả ngày, dùng vất vả kiếm được tiền, mua kẹo cho nàng ăn huynh trưởng chết. Cái kia tại nàng hôn mê bất tỉnh trong lúc đó, không rời không bỏ làm bạn chiếu cố huynh trưởng chết. Huynh trưởng hắn, thật đã chết rồi. A, a, a cái kia độc thuộc tại anh hùng của mình, trong lòng vĩnh viễn rực rỡ ấm áp thái dương, cũng lại không về được. Không phải ngắn ngủi tách rời, mà là vĩnh biệt. Hứa Mạc Ly tiếng tim đập tại ồn ào trời mưa bên trong bộ phát mỏng manh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đình chỉ, trong hai mắt sớm đã không còn nước mắt, chỉ có khô cạn bi thương cùng tuyệt vọng. Rất muốn trực tiếp chết mất xong hết mọi chuyện. Nhưng liền ý nghĩ như vậy cũng là loại xa xỉ, bởi vì cái mạng này là huynh trưởng cứu trở về, nếu như cứ như vậy qua loa chết đi, cái kia huynh trưởng chết sẽ biến đến không có chút ý nghĩa nào. Thế là, Hứa Mạc Ly quyết định buông tha bản thân, mặc cho chính mình bị tuyệt vọng bao phủ. Ngoại giới tranh đấu chính giữa quyết liệt, Tựa hồ là có cái khác chính đạo môn phái tới cứu viện, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc cùng Thiên Kiếm Tông tu sĩ hội hợp, cùng đánh lui ma đạo tu sĩ, ma đạo tu sĩ hoảng sợ không thôi, chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Những cái này đã cùng Hứa Mạc Ly không quan hệ rồi. Chính đạo cũng tốt, ma đạo cũng được. Nàng đều lại không tâm tình đi để ý tới. Chỉ là tại cái kia quyết liệt đấu pháp âm thanh bên trong, thiếu nữ nguyên bản vô thần con người, có như thế trong nháy mắt lay động, nàng nghe được có người đề cập huynh trưởng của nàng. Chết tiệt, đám này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử rõ ràng nổi lên nhanh như vậy. Kế hoạch đã thất bại, nhanh bỏ đi. Ha ha, ngược lại đủ vốn. Lần này loại trừ giết chết ba cái môn anh, còn có cái Thiên kiếm tông thứ nhất chân truyền, ta nhớ gọi là cái gì hứa hệ. Thật là một cái quái vận, rõ ràng một người giết mười mấy kim đan, còn tốt cuối cùng chết mất. Hiện tại, bất quá là cái vận khí tốt tiện chúng tôi, không cách nào tha thứ. Không cách nào tha thứ, không cách nào tha thứ, không cách nào tha thứ, không cách nào tha thứ. Không cách nào tha thứ dạng này tùy ý chửi bới huynh trưởng tập nhân, không cách nào tha thứ dạng này vô năng chính mình, nhất định cần phải đi làm chút gì. Ầm. Kinh lôi chấn không. Mờ tối trong thiên địa, có lôi đỉnh nhất thiểm tức thì, chiếu sáng vương viên trăm dặm. Thở mạc ly treo lên cuồng phong bạo vũ đứng dậy, khóe mắt mang theo nước mắt, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, chọn vẹn không có ý chí của mình, chỉ bằng mượn một cỗ chấp niệm tại tiến lên. Nàng im lặng cầm lấy cái kia thấm đến đủ thích máu mảnh vải, dùng nó cài chặt sau lưng gấp lại. Tóc đen bay lượn, sắc ý giật giảo, tay nâng huynh trưởng kiếm gỗ, một mình thẳng hướng đang muốn chạy trốn ma đạo các tu sĩ. Một kiếm, Thiên Diệu Kinh. Một kiếm, Quỷ Thần Khóc. Một kiếm, Kim Nan Nưng. Ta muốn các ngươi. La huynh trưởng tùy táng, thiếu nữ khóc cười lấy, nói ra như vậy lạnh lẽo tột cùng lời nói, dùng sát ý nhập đạo. Xem chốc cơ bình cảnh làm không có gì, Kim Đan nháy mắt tứ thành. Chất gỗ lôi kiếm chô đến, vạn vật chém tất cả. Bô luận là Kim Đan, cũng hoặc là Nguyễn Anh, toàn diện một kiếm chém chết. Có người lên tiếng hô to, để mọi người không nên hoảng loạn, bọn hắn đã có thể giết chết hứa hệ, tự nhiên có thể giết chết hứa hệ muội muội. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền cảm giác tầm nhìn nghiêng một cái, ung ung cục lăn mấy vòng. Sinh mệnh một khắc cuối cùng đang nhìn thấy, là vị giết tới Bạch Đế đều nhuốm đỏ, tay nâng kiếm gỗ thân ảnh mơ hồ, nàng giết đến càng hung. Giết, lại giết, tiếp tục giết. Giết tới tất cả trời đối huynh trưởng người không còn tồn tại. Ha ha ha. Thở Mạc Ly phát ra bệnh trạng cười, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy vết máu, nghiêng đầu nhìn về còn lại ma đạo tu sĩ, trong hư không dặm bước, nhìn như đi đến cực chậm, nhưng mỗi một bước đều có thể vượt qua từ xa. Kính đến tại trận ma tu tế cả da đầu. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản chạy không thoát, vô luận trốn đến nhiều xa, đều sẽ bị cái kia kinh thế kiếm quang đuổi kịp, tại cực hạn sẽ rách bên trong cảm thụ sinh cơ tan biến. Có tu sĩ chính đạo chạy đến, vốn là chuẩn bị hỗ trợ truy sát, nhưng trông thấy cái kia đầy khắp núi đồi ma đạo thi thể, lập tức run một cái. Căn bản không dám tới gần hứa Mạc Ly. Dạng kia cảnh tượng quá mức kinh người. Không trung không ngừng có đoạn chi nát cánh tay rơi xuống, máu tươi cùng nước mưa xen lẫn tại một chỗ, tạo thành làm người kinh ngạc vô biên huyết vũ. Huyết vũ trường, thiếu nữ một mình đứng thẳng, dưới chân là nạn chính tay chế tạo núi thây biển máu. Chương 16. Dính đầy huynh trưởng máu tươi tội nhân. Chương 16. Dính đầy huynh trưởng máu tươi tội nhân. Giết sạch xâm lấn thiên kiếm tông ma tu. Trong lòng hứa mạc ly cái kia vô cùng vô tận tuyệt vọng, cuối cùng đạt được chốc lát làm dịu. Nàng yên lặng liếc nhìn bốn phía, nhìn về những cái kia khoang thai tới chậm chính đạo viện binh, không người dám cùng đối diện. Dù cho là Thiên kiếm tông người quen, cũng bị kinh đến lui về sau mấy bước đó lạ như thế nào ánh mắt. Phẫn nộ, đau thương. Không, là do so cái kia cảng cực đoàn, hết thảy đều triệt để mất đi chống dương không, làm cho lòng người rất sợ sợ hãi đồng thời, không khỏi đến toát ra nghi hoặc, trước mắt thiếu nữ này, thật còn tính là nhân ư? Dùng, còn sống tử thi, để hình dung, khả năng còn càng thích hợp điểm. Hứa Mạc Ly mặt không biểu tình, không có chút nào để ý tới những cái này tu sĩ chính đạo, ngựa kiếm bay lên, hướng về Thiên kiếm tông phương hướng trở về. Huynh trưởng, 3 năm trước đây đến cùng phát sinh cái gì? Trong lòng thiếu nữ Lặng Yên nói, nàng cũng không ngu rốt, tại thay huynh trưởng báo thù phía sau, nhạy bén phát giác được một việc, nếu như Hứa Hệ thật cảm thấy nàng là phiền toái, liền không có khả năng như thế trùng hợp chạy tới cứu viện điều này nói rõ từ đầu đến cuối, Hứa Hệ đều tại yên lặng chú ý thiếu nữ. Thế nhưng đã quan tâm như vậy, vì sao năm đó còn muốn làm ra tuyệt tình dáng dấp, thậm chí rời đi Thiên Kiếm Tông, đoạn tuyệt hai người liên hệ? Giấu trong lòng nghi hoặc cùng không hiểu, Hứa Mạc Ly trực tiếp bay về phía Thiên Kiếm Tông săn kiếm phòng, nếu như nói có ai có thể giải đáp nghi vấn giải hoặc lời nói, như thế không hề nghi ngờ, chỉ có hai huynh muội lao xử lý và tỏ. Không bao lâu Hứa Mạc Ly nhìn thấy đại chiến phía sau dưỡng thương lão nhân đem lúc trước phát sinh hết thảy, toàn bộ nói cùng lão nhân nghe. Lý Vạn Thọ yên lặng ngồi lâu, cuối cùng thở dài nói, "Thôi, thôi, bây giờ cất giấu che lại để làm gì? Đã hắn xuất hiện tại trước mặt ngươi, nghĩ đến cũng đúng làm xong, bị ngươi biết được toàn bộ chuẩn bị." Nhìn xem trong tay Hứa Mạc Ly nhiễm huyết một kiếm, Lý Vạn Thọ vứt râu lắc đầu, nói ra hứa hẹn năm đó làm cứu Mạc Ly, hy sinh hết thể chế tạo ngoại linh căn, đồng thời làm phòng ngừa Mạc Ly phát hiện, lựa chọn không chảo mà đi sự tình toàn cảnh. Giạng này trận tướng, sự thực như vậy, hiển nhiên thật to vượt qua dự liệu của Hứa Mạc Ly. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra. Quá nhiều chính mình dài đến 7 năm chứng bệnh. Nó chữa trị đại giới, lại là huynh trưởng toàn bộ. Theodosius Minh mệnh, Theodosius Tu Vi, Theodosius Lincoln, sống ở như vậy trong thống khổ huynh trưởng, không cách nào tưởng tượng là ôm lấy dạng gì tâm thái sống qua ngày. Thậm chí tại điểm cuối của sinh mệnh một ngày, đều muốn kéo lấy tàn khu tới cứu vãn muội muội mình tính mạng. Ta. Hứa Mạc Ly con ngươi kịch liệt rung động. Huynh trưởng trước khi chết thê thảm một màn, không ngừng tại trước mắt nàng chiếu lại, để sự tuyệt vọng của nàng càng thâm thúy, để trái tim của nàng càng đau đớn hơn đau quá. Toàn thân cao thấp đều truyền đến đau đớn kịch liệt nhất là dạ dày, đau đến tận rốn dậy. Mắt chua xót, hình như còn muốn rơi lệ, thế nhưng nước mắt sớm đã chảy khô, thế là buộc phát đau, đau đến không thấy rõ hai tay của mình. Tối đầu nhìn xem hai tay hai chân của mình, chỉ cảm thấy mà đến khăn che mặt đầy tội ác máu. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Nếu như không phải nàng, huynh trưởng nhất định có thể sống thật khỏe, tại vạn chúng chú mục bên trong, đứng đệ nhất thiên, kiêu thân phận, hưởng thụ tới từ người khác ánh mắt sùng bái, mà không phải giống như bây giờ. Hài cốt không còn, là, đều là lỗi của nàng, nàng liền là cái phiền toái, nàng là cái dính đầy huynh trưởng máu tươi tội nhân. Huynh trưởng, biết được hết thảy chân tướng tiểu nữ, hồn bay phách lạc rời đi xâm kiếm phong đỉnh, trở lại hai huynh muội cùng sinh hoạt 12 năm đọ phụ, như tựa như phát điên, tìm kiếm lấy mỗi một cái xó xỉnh. Tìm kiếm hồi lâu, mới tìm được một mai nhỏ nhắn nhận chữ vật. Bên trong ẩn chứa đại lượng tu hành vật tư, là hứa hệ năm đó lưu lại. Tiểu nữ cũng không để ý những tài nguyên này có nhiều ít, nàng quan tâm là, đây là huynh trưởng số lượng không nhiều lưu tại trên đời vật phẩm, càng là mang theo ý nghĩa đặc thù lễ vật. Về sau thời gian bên trong, tiểu nữ đem chính mình nốt tại trong đọ phụ, cũng không tu luyện, cũng không để ý tới tông môn triều lệnh. Cứ như vậy yên tĩnh ngồi xổm ở động phủ chỗ sâu nhất gian phòng, mở ra nhẫn trữ vật, toàn bộ đồ gia nội bộ vật phẩm, để những cái này nhiễm hứa hệ khí tức vật phẩm, đem nàng hoàn toàn bao phủ lên. Phàm vật trị cần làm như thế, liền có thể chế tạo ra hứa hệ còn tại bên người không khí. Nhưng chạy đến chạy đến, hứa mạc ly lại chuyển đi ra rất nhiều vật phẩm bên trong, đột nhiên phát hiện một cái không giống bình thường vật phẩm, nó không phải là tu luyện dụng tài nguyên, cũng không phải cái gì vô cùng hiếm có bảo vật, mà là một bình kẹo, một bình nét đến đầy ắp kẹo. Đây là Thời Mạc Linh nguyên bản vô thần đối mắt, khôi phục một chút hào quang, cánh tay nàng có chút cứng ngắc cầm lấy kẹo hộ, từ bên trong lấy ra một khối cứng rắn kẹo ngậm vào. Hương vị rất quen thuộc, nhưng lại có chút không đúng, tựa hồ là bởi vì cất giữ thời gian quá dài đã không thể ăn. Không, không đúng, không phải cất giữ thời gian quá dài, mà là chính mình phát hiện đến quá muộn. Thiếu nữ nước mắt lần nữa không tiếng động rơi xuống, nếu nàng tại hứa hệ rời đi năm thứ nhất, liền phát hiện bình này kẹo, nhất định có thể tại món ngon nhất thời điểm nhấm nháp sạch sẽ. Nhưng nàng không có. Nàng lại như thế vô dụng, vô dụng đến chính mình vì đó thống hận. Ta muốn chu tội, ta nhất định phải nhất định phải để huynh trưởng xuống lại, vô luận là cái gì đại giới. Tinh thần tan vỡ trong thinh lặng, mang theo tiếng khóc nức nở cùng kiên quyết. Ngày thứ 2, Hứa Mạc Ly thân ảnh theo Thiên kiếm tông biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ tuyên bố, cũng không có bất luận cái gì lưu lại, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe nói, có người từng tại một tòa tiên gọi hắc thạch thành phàm nhân trong thành trì, bất ngờ nhìn thấy qua Hứa Mạc Ly thân ảnh, khi đó nàng dùng đại pháp lực rời đi một tòa nhà gỗ, chạy ra huyết lệ, như tại khốc giống. Lại về sau, có người nhìn thấy Hứa Mạc Ly là tại một tòa truyền thừa trong Độc phủ. Nàng tu vi đã vào nguyên anh kỳ, làm việc cường thế, chém ngược một tôn hóa thần tu sĩ, giết tiên danh tiếng chấn kinh toàn bộ tu tiên giới. Giết, vĩnh viễn không có điểm dừng giết, giết tới toàn bộ ma đạo cũng vì đó hủy diệt. Nàng phảng phất cùng ma đạo tu sĩ có thù không đợi trời chung, dùng sức một mình giết tới ma đạo cơ hồ diệt tuyệt, dẫn đến độ kiếp kỳ ma đạo cự phách xuất thủ, nhưng vẫn như cũng bị nàng đảo thoát. Không chỉ như vậy đợi đến hứa mạc ly lại một lần nữa xuất hiện thời gian, nàng lại cũng đột phá đến độ kiếp kỳ. Một kiếm đem cái kia độ kiếp ma tu, tính cả nó sau lưng đỉnh tiêm ma đạo tông môn, dùng đại thần thông theo thế gian chém chết. Lại chuyện sau đó, Đám tu tiên giả liền không biết rõ, thứ mạc Ly tiên tư quá mức yêu nghiệt mỹ tiên, hạ giới đã chứa không được nàng. Nàng cũng khinh thường tại tiếp tục lưu lại tu tiên giới, phàm phật nơi này không có nàng muốn đồ vật, thế là kiếm khai thiên môn, tại bản thân tu vi chưa tới phi thăng yêu cầu phía trước, dùng vô thượng công pháp thần thông mở ra phi thăng đường, một mình xông vào tiên giới. Càn dỡ, Phạm Tục Sinh Linh, giáng thiên vào tiên giới. Gặp tiên côn bái, vãng sinh trên bia có người tên, Phạm Phu Tục Tử, gặp ta như riêng quắc nhìn Minh Uyển, ngươi vào tiên đạo, gặp bản đế làm như phụ ru dòm ngó thanh thiên. Một đường giết, một đường đột phá tu vi đã phải vô số cường địch, nhưng chỉ bằng một thanh kiếm gỗ, hứa mạc Ly Zetsu tiến giới tiên giới không người dám sưng cuồng đã từng tại hạ giới hung danh hiển hách giết tiên danh tiếng, tại trong tiên giới đồng dạng quét sạch quét tán, đến cuối cùng, liền cao cao tại thượng tiên đế cũng chạy không thoát cái kia giết tiên nhất kiếm. Chương 17, mô phòng ban thượng kết toán. Chương 17, mô phòng ban thượng kết toán. Huynh trưởng, ta cuối cùng có thể bù đắp sai lầm. Trừ thiên chấn động, giới hải cuộn cuộn, không biết bao nhiêu năm trôi qua chăng, một đạo sát cơ xuyên thấu cổ kim, ánh mắt hoành áp vạn giới thanh lãnh thân ảnh, xách theo một chuôi nhiệm huyết một kiếm theo tiên giới đi ra. Tắt bước đặt chân thời gian trường hà. Tại nó kinh hãi dưới áp bách, biểu tượng đã qua, đường thế, tương lai nước sông toàn bộ sôi trào, bắn tung tóe ra ngập trời bọt nước, mỗi một giọt nước châu đều mang theo một phương tiểu thế giới nặng nề. Vu vụ. Hứa Mạc Ly Dương nhẹ tay trắng, thời gian trên tay nàng lê chuyện, Tuyế Nguyệt vì nàng mà sửa chữa. Từ huynh trưởng sau khi chết, đến tận cùng đi qua bao nhiêu thời gian đây? Hứa Mạc Ly có chút nhớ không rõ. Nàng chỉ biết là, theo một ngày kia trở đi, nàng liền mất đi tất cả hy vọng cùng dựa vào, chỉ còn giữ lại phục sinh huynh trưởng chấp niệm, đang điều khiển lấy thân thể không ngừng tu luyện. Cuối cùng, nàng đột phá đến tiên đế bên trên. Thành Cựu chưa bao giờ có chí cao, nhưng coi thường nhất quả, đảo ngược truyền Tuyế nguyệt, dựa vào phần này tiên đế bên trên vĩ lực, chắc chắn cứu lại đi qua huynh trưởng. Nghĩ đến cái này, Trương kia không từng có qua giả yếu huynh thành dung nhan, không khỏi đến lộ ra mấy phần ý cười. Ầm ầm, ầm ầm, Tuyế nguyệt trường hạ bị ngăn chặn. Tráng tinh như ngọc tay đi ngược dòng nước, từ vô cùng vô tận thế giới giọt nước bên trong, tinh thuần bước lên một phương mang theo khí tức quen thuộc tiểu thế giới, chính là hứa mạc ly trước khi phi thăng tiểu thế giới đã qua Tuyế nguyệt bị rút ra, hóa thành chân thực hiện hiện hình ảnh. Thời gian qua đi xa xôi, Hòa Mạc Ly lại một lần nữa nhìn thấy trương kia khuôn mặt quen thuộc, nhìn xem đi qua thời không bên trong, huynh trưởng dùng ôn nhu quan tâm thái độ, đem còn nhỏ chính mình mở rộng lớn lên. Lại trông thấy 17 tuổi năm đó, huynh trưởng dùng tự tuyệt tính mạng để lãnh đội, cưỡng ép cứu vãn năm đó tiểu nữ. "Huynh trưởng." Một tiếng khẽ nói bao hàm ngàn vạn suy nghĩ. Tuyết Nguyệt chấn động, chí cao vĩ lực tạo nên tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng chụp vào đã qua tuyết nguyệt hứa hẹn, muốn đem nó cưỡng ép bắt được bên cạnh. Nhưng, kèm theo bọt nước phá diệt âm thanh lênh lảnh, thanh linh tay của nữ tử chỉ trực tiếp xuyên qua hứa hẹn, không thể đối nó tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng, dù cho đem hết toàn lực cũng không cách nào đụng chạm Mễ Mai. Không, điều đó không có khả năng. Hứa Mạc Ly có chút luống cuống, nàng thử lấy vớt đi qua thời không những vật khác. Hết thảy cũng rất thuận lợi, tại nàng cái kia bao trùm chư thiên vạn giới vĩ lực trước mặt, Tuế Nguyệt hạn chế căn bản là không có cách ngăn cản nàng Mễ Mai, thế nhưng, nàng hết lần này tới lần khác không cách nào chạm đến huynh trưởng của mình. Lần lượt, lần lượt, lần lượt. Vô luận thử nghiệm bao nhiêu lần, đều chỉ có thể trông thấy sinh hoạt tại đã qua hư hệ, mà không cách nào chân thực chạm đến hắn. Liền như là cái kia trang trong nước cùng hoa trong kính mặc dù có thể nhìn, thực ra cách nhau vô hạn khoảng cách xa xôi, căn bản không tồn tại động chạm khả năng. Vì sao? Vì sao lại biến thành dạng này? Không nên là dạng này. Vì sao không cho ta bổ đắp sai lầm cơ hội? Cuối cùng, hứa Mạc Ly buông tha cái kia thử nghiệm vô số lần động tác, nàng thật sâu ý thức đến, chính mình vĩnh viễn cũng có khả năng cứu lại yêu nhất huynh trưởng. Nhìn xem thời không trưởng Hà bên trong thuộc về hai người ở giữa hồi ức, nàng lâu không thấy khóc cổ lên đó là một loại không tiếng động khóc. Cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ bi thương, không phát ra cái gì âm hưởng, chỉ là không ngừng có nước mắt rơi xuống, hỗn hợp vào trong tuyết nguyệt trường Hà. Thế nhưng phần bi thương ngưng kết nước mắt cho dù là bị thời gian cọ rửa, cũng không có cắt giảm mày mai. Huynh trưởng, thật xin lỗi. Cuối cùng, cái kia siêu việt vô số sinh linh, đến không có khả năng bị ngạn thiếu nữ đem thân thể của mình cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn. Mặc cho ý thức ý lặng, rơi vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong, dùng cái này trốn tránh cái kia không cách nào sửa chữa tuyệt vọng sự thật. Mở mắt, hắc ám bị ánh mặt trời ấm áp chỗ chiếu phá. Không giống với phía trước là tại tu tiên giới tỉnh lại, lần này hứa hẹn là tại hiện thực trong gian phòng của thế giới thức tỉnh. Tổng cảm thấy, như là làm cái dài đẳng đáng ngộp đây. Ánh nắng chính thịnh, còn tại ban ngày. Theo ngoài cửa sổ chiếu vào. Chiếu sáng trong gian phòng hết thảy đây cũng không phải là hứa hệ ngủ đến quá ít, mà là hắn liên tục ngủ mười mấy giờ, đi tới ngày thứ 2 lúc sáng sớm. Cuối cùng, hắn tại mô phòng kết thúc phía trước làm sự tỉnh, tròn vẹn siêu việt nhân loại cực hạn chịu đựng, đối với tinh thần gánh nặng thực tế quá lớn, cũng không biết Mạc Ly Hải Tử kia, tại sao khi ta chết qua đến như thế nào. Lấy nàng tiên phú, hẳn là không cần đến ta lo lắng, vừa nghĩ tới gặp lại không đến Hải Tử kia, còn có chút không hiểu sầu não. Hứa hệ từ trên giường ngồi dậy, lòng bàn tay tiếp được ánh nắng, ấm áp dễ chịu, cảm khái nói. Hắn nhưng thật ra là một cái lệch trẻ người nhất là tại hai chân quẻ phía sau, liền cũng lại rất ít cùng ngoại nhân giao tiếp. Lần này mô phòng trải qua, hắn hưởng thụ lấy dài đến 17 năm người bình thường sinh hoạt, nói thật, trong lòng hứa hệ thật rất thỏa mãn. Chỉ là, vừa nghĩ tới mô phòng kết thúc thời gian, thiếu nữ cái kia nghĩ non tuyệt vọng khuôn mặt, hứa hệ không khỏi đến thở dài, trong lòng cảm thấy không yên lòng. Mô phòng nhân sinh ư? Chính xác là cùng mấy mô phòng nói đồng dạng, giống như lần thứ 2 nhân sinh trải nghiệm, liền là cùng ngay từ đầu nói tốt đẹp nhân sinh không đắc bên cạnh liền thôi. Hứa hệ nhẹ xách một tiếng, lập tức bắt đầu xem xét đến mô phòng sau khi kết thúc, bởi vì quá khốn quá mệt mỏi. Còn không được đến xem xét hệ thống nhắc nhở đinh đông ba lần đầu tiên mô phòng thống kê hoàn tất chúc mừng ký chủ kích hoạt trở xuống thành tựu, một người anh hùng, tứ nghệ biến đổi người, Tráng Nghiên mất sớm, hắn sau lưng nam nhân một người anh hùng, ngươi là vẹn vẹn một mình nàng anh hùng, cũng là trong lòng nàng ánh sáng tứ nghệ biến đổi người, ngươi tại tu tiên tứ nghệ bên trên tạo nghệ. Có khai tông lập phái thành tựu, ngươi tại không người hiểu rõ dưới tình huống, hoàn thành một lần biến đổi Tráng Nghiên mất sớm, tương lai của ngươi bản có thể cả nó ánh, nhưng ngươi chết đến có chút nhanh hắn sau lưng nam nhân, ngươi tồn tại đối thế giới mà nói không quan trọng gì, nhưng ngươi lại gián tiếp chạm vào hắn sinh ra. Có người xưng ngươi làm không cách nào nói đến cấm kỵ sau lưng nam nhân. Hứa Hệ, trước ba cái thành tựu đều rất bình thường, thế nào cái cuối cùng thành tựu họa phong độ biến? Theo miêu tả tới nhìn, cái gọi là hắn, chỉ liền là Mạc Ly a, Hứa Hệ như có điều suy nghĩ, nhìn tới tại sao khi ta chết, Mạc Ly hải tử kia hình như trở thành không được người. Trong lòng đối thiếu nữ lo lắng giảm thiểu một chút. Hứa Hệ tiếp tục xem xét máy mô phỏng phòng bản mô phỏng phòng tổng kết, ngươi chọn vẹn lãng phí thiên phú của mình, tuy là nắm giữ cực phẩm thiên linh căn, tu vi lại cuối cùng dừng bước tại kim đan kỳ, không hề nghi ngờ, đây là một loại lãng phí, nhưng đem đối ứng ngươi dùng tính mạng của mình để đánh đổi, gián tiếp hoàn thành một cái khác sự nghiệp to lớn, đến tận đây bị chư thiên vạn giới xưng là nam nhân kia, ngươi tồn tại bị thế nhân ghi khắc số hiệu không một lần mô phỏng cuối cùng đánh giá S. Ban thượng tạo ra bên trong. Tích. Tích mời ký chủ tại hạ xếp 5 hạng ban thượng bên trong, tùy ý chọn trong đó 3 loại, chọn phía sau lập tức phát một, trong mô phỏng nhân sinh định phong tu V2, trong mô phỏng nhân sinh toàn bộ đạo pháp 3, mục xúc thiên linh căn 4, đổ đầy tu hành tài nguyên nhân dẫn chứa vật năm, một bình sẽ không bao giờ lại quá thời hạn hỗn kẹo chương 18. Mời nạp tiền miêu điểm mua giới. Chương 18, mời nạp tiền miêu điểm mua giới. Máy mô phỏng cực kỳ chi kỳ đưa ra liên quan tới mỗi một hạng ban thưởng cụ thể giới thiệu, để hứa hệ có khả năng càn chức quan, phán đoán mỗi loại ban thưởng lợi và hại. Như tuyển hạng một đỉnh phong tu vi, hứa hệ lựa chọn phía sau, liền sẽ thu được trong mô phỏng nhân sinh tu vi kim đan, cứ như vậy, thế giới hiện thực hắn có thể trực tiếp nắm giữ năng lực tự vệ, mà không phải khổ cái này, theo luyện khí kỳ bắt đầu từ đầu tu luyện. S đánh giá có khả năng lựa chọn ba loại ban thưởng, chiếu như vậy suy tính lời nói, a đánh giá cùng b đánh giá ban thưởng, hẳn là sẽ biến thành hai hạng cùng một hạng, lại hoặc là ban thưởng giảm bất đi nhiều. Nhìn như vậy tới, sau đó tiến hành mô phỏng thời điểm, đến tận lực bảo đảm cao đánh giá. Hứa Hệ do dự suy tư ánh mắt tại năm hạng ban thượng đi lên trở về liếc nhìn. Nhanh chóng xác định tuyển hạng vừa cùng tuyển hạng 3, tức định phong tu vi cùng thiên linh căn. Lựa chọn tu vi có thể tiết kiệm thời gian, một bước đúng chỗ kim đăng kỳ, thiên linh căn thì là sau này thực lực tăng lên bảo hộ, cả hai là hứa hệ trước mắt cần có nhất. Về phần cái thứ 3 ban thượng, Hứa Hệ nhìn về cái kia cái cuối cùng tuyển hạng, cùng hắn ban thượng so sánh lộ ra vô cùng phổ thông kẹo hộ. Bình chỉ là phổ thông bình, kẹo cũng chỉ là phổ thông kẹo. Hứa Hệ đối cái này biết rõ rõ ràng. Cuối cùng, bình này kẹo liền là hắn tại phàm nhân phiên chợ mua. Hứa Hệ không nghĩ tới, vĩnh này bị hắn lưu tại trong chữ vật giới chỉ, coi như nhặt lôi, dỗ muội muội vui vẻ kẹo, còn có thể xuất hiện tại mô phòng ban thưởng bên trong đồng thời đặc biệt đánh dấu, sẽ không bao giờ lại quá thời hạn. Nói cách khác, đã từng quá hạn một lần ư? Hứa Hệ biểu tình có chút phức tạp, nhìn tới ta làm sự tỉnh, chính xác khiến Mạc Ly rất chán ghét, để nàng một cái kẹo cũng chưa ăn. Dạng này tự rêu lấy, thanh niên lựa chọn kẹo hộp xem như cuối cùng một hạng bát thưởng. Hắn có tu luyện toàn bộ ký ức, đả pháp cái gì có thể bắt đầu lại từ đầu tu hành, tài nguyên cũng có thể tái hiện thực lần nữa thu thập. Chỉ duy nhất phần này cũng không xuất sắc, thậm chí có chút bình thường kẹo, lạ vĩnh viễn không cách nào lại phụ khắc, tới từ một cái thế giới khác có ý nghĩa đặc thủ bảo vật. Dù cho phái không lên chỗ dụng có gì, Hứa Hệ cũng muốn lưu lại tới làm làm vật kỷ niệm. Kỷ niệm không còn có khả năng gặp gỡ thiếu nữ nữ linh, ban thưởng lựa chọn hoàn tất, bắt đầu tiến hành phát. Kèm theo máy mô phỏng màn sáng đổi mới, Hứa Hệ bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cái kia nguyên bản chỉ có tại mô phòng trong thế giới trải nghiệm qua cường đại cảm giác, nháy mắt tràn ngập toàn thân, nhanh chóng nhảy qua lư ý, chúc cơ giai đoạn, tạo thành đêm dịu không tỷ vết hoàn mỹ kim đan. Một chút thiên linh căn cắm rễ ở trong thân thể thiếu về phần cuối cùng kẹo hộp thì là đột nhiên xuất hiện tại trên tay của Hứa Hệ. Kẹo hộp là ống tròn bộ dáng gốm sứ chế phẩm, màu xanh nhạt mặt ngoài hơi hơi phản quang, nhẹ nhàng xúc lên nắp, liền có thể trông thấy nội bộ nhiều loại kẹo. Có kẹo mềm, có kẹo giòn, có cứng rắn kẹo, có mức kẹo. Tại Hắc Thạch thành sinh hoạt thời gian, hai huynh muội sinh hoạt thực tế túng quẫn, nguyên cớ khi đó, Hứa Hệ chỉ có thể mua một chút kem kẹo cho muội muội đỡ thèm. Cũng bởi vậy, cái này một lần cuối cùng tặng kẹo, Hứa Hệ mua đến 10 phần tinh tế, đem có thể mua được kẹo đều tranh chút. Chỉ tiếc, kẹo không thể đợi đến cái kia ăn nó người. Hứa Hệ dùng tiếng núi ngữ khí nói xong, tay cầm giáo hộ, đem nó đặt tại trên tủ đầu giường, hơi hơi về sau rời một chút, tránh cho bị ánh nắng thẳng vơi. Làm xong chuyện này, Hứa Hệ hít sâu một hơi, dùng thuần thục tư thế vận chuyển thể nội kiếm đan, lần đầu tiên tại hiện thực tu hành thổ nạp, ôn hỏa linh khí tại trong gân mạch lao nhanh tuần hoàn. Tu vi kiếm đan có, mục linh căn cũng có, đương nhiên, bản mệnh thuần thông một canh sinh cũng xuất hiện. Có khả năng khôi phục chân cột tay đức mục canh sinh. Tất nhiên cũng có thể khôi phục Hứa Hệ tại thế giới hiện thực quẻ chân. Rất tốt, cùng trong dự đoán đồng dạng, Đã linh khí khôi phục thế giới hiện thực, tại tu hành phương diện cùng mô phỏng tu tiên giới không có khác biệt lớn, cứ như vậy, ta liền có thể sử dụng bản mệnh thần thông. Tâm tình kích động kìm nén cũng được. Hứa hệ dùng tận khả năng tốc độ nhanh, liên tục không ngừng hấp thu trong không khí linh khí, chuyển hóa làm pháp lực của mình dự trữ. Tiếp lấy vận chuyển kim đan bản mệnh thần thông một cái sinh. Ngắm chính mình quẻ nhiều năm hai chân làm đi. Sinh, nhẹ nhàng bọn khí bắn tung tóe âm hưởng lên, liên tục không ngừng sinh cơ dung nhập phần chân, chữa trị, hỗn hợp, tái tạo, khiến cho khôi phục hoàn hảo tư thế. Làm Hứa hệ lâu không thấy thử nghiệm hoạt động phần chân thời gian, hai chân không trở ngại chút nào hà đi nhảy, ngồi xuống. Hết thảy đều là như thế thông thuận, cùng ngươi thường cũng không khác biệt. Cuối cùng, cuối cùng chờ đến một ngày này, tại chỉ có chính mình một người trong phòng, Hứa Hệ nhịn không được che mặt cười to, cười một hồi lâu mới khôi phục yên lặng. Không trách hắn thất thố như vậy, thật sự là quẻ chân thời gian quá biệt muộn. Tại phía trước, một tiết nho nhỏ bột thàng, đều có thể làm khó dễ ở Hứa Hệ thật lâu, thường xuyên không thể không quấn đường xa hoặc là tỉnh cầu người qua đường hỗ trợ. Mà bây giờ, mới tinh nhân sinh hướng Hứa Hệ mở rộng cửa chính, hết thảy đều dựa vào máy mô phỏng. Nếu như có thể nhiều tới mấy lần mô phỏng, chắc hẳn nhân sinh của Hứa Hệ sẽ hoàn toàn thay đổi, từ đó hướng đi khó có thể tưởng tượng hoàn toàn mới tương lai. Vấn đề là, Mộ Phòng cũng không phải là muốn bắt đầu liền có thể bắt đầu. Lâu không thấy dùng hai chân bước đi, Hứa Hệ đem phía trước dùng xe lăn cất kỹ, tay cầm một khóa hơi phát vàng táo, một chút pháp lực nhất truyền, táo liền khôi phục thành tươi mới nhất trạng thái. Cắn một cái phía dưới, thăm dò trong veo. Khóe mắt quét nhìn nhìn về máy Mộ Phòng bảng. Tại cái kia chỉ có chính mình có thể trông thấy, màu lam nhạt dạ thuyết trên màn sáng, Hứa Hệ có thể trông thấy một đầu văn tự nhắc nhở Mộ Phòng làm lạnh đổi mới thời gian, 9999 ngày 6 giờ trừ phía trước hứa hệ ngủ thời gian, có thể ra kết luận, máy mô phỏng tự nhiên làm lạnh tốc độ, là mỗi 1 vạn trời khôi phục một lần mô phỏng số lần. Con số này nhiều ít là có chút kinh người, cũng may máy mô phỏng cung cấp loại thứ hai con đường, để hứa hệ không đến mức thật chờ bên trên một vạn ngày nạp tiền miêu điểm mua giới, nhưng thu hoạch mỗi mô phỏng số lần, mỗi ký chủ nhiều hơn nạp tiền, sướng ngày trải qua tốt đẹp nhân sinh. Không để ý đến máy mô phỏng cái kia lén quảng cáo kiểu lời nói, hứa hệ ánh mắt, coi trọng đặt ở miêu điểm mua giới mấy chữ bên trên. Miêu điểm, mua giới. Nghe vào, hình như như là định vị đồng dạng đồ vật, hứa hệ như có điều suy nghĩ lại hỏi tới máy mô phỏng vài câu, xác định là tại thế giới hiện thực tìm được vật phẩm phía sau, liền yên lặng ghi tạc trong lòng. Hắn cũng không sốt ruột, mới kết thúc lần đầu tiên mô phỏng, Hứa Hệ vẫn còn tiêu hóa trạng thái, không vội bắt đầu lần thứ 2. Cơm nuốt từng miếng từng miếng một mà ăn, đường nuốt từng bước một đi. Cái đạo lý này đặt ở lúc nào đều là thông dụng. Về phân hiện tại, Hứa Hệ dự định tại nhà tu hành đạt pháp, đem kim đan kỳ 4 có chiến lực hồi phục đi lên, lại phía sau liền là ra ngoài nhìn một chút, thật tốt thưởng thức phía dưới chính mình quẻ chân trong lúc đó, vì linh khí hồi phục cao tốc phát triển thế giới hiện thực. Phía trước hành động bất tiện, tuy là có thể sử dụng điện thoại di động hiệu 12, nhưng cuối cùng có hạn. Hiện tại, trở thành Kim Đan tu sĩ 2 trần khỏi hẳn hứa hệ, mới xem như chân chính có tư cách đi tìm hiểu cái này hoàn toàn mới thời đại chân diện mục. Chương 19. Tu hành không chỉ là chém chém giết giết. Chương 19. Tu hành không chỉ là chém chém giết giết. Linh khí khôi phục, thân thể trở về, siêu phàm thức tỉnh, nhân loại tiến hóa. Cái này thời đại hoàn toàn mới, tại khác biệt người trong miệng, có khác biệt danh tự, mà tất cả mọi người nhận thức chúng là cái này hoàn toàn mới thời đại bắt đầu, là bắt nguồn từ 5 năm trước đại thái biên. Trận Thiên Đại Thai biến đánh vỡ nhân loại ba chủ ngộng, rất nhiều siêu phàm sự vật, bản không có khả năng xuất hiện huyễn tượng tồn tại, đột ngột xuất hiện tại thế giới hiện thực, tạo thành trọng đại phá hoại. Cho đến ngày nay, loại này dị thường còn biết thỉnh thoảng xuất hiện. Bất quá cũng chính là nhờ vào cái này. Nhân loại trên địa cầu bắt đầu nắm giữ siêu phàm lực lượng, cá biệt may mắn hoặc là ngộ tính cực mạnh người, thậm chí có khả năng một bước lên trời, trở thành đúng nghĩa cường giả. 5 năm sau hôm nay, siêu phàm giả xuất hiện càng là trở thành một loại trạng thái bình thường, có chính thức pháp luật quy định phúc lợi cùng nghĩa vụ. Có người cực kỳ hâm mộ, cảm thấy siêu phàm giả là người trên người. Có người thở dài Cảm thấy siêu phàm giả tỷ lệ tử vong cao, nhưng không hề nghi ngờ, đây là một cái chân chính đặt sắc thời đại, một cái ảo đạt có vô hạn khả năng đại thời đại. Nửa tháng sau, dựa vào mô phòng ký ức nhanh chóng nắm giữ đạo pháp Hứa Hệ, xa cách 5 năm dùng hai chân đi, rời khỏi nhà của mình, tại thành thị trên đường phố chậm chạp quan sát thái cực cửa hàng bánh bao niệm lực cắt ngắn nhà đấu khí hóa mã nghề nghiệp huấn luyện trường học. Nhìn hai bên đường ngôn hình môn vẻ, kết hợp địa cầu bản thổ cùng siêu phàm thể hệ cửa hàng, Hứa Hệ không kèm nổi tinh thần hoảng hốt một thoáng. Hiện tại địa cầu nhân loại khoa kỹ thuật xem như triệt để là ra. Khắp nơi đều là siêu phàm lực lượng bóng dáng. Tất nhiên Vẹn vẹn thời gian 5 năm, nhân loại trên địa cầu siêu phàm giả tuy là nhiều hơn không ít, nhưng cũng không tới toàn dân siêu phàm tình trạng. Trên đường phố những cái này mặt tiền cửa hàng, đại bộ phận là làm trà sát nhập độ mã đổi danh tự, chân chính siêu phàm giả. Cơ bản đều gia nhập vào siêu phàm thống quốc cục. Thủ tục quốc gia chính phủ bàn cho cao đại nộ cùng tài nguyên thông đạo, cùng đem đối ứng, quan phương sau đó phát một chút nhiệm vụ hòa hợp làm hạng mục, cần các siêu phàm giả đi hoàn thành, tất nhiên là có thủ lao. Song phương đôi bên cùng có lợi, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Có lẽ, ta cũng có lẽ gia nhập siêu phàm thống quốc cục, nếu ta nhớ không lầm phụ cận liền có một tòa phân cục. Hứa Hệ đi trên đường, thuận tay mua phần bữa sáng. Bánh bao lớn ra mỏng nhân bánh lớn, nội bộ nước cũng cực kỳ đầy đủ, nói tóm lại hương vị ăn thật ngon, tiện thể nhấc lên, thương gia đưa bát đậu ngọt ngụm ngụm nát nào. Tu hành không chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Chúng ta Kim Đan kỳ thực lực gia nhập thống quát cục, có lẽ sẽ đạt được điểm coi trọng, đến lúc đó liền có thể mượn thống quát cục con đường, tìm kiếm cái gọi là miêu điểm mua giới. Dù cho tìm không thấy, cũng có thể mượn thống quát cục tài nguyên tăng thực lực lên. Cắn xuống một cái bánh bao, cảm thụ ấm áp nước thịt tại trên đầu lưỡi bắn tung toé. Từ hệ hơi hơi suy tư, hắn cũng không tính bắt chước những long ngạo thiên kia nhân vật chính, vừa có kim thủ chỉ, liền xem thường quốc gia tồn tại, cảm thấy chính mình sớm muộn sẽ trèo tới đỉnh điểm. Sự thật đã chứng minh, loại hành vi này là ngu xuẩn mà sai lầm. Sớm tại linh khí khôi phục sơ kỳ, liền có không ít thu được siêu phàm lực lượng may mắn, ôm lấy dạng này tâm thái, vực trộn hận dấu ở người thường bên trong, tự cho là đúng tiên mệnh chi tử. Kết quả đợi đến quan phương triệt để công bố tin tức, những cái này cái gọi là nhân vật chính, mới ngạc nhiên dần mình, chính mình đã lạc hậu rất nhiều. Một người trí tuệ, căn bản không sánh được cơ quan quốc gia hay mình. Tu vi sự tình có thể dùng ngoại ý thu được truyền thừa để giải thích, loại chuyện này từ linh khí khôi phục đến nay phát sinh qua hơn trăm lần không thôi. Ta chọn vẹn không cần đi che giấu cái gì. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền gia nhập thống quát cục a, ăn uống no đủ phía sau. Hứa Hệ mở ra điện thoại, tìm đòi phía dưới siêu phàm thống quát cục phân cục vị trí. Khóa chặt vị trí. Cất bước rời khỏi. Siêu phàm thời đại đến, vì nhân loại cung cấp càng nhiều năng lượng nguồn gốc, kèm thêm lấy phương tiện giao thông đều nên đón đổi mới, tốc độ hơn xa ngày trước. Bất quá, Hứa Hệ thật sự là quá lâu không đi đường. Thăng thêm pháp lực tự thành tuần hoàn không có chút cảm giác nào đến mỏi mệt. Hắn liền chậm rãi đi hơn 2 giờ, lúc thì ngừng chân xem mới nổi công trình kiến trúc, lúc thì quan sát theo bên cạnh bay vút ma trắng linh khí hỗn hợp lò xe taxi đợi đến gần sắt giữa trưa, mới đến đích đến của chuyến này. Diễn sơn thị siêu phàm thống quát cục phân cục đập vào mi mắt, là một tòa tường đối trắng lệ cao vút kiến trúc, giống như nguy nga đỉnh núi, đồng thời mang theo lít nhã lít nhít khí tức thần bí lưu truyền. Quả nhiên, xem như siêu phàm giả điểm tập kết một trong, thống quát cục có thủ đoạn phòng ngự của mình. Hứa Hệ Hiếu Kỳ nhìn một chút, lập tức đi vào cổng thống quát cục. So với bề ngoài to lớn, trong thống quát cục càng lộ vẻ to lớn. Trong không gian rộng lớn khắp nơi là đám người đi lại, mà thông đạo đàn sen. Hứa hệ lần đầu tiên tới, tự nhiên là không rõ ràng thế nào đi. Thế là, hắn giữ chặt một vị theo bên cạnh đi ngang qua nam giới nhân viên, mở miệng hỏi thăm. Ngượng ngùng, ta là lần đầu tiên tới nơi này, xin hỏi muốn đi nơi đó đăng ký siêu phàm giả thân phận. "Hả? Ngươi là muốn đi đăng ký phòng đúng không? Ta vừa vận tiện đường, liền mang ngươi cùng đi a." Nam nhân viên rất nhiệt tình đi ở phía trước dẫn đường. Một bên ôm lấy văn kiện thật dày kẹp tài liệu, một bên nhịn không được dò hỏi, "Đúng rồi huynh đệ, ngươi có là cái gì siêu phàm lực lượng? Chính mình tức tình sao?" Trư hệ cười cười, xem như tu tiên giả a, vận khí tốt, tại nhà nằm đi ngủ liền đến cái truyền thừa. Lời này vừa nói, nhân viên biểu tình rõ ràng biến đến cực kỳ hâm mộ lên. Thật thèm muốn ngươi, không chỉ có thể thức tỉnh siêu phàm lực lượng, mà lại là danh khí cao nhất tu tiên giả. Huynh đệ, ngươi cái này thật quá bất hợp lý, ngủ một giấc đều có thể tu tiên. Nhân viên ngứ khí khó nén vị chua. Thời đại này, có khả năng thức tỉnh siêu phàm lực lượng có rất nhiều, bao gồm nhưng không giới hạn tại huyền huyễn, tu tiên, võ đạo, ma pháp, đấu khí các loại. Nhưng muốn nói người hoa hạ nóng lòng nhất, khát vọng nhất siêu phàm lực lượng. Không hề nghi ngờ Tuyệt đối là tu tiên giả. Hỏi thử, có mấy người tại tuổi thơ thời kỳ không huyễn tượng quang ngữ kiếm phi hành thoải mái tràn cánh đây. Rất rõ ràng, vị này dẫn đường nam giới nhân viên, liền là một vị tu tiên thể hệ phàm cường. Một bên làm hứa hệ dẫn đường, một bên không ngừng âm mộ nhìn xem hứa hệ. Cái kia ai đoán khát vọng ánh mắt, thẳng dán mắt đến hứa hệ chịu không được. Khô khụt, vận khí tốt vận khí tốt, hứa hệ nói, ta mới vừa vặn bước lên con đường tu hành, thực lực mỏng manh, khoảng cách thành tiên còn rất dài một đoạn khoảng cách. Nói cũng phải. Nghe lời hứa hệ giải thích, nhân viên biểu tình khá hơn một chút. Ngay tại hai người sắp đến đăng ký phòng thời gian đột nhiên, bên phải hành lang truyền ra tiếng kinh hô cùng tiếng cầu trợ, cùng phát cuồng dã thú tiếng gào thét. Không tốt. Người phía trước mau tránh ra. Có đầu chúc cơ yêu thú tránh thoát ngự thú hoạn, hướng các ngươi cái kia chạy tới. Đám người lại loạn, chạy tứ tán. Chúc cơ nhục thân yêu thú lực lượng lớn đến đáng sợ, là một đầu mắt đỏ nổ hổ, tứ trảo lao nhanh ở giữa, dễ như trở bàn tay đâm cháy hành lang hai bên. Cho dù là cùng cấp bậc siêu phàm giả, cũng có có thể đối mặt chúc cơ hổ yêu chủng tích. Thời khắc nổ chốt, hứa hệ dậm chân hướng về phía trước, năm ngón hư nắm. Nhẹ nhàng phá không xé rách âm hư lên, bánh chướng khí lưu hóa thành vô hình lão tổ, đem làm loạn hồn yêu áp chế gắt dao, tứ trảo phục địa. Nhân viên, đây chính là ngươi nói thực lực mỏng manh, chương 20, gia nhập siêu phàm thống quốc cục. Chương 20, gia nhập siêu phàm thống quốc cục. Dựa theo tình huống bình thường, siêu phàm giả đăng ký quá trình là cực kỳ đơn giản, cần tiếp nhận quan phương một loạt kiểm nghiệm, xác nhận ngươi là có hay không thật nắm giữ siêu phàm lực lượng, lại lệ thuộc vào loại nào siêu phàm hệ thống, cuối cùng lại phân chia đẳng cấp, xác định cụ thể lãnh ngộ. Nhưng, vạn sự đều có trường hợp đặc biệt. Trước mắt bao người Hứa Hệ một tay trấn áp xúc cơ yêu thú, nó biểu hiện nó cảm giác các bác, đều để mọi người tại đây trố mắt ngất ngụm. Còn thiếu hít một hơi khí lạnh gọi thẳng khủng bố như vậy. Kết quả là, mấy phút sau, Hứa Hệ bị cung kính mời đến phân cục trưởng văn phòng, còn có người chuyên dâng lên trà nóng, nói là phân cục trưởng sẽ tới rất nhanh. Ngược lại bất ngờ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trong văn phòng, Hứa Hệ ngồi tại đái khách mềm trên ghế da, khẽ thưởng thức một cái trà nóng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy là hắn không ngại dựa theo điều lệ chế độ làm việc, từng bước một chậm rãi đăng ký, nhưng có thể trực tiếp nhảy qua lời nói. Tất nhiên là không thể tốt hơn. Cuối cùng ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Hai con ngươi hứa hẹn khép hở, nhớ lại lúc trước tình huống, chúc cơ yêu thú đào thoát, thông quát cục người lại không thể trước tiên chế phục, đồng thời bọn hắn thái độ đối với ta tôn kính có thừa. Theo cái này không khó phán đoán, kim đăng kỳ, hoặc là nói kim đàn kỳ tiêu chuẩn siêu phàm giả. Tại thế giới hiện thực vẫn tương đối thưa thớt. Chí ít tại diễn sơn thị là dạng này. Thô sơ giản lược suy tính một phen phía sau, hứa hẹn đối thế giới hiện thực tình huống, xem như đơn giản có cái đáy, tiếp xuống cũng chỉ chờ diễn sơn thị thống quát cục phân cục trưởng đến đợi chừng 10 phút đồng hồ. Một cái mặt chữ góc trung niên nam nhân, vội vã đẩy cửa vào lộ ra rất là xúc động. Đợi lâu, Hứa tiên sinh, ta là Diễn Sơn thị siêu phàm thống quát cục cục trưởng, Chương Diệu Quốc. Đối mặt Chương Diệu Quốc rơi ra tay, Hứa Hệ đồng dạng đứng dậy tỏ tay, lễ phép nắm tại một chỗ, lần đầu gặp mặt, Chương cục trưởng, ta là Hứa Hệ. Gặp Hứa Hệ dạng này ôn hòa hữu lễ bộ mặt, trung niên nam nhân sắc mặt rõ ràng thư giãn không ít. Xem như siêu phàm thống quát cục phân cục trưởng, những năm gần đây, Chương Diệu Quốc đã gặp quá nhiều rựa vào năng lực, tính cách ngang ngược cản rỡ người. Vậy vậy, khi nghe đến thống quát cục tới cái kim đan kỳ tu tiên siêu phàm giả phía sau, Chương Diệu Quốc xúc động phía sau, lại lo lắng đến Hứa Hệ tính cách lên. Hiện tại tới nhìn, Song Vương rất có hợp tác không gian. Hứa tiên sinh, mời ngồi, Song Vương cách lấy mẫu đèn kịt bàn công tác, song song ngồi xuống. Trương cục trưởng cố gắng trở lại yên tĩnh nội tâm kích động, bày ra bình thường nghiêm cẩn nghiêm túc trạng thái làm việc, đối Hứa hệ mở miệng nói ra, chuyện cụ thể trải qua, ta đã toàn bộ hiểu. Đối với Hứa tiên sinh tương trợ, ta đại biểu diễn sơn thị thống quát cục nhỏ ý cảm ơn. Mặt khác, nghe nói Hứa tiên sinh chuẩn bị gia nhập thống quát cục, ta cực kỳ hoan nên Hứa tiên sinh gia nhập, bất quá căn cứ quy định, ta cần hỏi một chút cơ sở vấn đề. Hứa hệ gật đầu, ta chính xác muốn gia nhập thống quát cục, có vấn đề gì cứ hỏi a. Trương Diệu quốc đại hỉ. Linh khí khôi phục 5 năm qua, trong nước tuy là hiện lên không ít cường giả, nhưng cái này phân cục chiếm một điểm, cái kia phân cục chiếm một điểm, cuối cùng kinh thành tổng cục cầm nhiều hơn điểm. Cường giả số lượng liền còn thừa không có mấy đây cũng là vì sao? Chỉ là một đầu chúc cơ hội yêu đạo thoát, diễn sơn thống quát cục lại không có thể trước tiên bắt trở về. Chỉ vì thật không có người như dụng. Nếu như hứa hệ gia nhập thống quát cục, có như vậy một tôn kim đan tu sĩ tọa trấn, diễn sơn thống quát cục thực lực cùng bài diện sẽ gia tăng thật lớn. Đó lấy, Trương Diệu quốc bắt đầu vấn đề. Trương Diệu quốc, xin hỏi Hứa tiên sinh là như thế nào thức tỉnh? Hứa hệ Ngủ ở nhà cảm giác, đột nhiên liền được một tên tu tiên giả truyền thừa, một đêm đột phá, nương tụ thành kim đan. Trương Diệu Quốc: Hứa Tiên Sinh vật khí, thật là không tầm thường, Hứa Tiên Sinh biết người tu tiên kia thân phận ư? Hứa hệ: Chỉ biết là tới từ một cái gọi Thiên Kiếm Tông tu tiên tông môn, cái khác cũng không rõ ràng. Trương Diệu Quốc: Một vấn đề cuối cùng, có thể mời Hứa Tiên Sinh bày ra tu vi kim đan đư? Hứa hệ: Tất nhiên có thể. Hứa hệ mở ra bàn tay, pháp lực vận chuyển cùng thể nội kim đan câu kết, hô hứng chiếu, dùng kim đan hiện hóa bản mệnh thần thông. Càng có từng sợi kim đan tức giận thấu thể mà ra, kim quang lóe ánh. Không cần nghi vấn cũng không cách nào nghi vấn. Kim đan chân nhân Đạc Hữu bản mệnh thần thông, cùng thể nội kim đan dáng dáng kim đan tức giận, đủ để chứng minh, hứa hệ là một tên hàng thật giá thật kim đan đại tu sĩ. Quả nhiên là tu vi kim đan. Trương cục trưởng trên mặt vui mừng càng thêm hơn. Tẩn mắt nhìn thấy phía sau, trong lòng hắn cuối cùng một chút lo lắng bị bỏ đi, vội vã cùng Hứa Hệ thảo luận đến đãi ngộ phúc lợi, cùng gia nhập thống quát cục phía sau, có thể muốn đối mặt các hạng sự tình. Lương tháng giữ gốc 30 vđ hoa hạt tệ, hoàn thành nhiệm vụ hoặc là tiến hành cái khác quan phương hợp tác, sẽ có mới thủ lao đồng thời. Trong thống quát cục có chuyên thuộc về siêu phàm giả mua sắm lưới, tên là siêu phàm nhà chỉ có thể sử dụng trong thống quát cục lưu thông điểm tích lũy giao dịch. Thân là Kim Đan tu sĩ hứa hệ, nắm giữ mỗi tháng 1000 điểm tích lũy phúc lợi, nhưng tại siêu phẩm trong nhà tự do giao dịch, đổi lấy mình muốn tu hành tại Nguyên Đồng trang, cũng có thể sử dụng điểm tích lũy tại siêu phẩm trong nhà đổi lấy tình báo. Tóm lại công dụng cực kỳ rộng. Hứa hệ như có điều suy nghĩ, như vậy tính toán lời nói, siêu phẩm nhà 1000 điểm tích lũy tính giá trị tự cao, hơn xa phía trước nói lương tháng 30 vạn hoa hạ tệ. Không có vấn đề chút nào, hứa hệ đối cái này rất hài lòng. Ta cung cấp võ lực, người cung cấp thủ lao. Song phương đều cầm tới vật mình muốn. Cả hai cùng có lợi đại thắng sắc. Tính chất tượng trưng ký hợp đồng cũng ghi chép vào thân phận tin tức phía sau, hứa hẹn chính thức trở thành diễn sơn thị siêu phàm thống quát cục 1 thành viên, Trương Diệu Quốc sắc mặt cũng là mắt Trần có thể thấy vui vẻ. Ha ha ha, chúng ta sau này sẽ là đồng nghiệp, hứa tiên sinh. Trương Diệu Quốc cười lớn, so với lúc trước, hắn hiện tại rõ ràng hòa ái rất nhiều, nhìn về hứa hệ ánh mắt cũng nhiều phần người nhà thân đồng. Có sự gia nhập của ngươi, chúng ta diễn sơn thống quát cục thời gian liền tốt hơn nhiều, cũng không tiếp tục cần thường xuyên cùng tổng cục cầu viện. Tháng thứ nhất 30 vạn hoa hạ tệ cùng 1000 điểm tích lũy, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới ngươi chuyên mục. Mà khác, đây là cá nhân ta một điểm tâm ý. Xem như đối ngươi gia nhập Diễn Sơn thông qua cục, cùng xuất thủ áp chế đầu kia chút cơ hội yêu nhỏ nhỏ đáp lễ. Trương cục trưởng mỉm cười, hướng Hứa Hệ đưa ra một mai nhẫn chữ vật ấn. Mai nhẫn chữ vật này chính xác cực nhỏ, nhưng nội bộ chứa đựng đồ vật, liền nói không cho phép. Sơ sơ kiểm tra một hồi trong giới chỉ dùng, Hứa Hệ lông mày nhíu lại, quá hủ bại, quá xem thường địa lực của hắn, hắn phải cầm trở về nhà thật tốt phê phán phê phán. Thế là, Hứa Hệ quả quyết nhận lấy nhẫn chữ vật. Cùng Trương Diệu Quốc bèn nhìn nhỏ cười. Trương đại ca, ta xem xét ngươi chính là người tốt. Ha ha ha. Hứa Lao Đệ thật là tuyệt nhãn, có thể nhanh như vậy thức tỉnh trở thành Kim Đan tu sĩ, Hứa Lao Đệ cũng là nhân trung chi long a. Hai người lần nữa cười to. Trong không khí tràn ngập khoái hoạt tâm thanh. Chương 21: Vĩnh viễn vì nàng mà lưu vị trí. Chương 21: Vĩnh viễn vì nàng mà lưu vị trí. Nói xong gia nhập siêu phàm thống quát cục sự tình phía sau, Hứa Hệ không có lập tức rời khỏi, mà là lưu tại cục trưởng trong văn phòng, cùng Trương Diệu Quốc tiếp tục nói chuyện với nhau, hiểu một chút siêu phàm giả cùng linh khí khôi phục sự tình ở phương diện này, thân là thống quát cục phân cục trưởng Trương Diệu Quốc, không thể nghi ngờ so Hứa Hệ hiểu càng nhiều. Linh khí khôi phục ư? Ánh mặt trời chiếu vào trong văn phòng, rơi vào trên mặt trung niên nam nhân, tôn ra một vòng vĩ quang. Trương Diệu cúp thở dài một tiếng, "Hứa Hệ, liên quan tới 5 năm trước đại thái biến, ngươi cụ thể hiểu bao nhiêu?" "Hứa Hệ lúc đầu, ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là trong vòng một đêm xuất hiện rất nhiều siêu phàm sinh vật, tại trong phạm vi toàn thế giới tạo thành trọng đại phá hoại. Ta xem như năm đó kinh nghiệm bản thân người một chồng, như không phải vận khí tốt nhặt về cái mạng, hôm nay sợ rằng liền không có cách nào ngồi ở nơi này." Trương cục trưởng mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Lao Đệ còn có loại kinh nghiệm này, quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc cũng khó trách hứa Lao Đệ có thể thu được đến tu tiên giả truyền thừa. Hắn dừng lại, nói tiếp: "Đại đa số người đối với đại thái biến vốn tượng, kỳ thực cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ biết là xuất hiện rất nhiều siêu phàm sinh vật, cùng đằng sau lần lượt có người thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Nguyên bản chỉ tồn tại ở huyền tưởng tác phẩm tồn tại, đột nhiên rõ ràng xuất hiện tại hiện thực, loại chuyện này chính xác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là vì sao, đại đa số người gọi thời đại mới làm linh khí khôi phục. Chỉ là, khôi phục hai chữ này, ít nhiều có chút không thích hợp." Trương Diệu cốc trên mặt lộ ra đắng chát cười, "Những vật kia, những năng lực kia, từ đầu đến cuối đều không phải địa cầu bản tổ." cũng nói là khôi phục cùng thức tỉnh, chi bằng nói là một loại xâm lược. Tu tiên, ma pháp, võ đạo, huyền huyễn, thậm chí là cả những không thể tưởng tượng nổi tồn tại, một mạch xuất hiện ở địa cầu bên trên. Xâm lược. Nghe lấy Trương Diệu Quốc giảng giải, Hứa Hệ khẽ nhíu mày. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều trận tướng, nhưng theo Trương Diệu Quốc trong miệng thốt ra chữ, vẫn để hắn kinh ngạc một chút. "Trương Quốc trưởng, ý của ngươi là những cái kia siêu phàm sinh vật đang chủ động xâm lấn chúng ta? Liên quan tới điểm ấy, cái kia ngược lại không nhất định." Đối mặt Hứa Hệ vấn đề, trung niên nam nhân cân nhắc xuống dùng từ, mở miệng nói, "Tại ta phía trước tham dự qua hành động bên trong, từng gặp qua một chút có thể trao đổi siêu phàm sinh vật, thậm chí là thế giới khác nhân loại. Bọn hắn hình như cũng không cách nào lý giải, tại sao mình lại xuất hiện ở địa cầu bên trên. Đồng thời, xuất hiện ở địa cầu bên trên không chỉ là siêu phàm sinh vật, còn có một chút vật gì khác, tỉ như mạng lưới địa hình, hoàn toàn mới giống loại, phong phú siêu phàm tài nguyên. Siêu phàm thống quát cục có thể phát triển cho tới hôm nay quy mô, những dị thế giới này sản phẩm đưa đến tác dụng rất lớn. Nói đến cái này, hứa hệ trước mặt cái nam nhân này, biểu tình hết sức phức tạp. Một phương diện, hắn bất mãn thế giới khác xâm lấn, thay đổi hắn quen thuộc địa cầu. Một phương diện khác, hắn lại phát ra từ thật lòng cao hứng, tại những cái này siêu phàm lực lượng trợ giúp tới, Tổ quốc hướng đi càng phồn bình tương lai. Cuối cùng, Trương Diệu Quốc tổng kết nói: "Xâm lấn cũng tốt, hồi phục cũng được. Kỳ thực cùng chúng ta quan hệ không lớn, chúng ta cũng không thay đổi được cái gì. Chúng ta có khả năng làm, liền là tận lực tăng lên thực lực của mình, chính chính mình, chứ người khác, bị đột nhiên xuất hiện siêu phàm tai hại tác động đến." Hứa Hệ rất tán thành, cực kỳ tán đồng Trương cục trưởng quan điểm. Làm phiên giảng giải, "Hôm nay ta có lợi rất nhiều, đạt được muốn tin tức." Hứa Hệ đứng dậy cáo biệt được biết linh khí hồi phục trận tướng cũng thành công gia nhập siêu phẩm thống quát cục hắn, hiện tại có rất nhiều muốn làm sự tình. Trưởng cục trưởng nhiệt tình đem Hứa Hệ đưa ra cửa, cũng an bài một cái nhân viên phụ trách đảm đương hướng Hứa Hệ dẫn đường, trợ giúp Hứa Hệ quen thuộc một lần thống quát cục kết cấu bên trong. Thí dụ như, chuyên môn dùng để cất giữ siêu phẩm chi gia mua vật phẩm thu nạp ở giữa. Suy nghĩ đến siêu phẩm chi gia vật phẩm, đại bộ phận là đối với người bình thường có hại, nguyên cớ, mua vật phẩm đều sẽ thống nhất đưa đến bản sử thống quát cục. Lại từ người mua bản thân đích thân thu hồi. Trừ đó ra, làm trợ giúp mới bước lên siêu phẩm con đường người mới có khả năng thuần thục nắm giữ lực lượng, trong thống quốc cục có nhiều loại siêu phàm quá trình, tất nhiên, cái này đối hứa hệ mà nói hoàn toàn vô dụng đơn giản đi dạo một lần thống quốc cục, đại khái biết được mỗi cái bộ ngành vị trí phía sau, hứa hệ đi ra cổng thống quốc cục. Một bên hướng về về nhà phương hướng đi, một bên nhìn điện thoại của mình. Siêu phàm chi ra mặc dù là trong thống quốc cục giao dịch qua mạng, nhưng muốn sử dụng lời nói, vô luận tại địa phương nào đều có thể. Mua bán giao dịch, lục soát tình báo, xác nhận nhiệm vụ, những cái này tất cả đều có thể tại nhà hoàn thành, ngược lại so với ta nghĩ thuận tiện rất nhiều. Nhìn xem đi qua thống quốc cục kích hoạt khóa lại điện thoại. Hứa Hệ thật là vừa ý cứ như vậy, hắn cũng không cần tại nhà mình cùng thống quát cục ở giữa, nhiều lần chạy tới chạy lui. Bất quá, thật không nghĩ tới, cái gọi là linh khí khôi phục, chân tướng là tới từ thế giới khác xâm lấn, hơn nữa là nhiều cái thế giới đồng thời tiến hành. Triển tiếp tục như thế, có lẽ địa cầu sẽ cùng thế giới khác dung hợp một chỗ. Hứa Hệ có chút xuất thần suy tính, nhưng rất nhanh tự giễu cười một tiếng. Nếu như thật là chính mình nghĩ như vậy, lại có thể thế nào đây? Hắn chỉ bất quá, là cái ngoại ý muốn nắm giữ máy mô phòng may mắn, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, cái gì đều không làm được. Luôn không khả năng cái này cái gọi là linh khí khôi phục còn cùng hắn có quan hệ a? Loại chuyện này đương nhiên là không thể nào. Tóm lại, hiện tại vẫn là về nhà trước a, trước Diệu Quốc đưa trong chữ vật giới chỉ, có không ít đối ta vật hữu dụng, vừa vặn có thể hoàn thiện một thoáng sức chiến đấu của ta. Trợ thực lực củng cố phía sau, lại mượn giúp thống quát cục tình báo con đường, chậm rãi thu thập miêu điểm muôi giới, mở ra mới một lần mồ phòng. Nghĩ như vậy, Hứa Hệ bước chân nhanh một chút biệt thị. Tí tách, tí tách, nhưng vận khí của hắn có chút không được, vừa mới đi ra thống quát cục không bao lâu, sắp trời liền tốc độ vô cùng nhanh âm chậm xuống, càng có giọt mưa rơi xuống. Mưa phùn như tơ, hơi nước như sương. Trước kia bị Thái Dương tiêu đốt đến nóng hổi mặt đường, tốc độ vô cùng nhanh hạ nhiệt độ, mặt ngoài bắn lên liên tiếp bọt nước, lỗ mũi run run ở giữa, hứa hệ còn có thể cảm nhận được cướt gát và muối. Hàn Nguyên Bản muốn dùng pháp lực chống lên Bình Chướng, một đường ngăn cách nước mưa về nhà, nhưng suy nghĩ một chút, quay người đi vào một nhà cửa hàng bách hóa, mua đem muối rủ. Mặc dù ra tiếp tục đi bộ trở về nhà. Nước mưa giắt tại mặt dù bên trên, phát ra thanh thủy thùng thùng âm thanh. Hứa hệ cực kỳ ưa thích loại thanh âm này, như ngộng, như viễn, như cái nồi nhạc khúc. Nói đến, một lần trước như dạng này chống đỡ dù, tại thế giới hiện thực bên trong đi đường đều đã là 5 năm trước sự tỉnh. Thời gian qua đến thật là nhanh, thoáng cái ngồi 5 năm xe lăn. Hứa Hệ càng khái, chợt thấy bên trái bả vai hơi đức, thế là điều chỉnh phía dưới tay phải nắm lấy dù, để mặt dù hướng bên trái di chuyển một chút. Nhưng không có đi qua bao lâu, lớn chừng hạt đậu nước mưa lần nữa dã bên vai trái. Lúc này, Hứa Hệ mới phát hiện, chính mình tại cầm dù thời điểm, tổng hội bất tri bất giác hướng phải nghiêng, theo bản năng muốn làm một cái nào đó không tồn tại thân ảnh che gió che mưa. Yên lặng chốc lát, Hứa Hệ không còn uốn nắng tư thế. Cứ như vậy duy trì, tại trong mắt người khác tư thế có chút quái dị, một đường bung dù tiến lên mặc cho chính mình vai trái bị sối, Hứa Hệ biết, chính mình trong thời gian ngắn không đổi được cái thói quen này, cũng không có ý định đổi, nếu muốn hỏi vì sao, có lẽ là đang chờ mong nào đó hạng không cũng có khả năng phát sinh, kỳ tích gia chương 22. Ta không có chút nào coi trọng tiền. Chương 22, ta không có chút nào coi trọng tiền đinh. Sau khi về đến nhà, Hứa Hệ mới thu hồi dụ, liền có một đạo cực kỳ thanh thúy tiếng nhắc nhở tại bên tai vang lên. Không phải tới từ máy mô phỏng, mà là tới từ điện thoại ngài mượn nhớ thẻ tài khoản 9527 và hôm nay thu nhập hoa hạ tệ 300.000 không không đồng, nhưng dùng số dư còn lại 323333.00 đồng. Nhanh như vậy, lấy điện thoại di động ra nhìn xuống. Hứa Hệ chớp chớp lông mày, không nghĩ tới thông quắc cục tốc độ nhanh như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, 30 vạn hoa hạ tệ cùng một vị kim đan tu sĩ so ra, chính xác không tính là cái gì, siêu phàm thông quắc cục vì thế đụng cũng bình thường. Hứa Hệ không có quá nhiều để ý khoản này, hoa hạ tệ đổi thân sạch sẽ quần áo phía sau. Liên năm ngửa tại trên ghế sofa, theo điện thoại mở ra siêu phàm chi ra, trải qua trùng điểm nghiệm chứng, tiến vào chỉ có siêu phàm giả mới có tư cách điều khiển giao dịch qua mạng. Phụ lục Đấu kỵ, khí huyết võ đạo, quỷ tu bí pháp, hấp hoàn đại công, vẫn thây cung, lò luyện đan, thánh quang phụ ma gật lĩnh, thiên lôi cường hóa đạn xuyên giáp, lít nha lít nhít, rực rỡ muôn màu. Xem như Hoa Hạ quan phương thiết lập giao dịch qua mạng, siêu phẩm chi ra hàng chủ loại, vừa xa hứa hệ dự tính, hắn không nghĩ tới, phía trên đám người kia liền phụ ma vũ khí nóng cũng làm ra tới. Vậy đại khái liền là cái gọi là rất nhanh tốc thời a. Dạng này cảm khái một câu phía sau, Hứa Hệ bắt đầu lục soát mình muốn vật phẩm. Thân là tu tiên giả, trọng yếu nhất không gì bằng công pháp và đạo thuật, bất quá hai thứ đồ này, Hứa Hệ cũng không thiếu. Thể nghiệm qua một lần tu tiên nhân sinh hắn, trong đầu có không ít thiên kiếm tông công pháp bí tịch. Siêu phẩm chi gia có thu hồi công năng, xem thu hồi vật phẩm chân quý mức độ, cho số lượng khác nhau điểm tích lũy, có lẽ ta có thể tìm cái thời gian đem thiên kiếm tông công pháp bí tịch bán đi. Nói như vậy, ta liền có đầy đủ điểm tích lũy, có thể mua vật phẩm khác, cùng muốn tình báo. Hứa hệ suy tư. Ngón tay hoạt động màn hình điện thoại di động. Coi trọng sang lọc tu tiên tứ nghệ, cũng liền là đan ký trận phù tứ đại loại đan dược có thể phụ trợ tu hành, đồ vật có thể gia tăng tu sĩ công pháp năng lực phòng ngự, trận pháp công năng có lượng, phù lục thuần phát đơn giản. Xem như đã từng tu tiên tứ nghệ người nổi bật, Hứa hệ tất nhiên muốn đem loại thiên phú này phát quang phát nhiệt, không thể lãng phí. Nguyên cớ, Hứa hệ chuẩn bị theo siêu phàm chi gia mua tài liệu, chính mình luyện hóa ra hoàn chỉnh đan khí trận phù hệ thống, tập tu luyện, hộ thân, công phạt làm một thể. Về phần tại sao không trực tiếp mua thành phẩm, đáp án cũng rất đơn giản, quý. Tại trong siêu phàm chi gia, thành phẩm cùng tài liệu ở giữa giá cả, nơi nơi chênh lệch gấp mấy lần, mà không nhất định có mình muốn thành phẩm tồn tại. Thời gian 5 năm chung quy là có ít. Tại chút điểm thời gian này bên trong, siêu phàm thống quát cục phòng trường không mấy cái chính thức luyện đan sư, luyện khí sư. Trận pháp xương, chế phù xương. Hứa Hệ Tâm Thần lưu truyện, rất nhanh liền nghĩ ra loại này cục diện khó sử nguyên nhân. Chờ ta luyện chế ra chính mình cần vật phẩm phía sau, nếu thời gian đầy đủ, cho vận có thể chính mình mua tài liệu, lại chế tạo thành phẩm, treo ở siêu phẩm chi ra bên trên bán, qua lại, liền là đầu ổn định điểm tích lũy kiếm lấy con đường. Hứa Hệ tự nói lấy, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn màn hình điện thoại di động, đem chúng ý tài liệu điểm vào mua sắm xe. Cái gì ship hộ đồng tử, giao long xương, sấm xét kim tinh. Mua. Toàn diện mua. Thằng đến biểu hiện điểm tích lũy không đủ, Hứa Hệ mới thỏa mãn ngừng tay. 1000 điểm tích lũy vẫn là thiếu một chút, căn bản không đủ ta tiêu phí, nhìn xem trong siêu phẩm chi ra vật phẩm khác, Hứa Hệ ánh mắt tiến buổi. Loại trừ tu tiên bên cạnh đồ tốt, bên trong còn có không ít cái khác siêu phẩm hệ thống sản phẩm. Hứa Hệ là thật muốn mua mấy cái nghiên cứu một chút, chỉ tiếc trong tay có hạn, chỉ có thể ưu tiên mua cần đan khí trận phù tài liệu. Lần này trước hết như vậy đi, thời gian còn rất dài, không đổi. Đóng lại siêu phẩm chi ra giao diện, Hứa Hệ nhắm mắt điều tức. Thời gian lưu chuyển, chớp mắt liền qua 1 tháng ở trong khoảng thời gian 1 tháng này. Hứa Hệ dần dần thói quen khôi phục hai chân hoàn toàn mới sinh hoạt, đại đa số thời gian bên trong đều sẽ ở trong nhà tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ. Theo lấy đan khí trận phù tài liệu đưa đến, Hứa Hệ làm chính mình luyện chế ra nguyên bộ tụ linh trận, cùng đại lượng hoàng long đan, tăng lên chính mình tu hành tốc độ. Mặt khác, sử dụng bản mệnh thần thông một canh sinh, thúc đẩy sinh trưởng một gốc 500 điểm tích lũy cầu long dây leo. Luyện dây leo hoa kiếm, giàn đúc ra xâm kiếm phong nhất mạch bản mệnh pháp bảo khô đằng kiếm. Cuối cùng, Hứa Hệ vẽ lên rất nhiều cái phụ lục, cứ việc những phụ lục này uy lực không sánh được hắn đích thân xuất thủ, nhưng làm người làm việc lo trước khỏi họa. Tuyết Hệ không có ý định lãng phí thiên phú của mình, gia nhập siêu phàm thống quốc cục cũng không để cho hứa hệ trở nên bận rộn. Tại trong tháng này, Hứa hệ vẹn vẹn xuất thủ lần hai. Một lần là chém giết đột nhiên xuất hiện biến dị mãnh cầm, nó hình như tới từ một cái nào đó huyền huyễn thế giới, bay ra hai cánh che khuất bầu trời, đem gần phân nửa nội thành bao trùm tại trong bóng tối. Hứa hệ cầm trong tay khô đang kiếm, xa xa chém ra một đạo kiếm quang màu xanh đem nó một phân thành hai. Sau đó loại trừ mãnh cầm huyết nhục tài liệu, còn chiếm được thống quốc cục thủ lao, 100 vạn hoa hạ tệ cùng 500 điểm tích lũy. Lần thứ hai xuất thủ, là giữa tháng tuần xuất hiện Bạch Quỷ Dạ Hành quỷ dị cảnh tượng. Trần này Bạch Quỷ Dạ Hành thành thế to lớn, quỷ vật số lượng rất nhiều, bước đến thống quát cục siêu phàm giả xuất đầu mẹ trán, nhưng vẫn như cũ hủy diệt tại Hứa Hệ Kiếm Quang bên dưới. Hắn một chút pháp lực sinh cơ dạt dào, rất là kiềm chế loại này quỷ vật. Sau đó thu lao 150 vạn hoa hạ tệ cùng 900 điểm tích lũy. Trải qua cái này hai trận chiến, Hứa Hệ từ đấy lòng cảm thán, tiền quả thật chỉ là một chuỗi con số. Hắn không có chút nào coi trọng tiền đối với địa vực bát ngát diễn sơn thị tới nói, thời gian 1 tháng bên trong, nhưng thật ra là không chỉ lần hai siêu phàm tai hại, bất quá có tai hại tính chất uy hiếp thấp, có cái khác siêu phàm giả đi ứng phó. Quân cục trưởng Trương Diệu Quốc lời nói tới nói, khép tốt muốn dùng tại trên lưới lao. Xem như diễn sơn thông quát cục hiếm có kim đang chiến lực, hứa hệ cần phải làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, xử lý những cái kia chân chính cao uy hiếp dị biến. Phổ thông siêu phàm tai hại, giao cho yếu kém siêu phàm giả xử lý là được, cũng tốt tôi luyện thực lực của bọn hắn. Hứa hệ đối cái này vui vẻ đồng ý trước mắt tiết tấu vừa vặn, cũng không ảnh hưởng chính hắn tu hành cũng không ảnh hưởng làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy. Bất quá điểm tích lũy thứ này là thế nào cũng không che nhiều. Gần nhất lại chúng ý mấy thứ đồ tốt, điểm tích lũy không quá đủ dùng, đã không cách nào soát nhiệm vụ kiếm lấy, vậy cũng chỉ có thể theo tu tiên tứ nghệ hạ thủ. Đan khí trận phù bốn cái lĩnh vực, đan dược dùng thích hợp tính rộng rãi nhất. Không chỉ là tu tiên giả có thể dùng, cái khác siêu phàm giả cũng sử dụng không trở ngại, nhất là Huyền Huyền, võ đạo hai mạch siêu phàm giả, đối với đan dược nhu cầu cực kỳ to lớn. Ta chọn vẹn có thể luyện chế đan dược kiếm lấy món tiền đầu tiên, lại không ngừng lăn hoa tuyết. Trong nhà. Hứa hệ soát lấy siêu phàm chi gia thương phẩm giao diện mới mua số lớn linh tài, chuẩn bị dùng làm luyện đan, chợt thu đến chương giễu quốc khẩn cấp đưa tin nguy hiểm, mau tới. Chương 23. Thiên kiếm tông giới thư. Chương 23. Thiên kiếm tông giới thư. Gia nhập siêu phàm thống quát cục phía sau, hứa hệ liền đã biết được, phủ xuống ở trên địa cầu, không chỉ là đủ loại siêu phàm sinh mệnh, còn có bộ phận là tới từ siêu phàm thế giới mạnh vụt, mang theo dị giới địa hình, công trình kiến trúc các loại. Loại này dị giới mạnh vụt, bị quan phương mệnh danh là giới thư. Giới khư ẩn tàng giá trị cực cao, thông qua nghiên cứu giới thư, có thể phá giải ra càng nhiều siêu phàm hệ thống tài liệu thậm chí thu được nội bộ đặc biệt siêu phẩm sản phẩm. Siêu phẩm chi ra thương phẩm chủng loại nguyên cơ phong phú, trên mức độ rất lớn, liền là theo giới khư bên trong thu hoạch. Nhưng rồi khư xuất hiện, cũng không mang ý nghĩa là tuyệt tốt, có chút giới khư độ nguy hiểm rất cao, không chỉ khó mà thu lợi, còn biết đối rơi xuống phụ cận tạo thành nguy hại. Hứa Hệ hiện tại phải đối mặt liền là loại này tình huống đặc biệt, lại là tu tiên bên cạnh giới khư. Diễn Sơn thị vùng ngoại thành. Tiếp vào chương Diệu Quốc đưa tin phía sau, Hứa Hệ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Xa xa nhìn tới, bầu trời màu xanh thảm bị huyết vũ bao phủ, núi thây biển máu tại trong mưa như ẩn như hiện, tràn ngập vô danh sợ hãi cùng ngập trời khủng bố. Rất khó tưởng tượng giới khư bên trong đến tột cùng chết nhiều ít người, mới sẽ tạo thành như vậy la sát quỷ vực. Trong lúc mơ hồ, Hứa Hệ có khả năng trông thấy, giới khư bên trong một chút thi thể ăn mặc, cùng hắn biết rõ tu tiên giả phục sức 10 phần giống nhau. Chẳng lẽ cái này giới khư nguồn gốc, liền là ta mô phỏng cái kia tu tiên thế giới? Không, cũng không nhất định, tu tiên giới không chỉ một. Hứa Hệ nhìn ra xa xa, quan sát hồi lâu, tiếp lấy vừa nhìn về phía bên người Trương Diệu Quốc, tình huống bây giờ thế nào? rất tồi tệ, Trương Diệu Quốc thần tình nghiêm trọng, sắc mặt vô cùng khó coi, cái này giới khu là 1 giờ trước xuất hiện, khuyết trương tốc độ rất nhanh, lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ tiến vào Diễn Sơn thị khu. Ta đã hướng tổng cục cầu viện, ở trước đó, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Trương Diệu Quốc gầm thanh bộ phát nặng nề. Cảnh giác, không yên, áp lực. Vị này Diễn Sơn thị siêu phàm thống quát cục trưởng, hơn nửa đời người đều dâng hiến cho quốc gia trung niên nam nhân, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, nhìn thẳng cái kia khó nói lên lời giới khu quang cảnh. Trước mắt giới khu quá khủng bố, huyết vũ liên miên, quỷ gào tiếng vọng chỉ là nhìn một chút nội bộ núi Thơ Biển Máu y chi yếu kém người đều sẽ mất đi cùng làm địch ngũ khí. Càng thêm mấu chốt chính là, hứa hệ từ đó cảm ứng được, nội bộ tồn tại đại lượng quỷ quái khí tức, rất có thể sinh sôi ra cái gì tà ma quỷ vận, lại hoặc là những cái kia chết đi tu tiên giả, hồn phách chuyển thành quỷ tu. Này ngược lại là khó làm. Hai con ngươi hứa hệ hơi hơi nheo lại, hắn tuy là sở trường vượt cấp giết địch, khô đằng kiếm cũng kiểm chế quỷ vận, chỉ là cái kia cuối cùng có chỗ hạn mức cao nhất. Trước mắt huyết vũ giới khử, quy mô quả thực quá to lớn chút, cũng không biết là cái nào sát thận. Chế tạo ra như vậy khoa trương núi Thơ Biển Máu Cũng may cố này âm khí tuy là kinh người, nhưng còn tại tiếp nhận trong phạm vi, dù cho không cách nào tiêu diệt giới khư, dùng hứa hệ thủ đoạn, muốn an toàn thoát khỏi vẫn là có thể làm được. Nghĩ đến cái này, Hứa hệ đối Trương Diệu Quốc nói, để chúc cơ chờ xuống người đều rời khỏi a. Sự kiện lần này quá mức nguy hiểm, chỉ có chúc cơ trở lên siêu phàm giả mới có thể nắm giữ tại giới khư bên trong năng lực tự bảo vệ mình. Tốt, Trương Diệu Quốc quả quyết đáp, ngươi là kim đan tu sĩ, so với chúng ta quen thuộc hơn tu tiên bên cạnh giới khư, phương diện này ngươi quyết định là được. Rất nhanh, hiện trường tụ tập lại các siêu phàm giả, tan hết hơn phân nữa. Còn dư lại người Tất cả đều là chúc cơ tu sĩ, hoặc là cùng chúc cơ tu sĩ đồng cấp siêu phàm giả, tỉ như võ đạo tiên thiên võ giả, ma pháp chính thức pháp sư đến cảnh giới này siêu phàm giả, đã thoát khỏi ngây ngô tân thủ trạng thái, có thể đem siêu phàm lực lượng tùy tâm vận dụng, xem như đáng tin chiến lực. Trừ đó ra, bởi vì lần này xuất hiện giới khư uy hiếp quá lớn, thân là cục trưởng chương Diệu Quốc, còn triệu tập Diễn Sơn thị siêu phàm thống quát cục một vị khắc đỉnh tiêm chiến lực, cùng Kim Đan tu sĩ đồng cấp, tu luyện khí huyết võ đạo võ tông cường giả. Vương đại lực, một vị nhìn qua tương đối cao lớn bất thị chẳng hẳn. Ha ha ha. Ta siêu cấp trí tuệ ngay tại nói cho ta, là thời điểm vận dụng ta siêu cấp lực lượng, đi cứu vãn thế giới. Thân hình cao lớn cường tráng, hai tay khổng vũ hữu lực, nhịp bước vững vàng như là xe tải hạng nặng chậm rãi hướng về phía trước. Vương Đại Lực cao giọng cười lấy: "Thiểm Như MỆNH VÕNG." Hắn đi đến bên cạnh Hứa Hệ, hướng Hứa Hệ lộ ra một cái đại bành nha, phóng khoáng nói: "Đã lâu không gặp, Hứa huynh đệ." Hứa Hệ gật đầu: "Đã lâu không gặp." Hứa Hệ cùng Vương Đại Lực không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tại đi qua trong một tháng, bọn hắn tại siêu phàm thống quát cục từng có mấy lần cùng liên hệ. Nói thực ra, Hứa Hệ đối với cái cháng hắn này cảm nhận Vẫn là thật không tệ, đối nhân xử thế thành thật ngay thẳng, thân là võ giả khí thế cũng rất đủ đem, khí huyết võ đạo bốn chữ giải thích đến tinh tế. Tại chỗ chỉnh đốn chốc lát, sắp nhận hiếu chiến đấu chuẩn bị phía sau, diễn sơn thị siêu phàm thống quát cục tất cả siêu phàm giả, đi theo hướng hệ nhịp bước chủ động đến gần giới thư. Theo lấy khoảng cách rung ngắn, cái kia núi thây biển máu khủng bố càng rõ ràng. Bầu trời cùng đại địa bị nhiễm đến sắc hồng, tanh hôi khó người, dòng máu màu đỏ từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng tạo thành từng cái vũng nước đọng, hồ nước bên trong là bị ngâm mềm thi thể tàn chi. Da thịt quân quanh, lông dây dưa, khung xương mảnh vụn cắm sâu vào thịt não. Oa Siêu phạm giả trong đội ngũ, có tâm lý năng lực chịu đựng yếu kém người, đột nhiên trừng to mắt, che ngực kịch liệt nôn mửa. Cảnh tượng trước mắt quá mức khiêu chiến người tang quan. Một bộ lại một bộ rách tả tơi thi thể, dùng thê thảm tương chết, tầng tầng đắp lên thành cao lớn núi thây, tàn ra khó có thể tưởng tượng tinh rỉnh. Hận, kinh, giận, sợ hãi, vô số phức tạp tâm tình, tại những cái kia nát đến mơ hồ khuôn mặt thượng chỉ hiện. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng đến tụt cùng phát sinh qua cái gì. Chết. Chết. Đột nhiên xảy ra dị biến. Có hẳn ý ngập trời tử thi đột nhiên hành động, gào thét nhào về phía mọi người, cũng có đúng là âm hồn bất tán tu sĩ hồn phách, nghe răng cởi lấy muốn đoạt xá siêu phàm giả thân thể. Tại Hứa Hệ cảnh giác bên dưới, những cái này thai họa u hồn bị hắn trực tiếp chém giết. Bất quá, trên mặt Hứa Hệ nghi hoặc lại biến đến càng thêm sâu. Hứa Hệ nửa ngồi dưới đất, theo huyết thủy bên trong vớt ra một kiện tu sĩ quần áo, chau mày. Quần áo này hắn quá quen thuộc, kết thúc lần đầu tiên mô phòng thời điểm, những cái kia đối địch với hắn ma giáo tu sĩ, liền là ăn mặc y phục như thế. Nếu như nhớ không lầm, là một cái tên là Tiên Ma giáo môn phái. Có vấn đề gì ạ? Hứa huynh đệ Vương đại lực tại bên cạnh để phòng nói. "Không, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi tới a." Hứa Hệ Lắc Đầu, tiếp tục dẫn đội tiến lên. Bọn hắn một bên đi sâu giới khu nội bộ, một bên vận dụng mỗi người siêu phàm lực lượng, thanh trừ hết những cái kia vết thủy cùng thi thể, tránh tuần hoàn ná tính, vô nhiệm diễn sơn thị ngoại ô nhưng rất nhanh. Hứa Hệ lại có ngoài ý liệu mới phát hiện. Hắn tại một chỗ trong vũng máu, phát hiện Cổ Thiên Kiếm Tông tu sĩ thi thể, vô luận là nó phục sức, vẫn là bên hung lệnh bài, đều cùng ký ức của Hứa Hệ trọn vẹn giống nhau. Một cái to gan suy đoán nhảy ra náo hải. Nơi này là Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Ma giáo chiến trường chỗ này giới Khương nguồn gốc, liền là ta mô phòng cái kia tu tiên giới. Chương 24, tìm tới ngươi, huynh trưởng. Chương 24, tìm tới ngươi, huynh trưởng. Già Thiên đại thủ lớn, võ kỹ truy phong tối, ma pháp hỏa cầu thuận. Theo lấy càng chấu triệt giới hư, hứa hệ một đoàn người gặp phải địch nhân, cũng thay đổi đến bộ phát cường đại khó chơi. Mùi máu tươi tại không trung tràn ngập, dưới chân tùy tiện giẫm mạnh liền là khô cốt, huyết dịch hội tụ thành dòng sông, tùy ý chạy xuôi tại tiêu thổ bên trên, đem vô số cô thi thể qua được phình to, khuôn mặt khó mà phân biệt. Trên đường đi, Càng ngày càng nhiều ma giáo tu sĩ thi thể xuất hiện, lâu lâu sen lẫn thiên kiếm tông tu sĩ thi thể, làm cho Hứa Hệ chau mày, đại đa số người đều có nằm mơ trải qua. Những mộng đẹp cũng tốt, ác mộng cũng được, coi như ký ức lại thế nào khắc sâu, cuối cùng chỉ là một cái ảo mộng. Nếu như mộng cảnh rõ ràng chiếu vào hiện thực, người liền sẽ cảm thấy quái đản cùng hoang đường. Hứa Hệ hiện tại chính là loại này ra đầu tê dại trạng thái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cho là giả tạo mộng phòng trải qua, thế mà lại rõ ràng xuất hiện tại hiện thực, cũng dùng giới hư hình thực hiện ra ở trước mắt. Không hợp phói thường, quá bất hợp lý. Không, hiện tại vẫn không thể trực tiếp kết luận. Ta cần thu thập càng nhiều chứng cứ, nghiệm chứng chỗ này giới khử là tới từ ta mô phòng cái kia tu tiên giới. Trong lòng hứa hệ nghĩ đến, hiện ra càng ngày càng nhiều nghi hoặc. Hắn quay người nhìn về phía Vương Đại Lực, "Đại Lực, nơi này liền giao cho ngươi, ta muốn một người đi sâu điều tra, tra xét giới khử nội bộ nguy hiểm." Vương Đại Lực vào đầu, "Hứa huynh đệ, ngươi một người không có vấn đề ư?" Hứa Hệ đáp, "Không có việc gì, ta coi như đánh không được, cũng có biện pháp trở về." Vương Đại Lực bừng tỉnh hiểu ra, theo sau bày ra một cái túi bắt thịt tư thế, cười lớn, "Tốt, ngươi đi đi, ta cùng bắt thịt ở giữa giàn ngục, thế nhưng vô địch. Nơi này có ta, Ngươi có thể tự yên tâm." Dứt lời, vương đại lực liền dẫn theo cái xác siêu phàm giả, một mạch phóng tới từ thi quỷ tu. Song quyền vây minh, khí huyết sôi trào, dùng thuần túy vũ lực đánh nát hết thảy tai họa, có thể nói là giết đến bay lên. Nhìn tới nơi này tạm thời không cần ta lo lắng, Hứa Hệ gật gật đầu. Thể nội kim đang lưu chuyển, dùng thâm hậu pháp lực ngự kiếm phi hành, chân đạp khô đằng kiếm xông vào núi thây biển máu chỗ sâu, trên đường đi không ngừng liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy mình muốn chứng cứ. Tại một mình hành động dưới tình huống, Hứa Hệ tìm kiếm tốc độ vô cùng nhanh chóng, rất nhanh vừa tìm được đa dạng chứng cứ. Tỷ như cái khác cùng nhau vây công Thiên kiếm tông ma giáo tu si thi thể. Thiên kiếm tông chế tạo phi kiếm, cùng chế tạo túi trữ vật các loại. Quả nhiên, huyết khí lượn lờ trên bầu trời, khung đằng kiếm dâng lên pháp lực bình trướng, đem không trung huyết vũ trọn vẹn cách trở, Hứa Hệ nhìn xem những chứng cơ kia lâm vào trầm tư. Chỗ này giới hư, chính xác là tới từ ta mô phòng tu tiên giới. Cái này rõ ràng là không có khả năng mờ đối. Rõ ràng tới từ ta mô phòng xuyên qua, cái kia lẽ gian nên giả tạo thế giới. Hứa Hệ trầm mặc. Ngay từ đầu trông thấy giới hư, hắn cho là tới từ cái khác tu tiên giới, lại về sau thì cảm thấy tới từ tương tự thế giới. Nhưng trải qua đủ loại chứng cứ nghiệm chứng, chỗ này giới Khư nguyên gốc, không hề nghi ngờ, là cái hứa hệ kia xuyên qua mô phỏng phía sau tu tiên giới. Làm sao có khả năng? Đây không phải là mô phỏng ra giả tạo thế giới ư? Thế nào sẽ biến thành chân chính sự thật, đồng thời dùng giới Khư hình thức xuất hiện ở địa cầu bên trên? Giờ khắc này, Hứa Hệ bỗng nhiên hồi tưởng lại. Mấy mô phỏng từ đầu đến cuối, đều chưa từng nói mô phỏng nhân sinh là giả tạo, chỉ là hắn theo bản năng cảm thấy, nếu là mô phỏng, vậy khẳng định liền là không tồn tại hiện tượng. Hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ, Máy mô phòng đã có thể đem trong mô phòng nhân sinh thiên linh căn, dùng chân thực hình thái tiến hành phát. Từ điểm đại mặt, mô phòng bên trong nhân sinh trải qua, tất nhiên cũng có thể là chân thực tổ đại, chỉ là hứa hệ lúc trước không tự biết thôi. Lạ, liền là dạng này, hứa hệ cảm khái vạn phần, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình bất ngờ lấy được kim tụ chỉ, thế mà lại là như vậy nghịch thiên hắc. Có thể đem mô phòng trải qua hóa thành chân thực, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới ý thức. Nói như vậy lời nói, Mạc Ly Hải từ kia, cũng là chân chính có máu có thịt người sống, nàng là rõ ràng tổ đại. Tại trong mô phòng được ta cứu hạ nàng, Hiện tại có lẽ có thật tốt sống sót ra, lại hoặc là đã thỏa chung đi ngủ. Thở dài một tiếng phía sau, hứa hệ tiếp tục ngự kiếm phi hành, lần nữa tại núi thây biển máu bên trên tìm tòi. Giới khương nguồn gốc đã điều tra rõ, nhưng muốn thế nào tiêu diệt hoặc là ngăn cản chỗ này ô uế địa phương kết trường, vẫn là một cái to lớn nan đề, tại chỗ này tiên ma giáo cùng tiên kiếm tông trên chiến trường, cũng có thể tìm tới một chút tin báo. Tỷ như năm đó đến tột cùng là ai chế tạo ra như vậy ác cảnh. Nhớ mô phòng lúc kết thúc, Mạc Ly còn rất yếu ớt, hy vọng nàng không có bị trận chiến tranh này tác động đến thương tổn đến, cuối cùng nàng ngay lúc đó thực lực còn rất yếu. Theo bản năng làm nữ hải lo Âu, Hứa Hệ không chế phi kiếm, hướng về núi Thây đỉnh bay đi, trên đường đi có rất nhiều quỷ tu tập kích, tất cả đều là năm đó chết đi ma đạo tu sĩ, trong đó không thiếu Nguyên Anh cấp bậc hỗn phách. Chém. Hứa Hệ bấm làm pháp quyết, khâu đằng kiếm phân hóa ngàn vạn, trong khoảnh khắc tạo thành xâm hại kiếm trận, đem những cái kia giận mãn quỷ tu tai họa vây khốn trong đó. Tiếp lấy lại ném ra đại lượng phù lục, dùng Côn Phong bạo vũ xu thế bệnh kết tới. Thoải mái mở ra một đầu con đường phía trước, hướng lên, chèo lên, bay qua. Tại Hứa Hệ tốc độ cao nhất ngữ kiếm phi hành phía dưới, hắn rất nhanh bay đến núi Thơ Biển Máu đỉnh cao nhất, tại cái kia nhìn thấy, một đạo đưa lưng về phía hắn thanh linh thân ảnh đoạn chi tản tí theo bên cạnh nàng rơi xuống, đáp lên ra vạn thiên cốt hải. Máu rơi gió tanh từ nàng núi kiếm nhỏ xuống, tạo dựng thành ngập trời huyết vũ. Một người một kiếm đứng thẳng ở núi Thơ Biển Máu đỉnh. Trấn sát ngàn vạn ma tu. Cái đó là ai? Sát khí lạnh như băng, đệ trông thấy nó bóng lưng hứa hẹn, trong lòng không khỏi đến dâng lên một cỗ kinh hãi cảm giác, thân thể có như thế trong nháy mắt cứng ngắc. Nhưng sát ý tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền biến mất đến sạch sẽ. Lập tức hiện lên, đúng là không hiểu quen thuộc. Hứa Hệ sinh lòng cảnh giác, theo bản năng liền muốn kéo dài khoảng cách, rời xa chỗ này nơi thị phi. Nhưng mà, cổ của hắn vừa mới quay qua, khâu đằng kiếm còn chưa kịp bay xa, cái kia dựng ở núi thây biển máu đỉnh thân ảnh, liền như là phát giác được cái gì, quay người nhìn về Hứa Hệ. Lộ ra một trương hứa hệ quen thuộc mặt khủng, chu môi khẽ mở. "Tìm, đến, ngươi." Huynh trưởng, Tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy vết máu, thiếu nữ đối Hứa Hệ lộ ra mỉm cười rợ dở. Thực vật tìm về bộ rễ, liền có thể tiếp tục sinh trưởng. Chim tìm về vây cánh, liền có thể lần nữa bay cao. Dã thú tìm về răng nọn, liền có thể dũng mãnh vô địch. Theo lý, thiếu nữ tìm về chính mình yêu nhất, trong mắt liền lần nữa có hào quang, đó là quyến luyến, là vui sướng, là cũng không tiếp tục chịu vùng tay nặng nề. Mạt Ly, hứa hệ con ngươi co vào. Hắn muốn làm chút gì, lại phát hiện thân thể của mình động đậy không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem thiếu nữ hướng mình đi tới, đạp lên núi thây, bước qua huyết hải, rũa ra dính đầy máu tươi trắng non hai tay, nhẹ nhàng dây quanh ở thân thể của hắn, từng bước ôm chặt. Huynh trưởng, lần này sẽ không bao giờ lại, thả ngươi rời đi. Thiếu nữ thanh âm tại hứa hệ bên tai tiếng vọng. Nàng ôm chặt hơn nữa. Quá to lớn lực đạo, áp đến hứa hệ ngực xương sườn có chút đau. Với hệ kinh nghi bất định, chỉ cảm thấy đến đột nhiên phát sinh hết thảy quá mức quỷ dị, chính giữa muốn nói gì, hứa mạc ly trước mắt lại đột nhiên tán loạn thành thấu chơi điểm sáng, kèm theo nhẹ nhàng tiếng xoạt, tiêu tán thành vô hình. Còn sót lại một mai giọt nước dáng dấp bóng ánh vật phẩm, rơi vào lòng bàn tay của hắn Ninh Đông, chúc mừng ký chủ thu được đặc thù vật phẩm, vĩnh hằng lệ tích chương 25. Ta ăn muội muội cơm chùa thế nào? Chương 25, ta ăn muội muội cơm chùa thế nào vĩnh hằng lệ tích vật phẩm giới thiệu, hắn buồn, hắn nước mắt, hắn buồn bã, hắn thương tổn, hắn hận, hắn hối hận, đều hội tụ ở cái này vật phẩm hiệu quả, linh khí tu hành hiệu quả gia tăng gấp 10 lần. Tu tiên tứ nghệ tình tiến tốc độ gia tăng gấp 10 lần, Đạo pháp vi lực gia tăng gấp 10 lần, Thiên địa cảm ngộ gia tăng gấp 10 lần, Kiếm đạo hiệu quả gia tăng gấp 10 lần, Thần thông hiệu quả gia tăng gấp 10 lần, đối tà ma ngoại đạo, thương tổn gia tăng gấp 10 lần. Mỗi ngày đổi mới 1 lần hộ thể linh quang, nhưng ngăn cản tiên đế cấp bậc một kích toàn lực. Mỗi ngày đổi mới 1 lần tới sinh linh cơ hội, tự động chữa trị thân thể toàn bộ thương thế, cũng biên độ nhỏ tăng lên tuổi thọ sử dụng yêu cầu, chỉ có ngươi, chỉ có thể là ngươi. Mâu đỏ nhạt hình giọt nước tinh thể trượt vào hứa hệ lòng bàn tay. Súc cảm tinh tế, mặt ngoài sáng hình, như là tiểu nữ hải thân mật lễ mề lại như là thiếu nữ hối hận buồn ba khóc, vào tay mắt mẹ, vướt vẽ lên trước lạnh phía sau nóng. Lệ tử ư? Ai nước mắt, đáp án không cần nói cũng biết. Hứa hệ tối đầu nhìn chăm chú huyết lệ, chỉ cảm thấy đến mọi chuyện phát sinh đến quá đột ngột, trong đầu tất cả đều là đủ loại nghi hoặc. Vì sao tại chỗ này giới khu bên trong sẽ tồn tại thiếu nữ thân ảnh? Lại là vì sao, lại đột nhiên biến hóa thành vĩnh hằng lệ tích? Mô phỏng thế giới chính mình sau khi chết, Hứa Mạc ly trên mình đến tột cùng sẽ ra chuyện gì, mới có thể xuất hiện núi thây biển máu khủng bố cảnh tượng? Nghi hoặc quá nhiều. Các hầu đức, để ý còn loạn. Hứa Hệ một bên nhìn chăm chú vĩnh hằng lệ tích, một bên nhíu mày suy tư đột nhiên, lệ tích nổi lên phát sáng, như là tại đáp lại ý nghĩ của Hứa Hệ đồng dạng, đem nội bộ bi thương cùng tuyệt vọng bày đến tới đó là Hứa Hệ sau khi chết cố sự đó là mưa to trút xuống trời âm u tận mắt nhìn thấy huynh trưởng tử vong tiểu nữ, xa vào đến khó mà tự kềm chế hối hận cùng tuyệt vọng. Nàng quy hồi lâu, quỳ gối huynh trưởng tiêu tán trên đất, chờ mong lấy cải tử hồi sinh kỳ tích xuất hiện, nhưng tiểu nữ cũng không có đợi đến kỳ tích, chỉ chờ tới người khác đối với huynh trưởng chửi rủa. Biểu tình tại sụp đổ, trái tim tại run rẩy, hít thở sắp đình chỉ. Tại cái gai kia cực hạn hận bên trong, thiếu nữ biểu tình vừa khóc lại cười, triệt để mất đi khống chế. Hận sự bất lực của mình. Hận người khác đối huynh trưởng chế dễ. Thằng cái này không còn có huynh trưởng tồn tại thế giới, không cách nào tha thứ. Thiếu nữ chảy ra nước mắt cùng nước mưa xen lẫn tại một chỗ, dùng nắm máu mảnh vài chói lại tóc dài, tay nàng cầm kiếm gỗ, một mình thẳng hướng những cái kia ma tu. Kiếm gỗ lưỡi cùn dễ như trở bàn tay sắt qua địch nhân cái cổ. Lực tận thân thể tại hận ý điều khiển sẽ không bao giờ lại mệt mỏi. Giết, một mực giết đem những cái này hại chết huynh trưởng địch nhân giết sạch vỏ mặc ly triệt để giết điên rồi, lấy sát nhập đạo, vô luận là Kim Đan Ma Tu cũng hoặc là Nguyên Anh Ma Tu, tất cả đều trở thành dưới kiếm của nàng vô hồn. Thi thể không ngừng chất đống, số lượng càng nhiều liền tạo thành núi thây biển máu đây chính là trận tướng. Núi thây biển máu xuất hiện trận tướng, cũng không phải là cái gì cùng hung cực ác ma thai đồ sát, chỉ là một cái thiếu nữ tuyệt vọng phục thù, chỉ thế thôi. Hình ảnh còn đang tiếp tục, tựa hồ là tại miêu tả thiếu nữ tương lai, nhưng thực sự quá mức mơ hồ, đến cuối cùng càng là trực tiếp mất đi. Chỉ để lại thiếu nữ một mình rơi lệ cuối cùng một màn. Nước mắt tại giới hải bên trong chim nổi, ở trong hỗn độn hồi hồi lưu truyện. Tại Tuyế Nguyệt trong trường Hà Triệu Đủ có dựa, cuối cùng cùng chỗ này giới khu dung hợp một chỗ, cùng xuất hiện tại Diễn Sơn thị vùng ngoại thành đây chính là hết thảy ngọn nguồn cùng sự thật. Hứa Hệ Yên lặng nắm chặt vĩnh hằng lệ tích, tại sao khi ta chết, rõ ràng phát sinh nhiều chuyện như vậy? Mạc Ly Hải từ kia, những năm này là thế nào vượt qua tới, nhất định rất mệt mỏi a. Hứa Hệ thở dài một tiếng. Hắn biết, chính mình tại trong lòng cô bé có được đặc biệt cao địa vị, tận mắt nhìn thấy tử vong của hắn, khẳng định sẽ đuổi nữ hài tạo thành lớn vô cùng kích thích. Nhưng dù cho thời gian có thể chạy ngược, Hứa Hệ vẫn sẽ làm ra giống nhau quyết định. Bởi vì nếu như hắn không chết, cái kia chết liền sẽ là Mạc Ly, không giống với Hứa Hệ chết phía sau có thể trở về thế giới ý thức. Hứa Mạc Ly chết, đó chính là thật đã chết rồi, không có trọng sinh nói một chút. Bởi vậy, Hứa Hệ chưa từng hối hận quyết định của mình. Lúc trước nhìn thấy Mạc Ly, chỉ là vĩnh hằng lệ tích biến ảo, không phải bạn thân nàng, cho nên mới lại đột nhiên tiêu tán. Không biết do tại tương lai một ngày nào đó, sẽ có hay không có gặp lại lần nữa cơ hội. Năm chặt trong tay huyết lệ, ngón tay Hứa Hệ hơi cong, phát họa pháp lực tạo thành một bục dây, xuyên qua lệ tích chính giữa, chế tạo thành một đầu độc đáo vòng tay, mặc tại trên tay. Cái này không chỉ là bởi vì vĩnh hằng lệ tích ý nghĩa là thủ, càng bởi vì nó kèm theo đủ loại nghịch thiên hiệu quả. Nói thật, hứa hệ rất khó tưởng tượng, muội muội của mình đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì, mới có thể để cho một giọt nước mắt nam dư trong cự tiên đế công kích năng lực đối với kim đan cũng kỳ hứa hệ tới nói, dù cho là thực lực hèn mọn nhất tiên nhân, cũng là trước mắt khó mà nhìn theo bóng lưng tồn tại. Chẳng lẽ nói, ta cầm kịch bản không phải truyền thống thăng cấp mạnh lên, mà là ăn chính mình muội muội cơm chửa. Hứa hệ cảm khái, đeo tốt vĩnh hằng lệ tích, vẹn vẹn trong náy mắt. Hắn liền rõ ràng cảm nhận được, toàn thân cao thấp dâng trào ra liên tục không ngừng lực lượng. Loại kia tràn đầy cường đại cảm giác, Phàm Phật có thể kéo xuống chân long làm nhảy dây vùng. Hứa Hệ không đem cái này coi là thật, hắn biết đây là lực lượng tăng đột phía sau giả tạo. Bất quá, chúng ta trước mắt Kim Đan kỳ tu vi, tại vĩnh hằng lệ tích tăng phúc xuống, hẳn là có nguyên anh hậu kỳ chiến lực. Tại cái này trên cơ sở, sử dụng kiếm đạo thuật pháp đối địch tà ma ngoại đạo công kích, tuyệt đối có hóa thần tu sĩ thượng tôn. Hứa Hệ nhẹ xách một tiếng. Phải biết, vĩnh hằng lệ tích còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, không dùng đến quá lâu, Hứa Hệ cảnh giới sẽ tốc độ vô cùng nhanh đột phá, đến lúc đó Chí lực tăng phúc sẽ biến đến càng thêm qua chương. Ăn bằng tốt. Hứa Hệ phát ra chân thành đánh giá đó lấy, hắn nhìn về dưới chân núi thây biển máu, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời màu đỏ tươi. Có lẽ là bởi vì mất đi vĩnh hằng lệ tích trấn áp, những cái kia quỷ tu tai họa biến đến càng dục dịch, ngắn ngủi vài phút, giới khư bên trong uế khí liền đã tăng mấy lần. Càng có từng cái tà vật thức tỉnh, phát ra sắc bén chói hai tiếng gào thét. Hứa Hệ cầm trong tay khô đang kiếm, ánh mắt sáng ngời có thần, hắn tiến vào giới khư phía trước nguyên bản dự định, là tận khả năng kéo dài giới khư kho chương, tranh thủ đến siêu phàm thống quát cục tổng cục trợ rút. Nhưng bây giờ có vĩnh hằng lệ tích giá trị, hắn chưa chắc không thể một trận chiến, thiên kiếm thức, chém, hứa hệ quát nhẹ, khâu đằng kiếm ngưng kết ngàn trượng kiếm mang, u lục lập loé, đem vô biên huyết hải tính cả bầu trời đỏ tươi, chém thành phân biệt rõ ràng hai đoạn. Căn có bộ phận tà ma quỷ vận, chỉ là bị kiếm mang quật vào, liền ngay tại chỗ thân tử đạo tiêu, lại một kiếm lăng lệ chém ra. Huyết vũ tiêu, núi thay giường, toàn bộ giới hư hầm hầm đại chấn, tràn ngập các nơi huyết vũ tất cả bức hơi, làm cho tầm mắt thoáng cái rộng rãi không ít, bộc lộ ra ẩn dấu ở chỗ tối tai họa. Hứa hệ còn nhìn thấy lúc trước cách rời vương đại lực đáng người. Giờ phút này Mọi người trợn mắt hốt hoồm, bị cái này chấn thiên nhấp địa vĩ lực kinh sợ. Cương chǔ, thật là thơm." Hứa Hệ khẽ miệng hơi hơi dương lên. Chương 26: Thiên Ma Pháp Miêu Điểm mùa giới. Chương 26: Thiên Ma Pháp Miêu Điểm mùa giới. Một kiếm tiên địa lay động, hai kiếm thai hòa tiêu. Tại dưới sự gia trì của Vĩnh Hằng Lệ Tích, Hứa Hệ thoải mái phá hủy núi Thây Biển Máu. Nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, tại núi Thây Biển Máu trong phế tích, vẫn còn tại lấy không ít hai hòa yêu ma, chỉ có triệt để trừ tận gốc bọn chúng, trận chiến đấu này mới có thể chân chính kéo xuống màn che. Xoẹt. Trong thiên cung, chuyến ra không khí tiếng nổ lùng đùng vang. Lối đỉnh chấn động, tiếng gió hú mê phun, có dễ thấy đến cực hạn kiếm mang đem tiên điệu một phân thành hai, theo nguồn tụ lại chặt đứt nơi đây giới hư tổn tụ căn cơ. Tức thấu trời quỷ khí, ma khí, huyết khí, toán khí áo bảo cổ động, trưởng kiếm có nhận. Hứa hệ hướng về vương đại lực một đoàn người phương hướng tiến đến, trong tay lưỡi kiếm cơ hồ không có dừng lại qua, mỗi khi xuất thủ, đều sẽ hủy diệt mảng lớn mảng lớn tai họa quỷ vận. Thiên kiếm tông tiểu bối, ngươi dám? Nhìn lao tổ ta đoạt nhục thể của ngươi, lại ma đạo đại nghiệp, kiệt kiệt diệt. Chỉ là tiểu bối, lại cuồng vọng đến tận đây. Những cái kia đã từng bị hứa mạc Ly chém giết ma đạo tu sĩ, âm hồn chịu núi thay biển máu tầm bổ, bây giờ dùng quỷ tu tư thế hiền hóa, thi triển thủ đoạn công hướng hứa hệ. Hững, một đầu hơn 10m lớn lên huyết giao bay lượn trên trời, thủ đồng thâm đen, sắc cơ lộ ra, hướng về hứa hệ vụ zét tới đuôi giao vung vẩy ở giữa, vành đến núi đá tỏa vang. Nhưng hứa hệ không hề bị lay động. "Ồ nào." Hắn một cái đơn giản chất pháp bài quyền, cái tia huyết giao liền bị tự nhiên vênh bạo, bắn tung tóe thành tấu trời huyết thủy, lóp bóp nhanh chóng rơi xuống dưới đất, tan trong dưới chân bùn cát bên trong. Tiếp lấy hai ngón cũng làm kiếm bộ dáng, cách không chém về phía một tôn nguyên anh quy thần. Nó kiếm thương lục, tiếng sấm cuồn cuộn. Xin Cơ thịnh đến cực hạn, lại có hủy diệt hết thẻ uy năng, đem cái kia Nguyên Anh quỷ thân chém đến nghiến nát, lại vô cùng cái gì hồn phách số dư. Kim Đan, Nguyên Anh, không đáng nhắc đến. Hiện tại Hứa Hệ cực kỳ bành trướng, trừ phi có Hóa Thần tà vật xuất hiện, không phải hắn một điểm áp lực đều không có. Chết tiệt, ngươi tiểu bối này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, lại khủng bố như vậy. Các vị, cùng tiến lên. Hôm nay không phải hắn chết, liền là chúng ta vong. Hai họa quỷ vật tiến công càng điên cuồng, mặt bọn hắn lộ sợ hãi, nhìn về Hứa Hệ ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, đủ loại chí tà pháp bảo đánh về Hứa Hệ. Trong đó có hung danh hiển hách vạn người cỡ, thì có xem, gia người quyền, Hứa Hệ lắc đầu. Loại này dựa sát hại nhân mạng luyện liền pháp bảo, vốn là bị hắn kiềm chế, huống chi, bây giờ còn có vĩnh hằng lệ tích trồng lên nhiều cái tăng thêm ở UFF, ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng, toàn dựa vào bản thân khắc khổ tu luyện. Vĩnh hằng lệ tích, giúp ta. Thần thông một canh sinh. Kiếm đạo thiên kiếm thức có ánh đến không cách nào nhìn thẳng Dương Lục kiếm mang, dùng Hứa Hệ bản thân làm trung tâm, chém xuống tiên không sương, đem cái kia ngàn vạn tà ma quỷ vật hủy diệt tại kiếm quang bên dưới. Thưa dịp này, Hứa Hệ ra tốc chạy tới vương đại lực một đoàn người bên cạnh. Hình dạng của bọn hắn cực kỳ chất vặn, có không ít người bị thương. Cái này rất bình thường, cuối cùng tại trận loại trừ hứa hệ cùng vương đại lực, người khác thực lực chỉ có chút cơ tiêu chuẩn, hơi đụng tới một cái kim đan tạp vật, liền sẽ gặp phải đánh không được quẫn cảnh. Hứa huynh đệ, ngươi vừa mới. Nhìn xem trở về hứa hệ, vương đại lực một bộ gặp ủy dáng dấp. Trước kia nhất phóng khoáng bắt thịt manh hãn, tại gặp qua vừa mới giết nguyên anh như giết chó hình ảnh phía sau, cũng là biến đến cả lâm lên, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. "Hả? Không có việc gì, đột nhiên có chút ít đột phá." Hứa hệ cười lây nói, "Các ngươi rời đi trước đi, nơi này giao cho ta là được rồi." Ta sẽ đem tất cả tà vật thanh trừ hết. Nho nhỏ đột phá. Ngươi quản cái này gọi nho nhỏ đột phá. Hiện trường các siêu phàm giả, một bộ muốn nói lại tôi, dừng nói lại muốn giáng dấp, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo hứa hệ lời nói, lẫn nhau viện bị thương đồng đội, tại vương đại lực bảo vệ lấy, hướng về rời xa giới khư phương hướng rút lui. Bọn hắn biết, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sẽ kéo hứa hệ chân sau, căn bản rút không được gì. Hứa tiền bối, vô cùng cảm kích. Vậy liền giao cho ngươi, hứa minh đệ. Rất nhanh, Diễn Sơn thị siêu phàm thống quát cục nhân viên chiến đấu, loại trừ hứa hệ chính mình, tất cả đều rút lui giới thư. Lần này có thể không chút tiên kỵ xuất thủ. Hứa Hệ nói xong đưa ánh mắt về phía còn sót lại thai hỏa ma quỷ. Có dập đầu cầu xin tha thứ, có bị sát khí ăn mòn mất lý trí, có tính toán chạy trốn, còn có nghĩ đến cùng Hứa Hệ đồng quy vu tận. Chém. Thanh âm bình tĩnh tiếng vọng ở trong thiên địa. Khâu đằng kiếm chém ngang, lúc đầu chỉ là một vòng ánh sáng nhạt, như đồng nhất ra thần hy, tuy là sáng rực lại hết sức nhỏ bé, nhưng mà mấy hơi thở phía sau, kiếm quang kia tựa như giữa trưa lại nhật, bóng ánh đến chiếu sáng cả giới khu nội bộ, người sống sống lại, người chết hướng chết, tại trong bình tĩnh chém chết tất cả tà ma quỷ vật. Thời gian phảng phất lâm vào đỉnh trệ. Không có một âm thanh. Hô ba, đúng lúc gặp một trận thanh phong tới chậm. Tất cả tà ma quỷ vật hóa thành một biển, tại trong bình tĩnh đón gió tiêu tán. Toàn bộ giới khu nội bộ, lại không lúc trước cái kia bộ dáng đáng sợ, chỉ còn giữ lại vô hại mảnh vỡ pháp bảo cùng bộ phận tu tiên giả di vật, Hứa Hệ đơn giản nhìn một chút, đại đa số phá đến không thể lại phá, cũng liền không còn nhặt chỗ tốt tâm tư đang lúc hắn lúc chuẩn bị rời đi, khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn động dạng không tầm thường độ vật. Không giống lắm là tu tiên bên cạnh sản phẩm. Đây là Thiên Ma pháp ma trượng. Hứa Hệ nhặt lên tưởng tận xem xét, đột nhiên phản ứng lại, đây cũng là diễn sơn thống quát cục trong độn ngũ, những ma pháp kia siêu phàm giả lưu lại. Thu tiên bên cạnh cùng thiên ma pháp khoảng cách cực lớn, cùng là siêu phàm lực lượng, cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt con đường. Hứa Hệ không có gì hứng thú nghiên cứu, đang chuẩn bị đem trong tay ma trượng vứt bỏ, tới từ máy mô phỏng tiếng nhắc nhở, lại để hắn dừng động tác lại đinh, kiểm tra đo lường đến thiên ma pháp miêu điểm mua giới, xin hỏi phải chăng tiến hành nạp tiền. Nhắc nhở, nạp tiền phía sau miêu điểm mua giới sẽ triệt để tổn hại. Thiên ma pháp miêu điểm mua giới bao cắt bay múa hạt trên đất, Hứa Hệ đầu tiên là liếc nhìn đột nhiên nhảy ra máy mô phỏng bảng, tiếp lấy lại nhìn một chút trong tay ma trượng, bừng tỉnh hiểu ra. Cái gọi là miêu điểm mua giới, chỉ liền là siêu phẩm bất phẩm. Nhưng nếu như là như vậy, vì sao phía trước ta nghiên cứu đan khí trận phù, lại không có thể phát động máy mô phỏng nhắc nhở? Hứa Hệ tự nói lấy, không bao lâu liền nghĩ ra đáp án đan khí trận phù là thuộc về tu tiên bên cạnh siêu phẩm bất phẩm, mà hắn lần đầu tiên mô phỏng thế giới, đồng dạng thuộc về tu tiên bên cạnh. Thì ra là thế, cùng loại loại hình mô phỏng thế giới, chỉ có thể tiến hành một lần a có trách máy mô phỏng sẽ cưỡng điệu là thiên ma pháp miêu điểm môi giới. Nếu miêu điểm môi giới thông dụng, liền sẽ không cố ý nhấn mạnh. Hứa hệ suy tư đối diện phía trước máy mô phỏng bằng lựa chọn xác nhận là tiền. Ngay sau đó, tại hứa hệ tận mắt nhìn thấy phía dưới, ma trượng tốc độ vô cùng nhanh theo trên tay của hắn biến mất, hoàn toàn không thấy tăng hơi, phản phất bị đồ vật gì thôn phệ đồng dạng đinh, thiên ma pháp miêu điểm môi giới lở độ, một mời ký chủ cố gắng nạp tiền, tranh thủ sớm ngày trải qua tốt đẹp nhân sinh chương 27. Huynh trưởng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. Chương 27, huynh trưởng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau sắp nhận lại không yêu mà tai họa tồn tại phía sau, Hứa Hệ rời đi giới thư, cái tin tức này một khi sắp nhận, liền lập tức đưa tới hành động cực lớn, ai cũng không nghĩ tới, cái kia nguyên bản cần siêu phàm thông quát cục tổng cục xuất thủ, mới có thể nỗ lực trấn áp núi thây biển máu, lại bị Hứa Hệ một mình giải quyết, làm sao có khả năng? Bên trong điếu nhất đều là trúc cơ cấp bậc tạp vận, kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ cũng không ít. Dùng kim đan kỳ tu vi, Hứa Hệ không cách nào một mình tiêu diệt địch nhân mới đúng. Tê, hiện trường vang lên một trận tiếng hít vào, mọi người đều là lộ ra chấn kinh mặt, khó có thể tin nhìn về phía Hứa Hệ. Ta hiểu được Hứa Tiền Bối là cái ẩn tàng hóa thần tu sĩ, tu vi Kim Đan chỉ là cho chúng ta nhìn giả tạo, tựa như trong tiểu thuyết dạng kia, giả heo ăn thịt hổ. Từ trông thấy Hứa Tiền Bối từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết hắn là cái bắt đuổi. Nghĩa phụ, còn thiếu bắt đuổi đổ trang sức ư? Khụ khụ, kỳ thực ta có cái muội muội. Đối mặt kích động không thôi mọi người, Hứa Hệ bất đắc dĩ giải thích nói, ta thật chỉ là Kim Đan tu sĩ. Nhưng mà, câu này nói thật cũng không có nhân tướng tin. Dù cho là nhất thật thà vương đại lực, cũng là một bộ ngươi đang đùa ta chơi biểu tình. Cuối cùng, Hứa Hệ chỉ có thể mặc cho mọi người hiểu lầm, cuối cùng có vĩnh hằng lệ tích tại tay. Trí lực của hắn chính xác viễn siêu bình thường kim đan. Sự tình đến tận đây kết thúc hoàn mỹ. Nguyên bản chạy đến trợ giúp tổng cục siêu phàm giả, cũng tại nửa đường dẹp đường hồi phủ, chỉ để lại nhất tiểu pháp siêu phàm giả cùng nghiên cứu học giả lưu lại tại chỗ thu thập dữ hư. Sau đó, Trương Diệu Quốc hỏi tham hứa hệ muốn cái gì thủ lao. Lần này giới khương nguy hại cực lớn, hứa hệ có thể đem sớm giải quyết, công lao to lớn, trong lúc nhất thời còn thật không biết thế nào ban thưởng. Nếu có thể, ta muốn toàn bộ đội thành siêu phàm vật phẩm, đúng vậy, liền là toàn bộ, đồng thời ta không cần tu tiên bên cạnh siêu phàm vật phẩm. Không có yêu cầu hoa hạ tệ, cũng không có yêu cầu điểm tích lũy. Hứa Hệ Tại Trương Diệu Quốc kinh ngạc vẻ mặt, đưa ra dạng này một cái cổ quái kỳ lạ yêu cầu. "Tốt, ta hiểu được." Tuy là không biết rõ Hứa Hệ xem như tu tiên giả, muốn cái khác thể hệ siêu phàm vật phẩm làm cái gì, nhưng Trương Diệu Quốc sảng khoái đáp ứng. Không bao lâu, Hứa Hệ nhận được hơn 1000 kiện siêu phàm vật phẩm. Phẩm chất cao có thật có, có hại hủy cũng có hoàn hảo. Hứa Hệ đưa chúng nó toàn bộ nạp tiền vào máy mô phỏng, tăng tiến rất nhiều loại tiến độ. Chỉ tiếc, bởi vì siêu phàm vật phẩm chủng loại quá nhiều, miêu điểm mỗi giới ra tăng tiến độ cũng không giống nhau, đến cuối cùng, không có một cái nào loạt độ đạt tới 100%. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Hứa Hệ cần tiếp tục cố gắng, hướng máy mô phòng bên trong nện vào càng nhiều siêu phẩm vật phẩm. Hiện tại luật độ cao nhất là Thiên Ma Pháp Miêu Điểm mùa giới, tròn vẹn có 83%. Đã như vậy, trước hết theo Thiên Ma Pháp bắt đầu đi. Sau khi về đến nhà, Hứa Hệ ngựa không ngừng vó bắt đầu luyện đan đại nghiệp. Theo siêu phẩm chi ra mua nguyên vật liệu, luyện chế ra thành phẩm đan, treo ở siêu phẩm chi ra bên trên bán, kiếm được điểm tích lũy tiếp tục mua tài liệu. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, không ngừng miễn ép chính mình thời gian nghỉ ngơi, Hứa Hệ cuối cùng đi tới thu hoạch một khắc cuối cùng. Ầm. 20 ngày tới phía sau, lúc ban đêm Theo lấy lò luyện đan đồng vung bay lên, mấy chục mai vàng tươi đan dược tự nhiên trôi nổi, Hứa Hệ khẽ vây bình sứ, đan dược liền tự mình bay vào trong bình, toàn bộ phong toần lên. "Hô," phun ra thật dài một cái trọc khí. Trên mặt Hứa Hệ là khó mà che giấu mọi mệt mỏi. Đây là cuối cùng một lò hoàng long đan, ngày mai đưa chúng nó bán ra ngoài, ta điểm tích lũy liền có thể lại mua một nhóm thiên ma pháp vật phẩm, đem còn lại thiên ma pháp tiến độ chất đầy. Cuối cùng a cuối cùng. Những ngày gần đây, mỗi ngày luyện đan, hàng đêm luyện đan, cảm giác chính mình cũng muốn bị luyện hóa. Gơ gơ bình sứ trong tay, nghe lấy đan dược va chạm nhau âm hưởng. Hứa Hệ lần nữa thở dài, Theo sau đem có đan dược tu vào nhẫn trữ vật, hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, gặp trăng sáng treo cao, liền không còn áp chế mệt mỏi buồn ngủ, một đường đi đến trước giường bình yên nằm xuống. Kim Đan kỳ tu tiên giả, đã sớm đem đả tọa tu hành thay thế phổ thông ngủ, có thể làm đến không ngủ không nghỉ. Nhưng, hứa hệ thật sự là quá mệt mỏi, dài đến 20 ngày tới liên tục luyện đan, để tinh thần của hắn vô cùng tiêu tụy, chỉ muốn nặng nghề thất đi, cũng không tiếp tục quản cái khác. Không bao lâu, tĩnh mịch trong phòng, có nhẹ nhàng tiếng hít thở vang lên, hiện lộ rõ ràng chủ nhân tiến vào trạng thái ngủ. Ánh trăng như nước Lựa đêm yên tĩnh đây là một cái cực kỳ yên tĩnh an lành buổi tối. Trăng tinh ánh trăng lạnh lẽo mát mẻ, nhàn nhạt, chậm chậm, cùng quần tinh quang huy cùng nheo lấp lóe ánh trăng không hề giống ánh nắng cái kia hoánh ánh, cũng không có cái kia nóng rực nhiệt độ. Nhưng tại nhân thế ẩm đạm ban đêm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, đâm thủng cái kia thật dày rèm cửa khe hở, nhưng trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Dũng vô cùng nhu hòa tư thế, làm bên trong căn phòng sự vật dắt lên tầng một màu bạc trắng lộng lẫy. Bao gồm cái kia không biết khi nào xuất hiện, tiên tính đứng ở đầu giường thanh lãnh thân ảnh, mái tóc đen nhánh cuối cùng cũng bị nhuộm dần ra bạc trắng. Huynh trưởng, nàng rạng này hô hoán Thanh Nghiêm hơi run, mang theo vô hạn không muốn xa rời đầu ngón tay chống tại ngực hứa hẹn, như khi còn bé dạng kia, tối người, nghiêng đầu, để chính mình nằm ở huynh trưởng trong ngực. Cảm thụ được quen thuộc lòng ngực, quen thuộc nhiệt độ cơ thể, mùi quen thuộc. Khoảnh kia bất á náy náy tâm mới có chỗ trở lại yên tĩnh. Huynh trưởng trở về. Huynh trưởng thật trở về. Tần mắt nhìn thấy huynh trưởng tồn tại, chính tay đụng chạm huynh trưởng tồn tại, chính hai lắng nghe huynh trưởng tồn tại, hứa mạc ly cuối cùng đạt được cái kia muốn bán. Cái kia độc thuộc tại anh hùng của nàng, độc thuộc tại nàng Thái Dương. Thật sự rõ ràng trở về. Huynh trưởng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau, nhất định Nằm ở huynh trưởng trên mình, thiếu nữ dạng này nhẹ nói lấy, tìm tới tâm tâm niệm niệm huynh trưởng, vốn là một chuyện tốt, nhưng chẳng biết tại sao, huynh trưởng sẽ xuất hiện tại phương này nhỏ yếu vi miểu thời không. Như vậy, Hứa Mạc Ly bản thể căn bản là không có cách tiến vào nơi này. Nếu là cưỡng ép phụ xuống, chỉ sẽ lo bạo vạn sự vân vân, phá hủy hết thảy. Nàng cũng không muốn làm ra loại này để huynh trưởng chán ghét sự tình. Bởi vậy, tại vô hạn xa xôi thời không bị nạn, đã thành tiểu tiên đế bên trên Hứa Mạc Ly, chính giữa tốc độ vô cùng nhanh phá hủy từng cái tu tiên thế giới, đưa chúng nó mạnh vụn cùng điệu cầu thời không dung hợp. Chuẩn bị dùng loại phương thức này tăng lên địa cầu bản thân lực chịu tải, cho đến đầy đủ để nàng bản thể phủ xuống mới thôi. Khi đó, thiếu nữ liền có thể thực hiện tâm nguyện, lần nữa cùng huynh trưởng cùng nhau sinh hoạt. Chỉ là, bản thể không cách nào phủ xuống, cũng không đại biểu không cách nào tiếp xúc, hứa hệ hệ đeo vĩnh hằng lệ tích, hứa mạc ly tùy thời có thể cảm ứng được hứa hệ tồn tại, một tia lực lượng phủ xuống tại bên cạnh hứa hệ. Liên cung hiện tại như vậy, một tia lực lượng, một cái ý niệm, liền có thể cấu tạo ra có thể cung cấp đi thân thể. Nguyên cớ lâu như vậy, đều không dám cùng hứa hệ nhận nhau tiếp xúc, càng nhiều hơn chính là mang trong lòng sợ. Sợ huynh trưởng không tiếp thụ biến hóa to lớn chính mình. Sợ huynh trưởng oán trách chính mình, sợ huynh trưởng không chào đón chính mình đến. Chương 28, lần thứ 2 mô phỏng bắt đầu. Chương 28, lần thứ 2 mô phỏng bắt đầu. Rõ ràng biết được huynh trưởng không phải là người như thế, thương yêu nhất, cũng quan tâm nhất chính mình. Thế nhưng, trong lòng Hứa Mạc Ly liền là cảm thấy bất an, sợ lấy chuyện như vậy, nguyên cớ chỉ có thể ở trời tối người yên tại điểm, thừa dịp Hứa Hệ rơi vào trạng thái ngủ say, mới dám vụng trộm hiện thân chậm đến. "Đêm an, huynh trưởng." Gối lên trên lồng ngực của Hứa Hệ, thiếu nữ tắm ánh trăng, chầm chậm hai mắt nhắm lại. Nàng không ngủ, chỉ là nghĩ hết khả năng nhiều lĩnh hội phần này yên tĩnh, thường tụ lâu không thấy cùng huynh trưởng ở trung quý giá thời khắc, cứ như vậy nằm sấp, gối lên, để ép kéo dài đến ngày thứ 2 mặt trời mọc, vừa mới lưu luyến không rời phai nhạt thân ảnh, tiêu tán trong không khí. Trước khi đi đã trở thành là tuyệt đại phong thái nữ hải. Hướng về phòng góc xó sỉnh tiên ma pháp siêu phẩm vật phẩm nhìn tới, nhẹ nhàng nhíu mày, không biết tại sao, nàng đột nhiên có loại dự cảm không ổn, không nguy hiểm đến tính mạng, không nguy hiểm, nhưng rất chán ghét, liên tựa như khi còn bé, có người đồng lứa muốn cướp nàng kẹo loại kia chán biết năm. Nửa giờ sau, Thân hi ánh nắng đột phá rèm cửa, cái kia so với ánh trăng quá phần chói sáng nóng rực, đem Hứa Hệ theo trong giấc ngủ thức tỉnh. Kỳ quái, thân thể thế nào mệt mỏi như vậy? Mở mắt. Hứa Hệ phát giác được thân thể không thích hợp. Cả nửa người, nhất là ngực vị trí, không hiểu có loại nặng nề cảm giác, tựa như là bị vật nặng đè ép một đêm dường như. Chẳng lẽ chính mình cái này Kim Đan tu sĩ còn có thể gặp gỡ quỷ áp giường? Hứa Hệ nghi hoặc không hiểu, nhưng không coi ra gì, chỉ tưởng rằng luyện đan quá mức vất vả, khiến thân thể có chút di chứng. Việc cơ bách vẫn là trước tiên đem đan dược bắn mất. Dậy giường tắm rửa đơn giản ăn xong bữa bữa sáng. Hứa Hệ bằng nhanh nhất tốc độ mở ra siêu phẩm chi gia, công việc dễ làm đem đan dược treo lên, không bao lâu, liền có khách quen đem đan dược mua xuống. Hứa Hệ điều khiển giao diện, mở ra thiên ma pháp siêu phẩm vật phẩm mua giao diện. Sớm chọn tốt mình muốn mua vật phẩm, từng cái thêm vào mua sắm trong xe. Như thế, tiếp xuống kiếm quyết, liền là đi siêu phẩm thống quách cục một chuyến. Hứa Hệ nói xong, rời khỏi cửa nhà. Khô đằng kiếm đón gió gặp tăng thêm, mang theo Hứa Hệ bay về phía diễn sơn thị siêu phẩm thống quách cục. Siêu phẩm chi gia cực kỳ thuận tiện, bất luận cái gì vật phẩm mua bán đều có thể thông qua điện thoại hoặc là máy tính thao tác hoàn thành, nhưng cụ thể vật phẩm phát cùng ký nhận, liền cần đi siêu phẩm thống quát cục hoàn thành. Trong thống quát cục có đặc biệt vận chuyển bộ ngành. Phụ trách siêu phẩm chi gia thương phẩm giao dịch đây cũng là vì sao? Hứa hệ lần đầu tiên đi siêu phẩm thống quát cục thời điểm, gặp được nhiều người như vậy nguyên nhân. Tổ đội, tổ đội. Ta là Huyền Huyền bên cạnh đại đấu sư, tới sửa tới thẳng thắn. Người mới siêu phẩm giả cầu tổ, van cầu đại lão mang mang ta. Ha ha ha, con ta có tiên nhân chi tư, lại là Tam Linh căn. Diễn sơn thị siêu phẩm thống quát cục trong đại sảnh, tràn ngập đủ loại ơ hưởng. Có siêu phẩm giả la lên tổ đội âm thanh, cũng có người thử nghiệm chứng suất siêu phẩm tư chất cổ hĩ. Lâu lâu, thậm chí có thể nhìn thấy họa phong càng mới lạ tổ đại. Siêu phẩm cùng khoa kỹ kết hợp, cổ đại cùng hiện đại trùng điệp. Cái này, liền là linh khí phôi phục. Cái này, liền là thời đại hoàn toàn mới. Tuy là không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng mỗi khi trông thấy đều có loại mới chấn động, hứa hệ càng khái, tại người khác từng tiếng cũng kính hứa tiền bối ân cần thăm hỏi bên trong, bước nhanh đi vào trong thống quốc cục. Giao dịch, bán, xác nhận, lại giao dịch. Lặp lại như vậy mấy lần. Theo sáng sớm đợi đến giữa trưa, Võ hệ cuối cùng đem trong tay đang giữ, toàn bộ biến sẵn Cẩn Thiên Ma Pháp siêu phàm vật phẩm, cũng toàn bộ thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn một khắc thời gian đều không muốn trì hoãn, tốc độ cao nhất ngữ kiếm phi hành về đến trong nhà đem có Thiên Ma Pháp siêu phàm vật phẩm. Một hơi nạp tiền vào máy mô phòng đình, Thiên Ma Pháp miêu điểm môi giới hoạt độ, 1111. Thanh tiến độ chậm chậm tăng lên, mua biến mất một kiện Thiên Ma Pháp siêu phàm vật phẩm, miêu điểm môi giới hoạt độ liền sẽ xuất hiện nhỏ bé tăng lên, chậm chạp mà lại kiên định, hướng về cuối cùng bỏ sát. Cuối cùng, cái kia thanh tiến độ một điểm cuối cùng khẽ hở cũng bị nhét đến đầy áp thiên ma pháp miêu điểm mua giới loạn hoàn tất chúc mừng ký chủ tu được mô phỏng số lần, xin hỏi phải chăng tiến hành mô phỏng, bắt đầu tốt đẹp mô phỏng nhân sinh. Trước mắt những mô phỏng số lần, 1. Cuối cùng, thành công. Trên mặt Hứa Hệ lộ ra nét mừng. Từ lần trước mô phỏng kết thúc, đã qua gần tới gần 2 tháng, Hứa Hệ đã sớm đem lần đầu tiên mô phỏng ban thượng tiêu hóa sạch sẽ. Hiện tại, lần thứ 2 mô phỏng tới đúng lúc. Tiên ma pháp cùng tu tiên bên cạnh khoảng cách cực lớn, thậm chí có thể nói là không quan hệ chút nào, cũng không biết lần này mô phỏng, ta có thể từ đó thu hoạch cái gì. Hy vọng kết quả cuối cùng sẽ không để ta thất vọng đều gọi ra loạt hoàn tất máy mô phỏng bảng. Hứa hệ cười nhẹ, quả quyết đè xuống mở ra mô phỏng nút bấm mô phỏng khởi động bên trong. Thế giới tuyến thời diễn bên trong. Khóa chặt nhưng xuyên qua thế giới, phân tích làm thiên ma pháp thế giới dòng tạo ra bên trong, dòng tạo ra hoàn tất, mời ký chủ lựa chọn 3 loại dòng, xem như lần này mô phỏng nhân sinh nhân vật thiên phú dòng đăng cấp theo thứ tự là bạch, lục, lam, tử, kim, đỏ. cận chiến pháp sư, lam, thân là một tên hợp cách pháp sư, ngươi cận chiến cùng kỹ xảo làm người ta nhìn mà than thở, dù cho bị kỵ sĩ cản thân, ngươi cũng có thể cùng hắn chia 5 năm. Nguyên tố nhận biết, tử Ngươi nắm giữ đặc biệt ưu tú nguyên tố năng lực như biết, thậm chí có tỉ lệ cùng nguyên tố tinh linh xây dựng khế ước, có lẽ ngươi sẽ trở thành dẫn dắt thời đại nguyên tố pháp sư." Mộng cảnh nói mớ, Kim, ngươi thường xuyên mộng thấy không thể tưởng tượng nổi nói mớ, có thể từ đó thu hoạch không cạn, nhưng lý trí của ngươi sẽ tốc độ vô cùng nhanh biến mất. "Tất bảo, Bạch, ngươi chạy đến rất nhanh, so bên cạnh đại hoàng nhanh hơn nhiều." "Phàm nhân trí tuệ, đỏ, nghiên cứu của ngươi năng lực hết sức xuất sắc, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể học được bất cứ thuật gì, nhưng ngươi hết thảy đều chỉ tại phàm nhân trong pháp vi." Quan sát người, Tử Lực chú ý của ngươi so với thưởng nhận càng nhẹ bén, có thể xuyên thấu qua quan niệm xem thấu bản chất. Hứa Hệ xem một lần dòng, phát hiện lần này dòng đặc biệt ra sức, xuất hiện đẳng cấp cao nhất đỏ dòng. Phàm nhân trí tuệ, cái gì đều học được, chẳng phải là loại khắc thiên mệnh chi tử? Hứa Hệ suy tư, nhanh chóng tuyển chọn lần này ba cái dòng. Thức Nguyên Tố nhận biết, tử, phàm nhân trí tuệ, đỏ, quan chắc người, tử. Ngẫm cảnh nói mớ mặc dù là màu vàng kim dòng, thế nhưng cái lý trí sụp độ tác dụng phụ, để Hứa Hệ có chút tiếp nhận không thể. Mô phỏng nhân sinh thế nhưng 100% chân thực. Hắn không hứng thú làm một cái ngơ ngơ ngác ngác người điên dòng lựa chọn hoàn tất, phải chăng bắt đầu mô phỏng. Xác định, quen thuộc ý thức thoát khỏi cảm giác truyền đến, hôn hoàng bên trong, thân là kim đan tu sĩ hứa hệ chỉ cảm thấy xung quanh phát quang phát sáng, liền lấy không cách nào khống chế lung lay tư thế đột phá thời không số hiệu 02 lần mô phỏng chính thức bắt đầu hôm nay thời tiết đặc biệt tâm trầm, bên ngoài đột nhiên hạ xuống mưa to, chờ trong nhà người, không có một chút muốn ra ngoài dự định ngoại phòng truyền đến xe tại hạ nặng tiếng bánh minh, ngươi xem thường, cảm thấy chính mình Cũng không tại ngoài phòng, căn bản không thể nào bị đụng vào ngươi sơ xuất, không có tránh trời mưa con đường quá chất ước. Một chiếc đại vận bài xe tải hạng nặng lốp xe đột nhiên trưởng, thẳng tắp vọt tới nhà ở của ngươi, đồng thời ngươi vừa vận ở vào xe tải phía trước lộ tuyến ngươi lại một lần nữa đụng phải đại vận, bị hung hăng đụng bởi trường 29. Thơi nước cùng cơ giới, ma pháp cùng thần bí. Trường 29, thơi nước cùng cơ giới. Ma pháp cùng thần bí ngươi trải qua một lần không đau xuyên qua trở ngươi mở mắt, ngươi phát hiện chính mình đi tới một cái hơi nước cùng ma pháp thế giới, đồng thời thân thể của ngươi cũng thay đổi làm 15 tuổi dáng, dốc, yếu đối mà phổ thông ngươi không có chứng minh thân phận, không có bất kỳ tiền tài, bắt đầu liền một cái bắt đều không có thân là người xuyên việt, ngươi không có quá nhiều kinh hoàng, không nhanh không chậm tra xét đến dung. Quanh tình huống, chuẩn bị tại phương thế giới này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng một năm tuổi thân thể tuy là còn không trưởng thành cho vẹn, nhưng đã có tự lực cánh sinh năng lực, đây chính là ngươi lớn nhất vốn liếng cùng lực lượng, ngươi ở trong lòng lẩm chính mình cố gắng, rãy rủa lấy từ ô thủy bên trong bò đi ra vành minh hơi nước, cắn vào bánh răng, hiệu suất cao ma pháp. Ban đêm, cương thiết cùng hơi nước, ma pháp cùng thần bí, cùng cấu tạo thành cự đại thành thị trung tâm đầu mối then chốt đem hứa hệ thức tỉnh, là một tiếng vô cùng sắc bén hẹp dài tiếng còi hơi. Tiếp. Mở mắt, hai bên trái phải bị cao vũ tường đỏ che chắn, độc trở lại vị trí giữa, hiện lộ cái kia ẩm đạm bầu trời, cùng một chút ố vàng đèn đường hào quang lố nh nhân, nóng rực hơi nước màu trắng không biết từ chỗ nào phun trào, thật cao đánh lên thiên không, cùng lạnh lẽo gió muộn va chạm phản ứng, tạo thành lấp nhá lấp nhít, phủ kín trước mắt tầm mắt phiêu tán giọt nước, tiếp lấy lại lần nữa tán loạn thành sương mù chậm chậm mà lại đều đều tuôn hướng thành thị các ngõ ngách. Loại sương mù này rất là che chắn tầm mắt, thỉnh thoảng có tiếng chửi rủa theo thành thị các nơi truyền ra. Thế là, Hứa Hệ nhìn thấy, có người mặc pháp bào, cầm trong tay ma trượng bóng người nổi bồng bềnh giữa không trung, tùy ý vung dậy, không trung liền xuất hiện to lớn hỏa diễm phong bạo, đem những sương mù kia thôn phệ sạch sẽ, thành thị lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ca ngợi vạn năng ma pháp cùng tôn quý hỏa thần. Mọi người dạng này cầu nguyện. Thời đại này liền là thần kỳ như thế, chúng thần tín ngưỡng trải rộng đại địa, nâng cao ma pháp vĩ lực, lại đủ cả hơi nước nhanh gọn, chỉ là tại vị đại số sỉnh cũng có chút bị người sơ sót tối tăm, nên nói như thế nào đây, mô phòng xuyên qua thời điểm, liền không thể cho ta một cái tốt bắt đầu ư? Hứa Hệ dãy rủa lấy, phí xuất theo trong nó nhỏ bò lên. Chỗ này trong nó nhỏ hiện đầy hắc ô nước bẩn, tanh rình khó người đồng thời, còn mang theo không hiểu tính ăn mọn, cùng một lần trước mô phòng dân đói bắt đầu so sánh, thế thảm mức độ ngang tài. Hứa Hệ cực kỳ hoài nghi, cái này máy mô phòng có phải hay không đang cố ý chơi chính mình. Nói tóm lại, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết cơ sở nhất ăn, mặc ở, đi lại, tiếp đó suy nghĩ thêm niên cứu ma pháp a, đứng lên phía sau. Hứa Hệ lão đảo đi ra ngõ nhỏ cái cái này hoàn toàn mới mô phỏng thế giới, hắn không có một tơ một hào siêu phàm lực lượng, càng không có vĩnh hằng lệ tích tại thân, ăn không được mọi mọi cơm chùa. Cũng may có ba cái dòng tiên phú, tự lực cánh sinh vẫn là không có vấn đề người bước ra chợt vật bước đầu tiên thông qua nghe ngóng, ngươi biết được chính mình ở tại vị trí, là nằm ở thế giới cánh bắc cát lạn sơn thị, đây là một tòa vận chuyển hiệu suất cao vận chuyển hơi nước khí giới cỡ lớn thành thị, chủ yếu tín ngưỡng hòa thần, thiết tựộm chi thần cùng phong thu nữ thần mới đến ngươi, lựa chọn dùng việc chân tay kiếm lấy món tiền đầu tiên ngươi thành công, mặc dù mệt đến nửa, chết nửa sống, nhưng ngươi dùng chính mình mồ hôi đã kiếm được bữa cơm thứ nhất cùng khoản thứ nhất bé nhỏ không đáng kể tỉ lệ, chọn vẹn 3 cái đồng tệ ngươi, vì thế đến 10 phút đồng hồ ngươi vô cùng vui mừng, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của ngươi phát triển, ngươi lựa chọn tạm thời cắm rễ ở sóng nghèo, nơi này đồ ăn hàng đẹp giá rẻ, nhà cũng không cần thuê, 2 3 khối thiết bị tìm cái buồn não, liền thành ngươi mới nơi ở thời gian trôi qua 1 năm, trong năm ấy, ngươi đã thành công nắm giữ thế giới cơ sở tình báo, biết được bước kế tiếp phải nên làm như thế nào đây là cái bị thần linh thống trị thời đại vô số người dựa vào tín ngưỡng thần linh, thu hoạch điều khiển năng lực ma pháp, tín ngưỡng mức độ càng sâu, trình độ ma pháp liền càng mạnh, thậm chí sẽ bị chọn làm thần linh đại hành giả. Người xương bán thần không dựa tín ngưỡng thần linh, lựa chọn tự mình tu luyện ma pháp sư cũng là tồn tại, bị thế nhân xương là nguyên tố pháp sư. Thông qua cảm nội vạn sự và vận, cùng nguyên tố xây dựng liên hệ, dùng cái này phóng xuất ra ma pháp đây là một đầu vô cùng con đường gian nan, tín ngưỡng thần linh chỉ cần đầy đủ thành kính, trả giá chính mình tâm linh quyền sở hữu, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thành tựu cường giả, nhưng nguyên tố pháp sư chỉ có thể từng bước một gian nan tiến lên, có rất ít người lựa chọn ngươi cười, ngươi vừa đúng nắm giữ đặc biệt ưu tú nguyên tố nhận biết thiên phú đồng thời, ngươi cũng đối tín ngưỡng thần linh không có chút nào hứng thú, ngươi tiêu hết tần tần khổ khổ một năm, chô góp nhặt toàn bộ tích xúc Tiến về trung tâm thành phố cửa hàng, mua một bình đê đẳng nhất sở làm chất nhầy, đây là mọi người đều biết nhất loại kém ma pháp siêu phàm tài liệu, cũng là ngươi duy nhất mua đến đến vật phẩm. Một năm sau, Sóng nghèo, coi thường xung quanh tràn ngập tinh linh, hứa hệ mà không thay đổi ngồi tại chính mình nhà, bên trong. Nếu cái kia tọa lạc tại lầy lội mặt đường, mấy khối tấm sắt chắp vá lên lắp lên đồ chơi, có thể xem như nhà lợi nói. Một năm a xách. Tuy là tại trong thế giới mô phỏng, cảm quan không giống thế giới hiện thực dạng kia nhạy bén, nhưng một năm này sóng nghèo sinh hoạt, ta cũng chính xác là qua đủ. Hứa hệ càng khái, lung lay trong tay trong suốt vô sắp sở lạnh chất nhầy. Những cái này chất nhảy bị trong suốt bình chứa lấy, bịt kín tính rất tốt, đi theo hướng hệ lùng lay động tác, chậm rãi điên đảo tới điên đảo đi. Sử dụng sỡ làm chất nhảy tu hành đây là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng hứa hệ không giống nhau. Sớm đại thật lâu phía trước, hứa hệ tuyển chọn tiên ma pháp xem như mới mô phỏng thế giới, liền vì thế chuẩn bị hồi lâu, sớm chuẩn bị tốt tu luyện ma pháp minh tự pháp, cùng nhìn đủ loại tu luyện hạng mục công việc đồng thời tại lần này trong mô phỏng, hắn có được nguyên tố nhận biết cái này một đặc tu dòng. Bởi vậy Một cái vốn không có khả năng xuất hiện kỳ tích, đến đây sinh ra tại xóm nghèo người trở thành một tên ma pháp học đồ thông qua minh tường pháp, người thành công cảm giác được sợ lạnh chất nhảy bên trong sinh mệnh nguyên tố, đồng thời đại não lạ thường bình tĩnh, đến phàm nhân có khả năng có hạn mức cao nhất, đem cỗ này nguyên tố ba động khắc sâu tại trong tinh thần thức hại người bởi vậy học được cấp không ma pháp sinh mệnh chất nhảy tạo ra người rời đi xóm nghèo, tiến về trung tâm. A Lạn Sảnh thị ma pháp sư hiệp hội, đăng ký cũng đăng ký làm một tên ma pháp sư học đồ, mỗi tháng nắm giữ 10 mai ngân tệ phúc lợi cuộc sống của người đạt được cải thiện, bắt đầu đúng nghĩa biến tốt lên người vượt qua giai cấp, theo xóm nghèo đám dân quê trở thành tôn quý ma pháp học đồ. Tất cả mọi người đối ngươi cảm thấy chấn kinh, cũng cho rằng ngươi là sinh mệnh nữ thần thành kính tiến độ bởi vì trong cái thế giới này, nguyên tố pháp sư tồn tại cực kỳ thưa thớt, dù cho có người muốn học cũng khó có thể cảm ngộ nguyên tố, là được khen là trong chuyện xưa mới có tồn tại ngươi cười cười, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận tại tất cả mọi người tín ngưỡng thần linh thời đại bên trong, kẻ vô thần sẽ bị coi là dị đoan, mọi người đối ngươi sinh ra hiểu lầm, vừa vận có thể để cho ngươi an toàn hơn sinh hoạt chương 30. Ngươi cùng nàng lần đầu gặp gỡ. Chương 30, ngươi cùng nàng lần đầu gặp gỡ ngươi rời đi sống nghèo. Nhưng ngươi truyền thuyết vĩnh viễn tại trong khu ổ chuột lưu truyền, ngươi được khen là trong truyền thuyết kia nam nhân tại ngươi sau khi rời đi, có sói ngèo hắc gác thế lực lệnh mà ngươi, mạnh mẽ dạn dỗ từng cùng ngươi từng có mâu thuẫn người nhặt, rác, ngươi bị người kiêng kỵ sợ hãi, được xưng là sói ngèo ẩn hình giáo phụ ngươi chuyển vào tới gần trung tâm thành phố khu vực trung tâm thành phố hoàn cảnh tốt đẹp. Đã không có làm người buồn nôn mùi thối, cũng không có rối bời bài phóng nước vận tâm tình của ngươi biến đến 10 phần vui vẻ, nghiên cứu ma pháp tốc độ nhanh hơn, ngươi phát động nguyên tố nhật biết, phàm nhân trí tuệ cùng quan chắc người, tại năm thứ 3 nắm giữ càng nhiều thuộc tính năm nay, ngươi 17 tuổi ngươi trở thành điện, phong, thủy, hỏa, lôi Qua mình, hắc ám, sinh mệnh, tử vong chờ nhiều loại thuộc tính hợp lại nguyên tố pháp sư ngoại trừ khó khăn nhất không chế thời. Giang cùng không gian, người đã không có bất luận cái gì nhược điểm đó là thuộc về thần linh lĩnh vực, không, càng chuẩn xác mà nói, là thuộc về trí cao thần linh lĩnh vực, xa không phải phàm nhân trí tuệ đủ khả năng chạm đến ngươi đối cái này cũng không tiên đối, cảm thấy chính mình có thể nắm giữ nhiều như vậy nguyên tố, đã là 10 phần có giá trị cao hứng sự tình ngươi tập trung ý chí, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở ma pháp trên cảnh giới ma pháp sư cảnh giới chưa làm, ma pháp học đồ, chính thức pháp sư, tinh anh pháp sư, đại ma pháp sư, đại ma đạo sư, thánh vực ma đạo sư. Bản thần tiên phú của ngươi siêu tuyệt, tiến giai tốc độ khủng khiếp mô phòng năm thứ 4, ngươi 18 tuổi, ngươi thành công tấn thăng làm chính thức pháp sư mô phòng năm thứ 5, ngươi 19 tuổi, thành công nắm giữ tất cả thuộc tính một cấp 3 cơ sở ma pháp, ngươi cùng nhiều vị nguyên tố tinh linh xây dựng khế ước, nhưng theo nguyên tố vị diện điều động ma lực bổ sung bản thân, ma lực của ngươi dung, lượng là người thường gấp 10 lần, cái này tựa hồ là một loại tối tăng chúc phúc mô phòng năm thứ 6, ngươi 20 tuổi, cảnh giới lần nữa có đột phá, ngươi trở thành một tên tinh anh pháp sư từ giờ trở đi, ngươi có thể nắm giữ cấp 45 ma pháp, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể hủy diện thành trấn, nếu như thời gian đầy đủ lời nói Pháp hội thành trì cũng không nói chơi đệu thấp lý do, ngươi không có công bố tinh anh pháp sư cảnh giới, mà là tuyên bố vừa mới đột phá chính. Thức pháp sư một vòng mới anh động bắt đầu, cứ việc ngươi đã đầy đủ địa cấp, nhưng phối hợp thêm ngươi sóng nhỏ bối cảnh, tên của ngươi nháy mắt truyền khắp toàn bộ Á Lạn Sơn trong Á Lạn Sơn thị, lên tới quý tộc, xuống tới ăn mày, tất cả mọi người biết được ngươi tồn tại một khoả đột phá phụ sa lập loè tân tinh chuyện xưa của ngươi lưu truyền rộng rãi, vị du sướng thi nhân truyền tụng đến càng xa khu vực, ngươi bị rất nhiều sinh hoạt khốn khổ người coi là tấm gương, các quý tộc bắt đầu mời ngươi tham gia yến hội, ngươi phong quang vô hạn, mô phòng cực kỳ thuận lợi. Rõ ràng theo trình tự đi lên nói, lần đầu tiên mô phỏng là tân thủ phúc lợi. Nhưng cái này lần thứ 2 mô phỏng, lại đưa cho hứa hẹn trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác, ba cái dòng hai bên phối hợp, hiệu quả xa xa không chỉ 113. Vẹn vẹn 20 tuổi liền là tinh anh pháp sư. Hứa hẹn chắc chắn, tại lần này mô phỏng kết thúc phía trước, chính thức bước vào thánh vực ma đạo sư, thậm chí là giòm ngó thần linh cảnh giới. Lần này mô phỏng sau khi kết thúc, nếu như có thể giống như lần trước, đem mô phỏng bên trong cảnh giới chọn vẹn phục khắc đến hiện thực, vậy ta liền thật vô địch. Nếu như ta nhớ không lầm, hệ thống pháp thuật bán thần cấp, tương đương với tu tiên bên cạnh tán tiên. Nếu ta có thể trở thành Thánh vực ma đạo sư, tương tự xuống tới là được. Đại Thư Kỳ. Một người đi tại trên đường phố, hứa hệ chậm rãi bước đi, một bên suy tư mô phòng sau khi kết thúc sự tỉnh, một bên không yên lòng nhai lấy bánh mì, làm càng nhanh về đến trong nhà, tiến hành một vòng mới nghiên cứu ma pháp. Hứa hệ rẽ ngoặt đi vào một cái lối nhỏ. Dây đạp tại lầy lội cái hố nhỏ, bắn lên màu nâu đậm bốc nước, thân kia sạch sẽ chỉnh tề quần áo, cùng xung quanh mùi thối ngắt trời hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Lâu lâu, dây khởi động còn biết rung sụp thô giáp che dấu. Vỡ tan gạch ngói phía dưới, đã khô cạn vết máu hiện lộ mà ra. Cái thành thị này chưa từng tốt đẹp, cao cao tại thượng các quý tộc dùng quyền thế trấn đấu, tầng dưới chót người thì áp dụng nguyên thủy nhất vũ lực, bởi vậy, máu tại nơi này cực kỳ thường thấy, nhưng cùng hứa hệ không có quan hệ. Cuối cùng, toàn thành thị này người đều nhận thức hắn, ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi trêu chọc một tên chính thức pháp sư. Ngừng. Dừng lại. Đem bánh hủy, dao, dao ra. Rung dậy âm thanh từ phía trước truyền đến, rung dậy bên trong mang theo cả năm, hình như nói ra câu nói này người, bản thân đã sợ đến cực điểm. Hứa hệ bước chân dừng lại, nhìn về phía trước cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ. Hiện tại là cuối tháng 10. Thời tiết chuyển lạnh. Thế nhưng đạo bẩn thịt u thân ảnh, nửa người trên là một kiện cũ nát áo đùi ngắn, nửa người dưới là một kiện quá dài rộng, đồng thời cũng không dễ nhìn màu xanh đậm dậu quần. Theo nó rách dưới mức độ tới nhìn, có lẽ là theo rách dưới bên trong nhặt về đầu tóc tràn đầy bụi bẩn nước thấm thấu phía sau dơ bẩn, mơ hồ có thể thấy được trán vết sẹo. Mắt là màu vàng nhạt, nhưng không có vui sướng, không có bi thương, chỉ còn giữ lại trống rỗng hư vô cùng đối không biết sợ hãi, cho nên tại cho người một loại là hắc đồng ngạo giác. Vô luận từ góc độ nào đi nhìn, đều chỉ có thể cảm nhận được trống rỗng cùng tối tăm. Hứa hệ ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy trên tay của nàng nắm chặt tiểu lao Rõ ràng thân thể sợ đến phát run, rõ ràng tay run đến muốn mạo, nhưng vẫn là cầm chặt lấy cái này duy nhất lợi khí. Chỉ là, muốn dùng một cây tiểu đao ăn cấp chính thức pháp sư, phải chăng suy nghĩ nhiều. Hứa hệ nhíu mày, quan sát người dòng phát động, nhìn thấy trước mắt đạo này nhỏ nhỏ thân ảnh càng nhiều khát thượng, nhưng cái kia không giống với thường nhân quỷ dị chỗ. Tỉ như dấu tại trong đầu tóc, khiến huyết không chịu nổi sừng ẩn vào làn da tầng ngoài, nhân loại bình thường không có khả năng có lẫn hiến. Thì ra là thế, là nhân loại cùng ma tộc huyết mạch kết hợp hôn huyết ư. Theo bộ dáng này tới nhìn, hẳn là bị vứt bỏ, gần nhất mới chạy trốn tới Á Lạn sơn thị có trách giám đến túp bốc, nguyên lai căn bản không biết ta. Hứa Hệ hướng về phía trước mấy bước, trên mặt nữ hải vết sẹo, cánh tay màu hư động, phát run sợ hãi hai hai chân, toàn thân cao thấp đều rõ ràng hơn đập vào trong mắt. Thật đáng thương. Hứa Hệ dung mạo rũ xuống, trong lòng khẽ thở dài. Cái thế giới này đã có thống ngự chúng sinh thần linh, đương nhiên, cũng có cùng thần linh đối nghịch ma tộc. Ma tộc đại bộ phận hình thể khô ngo, tướng mạo xấu xí, nhưng cũng có cực kỳ cá biệt chủng tộc, trưởng thành đến cùng nhân loại tương tự, gây nên một số người kỳ quái tính thú. Kết quả là, huyết mạch không thuần, người không ra người, ma bất ma hôn huyết hậu đại cứ như vậy sinh ra. Loại này hậu đại cơ hồ sẽ không được thừa nhận. Gia đời trước tiên, chín thành chín sẽ bị trực tiếp vứt bỏ. Chỉ có số rất ít thân thể sẽ bởi vì lực lượng cường đại, bị lưu lại tới huấn luyện bổ dưỡng, xem như loại khác binh sĩ sử dụng. Cực kỳ hiển nhiên. Tư thiếu nữ sợ hãi phát run biểu hiện tới nhìn, nàng thuộc về loại kia tuyệt đối thấp kém phẩm, đã không có ma tộc cường đại, lại không có nhân loại bình thường tướng mạo, có thể dung nhập người thường sinh hoạt. Thuộc về thể phẩm nhất một loại kia. Không, không cần tới. Đối mặt hứa hệ tới gần, ma tộc thiếu nữ lộ ra càng sợ hãi. Chương 31. Ma nữ bị người cứu vớt. Chương 31 mà nữa bị ngươi cứu vớt. Nữ hài hai tay nắm chặt tiểu đao, đó là nàng duy nhất cảm giác cả an toàn nguồn gốc, cái này quá dài rộng, thậm chí ống quần cũng kéo tới mặt đất màu xanh đậm rộng quần, vì hai chân không ngừng phát run mã cổ động rung động. Rõ ràng là một cái cướp bóc phạm thân phận. Thế nhưng phần bất an, phần kia sợ hãi lại càng giống là một cái chịu đủ tra tấn người bị hại, nhìn lên không có chút nào lực ý hiếp. Dừng lại, đem bánh mì cho ta. Nữ hài ý thức được thiếu sót của mình, cố gắng bày ra một bộ hung ác dáng dấp, đem sắc bén mũi đao ngắm hướng hệ, tựa như sỉ lấy răng mới thú, đồng thời lớn tiếng la lên. Cố loạn để hứa hệ đỉnh chỉ hướng nàng tới gần ánh mắt của nàng tràn ngập khát vọng, một mực khóa chặt trong tay hứa hệ, cái kia phụ đầy dấu răng bị cắn một nửa bánh mì trắng. Không kiềm hãm được, sớm đã khô khốc không có lượng nước cổ họng, chật vật nuốt một thoáng. Nói thật, hiện trường không khí rất quái dị, thậm chí có thể nói là hí kịch tính quái đản cùng một người. Lúc sáng sớm, A Lạn Sẩn thị cỡ lớn máy hơi nước ngay tại văn minh vận chuyển, cái kia tràn đầy to lớn hơi nước, dùng thần tích tư thế che khuất bầu trời, thỉnh thoảng có pháp sư thân ảnh từ đó bay qua. Tại ai cũng không chú ý tới vắng vẻ trong ngõ nhỏ, nhân ma hôn huyết bán ma tộc tiểu nữ, cầm trong tay một chuôi buồn cười tột cùng tiểu đao đoán năng cấp hạ lạn sẩn thị nhân vật phong vân đối ngoại tuyên bố là chính thức pháp sư, thực ra là tiền tinh anh pháp sư hứa hệ. Chuyện như vậy, so du sướng thi nhân Hắc Vang thần thoại sử thi còn nếu không nói suy luận, dù cho bỏ qua hứa hệ pháp sư thân phận, vẹn vẹn thành niên nam giới tố chất thân thể, cũng có thể tùy tiện chế phục cái này yếu đối ma tộc nữ hải. Bất quá hứa hệ cũng không có làm như thế. Nói bụng, không có phóng thích pháp thuật, trừng trị cái này đối chính mình đại bất kính ma tộc thiếu nữ, cũng không làm ra nghiêm khắc quá lớn, hứa hệ chỉ là bình tĩnh nhìn nàng hỏi. Nữ hải động tác hơi ngừng lại, nhẹ nhàng gật đầu. Cho Hứa Hệ sẽ toang tầng cao nhất cắn qua bộ phận, đem còn lại bánh mì đưa về phía Nữ Hải, Nữ Hải không lập tức tiếp được, mà là xa xa cảnh giác nhìn xem Hứa Hệ. Trong đôi mắt hiện lên mờ mịt cùng nghi hoặc. Nàng hình như chưa bao giờ nghĩ qua, sẽ dễ dàng như vậy cầm tới đồ ăn. Một bước, hai bước. Nữ Hải thận trọng xê dịch hai chân, một tay cầm đao, một tay chụp vào bánh mì, lấy cực kỳ cẩn thận tư thế một chút đến gần Hứa Hệ. Tại bắt ở bánh mì phía sau, lại tốc độ cực nhanh trốn về ngõ nhỏ chỗ sâu. Cô lại ngồi tại ngõ nhỏ góc tường thối giữa trên thùng gỗ. Chân đạp vàng dính nước bùn hố. Tại Hứa Hệ nhìn kỹ, Đầu tiên là ngụp nhỏ ngụp nhỏ nhóm nháp, tại xác nhận không có vấn đề phía sau, lại lập tức nuốt từng ngụm lớn lên, nghe nói chân chính thuần huyết ma tộc, thân thể bộ phận đặc biệt bền bỉ, có thể chịu đựng dài đến 1 năm nói khác, tại 1 năm qua này, dựa vào ma lực liền có thể bình thường sinh tồn. Chiếu như vậy nhìn, nhân ma hôn huyết bán ma tộc, hẳn là cũng sẽ kế thừa bộ phận chịu đựng đói khát năng lực. Nhìn xem ăn như hổ đói nữ hài, hứa hệ lắc đầu. Hắn không cách nào tưởng tượng, nữ hài này đến tột cùng lưu vong bao lâu, lại từng có dạng gì trải qua, mới sẽ biến thành bộ này rơ bận không chịu nổi, toàn thân trải rộng vết thương thê thảm rằng rớp. Sau một lát, ma tộc nữ hài đem trong tay bánh mì trắng ăn xong, nàng lần nữa nhìn về Hứa Hệ, chuẩn xác hơn mà nói, là dùng cặp kia trống rông cặp mắt vô thần, nhìn kỹ trong tay Hứa Hệ vừa mới kéo xuống, có dính Hứa Hệ vết cắn vụn bánh mì mảnh. Chỉ có vào lúc này, trong th thức ăn nàng, trong mắt mới sẽ sơ sơ hiện ra một điểm khát vọng. Có thể, có thể cho cho ta. Ừ, có lẽ là Hứa Hệ cho thức ăn hành động, tăng lên bộ phận độ thiện cảm, nữ hài lần này không dùng đe dọa uy hiếp, mà là cả lòng dò hỏi, không tự chủ mang lên như thế một chút nịnh nọt cùng cầu xin cái tiếp gãy chờ cả xương thân thể, theo gỗ mục dương bên trên đứng lên, chân trụi bàn chân đạp nước bùn cùng đất cát, lão đảo hướng hứa hệ đi đến. Muốn bắt được trong tay hứa hệ vụn bánh mì mạnh. Nhưng mà, hứa hệ căn bản không có để ý tới nữ hải, trực tiếp đem mặt kia bao vụn mảnh ném vào trong miệng, lại nói tiếp, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nhỏ nhỏ, lưu cho nữ hải một cái đi xa bóng lưng. "Làm? Vì sao?" Nữ hải ngây ngẩn cả người, nguyên bản nổi lên một điểm ánh sáng mắt, lần nữa biến trở về vô thần cùng ảm đạm. Dưới chân một cái mất cân bằng, cả người té ngã trên đất, còn tại trơn nước tanh dính đường tắt bên trên, đau đớn đánh tới trố trán càng là chảy ra đỏ tươi máu. Nữ hải không có kêu rên, bởi vì nàng sớm thành thói quen. Nàng cũng không có đứng lên, vẫn duy trì ngã xuống tư thế tại trong nước bùn hỗn bày phết lạc. Mụ mụ, ta lại lạm sai ư? Mụ mụ, vì sao lại dạng này? Ta thật đói. Ta thật đói, mụ mụ. Cảm giác đói bụng lại một lần nữa đánh tới, cái kia vận vẹo phần bụng chí mạng run lên dậy, so với trán chảy máu khổ sở kịch liệt hơn, làm cho nữ hải thoáng cái kêu lên. Nàng co giò thân thể, hai tay bưng chặt bụng của mình, không ngừng tại trong nước bùn lật qua lật lại. Phản phất làm như vậy liền có thể giảm thiểu thương khổ muốn khóc, thế nhưng loại tâm tình sớm đã mất đi, tại lần lượt trong tuyệt vọng triệt để tổn hại. Cuối cùng chỉ có thể là dùng một bộ tan vỡ răng rắc, hai mắt vô thần, đờ đẫn nằm tại trong nước bùn nhìn bầu trời, yên tĩnh chờ đợi tử vong đến. Chết liền sẽ không đói bụng. Trong lòng nàng hiện lên dạng này chất phát ý niệm. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, bộ phát đến gần, cho đến đi đến ma tộc trước mặt thiếu nữ ấm áp mạnh mẽ bàn tay lớn đem thiếu nữ kéo, nàng nhìn thấy, tay chủ nhân là trước kia cái kia nam nhân trẻ tuổi, hắn không chỉ trở về, còn mang về mớ bánh mì. Andy, phía trước bánh mì bị ta cắn qua. Không quá sạch sẽ, ngươi ăn những cái này vừa mua." Hứa Hệ nói xong, không có để ý nữ hải trên mình tanh dính, cùng toàn thân cắp nơi nhỏ xuống nước bùn. Xoay bàn tay ra, phóng xuất ra cấp năm sinh mệnh ma pháp, lợi dụng to lớn sinh mệnh ma lực hồi phục nữ hải vết thương. Tiếp lấy lại đem nữ hải từ dưới đất đỡ dậy để nàng ngồi tại một chỗ sạch sẽ một chút vị trí ăn bánh mì. Nữ hải toàn trình mờ mịt, hình như lý giải không được tình thế phát triển. Cho đến Hứa Hệ đem bánh mì đưa cho nàng, nàng mới phản ứng lại, một cái tiếp một cái, tính máy móc cắn bánh mì ăn. Một túi bánh mì rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ. Hứa Hệ lại sử dụng thủy ma pháp, gọi ra một cái đại thủy cầu, để dùng cho nữ hải bổ sung lượng nước, cùng rửa sạch trên người nàng dơ bẩn. Cuối cùng, Hứa Hệ nửa ngồi nửa mình dưới, để mắt của mình cùng nữ hải nhìn thẳng. Hết sức biểu hiện ra ôn hòa dáng dấp. Tại tràn ngập dơ bẩn cùng hỗn loạn, liền chuột đều không muốn dừng lại tanh dính trong đường tắc, hướng cái kia đồng dạng có máu có thịt, thật sự rõ ràng tổn tại nữ hải xue bàn tay ra. Phát ra đơn giản như vậy mời: "Đi theo ta đi." Một mực như con rối hình người yên tĩnh nữ hải, dùng đôi mắt vô thần nhìn xem Hứa Hệ, như là mặc người điều khiển khôi lỗi ba hoa, hoa, trên mặt nhìn không ra một chút bản thân. Nàng vẫn không lý giải phát sinh cái gì, nhưng trong nội tâm có như thế một cỗ xúc động, thúc dục nàng, nói cho nàng. Thế là, nàng làm theo. Hai tay chậm chậm nắm chặt trước mắt nam nhân bàn tay. Tốt. Âm thanh phát run. Chương 32. Cỡ trợ cả cỡ dị Tina. Chương 32. Cỡ trợ cả cỡ dị Tina gió thu mang hộ tới lá dụng tin tức, bắp địa trời đông giá z sắp đột kích người tại trên đường về nhà, bất ngờ gặp phải một tên huyết mạch không thuần ma tộc tiểu nữ, thân thể của nàng tràn đầy vết thương, so ngươi tại xóm nghèo nhìn thấy kẻ lang thang còn muốn cản người yếu ngươi vì nàng trị liệu, ngươi cho nàng đồ ăn. Ngươi đem nàng mang về nhà ngươi cũng không cảm thấy chính mình cao cỡ nào cả, càng không cảm thấy chính mình vĩ ngạn, ngươi chỉ là Tại đủ khả năng trong phàm vi, phóng thích một điểm nhỏ nhỏ thiện ý thôi cứ việc đối với nàng mà nói, đây là coi như thái dương chói mắt cứu rỗi. Dày rắn chắc đế giày đạp tại con đường khô héo lá rụng bên trên, phát ra thanh thúy nhỏ bé âm hưởng. Hứa Hệ nắm nữ hải, dẫn dắt nàng xuyên qua cái kia tối tăm không ánh mặt trời hẻm nhỏ, rời xa khó người mục nát buổi tối, vượt qua một đầu tiểu mương, lại cất bước bước lên mấy tiết bậc thang. Mầu nâu trắng đỉnh viện xuất hiện ở trước mắt, sạch sẽ an bình, đây là hứa hẹn tại Á Lạn Sơn thị chủ sở. Đi vào đi. Đối mặt sạch sẽ đình viện, ma tộc nữ Hải lộ ra có chút sợ hãi, thế là Hứa Hệ hơi ra tăng chút khí lực, nửa quăng nửa đi tới trong đình viện bộ. Lệ cạch, lệ cạch. Dẫm đạp tại đình viện đường đá bên trên, có tiếng bước chân tiếng vọng tại bên hai, càng lộ vẻ đình viện không u bạo lộ dưới ánh mặt trời nữ hải, lộ ra cực kỳ mất tự nhiên, không ngừng híp mắt tính toán tối đầu, trốn tránh cái kia chói mắt đến để nàng khó chịu qua mình. Chỉ là, tay nọ bị Hứa Hệ nắm chân nàng, không cách nào giống như trước dạng kia trốn tránh ra. Dần dần, nàng thử nghiệm mở mắt đập vào mi mắt, Là nhu hòa ánh nắng xuyên qua gạch ngói thanh rảo, lại bị thực vật hoa cỏ phân tán cắt chém tươi đẹp quá ảnh, ngông lùng, gián đoạn quần sáng chiếu xạ tại trên đường. Trong yên tĩnh có côn trùng kêu vang vang lên. Nếu là tỉ mỉ lắng nghe, còn có thể nghe được trung tâm thành phố máy hơi nước phun ô âm thanh. Thật xinh đẹp à, nữ hải mắt phản chiếu lấy hứa hệ thân ảnh, lần đầu tiên phát hiện quang minh thế giới tốt đẹp như thế, lần đầu tiên phát hiện nàng cũng có thể đứng ở dưới ánh mặt trời. Chỉ cần, chỉ cần bắt được tay của người đàn ông này, chính mình cũng có thể lấy dũng khí người đem ma tộc nữ hải mang về trong nhà, người làm chuyện làm thứ nhất là đem nữ hải mang vào trong phòng tắm. Tiến hành một phen từ đầu đến đuôi rửa sạch nữ hải lưu lạc, thời gian quá dài quá lâu, mấy năm trà trộn tại đống rác, chỉ dựa vào ngươi lúc trước thả ra thủy ma pháp, căn bản không đủ dụng triệt để gột rửa sạch sẽ ngươi triệu hoán ra nước nguyên tố tinh linh cùng ngươi cùng nhau. Phương thức nước làm sạch ma pháp ngươi thành công nữ hải trên mình ô uế, bị ngươi triệt để làm sạch trừ tận gốc. Xoạt da, xoạt làm. Trong phòng tắm, dòng nước trùng kích âm thanh liên tiếp vang lên. Hứa hệ đè xuống van, kèm theo cơ giới vận chuyển đặc hữu suy suy tạt âm, trong đường ống chảy ra bước lên tức giận nước nóng, bị hứa hệ khống chế tưới vào nữ hải đỉnh đầu. Nguyên lai like là mái tóc màu xanh ư? Giữa hệ khẽ ồ lên một tiếng, hắn dùng bàn tay xoa nắng nữ hài đỉnh đầu, dựa đi những cái kia nước bùn ngưng kết phía sau khối trạng vật, đợi đến đầu tóc giữa sạch, hiện lộ ra chính là một đầu xám tóc dài màu bạc. Tóc lộng lấy cực kỳ ẩm đạm, đồng thời sờ lấy khô giáp, tựa như khô heo rơm rạ đây là dinh dưỡng cực độ thiếu thốn biểu hiện đương nhiên. Căn bản không cần kinh ngạc. Cuối cùng thân thể của nữ hài gầy trơ cả xương, xuyên thấu qua làn da có thể rõ ràng trông thấy nô da xương cốt, đó là suy yếu thể hiện, có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi cường liệt trùng kích. Dạng này thân thể điều kiện, chỉ là sống sót liền có thể nói kỳ tích, tất nhiên không có dư thừa dinh dưỡng phân cho đầu tóc. Thật đáng thương. Trong lòng Hứa Hệ lần nữa than nhẹ, giúp nữ Hải gọi sạch tóc cùng hai tay, tiếp lấy liền tại nữ Hải mờ mịt trong ánh mắt, đem nước nóng cài ống giao đến trong tay nàng. Tiếp xuống chính ngươi tẩy, có thể làm được ư? Hứa Hệ mở miệng đầu tóc cùng hai tay những địa phương này, hắn có thể giúp một tay tẩy, nhưng càng việc riêng tư thân thể bộ vị, Hứa Hệ quyết định vẫn là từ nữ Hải tự mình động thủ. Cuối cùng dù nói thế nào, nữ Hải đã trưởng thành, không phải gào khóc đòi ăn hải nhi. Có một số việc, cần từ hiện tại liền dựng nên quan niệm. Tốt. Nữ Hải dùng nhẹ nhàng biên độ gật đầu, tại đem nước nóng quản giao cho nàng phía sau, Hứa Hệ liền rời đi phòng tắm. Trợ dịp nữ Hải một mình cọ rửa khe hở, lại ra ngoài một chuyến mua chút quần áo. Phía trước hắn một người cư trú. Trong nhà không có tiểu nữ Hải quần áo có thể mặc, mà nữ Hải lúc trước mặt lấy, căn bản không thể xem như quần áo, xương là rách dưới càng thêm chuẩn xác, thật sớm liền bị hứa hệ một mùi lựa tiêu hủy. Mua xong quần áo trở về, nữ Hải cũng vừa hay tắm xong. Nàng một người cầm lấy nước nóng quản, lặng lặng đứng ở trong phòng tắm, không lúc nick, như là đứng đợi điều khác, trong tay cái ống còn tại liên tục không ngừng bốc lên nước nóng, xui theo thoát nước miệng biến mất không thấy gì nữa. Mắt vô thần. Tại hứa hệ sau khi xuất hiện liền nhìn về hắn, như người máy Chờ đợi Hứa Hệ chỉ thị tiếp theo. Đi ra a, thuận tiện lau lau thân thể. Nước nóng muốn theo nơi này đóng lại. Tại nữ hải vẻ mặt mờ mịt bên trong, Hứa Hệ để lại phòng tắm vách tường van, mấy giây sau, nữ hải trên tay nước nóng quản liền ngưng nổi trên mặt nước đó lấy, nàng bị Hứa Hệ đắp lên rộng lớn kha lông, đem ướt nhẹp thân thể lau một lần đầu tóc đương nhiên sẽ không rơi xuống. Hứa Hệ tay trái hỏa ma pháp, tay phải phong ma pháp, thôi phát ra một cỗ đặc biệt gió ấm, đem nữ hải đầu tóc thổi đến sạch sẽ, không có cái gì giọt nước lưu lại. Phía sau là quần áo mới. Làm nữ hải mua được quần áo, cũng không phải biết bao tỉnh lệ tiểu dáng. Dù vậy Tại nữ Hải thay xong quần áo phía sau, vẫn có loại hai mắt tỏa sáng hoàn toàn mới cảm giác. Nếu là nhất định muốn hình dung, cái kia đại khái là một loại cuối cùng trở thành, nhân, cảm thụ, không phải có thể tùy ý vứt bỏ rắc rưởi, không phải không người hỏi thăm lá khô, mà là rõ ràng đứng ở chỗ này, nhân. Nhìn xem dạng này rực rỡ hẳn lên nữ Hải, trên mặt Hứa Hệ lộ ra ý cười. Ân, dạng này liền tinh thần nhiều. Lần nữa rắc nữ Hải tay, Hứa Hệ chuẩn bị đem nàng mang đi cư trú gian phòng. Hành lang thẳng tắp hướng bên trong kéo dài, không phải dài lắm, nơi cuối cùng liền là làm nữ Hải chuẩn bị gian phòng. Khoát tay tại trên chỗ cửa bại đẩy cửa tiến vào một giây trước, Hứa Hệ như là đột nhiên nhớ tới cái gì, tối đầu nhìn về phía Nữ Hải, "Ngươi có danh tự ư?" "Cơ Giở Ca." Một mực giữ yên lặng ma tộc Nữ Hải, cuối cùng có phản ứng, nàng ngẩng đầu cùng Hứa Hệ đối diện, "Cơ Giở Ca cơ gì thì nà?" Đôi mắt vẫn như cũ trống rỗng vô thần, từ đó nhìn không tới bất luận cái gì đối nhân thế phản hồi. Nhưng trong lúc mơ hồ, Hứa Hệ hình như lại từ đó nhìn thấy một chút chờ mong. "Cơ Giở Ca à, thật là một cái tên dễ nghe." Hứa Hệ nói khẽ, bàn tay vướt nhẹ phía dưới Nữ Hải đầu tóc, đẩy ra gian phòng cửa gỗ. Dẫn nữ Hải đi vào ngươi được biết ma tộc nữ Hải tên thật cỡ cả cỡ gì tí nạ cái tên này rất hiểm hay, trong lòng ngươi nghĩ như vậy, đồng thời cũng là nói như vậy đi ra ngươi làm cỡ cỡ giự cả sắp xếp cẩn thận hết thảy, kể từ hôm nay, ngươi chính thức thu dưỡng nàng, thu dưỡng một tên ma nữ chương 33. Ma nữ bắt đầu học tập ma pháp. Chương 33, ma nữ bắt đầu học tập ma pháp thu dưỡng ma nữ phía sau, cuộc sống của ngươi phát sinh một chút thay đổi tại phía trước, ngươi loại trừ nghiên cứu ma pháp bên ngoài, liền là bận rộn tại tiến hành các hạng nghiên cứu ma pháp, mà tại thu dưỡng cỡ cỡ phía sau. Thời gian của ngươi có bộ phận dùng tại giáo dục đối phương bên trên đối cái này, ngươi cảm thấy không có gì không tốt ngươi tại ma pháp một đường bên trên tạo nghệ, sớm đã đạt tới một cái cực cao tình trạng, thực. Lực cảnh giới tăng lên cũng chỉ là vấn đề thời gian, giáo dục nữ hải vừa vặn có thể giúp ngươi vượt qua nhàn thời gian nữ hải ngộ tính cực cao, vừa xa khỏi dự liệu của ngươi cứ việc ngươi truyền tụ cho, chỉ là một ít nhân loại thế giới bình thường sinh hoạt thưởng thức, cùng sự, sự sự sự kiến thức căn bản, nhưng nữ hải chỉ ở ngắn ngủi trong một tuần liền dung hội quán thông bởi vì bi thảm đã qua, nàng xem ra vẫn có chút quá dị, nhưng đã có thể cùng ngươi tiến hành bình thường đối. Thoại ngươi cực kỳ vui mừng. Cũng đối cờ giở cả tiến hành khích lệ chỉ là tại vui mừng phía sau, ngươi lại làm màn nữ tương lai cảm thấy lo lắng, bởi vì tại mỗi ngày ở trung bên trong, ngươi phát hiện cờ giở cả thiếu khuyết cực kỳ thứ then chốt không chỉ là ma tộc huyết mạch không thuần, đỉnh đầu cơ giác tổn hại, làn da vân phiến khiếm khuyết càng thêm mấu chốt, là nữ hải cái kia đã mất đi tình cảm không hiểu vui sướng, không biết bí bi thường, không rõ phẫn nộ, chỉ lưu sợ hãi tại. Lang Bạt Kỳ Hồ đã qua bên trong, nữ hải trải qua vô số lần nhục mạ đánh đập, toàn tâm đau đớn cùng hít thở không thông tuyệt vọng, làm cho nàng học được tê dại chính mình, không nhớ không cần thiết thì ra sẽ không mỉm cười sẽ không rơi lệ chỉ để lại lần lượt đau đớn bồi dưỡng thân thể bản năng, đối mặt đánh liền sẽ từ bên trong mà phát sợ hãi co đầu rút củ có lần, ngươi cùng cờ giở cả tại cùng trong một cái phòng, ngươi giỗi tay ra cánh tay muốn bưng đi trà đen, cờ giở cả lại hoảng sợ. Tiêu to, lầm tưởng ngươi muốn đánh nàng, sợ hai cuộn tròn tại góc tường từ đó về sau, ngươi liền cố ý tức thả nhẹ thân thể động tác, dần dần, tuổi nhỏ ma nữ quen thuộc cùng ngươi ở chung thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, ngươi đã thu dưỡng ma nữ nửa tháng thời gian tắt cái này trong 15 ngày, thông qua ngươi dốc lòng giáo dục, nữ hải biểu hiện đến bộ phát nhu thuận, thậm chí có thể tại trong sinh hoạt giúp đỡ chút vội vàng ngươi nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, nghĩ, qua rất nhiều nữ hải tương lai, nhưng cuối cùng quyết định, để nữ hải tự mình lựa chọn muốn nhân sinh một, lưu nữ hải trong nhà tiếp tục sinh hoạt, dùng nữ bộ thân phận, chăm sóc cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày hai, để nữ hải nhận ngươi làm đạo sư, truyền thụ nữ hải ma pháp, để nàng trở thành một tên đúng nghĩa ma nữ, thay đổi nhân sinh ba, cứ vậy rời đi, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, ngươi sẽ cho nữ hải một buốt đầy đủ lộ phí tại mùa thu đến, gió lạnh điều hữu một buổi. Chiều ngươi gọi tới cợ trợ ca Tuấn nàng nói ra ba cái khác biệt lựa chọn, cũng để nữ hải chính mình phán đoán quyết định. A Lạn Sơn thị, mùa thu gió lạnh rất là gắt, lại mảnh lại liệt, dễ như trở bàn tay liền có thể cuốn lên đại lượng là khô. Tại rời xa sóng nghèo, hơi tới gần trung tâm thành phố trong đỉnh viện, chừng 11-12 tuổi nữ hải vẫn ánh mắt vô thần, như là không có bản thân ý chí máy móc. Trước mặt của nàng, trưng bày ba món đồ. Dạng thứ nhất là nữ bộ trang phục. Dạng thứ hai là ma pháp học đồ trang phục. Dạng thứ ba là một túi phình lên đương đương tiền tệ. Cái này ba loại vật phẩm, phân biệt đại biểu lấy ba đầu nhân sinh con đường, không có chút gì do dự. Cơ giờ cả trực tiếp bỏ qua cái kia túi tiền tệ, cứ việc cái kia túi phình lên đương đương tiền tệ, có thể để nàng về sau nhân sinh không buồn không lo, nhưng nàng không có chút lắt độc tâm. Nữ bộ, trong miệng nỉ non, cơ giờ cả ánh mắt đặt ở trang phục nữ bộ trên mình. Nàng đối siêu phàm lực lượng không có chút nào hứng thú, cũng chưa từng nghĩ qua biến thành cường đại người. Có thể dùng nữ bộ thân phận, dùng vật phẩm tư nhân thân phận, một mực ở tại bên cạnh Hứa Hệ, nữ hải cảm thấy, đây đã là lại hạnh phúc bất quá kết quả. Nghĩ như vậy, cơ giờ cả đưa tay vươn hướng trang phục nữ bộ. Nhưng đột nhiên, nàng chú ý tới, trong ánh mắt Hứa Hệ hình như có một chút thất vọng. So với chính mình sự tỉnh, ma nữ càng không muốn để Hứa Hệ thất vọng, thế là nàng lại đem tay tính thăm dò, vươn hướng ma pháp học đồ quần áo. Lần này, nàng nhìn thấy, trong mắt Hứa Hệ lộ ra là vui mừng. Thế là, ma nữ không do dự nữa, dùng tay bắt được ma pháp học đồ trang phục. "Đạo sư, ta chọn tốt, Cơ Dở Ca nói như vậy, lực khí bình thường không có chút nào lên xuống. Cái này màu đen ma pháp học đồ hóa trang bị nàng mặc lên người, phối hợp xám mái tóc dài màu bạc, rất có loại thần bí khí chất." "Cơ Dở Ca, ngày mai bắt đầu đến phòng mình từng tới, ta sẽ theo cơ sở nhất minh tượng pháp bắt đầu dạy ngươi." Trên mặt Hứa Hệ mang theo nụ cười Vượt ven nữ hải cái kia bắt đầu khôi phục lẫy tóc dài. Hắn nhìn ra được, cơ giờ cả không phải là mình muốn học ma pháp, mà là bởi vì ý nghĩ của hắn mới chủ động lựa chọn ma pháp một đường. Hứa Hệ có chút thấy nãy, nhưng đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tại thế giới ma pháp này bên trong, không có lực lượng liền không cách nào khống chế vận mệnh. So với nhân loại, ma tộc tuổi thọ là lâu đời, là danh phủ kỳ thực trưởng sinh chủng, dù cho là nửa người nửa ma hỗn huyết ma nữ, tương lai sống mấy trăm hơn ngàn năm cũng không thành vấn đề. Hứa Hệ không biết rõ lần này mô phòng bên trong, hắn cụ thể có thể sống nhiều ít năm, nhưng có lẽ hẳn là không nữ hải tuổi thọ dài. Vì phong ngựa chính mình sau khi rời đi, nữ hài lần nữa bị không phải người ngược đãi, thậm chí là chết thảm ở tay người khác. Hứa Hệ cảm thấy, hắn rất có tất yếu giáo hội nữ hài, chân chính có thể làm cho nàng tự vệ lực lượng, tức ma pháp. Dùng cơ giờ cả ma tộc huyết mạch, muốn dựa vào tín ngưỡng chư thần sử dụng ma pháp, là một chuyện căn bản không thể nào sự tình. May mà ta chính mình là một tên nguyên tố pháp sư, có thể giáo dục nàng cẩm ngộ nguyên tố. Trong lòng Hứa Hệ tự nói, ngẩng đầu nhìn về đỉnh viện đại thụ. Thời tiết chuyển lạnh, đã từng tương lục phiến lá đều đã rơi sạch, chỉ lưu chờ trụi trạc cây, trong gió rét đùng đưa qua lại. Hoa nở cuối cùng cũng có hạ thấp thời gian. Tây Thịnh cũng có ta lui. Mọi thứ nếu như đợi đến phát sinh lại hối hận, vậy liền thực tế quá muộn. Vào nhà a, cờ giở cả, bên ngoài gió lớn dễ dàng lạnh. Được, chủ. Đạo sư. Nữ hài theo sát tại sau lưng Hứa Hệ, như hình với bóng. Hôm sau đỉnh viện phòng ốc chỗ sâu nhất, bị Hứa Hệ dùng làm phòng mình tưởng trong phòng, kia sáng ẩm đạm, đến Tung Bay Lạc, Hứa Hệ cùng Cờ Giở Cả song song ngồi xuống. Phòng minh tưởng bên trong khắc rõ đặc thù mà pháp trận, có thể làm cho người càng chuyên chú, tăng lên đối nguyên tố năng lực nhận biết, chính giữa thích hợp nữ hài loại này tân thủ. Cờ Giở Cả, chạy xe không tinh thần của ngươi, cái gì đều không muốn. Dùng tự nhiên nhất trạng thái đi càng ngộ nguyên tố. Phòng minh tưởng bên trong, Hứa Hệ cầm trong tay tông màu nâu ma trượng, sơ sơ vung dậy, ha ga ám lạnh giá không khí biến đến nói bước lên, mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi trái khét. Thanh thần thảo, một loại đến từ ngoại thành phỉ nhiêu địa phương thảo dược. Truyền thuyết là phong tu nữ thần hạ xuống thần tích một trong đối với lần đầu tiếp xúc ma pháp pháp sư học đồ, có tương đối thần kỳ khai linh hiệu quả, sẽ lại càng dễ cảm nội cùng lý giải ma pháp thuật đại. Tại trong tưởng tượng của Hứa Hệ, liên tục tiếp nhận một tháng thanh thần thảo hút đúc, tăng thêm ma pháp trận chuyên chú tăng lên hiệu quả. Nữ hài có lẽ liền có thể tại không tín ngưỡng thần linh điều kiện tiên quyết, thuận lợi trở thành ma pháp học đồ. Từ từ đi, gấp không thể, Hứa Hệ ánh mắt tiến tĩnh, làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Cuối cùng trong thế giới này, không tín ngưỡng thần linh nguyên tố pháp sư vốn là yếu. Trở thành pháp sư ma tộc càng là chưa từng nghe thấy. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Hứa Hệ ngay tại tính toán sáng tạo kỳ tích. Đạo sư, ta tốt. Chương 34, Ma nữ đã qua. Chương 34, Ma nữ đã qua. Nếu như nghi hoặc có khả năng cụ tượng hóa. Như vậy hiện tại, trên đầu Hứa Hệ tất nhiên là lít nhã lít nhít nghi vấn. Làm cỡ giở cả có khả năng minh tưởng thành công, sướng tại trước hôm nay, Hứa Hệ liền vì thế chuẩn bị nhiều hạng phương án, cũng làm xong trường kỳ công thành chuẩn bị. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nữ Hải rõ ràng lần đầu minh tưởng liền thành công. Cỡ giở cả, ngươi nói một chút minh tưởng cảm thụ, đảm bảo an toàn." Hứa Hệ đối Nữ Hải dò hỏi. "Được, ta nhìn thấy." Cỡ giở cả nhu thuận trả lời, nàng lúc nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ có chút khó khăn, nhưng so với ban đầu lúc gặp mặt, đã tốt hơn rất nhiều. Nguyên tố, ma lực, tinh thần lực. Thông qua cỡ giở cả miêu tả, Hứa Hệ có thể xác định, nàng đích thật là minh tưởng thành công. Thế nhưng cuối cùng vì sao? Mở tối phòng minh tưởng bên trong, thanh thần thảo bốc cháy mùi còn tại tràn ngập, có chút nước mũi, có chút chua cay, người mặc màu đen kịt ma pháp học đồ áo bảo ma tộc nữ hải, yên tĩnh chờ đợi Hứa Hệ bức kế tiếp mệnh lệnh. Hứa Hệ nhìn xem nữ hải, lâm vào không hiểu cùng suy tư. Ta có thể minh tưởng thành công, theo người thường trực tiếp biến thành ma pháp học đồ, là bởi vì ta có cao cấp nhất màu đỏ dòng, cộng thêm hai cái màu tím dòng phụ trợ. Ba dòng tại tay, kèm theo hắc. ta lần đầu tiên minh tưởng liền thành công là chuyện đương nhiên tỉnh. Nhưng hải tử này rõ ràng, Hứa Hệ trầm âm. Suy tư quyết định lần này minh tưởng thành công yếu tố. Ngoài trừ cơ bản nhất tiên phú và nội tính, tất nhiên còn có cái gì không chú ý tới địa phương, là cái khác ma tộc không có, liền nhân loại cũng không có, độc nhất vô nhị ưu điểm. Thì ra là thế, là như vậy phải không? Nhìn trước mắt nho nhỏ thân ảnh, Hứa Hệ đột nhiên lâm vào yên lặng. Hắn hiểu được, trước mắt ma nữ, chính xác không phải cái gì thiên tài, đã không có thuần huyết ma tộc cường đại nhập thân, cũng không có so nhân loại càng ưu việt tinh thần. Thân thể của nàng yếu đuối không chịu nổi, chịu đủ người khác tra tấn cùng đánh. Tinh thần của nàng giống như nước động, tại lâu dài trong tuyệt vọng phong bế bản thân, không hiểu tình cảm, không biết vui buồn bã. Nhưng mà đây chính là cơ giờ cả lần đầu tiên Minh Tượng liền thuận lợi đạt thành chân tướng. Cái gọi là Minh Tượng, trên bản chất liền là người thi pháp tinh thần lực, đi tiếp xúc nhận biết vạn sự vạn vật nguyên tố, đối với tâm tình yêu cầu cực cao. Người thường sẽ bởi vì tâm tình chập chờn mà thất bại, sẽ vì nghĩ đến quá nhiều mà do dự. Nhưng cơ giờ cả sẽ không, không có tình cảm, liền sẽ không ba động, không có suy nghĩ, liền sẽ không do dự. Chỉ có tại bị thống khổ cùng hủy hoại thời điểm, người này ma hồn huyết nữ hải mới sẽ bởi vì đau nhức kịch liệt, ngấn mũi toát ra hoảng hốt sợ hãi. Cái này chân tướng, cũng thật là tàn khốc. Hứa hệ tại trong im lặng siết chặt ma trượng, Cơ Giở Kạ nắm giữ pháp sư Thiên Phú, đây là một kiện cực tốt sự tình, chỉ là loại Thiên Phú này sau lưng, đại giới khốc liệt đến để nhân vọng yên lặng. Trong lòng Hứa hệ thầm nhẹ, làm nghiệm chứng cái quan điểm này có chính xác không, hắn để nữ hài lại tiến hành mấy hạng khảo thí. Hết thệ cũng rất thuận lợi, hết thệ đều cực kỳ lưu loát. Cùng minh tưởng pháp thử nghiệm đồng dạng. Tại tiếp xuống nhận biết nguyên tố, xây dựng liên hệ, hấp thu ma lực trở quá trình. Cơ Giở Kạ đều có được siêu cấp thiên tài biểu hiện. Làm đến rất tốt, Cơ Giở Kạ, Hứa hệ ngồi xổm người xuống, đối một mực giữ yên lặng ma tộc nữ hài khen. Có hay không có cảm thấy nơi nào khó chịu? Không có, đạo sư, cơ giờ cả cơ di tí na lúc đầu. Nho nhỏ khuôn mặt mặt không biểu tình, không có nửa phần hài đồng vốn có ngây thơ hoạt bát, có chỉ là một loại, phảng phất muốn đem đôi mắt màu vàng nhạt vì đó thôn phệ u ám đó là một loại khó mà miêu tả hư vô. "Gọi ngươi đến lặng." Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nữ hài là từ đầu đến đuôi thất bại phẩm, ngoại trừ thân thể phương diện thiếu hụt, liền tình cảm cũng nghiêm trọng thiếu thốn, không cách nào cho người khác môn đáp lại. Nhưng cũng chính là loại này thiếu thốn, làm cho nữ hài bất ngờ nắm giữ nguyên tố pháp sư tư chất. Hứa hệ tạm dừng nữ hài tu luyện. "Đạo sư" Cơ Giở Cạ ngơ ngác nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tựa hồ có chút không hiểu. Ngồi xuống à, Cơ Giở Cạ, hứa hệ xếp bằng ngồi dưới đất, đồng thời bàn tay chụm chụm bên cạnh vị trí, ra hiệu nữ Hải ngồi tại bên cạnh mình. Hứa hệ phát hiện, so với để nữ Hải mạnh lên, còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Vậy được rồi, hiểu nữ Hải đi qua, hiểu nữ Hải trải qua, chỉ có hiểu mới có thể tốt hơn trợ giúp nữ Hải hướng đi tương lai. Nếu cái gì đều không biết, tự nhận làm là thiện ý cử chỉ, rất có thể sẽ đối nữ Hải tạo thành lần thứ hai thương tổn. Cơ Giở Cạ cực kỳ nghe lời ngồi xuống tới, ma pháp học đồ trưởng bảo đối với nàng thân thể gầy yếu tới nói Tôi có chút rộng lớn, ngồi xuống nháy mắt đem hai chân trực tiếp che dấu. Quá dài xám bạc đầu tóc, sau cùng có chút chạm đất, dùng nhu hỏa chậm rãi tư thế trải rơi tại phòng minh tường ếch. Có gió phất qua cỡ giở cả gương mặt đó là khoảng cách quá gần, hứa hệ trở ra tới hơi nóng. Cảm giác kỳ quái dâng lên nữ hải trong lòng, để nàng không hiểu cực kỳ yên tâm đó lấy, hứa hệ mở miệng hỏi, "Cỡ giở ca, có thể cùng ta nói một chút ngươi sự tình trước kia ư?" "Ngươi là chỉ?" "Chuyện gì đều có thể, ta nghĩ muốn hiểu rõ ngươi." "Ta hiểu được, đạo sư." Nữ hải kỳ thực không hiểu, chính mình có cái gì đáng giá hiểu địa phương, nhưng nàng biết Chính mình nghe hứa hệ lời nói là được rồi. Thân là vật phẩm tư nhân, nghe chủ nhân lời nói là cơ bản nhất. Thế là, tại hứa hệ nhìn kỹ, mới có 11, 12 tuổi ma tộc nữ hài, chậm chậm dạng thuật đến thật lâu phía trước cố sự, đó là tại phía xa hứa hệ đi tới cái thế giới này phía trước, đã phát sinh quá chân thực. Mới sinh ra năm đó, nữ hài nhìn thấy chính mình thân sinh mẫu thân đó là bị nhân loại mệnh danh là, bị ma, giống cái ma tộc, có lực hỗn luận to lớn hai sừng, cực giống nhân loại nóng bỏng dáng người, cùng một mực khóa tại chỗ cổ to lớn thiết hoàn. Nàng Dung Ô Nhu, phản phất có thể thâm nhập nội trên mặt nước ánh mắt, từ ái nhìn hài nhi thời kỳ cơ giở dạ. Cơ Giở Ca chưa bao giờ thấy qua phụ thân của mình. Bởi vì theo sinh ra ngày đầu tiên lên, nàng liên bị chính mình thân sinh Mộ Thân dấu kín lên. Dấu đại khái thời gian 3, 4 năm, Cơ Giở Ca cuối cùng nhìn thấy phụ thân, đó là nàng lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng trông thấy. Phụ thân đem nàng hung tợn tống ra giàn phòng, ném về phía ngoài cửa sổ, ném hoang dã, ném hướng hoang tàn vắng vẻ vắng vẻ địa phương. Mộ Thân tính toán phản kháng, lại bị phụ thân dùng ánh mắt chán ghét nhìn. Tạt vãi, tiện chủng, có tư cái gì? Chết. Thời điểm đó Cơ Giở Ca không thể nghe toàn bộ phụ thân đến tận cùng nói cái gì chị biết là cùng nàng cùng nhau bị vướng, còn có mẫu thân đầu. Cho đến ngày nay, Cở Giở Cạ vẫn rõ ràng nhớ, mẫu thân đầu bị thiêu đốt được bao nhiêu thê thảm, sợ tới sợ lui rất là thô ráp, đó là bị đốt thành than chất rắn từ ngoài, to lớn hai sừng cảng bị vô tình chặt đứt. Trốn. Ma tộc sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh. Dù cho bị chém đầu, dù cho bị đốt cháy, mẫu thân đầu còn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, đối tuổi nhỏ Cở Giở Cạ nói ra lời nói. Thế là, nghe lời Cở Giở Cạ trống ra. Rời xa cái kia, ra. Chương 35. Ta sẽ không buốt bỏ ngươi. Chương 35. Ta sẽ không buốt bỏ ngươi. Cơ Dở Cả một bên khóc, một bên chạy trốn. Nàng trốn đến rất xa, rất rất xa. Sa tới, phu thân, phái gia kỵ sĩ cũng không tìm tới tung ảnh của nàng. Từ đó về sau, tuổi nhỏ Cơ Dở Cả liền bắt đầu lưu lạc khắp sống, không ngừng kéo dài, tại gần chết cùng sắp chết ở giữa qua lại hoán đổi. Nàng ma tộc thân phận thật sự là quá dễ nhận biết. Nguyên bản muốn thu dưỡng Cơ Dở Cả người hảo tâm, tại nhìn thấy đỉnh đầu cơ giáp phía sau, đều sẽ phát ra thanh âm hoảng sợ, tiếp đó nhanh chóng thoát đi. Vì sao? Tại sao muốn rằng này? Tuổi nhỏ Cơ Dở Cả không hiểu, thẳng đến càng lớn một điểm phía sau, Nàng mới hiểu được mọi người sợ hãi nguyên nhân đây là cái bị thần linh thống trị vĩ đại thời đại, chư thần nhân ái mà dày rộng, dùng vũ thượng thần lực che chở nhân loại, mà ma tộc là tà ác thuần vẹn, đều là giết chóc nhân loại cùng thần linh đối nghịch. Bởi vậy, mọi người phát ra từ nội tâm chán ghét ma tộc. Lan, lăn ra ngoài. Thái Dương thần vĩ đại, xin hàng phía dưới ngài liên hòa, đem ma nữ này tiêu chết ta. Mọi người hoặc là chán ghét suốt đời, hoặc là cầm lấy đao kiếm truy sát. Cỡ giờ cả tìm không thấy có thể định cư lại địa phương. Thế là, nàng chỉ có thể nghe theo mụ mụ gì ngôn, tiếp tục trốn, chạy trốn tới chỗ xa hơn chạy trốn tới một cái liền nàng cũng có thể sinh tồn địa phương ôm lấy ý nghĩ như vậy, cơ giờ cả lưu lạc một đoạn thời gian rất dài. Nàng từng cười qua, tại ven đường nhặt đến tự nhiên rơi xuống quả, cắn một cái xuống dưới ngọt vào trong lòng. Nàng từng khóc qua, tính toán gia nhập nhân loại hài đồng trò chơi, lại bị gạt bỏ lấy, giũng đá nện đến tràn đầy vết thương. Lại về sau, cười cùng khóc đều không thấy, chỉ còn dư lại sợ hãi. Càng la lớn lên, cơ giờ cả ma tộc địch thủ càng rõ lộ ra. Chỉ cần sơ sơ cách gần một chút, mọi người liền có thể rất rõ ràng trông thấy, đỉnh đầu nàng dựng, nàng bên ngoài thân lên phiến, đó chính là ác ma biểu tượng. Thế là căng nhiều vũ lực phủ xuống. Bọn hắn dùng tảng đá cứng rắn, còn có thối giữa phát ra mùi thối đồ ăn, sa san lện ở nữ hải đỉnh đầu, làm cho nữ hải toàn thân mùi thối cùng vết thương. Bọn hắn làm không biết mệt chút xuống võ lực, hoặc là chân đạp, hoặc là giòi rút, dùng nữ hải cầu xin tha thứ cùng quét lên làm vui, thậm chí là đem nữ hải cột vào sau lưng xe ngựa, để xe ngựa kéo lấy nàng ma sát mặt đất. Mụ mụ, cuối cùng là vì cái gì đây? Tại lần lượt tra tấn bên trong, nữ hải trong mắt chỉ hoàn toàn biến mất, từ đó về sau, tình cảm của nàng liền sinh ra thiếu hụt. Không biết vui sướng là vật gì, không hiểu bi thương từ đâu tới. Kỳ dịch Đây coi như là một chuyện tốt. Cơ Giở Cả nói như vậy, mắt ngơ ngác nhìn phía trước, không có gợn sóng, chỉ có vĩnh hằng trơ trống. Sẽ không đả thương tâm liền sẽ không khóc, có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực, tại tình cảm thiếu thốn phía sau, nàng tốc độ chạy trốn so phía trước mau hơn rất nhiều. Chỉ cần chạy đến rất nhanh, liền sẽ không chịu đòn. Cơ Giở Cả hướng hứa hệ chia sẻ chính mình chạy trốn kinh nghiệm chạy trốn cái những cái này thời điểm, nàng mặt không biểu tình, ngữ khí cũng không có bay bay lên xuống. Nàng không cảm giác được lạnh, không cảm giác được nóng, không cảm giác được tầm nhiệt độ. Thượng như là người máy đồng dạng. Kể chính mình đã qua, nàng nói cho hứa hệ Nước buồn cũng không dễ uống, bởi vì bên trong có đại lượng sa thạch, uống sẽ đệ bụng khó chịu. So sánh với, thành thị doanh thoát nước khả năng càng tốt hơn một chút, bên trong chuột còn có thể lấy ra lớp dạ. Đủ rồi, cợ giờ cả. Hứa hệ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang nữ hải lời nói. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh trước đó chưa từng có nặng nề, "Xin lỗi, thật rất xin lỗi, để ngươi nhớ lại nhiều như vậy chuyện đau khổ, ta đặc biệt xin lỗi." Tự trách Cẩm Thanh, đánh vỡ không khí bên trong yên tĩnh. Nhất là cùng cợ giờ cả chống giống đôi mắt vô thần đối diện phía sau. Phần kia tự trách cùng ngày nãy, biến đến càng thêm trầm chậm. "Xin lỗi." Ma tộc nữ hài lộ ra cực kỳ nghi hoặc, nàng không thể nào hiểu được, vì sao Hứa Hệ muốn nói với nàng xin lỗi, là bởi vì nàng nói cái gì không nên nói lời nói ư chủ nhân là không có sai, cứu rỗi nàng mặt trời là không có sai. Cơ Giở Cạ phát ra từ thật lòng cảm thấy như vậy đã hứa hẹn không sai, cái kia sai hẳn là chính mình a. Nghĩ đến cái này, Cơ Giở Cạ nhìn về Hứa Hệ, giọng thanh khẩn đề nghị, để ngài như vậy khó xử, ta nhất định cực kỳ vô dụng, mời vứt bỏ ta đi. Vô dụng vật phẩm liền nên vứt bỏ, đây là trong lòng cô bé ý nghĩ. Cuối cùng, nàng liên la như vậy bị phụ thân ném ra tới. Ma nữ tự nhận làm không có gì ưu điểm chỉ duy nhất đang nghe lời phương diện cực kỳ ưu tú, cứ việc nàng cực kỳ ưa thích Hứa Hệ, cứ việc nàng rất muốn cả một đời ở tại bên cạnh Hứa Hệ, cứ việc nàng cũng không tiếp tục muốn đi lưu lạc, nhưng nếu như Hứa Hệ lựa chọn vứt bỏ nàng, vậy nàng nhất định sẽ rời khỏi đến xa xa. Tựa như đã từng mỗ thân để nàng trốn, nàng liền nghe lời nói chạy trốn thật lâu. Lạ, chỉ cần nghe lời là được rồi. Cơ giờ cả Quy Quy củ củ ngồi tại chỗ, mười ngón giao nhau đẻ ở trên đùi, chờ đợi Hứa Hệ tuyên bố, để nàng lăn ra cái này tốt đẹp mà lại mộng ảo nhà. Có chút không bỏ, nhưng cũng không có cách nào. Cuối cùng chính mình là xấu như vậy lậu, vô năng mà lại ti tiện. Bị vứt bỏ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Có thể có một đoạn như vậy bị ôn nhu đối đãi thời gian, có lẽ nên biết đủ mới lạ, tại sao có thể yêu cầu xa vời càng nhiều đây. Cỡ Giả cạ tĩnh tọa tại chỗ, vẫn là bộ kia chống giống vô thần gương mặt, nhưng giao nhau lấy mười ngón, cũng là không tự chủ ma sát. Rõ ràng chỉ là mấy giây chờ đợi, lại tựa như vô hạn kéo dài kéo dài để mất đi tình cảm thiếu nữ cũng không hiểu bất an. Cuối cùng, nàng chờ đến lúc cuối cùng, thầm phán, ấm áp quen thuộc rải rộng bàn tay lớn, nhẹ nhàng bao trùm tại trên đầu Cỡ Giả, tả Hữu Di truyền vút ve, có mỏng manh nhiệt lượng cùng an ủi truyền lại đi qua. Ta sẽ không mất bỏ Cỡ Giả. Hứa Hệ nói như vậy, thanh âm của hắn cực kỳ nhu hòa, nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định, đồng thời tràn đầy đau lòng cùng trì mến. "Ai, kết quả này hiển nhiên vượt qua nữ hải dự liệu." Nàng phát ra bình thản một chút bối rối, bất ngờ cực kỳ đáng yêu, ngẩng đầu nhìn về Hứa Hệ. "Thật sao, đạo sư?" Nàng hỏi. "Ừ, thật." Hứa Hệ đáp. Theo sinh ra đến liền bao phủ vận rủi, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện tốt đẹp, bây giờ rõ ràng chiếu vào hiện thực. Giống như một đạo ánh sáng, làm nữ hải mang đến quang minh. Cợ trợ ca ngẩn người thật lâu. Nàng muốn, nếu như là ngày trước lời nói, nàng hẳn là sẽ vui vẻ đến cười to, cũng hoặc là cảm động đến rơi lệ. Nhưng tình cảm thiếu hụt phía sau, nàng cũng lại không thể nghiệm qua hai loại tình cảm. Cảm ơn. Tiên Tĩnh phòng minh tưởng bên trong, nữ hài đột nhiên cảm thấy chóp mũi có chút cay mũi. Có lẽ là luyện tập minh tưởng mệt đến a, nàng nghĩ như vậy mà nữ thiên phú để ngươi cảm thấy kinh ngạc, nhưng để ngươi càng để ý, là ma nữ đã qua cùng trải qua chà trả đạp, bắt nạt, truy sát, ngược đãi, tra tấn. Ngươi có khả năng tưởng tượng đến hết thảy việc đó không? Cờ cả cơ Dỡ Cạ cơ hồ đều từng từng chịu đựng, nhân sinh của nàng tràn ngập cực khổ, như không phải còn nhỏ tuổi, thậm chí có khả năng có thể xuất hiện không cách nào vãn hồi sự tình ngươi không kèm nỗi suy nghĩ, người ác ý phải chăng vượt qua trong vực sâu ác ma ngươi ý thức đến, chỉ bồi dưỡng lực lượng cợ đỡ Cạ, là xa xa không đủ ngươi còn cần bồi dưỡng cợ đỡ Cạ nhân cách, để nàng trở thành một cái độc lập, dù cho rời đi ngươi, cũng có thể. Thật tốt sống tiếp người chương 36. Cợ Dỡ Cạ bồi dưỡng kế hoạch. Chương 36, Cợ Dỡ Cạ bồi dưỡng kế hoạch. Thời gian một ngày tại Minh Tượng bên trong kết thúc ăn xong cơm tối. Hứa Hệ đem Cợ Dỡ Cạ đưa về gian phòng đó lấy. Hắn một mình xuyên qua yên tĩnh hành lang, tiến vào ở vào bên ngoài đỉnh viện bên cạnh thư phòng, vặn vẹo nút xoay, mấy ngọn khảm nạm lấy chỉ tinh thạch thủy tinh đèn phát ra nhu hòa ánh đèn, chiếu sáng nguyên bản đèn kỷ tự gian phòng. Hai tử kia sự tình, có chút khó khăn đây. Loại này cực đoan đã qua bồi dưỡng tình cảm mất đi, hầu như không tồn tại khôi phục khả năng, chỉ có thể là làm hết sức. Âm thanh tại chống chạy trong thư phòng tiếng vọng. Hứa Hệ đi đến trước bàn, kéo ra một cái ghế, ngồi xuống lấy ra một chồng lít nha lít nhít giấy. Phía trên ghi chép hứa Hệ đối với mới ma pháp nghiên cứu, chủ yếu các hạng thuộc tính đều có đề cập tới. Bao dung vật tượng, sáng tạo hoàn toàn mới. La Hứa Hệ dựa vào phẩm nhân trí tuệ cái này một hồng sắt rỗng, làm chính mình sáng tạo đặc biệt nội tình, dù cho mô phòng kết toán phía sau, không có liên quan tới những cái này mới ma pháp ban thường lựa chọn. Hứa Hệ cũng có thể thông qua ký ức tại thế giới hiện thực từng cái phù khắc. Bất quá tối nay, Hứa Hệ cũng không tính nghiên cứu mới ma pháp. Hắn đơn giản liếc nhìn một chút mới ma pháp tài liệu phía sau, liền đem giấy bỏ vào trong ngăn tủ, ngược lại lấy ra một trường chỗ trống mới giấy, lúc thì dừng lại suy nghĩ, lúc thì hạ bút khắc dấu vết. Làm cỡ rở cạ bồi dưỡng khỏe mạnh nhân cách sự tình, không thể quá mức số duột. Hai tử kia vẫn còn mẫn cảm thời điểm, Tùy tiện tiếp xúc quá nhiều chuyện vật, sẽ chỉ để nàng hoảng hốt sợ hãi, càng có đầu rút cột tại bi thống đã qua. Ân, cứ dựa theo trước mắt tiến tấu, trước từng bước dạy cho nàng mà phá a. Nắm giữ siêu phàm lực lượng, là bồi dưỡng nàng lòng tự tin bước đầu tiên, lại phía sau liền là bước thứ 2, bước thứ 3, chậm rãi bù đắp nội tâm nàng chỗ trống, cho đến có khả năng rời khỏi ta độc lập sinh tồn. Nóng dục hơi nước phun trào tại gian phòng đường ống, làm hứa hệ cung cấp đầy đủ đẳng áp, thủ đoạn chuyển động. Ngoài bút sờ nhẹ giấy, tựa như mưa phùn lướt qua cửa sổ, cái tiếng liên miên không ngừng tiếng xào xạc tại ban đêm đặc biệt rõ ràng, có một loại kiểu khác bình thường cho đến đêm khuya, Hứa Hệ mới đưa bút để xuống. Trên giấy viết đầy hắn đối cờ dở cả tương lai an bài. Tít, tít. Ngoài phòng, sắc bén hẹp dài tiếng còi hơi, hấp dẫn lực chú ý của Hứa Hệ. Hắn vô ý thức hướng ngoài cửa sổ nhìn tới, đang nhìn thấy, là tối đen mây đen che lấp trắng sáng, chỉnh tọa ạ lạn sần thị đều hãm sâu tại hắc ám bao vây. Ma pháp gạch ngói xây liền công trình kiến trúc vẫn như cũ cà vút. Hơi nước quanh minh, hơi nước vẫn tràn ngập bầu trời. Nhưng tại nửa đêm bao trùm phía dưới, toàn bộ thành thị phảng phất tại trong nháy mắt, biến thành vặn vẹo hắc ám sâm lâm dữ tợn, máy hơi nước phun ra hơi nước cũng thay đổi thành ác mộng mê vụ. Thỉnh thoảng mấy hộ nhân ra cửa sổ, phát ra một chút ánh sáng, lại càng lộ vẻ yên tĩnh cùng kỳ dị. Hơi nước, ma pháp, thần linh, nguyên tố, ma tuẩu. Cái thế giới này yếu tố hơi nhiều a. Nóm nhìn ngoài cửa sổ hậm hàm, hứa hệ nhẹ xách một tiếng. Chỉ cảm thấy đến ma pháp này bên cạnh mô phòng thế giới, liền như là ạ loạn sần thị trước mắt đồng dạng, tại trong bóng tối chôn giấu rất nhiều, hắn chưa từng thấy rõ qua thần bí không biết. Trước tu tiên bên cạnh mô phòng thế giới, kỳ thực cũng gần như, chỉ là hứa hệ chết đến quá sớm, tu vi dừng bước tại kim đan kỳ, liền trong truyền thuyết tiên giới đều không có thể đi một lần trước. Hy vọng cái này lần thứ 2 mô phòng có khả năng có đột phá. Chí ít không muốn nhanh như vậy chết mất ẩn, tối thiểu đến đợi đến cỡ rở cả có năng lực tự vệ, hứa hệ mới có thể yên tâm rời đi ngươi đối cỡ rở cả bồi dưỡng chính thức bắt đầu tại hệ thống pháp thuật bên trong, minh tưởng chỉ là cùng thế giới xây dựng liên hệ nước cờ đầu, chân chính mấu chốt là như thế nào khơi thông nguyên tố cũng điều khiển đem đối ứng ma pháp nữ hải muốn cùng ngươi đồng dạng, trở thành gần như toàn thuộc tính ma pháp đại sư, nhưng nàng hiển nhiên không có tài năng. Của ngươi ngươi cười cười, để nữ hải theo cơ sở nhất địa phong thủy hỏa bắt đầu luyện lên ngươi hạng thứ nhất giáo sư chính là địa ma pháp. Cỡ rở cả, chạy xe không suy nghĩ của ngươi đưa cảm thụ dưới chân đại địa, nhận biết, khai thông, phóng thích, dựa theo chỉnh tự tự tự đi. Tại gió thu gào thét trong đình viện, người mặc ma pháp học đồ áo bào tiểu nữ Hải, phí sức điều động thể nội ma lực, tại sau 1 phút tụ ra đống đất nhỏ đống đất cực nhỏ, cũng cực kỳ giải giác. La ma pháp học đồ thử tay nghề dùng cấp không ma pháp thổ nhuyễn gom lại. Nói thực ra, cơ giờ Cả biểu hiện rất tốt, lần đầu ra tay liền có thể phóng thích ma pháp thành công, cứ việc có chút không hoàn mỹ, nhưng hứa hệ cũng có keo kiện chính mình tánh lương. Làm đến rất tốt, cơ giờ Cả. Nhớ kỹ, phóng thích địa ma pháp bí quyết là trầm ổn, chỉ hoán mà chậm, dày mà nặng. Vứa hệ ấm giọng nói xong, ngồi xổm người xuống, giúp nữ hài phủi phủi trên quần áo bụi đất. Vừa mới thổ nhượng gom lại, loại trừ tạo thành một tòa đống đất nhỏ bên ngoài, nữ hài bản thân cũng dính lên không ít miếng đất, lộ ra có chút chật vật. "Ta hiểu được, đạo sư." Nang Nhu thuận đáp ngươi hạng thứ 2 giáo sư chính là phong ma pháp đợi đến điệu ma pháp thuần thục phía sau, làm đến gom lại đống đất mà bản thân không bị ảnh hưởng, hứa hệ liền giáo sư đến phong thuộc tính cấp không ma pháp. Phong nhận đây là một cái đơn giản nhất, đồng thời cũng là lưu truyền rộng rãi phong ma pháp. Lực sát thương có hạ, khoảng cách công kích cũng không tính quá xa. Nhưng rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh phong ma pháp, chính là từ một chiêu này phong nhận thoát thai mà ra, thuộc về cơ sở bên trong cơ sở, phong ma pháp sư thiết yếu kỹ năng, áp xúc, cố định, cuối cùng là phóng ra. Hứa hệ thả chậm động tác, đem phong thích phong nhận toàn bộ quá trình bày ra tại trước mặt Cở Giả. Nữ hài một mặt mờ mịt. Cái hiểu cái không điều động phong nguyên tố nửa ngày, cuối cùng áp xúc ra một cái ra dáng phong nhận, thử nghiệm mặt hướng đại thụ phóng ra, phong nhận lại tại nửa đường tự mình tiêu tán. Ân, không ngừng cố gắng, Hứa hệ huyền chuyển nói ngươi hạng thứ 3 giáo sư chính là thủy ma pháp. Tại tứ đại nguyên tố tự nhiên bên trong, Cơ Giở Kạ am hiểu nhất hình như liền là thủy nguyên tố. Hứa Hệ giáo sư chính là cấp không ma pháp thủy sinh thành. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, Cơ Giở Kạ liền học được thủy sinh thành vận dụng, cũng vô sự tự thông, nắm giữ một cái khắc thủy hệ cấp không ma pháp thủy tiễn. Hứa Hệ không kềm nổi nói một câu xúc động, "Đồ lệ ta Cơ Giở Kạ, có thủy hệ thánh ma đạo sư chi tư." Lời nói mới nói ra miệng. Nữ Hải vốn nhờ làm ma lực khô kiệt, dẫn đến mới tạo ra nước mắt đi không chế, bụp một tiếng sối toàn thân. Thế là, ngày đó nữ Hải bị Hứa Hệ gõ nhẹ xuống đầu. Bị giáo huấn giới không thể qua loa sơ suất người cuối cùng giáo sư, là có mánh liệt tính cùng tính nguy hiểm hóa nguyên tố vại đông đảo ma pháp nguyên tố bên trong. Hỏa nguyên tố xem như tương đối nguy hiểm cái kia một hạng, bởi vì hỏa diễm tính ổn định cực kém, hơi không cẩn thận lời nói, người thi pháp bản thân cũng sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt. Bởi vậy, hướng hệ đầu tiên là để cỡ dở cả thuần thục ba loại khác nguyên tố, làm đến vận dụng tự nhiên phía sau, mới bắt đầu giáo dục cơ sở hỏa ma pháp. Cấp không ma pháp hỏa đạn đây là cấp 1 ma pháp hỏa cầu thuật tiền thân. Có phóng thích nhanh, uy lực mạnh, có nhất định trùng kích xuyên qua mấy ưu điểm. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, sẽ phóng thích cấp không ma pháp chỉ có ma pháp học đồ, mà ma pháp học đồ nơi nơi không cách nào rất tốt khống chế ma lực, khiến hỏa đạn thương tổn đến chính mình. Cũng may, nhờ vào hứa hệ làm nền giáo dục, cơ giờ cả cuối cùng thuần thục nắm giữ hỏa đạn đến tận đây, mà nữ nguyên tố con đường tu hành, bước ra xác xác thật thật bước đầu tiên. Về sau muốn làm, liền là tại trên cái cơ sở này không ngừng tăng lên, làm cho yếu đối cây giống trưởng thành là thương thiên đại thụ, tại một ngày kia đến phía trước, hứa hệ sẽ một mực nhìn chăm chú lên nữ hải. Chương 37. Năm mươi phía trước ngày cuối cùng. Chương 37. Năm mươi phía trước ngày cuối cùng ngươi đối ma nữ giáo dục cực kỳ thành công, nàng thuần thục năm dữ liệu, phong, thủy, hỏa tứ đại nguyên tố tình cảm thiếu hụt làm cho ma nữ có khác hẳn với người thường nhưng cũng làm cho ma pháp của nàng tu hành tốc độ cực nhanh, đồng thời tại một số phương diện, nàng đối với ma pháp có đặc biệt lý giải ngươi cực kỳ vui mừng, bởi vì chuyện này ý nghĩa là ma nữ tiên phụ cũng không kém ngươi cảm thấy dạng này trưởng thành cùng tiến. Bộ có thể ở một mức độ nào đó, bổ huyết cở trợ cả khóa kia yếu ớt mà lại mẫn cảm tâm ngươi bắt đầu giáo dục nàng càng nhiều càng sâu ma pháp kiến thức cở trợ cả học đến rất nghiêm túc, đem sự giáo huấn của ngươi toàn bộ ghi nhớ trong lòng, đồng thời thái độ đối với ngươi cực kỳ tôn trọng, loại trừ học tập ma pháp bên ngoài, nàng còn chủ động tiến hành làm việc nhà ngươi cũng có ngăn cản bởi vì ngươi biết rõ muốn cho một khóa tổn hại tâm không hồi phục bình thường, loại trừ muốn cho cho. Tự tin, còn muốn cho cho tồn tại cảm giác một mặt trợ giúp nữ hải, không giữ lại chút nào bảy ra thiện ý cùng thích, cũng không thể làm cho nàng khôi phục bình thường, sẽ chỉ để nàng mờ mịt cùng luôn cuốn gọi vậy. Người đưa cho nữ hải tồn tại, giá trị, thông qua việc nhà bệnh rộn, để nữ hải cảm thấy chính mình là bị cần, là có giá trị, mà không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngươi vứt bỏ rác rưởi cách làm như vậy, có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên trong lòng cô bé cảm giác an toàn. Thời gian tự nhanh Trong mấy mắt, người thủ dưỡng màn nữ thời gian đã qua 2 tháng, hiện tại là tháng 12, đáy ngươi tại Á Lạn Sảnh thị nhiệt độ sơ sơ hạ xuống, nhưng tại tầng dưới chốt trong bình dân, ngươi vẫn là nổi tiếng nhân khí chủ đề, mọi người thường thường thảo luận tiến ngưỡng của ngươi biết bao thành kính, có khả năng cảm động sinh mệnh nữ thần hạ xuống thần ân ngươi cởi trừ, bởi vì ngươi cũng không phải sinh mệnh nữ thần tiến đồ Á Lạn Sảnh thị ở vào thế giới cánh bắc, nơi này mùa đông xo so những thành thị khác nổi lên sớm hơn, cũng nổi lên càng khắc liệt hơn, bầu trời bắt đầu có hoa tuyết bay xuống. Người đi trên đường phố lạnh run tuyết lớn đầy trời, lạnh ý tập kích người tại dạng này cực đoan trong hoàn cảnh, liền hô hấp đều trở thành vô cùng thống khổ sự tình, lạnh lẽo khí lưu vô tình cắt miệng mũi, xông vào trong thân thể bộ, không chút kiêng kỵ trùng kích phá hoại, nhưng cái này không có quan hệ gì với ngươi, nhà ở của ngươi vận chuyển nguyên bộ. Thôi nước thiết bị, ngươi bản thân cũng có thể sử dụng hỏa ma pháp sưởi ấm ngươi theo trung tâm thành phố ma pháp sư hiệp hội, bất ngờ biết được một tin tức, tại khoảng cách dạ loạn sân cảng cánh bắc biên cảnh thành thị, có thú nhân ngay tại bày ra trùng kích tốc sắt trời đông giá rét không chỉ tra tấn nhân loại cũng tra tấn những cái này hình thể phi phàm dị tộc chuyện này cũng không có tại A Lạn Sảnh gây lên bọn sóng, bên cạnh bên trong chú đóng nhiều chi pháp sư quân đoàn, mà có nhiều. Cái thần minh giáo sẽ hiệp trợ phòng ngự, căn bản không tồn tại đột phá phòng tuyến khả năng 1 năm mới sắp đến lên tới quý tộc, xuống tới bình dân, cũng bắt đầu làm năm mới ngày đầu tiên làm chuẩn bị một ngày này được khen là thần sáng tạo ngày, tại rất nhiều thần minh giáo sẽ chúng là chư thần cùng sáng tạo thế giới vĩ đại ngày, là trong trời đông giá rét nhiệt tình reo họ ăn mừng ngày. Náo nhiệt ồn ào. Cùng hô nào. Hứa hệ ngồi tại ấm áp thích hợp trong thư phòng, yên tĩnh lắng nghe ngoại giới truyền đến vui đùa ầm ĩ âm thanh. Từ thời tiết chuyển sang lạnh lẽo phía sau, hắn đã thật lâu không nghe thấy như vậy náo nhiệt tâm thanh, có hài tử chơi đùa, cũng có đại nhân vui cười, làm cái nền lãnh tịch không tiếng động mùa đông thêm vào một chút màu sắc. Năm trước thời điểm, hứa hệ đều là một mình vượt qua, nhưng năm nay không giống nhau, bên cạnh hứa hệ có thêm một cái ma nữ. Đạm Dương, mời. Thanh âm bình tĩnh tại bên tai vang lên, không có quyết liệt lên xuống, cũng không bao hàm bất luận cái gì tình cảm, giống như dốc rách trôi qua dòng suối, lại như gió nhẹ lướt qua ngọn cây đây là độc thuộc tại Cở Giả Ca, chỉ duy nhất nàng có tươi đẹp tâm sắc. Cảm ơn, Cở Giả Ca, hứa hệ nhìn về bên phải. Trải qua 2 tháng dinh dưỡng bổ sung, lúc trước gầy trơ cả xương, dáng dấp thê thảm tiểu nữ hải đã khôi phục cơ bản nhất màu máu cùng thân thể. Nàng xám tóc dài màu bạc mười phần mềm mại, như là thác nước tự nhiên chảy xuôi, thân mang màu trắng đen ma pháp học đồ trang, yên tĩnh đứng thẳng, trên tay còn nâng lấy một ly thức uống nóng đặc, cái đây là lưu truyền tại xã hội loài người một loại thần kỳ đồ uống. Hứa hệ đem nó no lý giải làm thế giới ma pháp cà phê. Theo nữ hải trên tay tiếp nhận, khẽ thưởng thức một cái, dòng nước ấm vào cổ họng phải mái thân thể đồng thời, có thể cảm nhận được tinh thần tại biến đến thanh tỉnh, đối ma pháp nhận biết có chỗ cản sâu đây chính là trạng cả hiệu quả. Một ly một kim tệ. Long Dạ hiểm động, Hứa Hệ chép miệng một cái, cảm thấy cái này cái gọi là Trạc Cạ không gì hơn cái này, còn kém rất rất xa hắn ba cái dòng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mô phòng thế giới bản tổ pháp sư không có dòng bổ trợ, làm Trạc Cạ cung cấp một chút bổ trợ, đem Trạc Cạ xáo đến cái giá tiền này, cũng không phải là không thể lý giải. Lát đầu, Hứa Hệ không tiếp tục để ý hắn đem ly trà về khay, tiếp đó đứng dậy. "Cơ giờ cả, ta muốn ra cửa một chuyến, trong nhà liền nhỏ ngươi thấy." "Được, xin ngài yên tâm." Hứa Hệ người mặc chính thức pháp sư pháp bào, làm chính mình trông lên phong chi bình thường cùng hỏa chi ấm áp, tiếp lấy lại là một cái ngữ phong thuật khống chế lấy khí lưu bay ra đỉnh viện. Nữ Hải thì là đứng ở cửa đỉnh viện, yên tĩnh nhìn chăm chú lên đạo kia đi xa bóng lưng, cho đến khiệt để không nhìn thấy, mới về đến trong nhà tiếp tục làm việc nhà. Hôm nay là năm cũ ngày cuối cùng, Hứa Hệ chuẩn bị tiến về trung tâm thành phố ma pháp sư hiệp hội, kết toán một chút đi thác, mua một chút mới ma pháp tư tịch, đồng thời thuận tiện lộ cái mặt. Hứa Hệ cũng không nóng lòng nhân tế kết giao, nhưng xóm nghèo pháp sư, cái này một thân phận, mang tới nhiệt độ thật sự là quá cao, có không ít pháp sư ôm lấy hiếu kỳ thái độ, vội vàng cùng Hứa Hệ kết giao. Thông qua những nhân mạch này có đường Giữ hệ thu được không ít hữu dụng siêu phẩm tài liệu, cũng biết được không ít tin tức. Tú nhân xâm lấn biên cảnh tin tức chính là từ cái này biết được. Thế là dần dần, Hứa hệ Dương thành thỉnh thoảng đi một chuyến ma pháp sư hiệp hội tòi quen. Nha, biểu thị, đã lâu không gặp. Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh sóng nghèo ánh sáng à, tới tới tới, uống thật sảng khoái. Mẹ nó, nâng độc ngươi lão giả này, lại dùng phong ma pháp gian lận động đến ta xúc sắc, ngươi thủ đoạn vô dụng nhất. A, pháp sư sự tình có thể xem như gian lận ư? Tiến vào Ạ Lạn Sảnh thị ma pháp sư hiệp hội phía sau, có quen biết người hướng Hứa hệ chào hỏi, cũng có xa lạ người đắm chìm ở giải trí bên trong so với bình thường, hiệp hội đại sảnh vắng lạnh rất nhiều. Nhìn tới đại đa số người đều trở về bước sang năm mới rồi, Hứa Hệ như có điều suy nghĩ, hướng những cái kia người quen biết gật đầu đáp lại, tiếp lấy liền thuần thục đi vào trong hiệp hội bộ, thanh toán xong một chút phía trước tiếp lấy huy thác ủy thác kim tới tay, ví tiền thoáng cái phổng rất nhiều. Hứa Hệ mua xong chút siêu phẩm tài liệu, cùng chưa nhìn qua ma pháp thư tịch. Thông qua phẩm nhân trí tuệ cái này, một hồng sắp rộng, Hứa Hệ có thể tốc độ vô cùng nhanh, đem siêu phẩm tài liệu cùng siêu phẩm kiến thức dung hội hoàn thông, đem nó chuyển hóa làm kiến thức của mình dự trữ, tại pháp sư con đường này bên trên càng chạy càng xa. Cái thế giới này có câu danh ngôn, càng mạnh người càng nguyên bắc ý là cường đại pháp sư nắm giữ nguyên bắc kiến thức. Ngược lại cũng có thể lý giải làm, kiến thức càng nguyên bắc pháp sư thì càng tương đại. Chương 38: Thế giới của nàng chỉ có ngươi. Chương 38: Thế giới của nàng chỉ có ngươi. Tại hệ thống pháp thuật thăng cấp bên trong, tinh thần lực cùng lượng tri thức càng mấu chốt. Cái trước là pháp sư liên thông thế giới chìa khóa, cái sau là pháp sư lý giải thế giới hiện ra. Cả hai đem kết hợp, dùng ma lực xem như năng lượng nguyên tố hóa phân tích, liền là quần chúng quen thuộc ma pháp. Hiện tại ta Tại ma pháp đầu này siêu phàm trên đường, còn có dài đằng đẵng một đoạn khoảng cách mới đi. A Lạn Sơn Thị, Ma pháp sư hiệp hội. Hứa Hệ đổi xong vật phẩm cần thiết, bàn tay khẽ lướt tại ma pháp thư tịch trên địa, cảm thụ được đành bóng cảm nhận, không khỏi đến nói một câu xúc động. Bất luận cái gì một đầu siêu phàm con đường đều không dễ đi, khí vận thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Cũng may hắn có máy mô phòng tương trợ. Chỉ cần có thể sống đến thọ trung đi ngủ, không nói thành thần, có lẽ một cái thánh vực ma đạo sư vẫn phải có. Nghĩ như vậy, Hứa Hệ đem siêu phàm tài liệu cùng ma pháp thư tịch thu vào nhận không gian, quay đầu quay người Bốn phía tinh xảo vách tường ánh lên bên trên, đốt tới từ xa xôi phương nam một loại quý báo hương hương. Mùi vị đó rất dễ chịu, cùng thanh thần thảo rất giống, để náo người thành tỉnh đồng thời có khả năng ngầm trộm lén gặp. Đỉnh đầu hiệp hội lầu 2 truyền đến du dương giọng nữ, khiến người ngây ngất âm thanh rất dễ hay. Hơn phân nửa là quý tộc các ma pháp sư tại mở yến hội. Hứa hệ chuẩn bị rời đi bước chân dừng lại, không phải bị đạo thanh âm này hấp dẫn, mà là thông qua đạo thanh âm này, nhớ tới một cái nào đó đang đợi chính mình trở về nhà nữ hải. Cơ giờ cả hai từ kia, hiện tại hẳn là tại dọn dẹp vệ sinh a. Tổng cảm thấy có chút không yên lòng. Trở về phía trước, mua cái năm mới lễ vật cho nàng à, cuối cùng một mực đến nay, nàng huấn luyện ma pháp đều cực kỳ khắc khổ. Hứa hệ trở về, lần nữa hướng đi ma pháp sư hiệp hội giao dịch cửa trắng, tuyển chọn tỉ mỉ phía sau. Hắn tuyển chọn một đầu bên ngoài bạch bên trong lam dây chuyền, bằng bạc cạnh ngoài vòng vòng hiện ra ánh sáng, cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách, liền khảm nạm lấy chánh tinh thạch mấy vỡ, nhìn lên rất là chú ý nội bộ lỗ khảm của cố định hải lam chi châu màu lam đậm, đây là một loại tới từ tiểu xếp đỉnh hải vực siêu phàm tài liệu, nhìn lên rất là hiếm lệ. Làm kia sáng đánh vào phía trên thời gian, sẽ có sóng nước lập loãng, như chân thực thủy triều lên xuống. Chiếc xạ gia khiến người đắm chìm trong đó cuốn sáng. Hy vọng Cợ Giả sẽ thích, Hứa Hệ nhìn xem dây chuyền trong tay nói: "Theo hắn cá nhân góc độ xuất phát, hắn cảm thấy sợi dây chuyền này cùng ma nữ cực kỳ đáp, mặc vào sẽ rất dễ nhìn, đồng thời thủy thuộc tính hại làm chi châu cũng có thể cung cấp một chút thủy ma pháp hỗ trợ, là cực kỳ hữu dụng hiệu quả." Nhưng lẽ vật loại chuyện này, có thích hay không còn đến nhìn người trong cuộc chính mình. Sau khi mua dây chuyền kim tệ, Hứa Hệ rời đi ma pháp sư hiệp hội, có người hướng hắn phát ra mời, cùng nhau tham gia lầu 2 ngay tại cử hành yến hội, bị hắn từ chối nhã nhặn đón lấy, Hứa Hệ hướng thị trưởng phương hướng tiến đến chuẩn bị lại mua một chút nguyên liệu nấu ăn, cùng cái khác cần thiết hàng ngày vật dụng. Vù vù, vù vù. Thoi nước suite, gió lạnh gào thét. Tại cái này so với những năm qua càng tàn khốc trời đông giá rét, hơi nước thiết bị vận chuyển đến nhanh hơn. Như là có ngàn vạn cái phi điều tại thiên minh, hơi nước cùng không khí lạnh đụng nhau bắn ra, hội tụ thành đám mây to lớn tù quần. Nhưng mà không dùng đến quá lâu, những đám mây này liền sẽ bị to lớn hơi nước phi thuyền ván nát, hoặc là bị cao tốc phi hành pháp sư xé rách. Thoi nước cùng ma pháp hai loại hoa, chính xác là thần kỳ cũng không biết, nhân loại của thế giới này là thế nào đi lên đầu này kỳ dị cùng tồn tại con đường. Hứa hệ cảm khái, lần nữa làm chính mình trồng lên nhiều tầng phòng hộ. Sử dụng ngự phong thuật bay hướng trung tâm thành phố thị trưởng. Tốc độ của hắn rất nhanh, cần vật phẩm rất nhanh liền mua sắm hoàn tất, thế là điều khiển thân hình hướng về chính mình đỉnh viện phương hướng bay đi. Giới xuống thời gian, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ sớm đã chờ hồi lâu. "Đạo sư, hoan nên trở về." Tóc dài màu xám bạc nữ hài nói như vậy, hơi hơi nhón chân lên, giúp Hứa hệ cởi ra giọng lớn phát bảo, đồng thời tay nhỏ chụp mấy lần, đem phía trên hoa tuyết đạp xuống biểu tình nghiêm cẩn, như là tại làm cái đại sự gì. "Ân, ta trở về." Hứa Hệ cười lấy đáp lại cái thế giới này rất lớn, lớn đến liền chư thần đều chứa được cái thế giới này cũng nhỏ, nhỏ đến trong mắt cờ giờ cả chỉ có ngươi tại quét dọn xong trong nhà vệ sinh phía sau, tuổi nhỏ Man Lửa đứng ở cửa đỉnh viện, chờ đợi ngươi trở về nạng như mong muốn chờ đến ngươi, giúp ngươi cởi ra pháp bào, chuẩn bị mềm mềm giày, cũng theo trong tay ngươi lấy đi tối nay muốn dùng nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị một mình làm qua năm cơm ngươi suy nghĩ một. Chút, đem nữ Hải ngăn lại cuối cùng, nữ Hải gần nhất mới bắt đầu thử nghiệm nấu ăn. Thường xuyên xuất hiện đủ loại chỗ sơ suất, đặc ở bình thường, ngươi cũng sẽ không để ý những cái này, nhưng tối nay là qua năm đêm, ngươi cảm thấy tất yếu bảo đảm chính mình dạ dày an toàn, ngươi tiến về phòng bếp thời cơ cực kỳ thích hợp, thành công ngăn trở một lần phòng bếp bạo tác sự kiện, ngươi bắt đầu đích thân xuống bếp phàm nhân trí tuệ phát động bên trong. Quan sát người phát động bên trong, ngươi thấy rõ thực đơn toàn bộ, ngươi quan sát đến nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ, từ giờ trở đi, nô bắt môi châu tất cả thần phục tại ngươi, tài nấu nướng của ngươi tăng lên tới đại sư cấp, ngươi hỏi thăm nữ hải thích ăn cái gì, câu trả lời của nàng là, ngươi làm đều ưa thích ngươi không hiểu khẽ rũ dậy cảm thấy từ nơi sâu xa có đạo ánh mắt đang ngó chừng ngươi ngươi bỏ mặc, tiếp tục vùi đầu nấu ăn, rất nhanh, ngươi làm ra phiêu hương bốn phía bốn đồ ăn một trên canh, xúc lên nắp. Thường có lượng nhỏ kim quang lấp lóe trùng nghệ lần nữa tăng lên bên trong. Lúc ban đêm, mùa đông hạ lạnh sân thị, đầu đường người đi đường lác đác không có mấy. Hàn Vũ bao quanh hết thảy, đem vạn sự vạn vật bao phủ che lấp lên, nhưng mọi người vui cười, cùng chúc mừng vui sướng, lại hai bên tương liền phơi thông. Ca ngợi hỏa chi thần, ca ngợi thiết tượng chi thần, ca ngợi phong tu nữ thần. Hắn vinh quang, hắn sự nghiệp to lớn, hắn hào quang, tất cả hội tụ ở cái này, cảm ơn Tại trong thành ba cái thần minh giáo biết dẫn dắt tới. Tiếng dương âm thanh theo hạ lạn sân các nơi vang lên, cùng tạo thành so sánh rõ ràng, là hứa hệ trong nhà phần kia quận cụ bé, trống, rỗng, mỗi một góc đều tràn ngập mùi đông quận cụ bé. Chỉ duy nhất tại thà đầy mỹ thực trên bàn cơm, mới có một chút như vậy sinh khí. Hứa hệ ngồi tại chủ vị, cơ giờ cả ngồi tại bên phải, mấy ngọn thủy tinh đèn hiện ra ánh sáng, chiếu sáng thức ăn mặt ngoài chất béo, chiếu rõ ràng rộng lớn bàn ăn tỉ mỉ hoa văn. Lại làm một năm qua đi, sang năm liền là tại cái này mô phỏng thế giới năm thứ 7. Đương nhiên, hứa hệ có chút hoang hốt. Nhân sinh mô phỏng thật sự là quá chân thật. Cứ việc tại trong đầu, còn có liên quan với thế giới hiện thực cùng lần đầu tiên mô phỏng phòng ký ức, cũng có thể tùy thời kêu gọi ra máy mô phỏng bảng. Nhưng tại Á Lạn săn sinh hoạt đến lâu, hứa hệ tổng hội theo bản năng không nhớ đây là mô phỏng. Cũng là không phải chuyện gì xấu. Khi còn bé, đều là tưởng tượng lấy có khả năng xuyên qua thế giới, hiện tại cũng coi là một loại loại khác ngẫm tưởng đã thành. Hứa hệ thở nhẹ một hơi, biểu tình tự nhiên tự tại. Chương 39. Không cách nào vứt bỏ cầu cứu nàng. Chương 39. Không cách nào vứt bỏ cầu cứu nàng. Phong phú bữa tối bắt đầu. Chất thịt tươi non phải mái trượn, rau quả thanh thúy ngon miệng. Cây nóng cũng là cực điểm tươi đẹp. Tại thế giới ma pháp này, mọi người thường dùng chính là dao nĩa, bất quá Hứa Hệ càng tói quen dùng đũa, thế là chính hắn nạo hai cái dùng dụng riêng. Cơ Giở cả nguyên bản cũng là dùng dao nĩa, nhưng tại nhìn thấy Hứa Hệ sử dụng đũa phía sau, không biết sao, nàng biến đến muốn học được sử dụng đũa. Thế là, cô gái một màn tại Hứa Hệ nhà phát sinh ở những người khác đều dùng dao nĩa, vui sướng vượt qua qua năm dạ chi thời gian, nho nhỏ ma nữ cùng đũa không ngừng phân cao thấp, lặp lại kẹp lên rơi xuống lúng túng tình cảnh. Nàng mờ mịt nháy mắt. Khó dùng. Cơ Giở cả nghĩ mãi mà không rõ, vì sao học nửa tháng nhiều vẫn không thể nào khống chế cái này hai cái que gỗ, rõ ràng chỉ là phổ thông gỗ gỗ, lại so ma pháp còn muốn càng khó học. Cỡ Dở cả, từ từ đi. Hứa Hệ an ủi, dùng động tác chậm làm mẫu cho Cỡ Dở cả nhìn, như vậy lại qua 10 phút đồng hồ, nữ Hải mới chật vật dùng đũa kẹp lên khối thứ nhất thịt. Như là hoàn thành cái gì mục tiêu cuối cùng, nàng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng trợ ra đũa, kẻ địch một đời. Vì ngăn ngừa bữa tối biến lạnh, nữ Hải cuối cùng buông tha cùng đua tranh đấu, đổi quen thuộc giang đĩa, bắt đầu nhắm nháp đến hứa hệ chế tạm mỹ thực. Ăn ngon không? Hứa Hệ hỏi. Đương sự, ăn ngon, mắt Cỡ Dở cả hơi hơi trợ to. Giao đĩa cùng đĩa va chạm. Giang Ngai ký đồ ăn, lưới cuốn lên thơm hường. Vào giờ khắc này đồng thời phát sinh. Không hề nghi ngờ, theo bộ này biểu hiện tới nhìn, nữ hải là thật cực kỳ ưa thích hứa hệ làm cơm. Nhưng ăn xong cái thứ nhất phía sau, nàng liền lập tức dừng lại không động, ngược lại dùng cặp kia trống rỗng mắt nhìn xem hứa hệ, như là đang đợi cái gì. "Tốt, ta cũng ăn." Hứa hệ cười nói, đồng dạng bắt đầu ăn. Một lớn một nhỏ tại ánh đèn chiếu xuống, chiếu ra nghiêng lớn lên bóng dáng, cái kia trắng loa ánh sáng, đen tự ảnh, là như vậy phân biệt rõ ràng, nhưng lại hoàn mỹ hòa hợp. Chỉ có hai người qua năm cơm cực kỳ yên tĩnh. Khám sa trong thành phố thông nhân gia náo nhiệt, nhưng Hứa Hệ cảm thấy liền đủ. Có ăn ngon mỹ thực, có làm bạn người, chẳng lẽ còn không đủ nhiều ư? Xoan lạc, xoan lạc, bình phong vô cửa sổ. Ngoài phòng là khắp thế giới tuyết đã từng hoa cỏ nở rộ mỹ lệ đình viện, hiện tại chỉ có bộ phát thân hậu tuyết, bao gồm gốc kia khô nho cây, đầu cảnh cũng treo đầy rơi xuống rơi xuống khối tuyết. Hứa Hệ ngồi tại trong phòng, một cái canh nóng và bụng, cảm thấy không hiểu ấm. Không chỉ là bởi vì trong phòng lưu động lấy hơi nước dòng nước ấm, còn bởi vì bên cạnh ngồi nữ hải, có nhà không khí đây. Nhìn ngoài cửa sổ phiêu tuyết, trong lòng Hứa Hệ trồi lên ý nghi như vậy, Làm bữa này cơm tân niên, Hứa Hệ hao tốn rất nhiều tinh lực, muốn cho Cờ Giở cả một cái khó quên năm mới, nhưng đối với hai người tới nói, bốn đồ ăn một chén canh hiển nhiên có hơi nhiều. Dù cho nữ Hải thân mang ma tộc huyết mạch, khẩu vị so với thường nhân lớn hơn một điểm. Tại trải qua nửa giờ chinh chiến phía sau, trên bàn cơm vẫn còn lại rất nhiều đồ ăn. Cờ Giở cả đứng lên, chủ động thu lại bát đĩa, muốn cầm lấy đi rửa sạch sẽ, lại bị Hứa Hệ ngăn lại. "Chờ một chút, Cờ Giở cả." "Đặng sư." Tại nữ Hải vẻ mặt mờ mịt bên trong, ngón tay Hứa Hệ sát qua nhận không gian, từ bên trong lấy ra thật sớm chuẩn bị tốt hải làm dây chuyền, cùng một mai kiếm tệ. Hải lam dây chuyền đặt tại nữ hai tay trái, kim đệ đặt tại nữ hai tay phải. Nét mặt của nàng biến đến càng mụ mờ hơn. Hứa Hệ giải thích nói, tại quê hương của ta, mỗi đến năm mới đổi năm cũ thời điểm, đều có cái cho hài tử tặng quà chúc phúc truyền thống. Nguyên cớ, ta vì ngươi chọn lựa sợi dây chuyền này, ta muốn nếu như là cợ trợ cả lời nói, mang lên nhất định sẽ rất dễ nhìn, đồng thời trong dây chuyền hải lam chi châu, đối ngươi thủy ma pháp có nhất định tăng phúc hiệu quả. Về phần mai này kim đệ, là đưa cho ngươi năm mới tiền mừng tuổi, ngụ ý là hy vọng ngươi bình an. Hứa Hệ ấm giọng mà miệng. Chờ đợi cợ trợ cả nhận lấy lễ vật, nhưng Cô nhỏ man nữ đã không có nhận lấy, cũng không có cự tuyệt, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, dùng cặp kia vẫn chống rống vẫn tối tăm mắt, nhìn chăm chú lên hứa hệ thân ảnh. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, nhưng mắt cợ giờ cả càng yên tĩnh, như là một mặt dễ nát tâm kính, sáng bóng ánh mà yếu ớt. Cái kính này đã từng nát rất nhiều lần, lần lượt, lần lượt, nát đến liền, cợ giờ cả chính mình cũng không nhớ, cụ thể phát sinh bao nhiêu lần. Hôm nay, mặt này dễ nát tâm kính, cái này song đôi mắt vô thần, chỉ phản chiếu lấy hứa hệ một người thân ảnh đem thế giới trước mắt toàn bộ chiếm cứ. Không biết sao, cợ giờ cả đột nhiên cảm giác cổ họng của mình có chút làm Bà môi đóng mở nhiều lần, mới cực kỳ miễn cưỡng nói ra một câu đầy đủ. "Ngài vì? Vì cái gì?" "Muốn cho ta cần lý do ư?" Hứa Hệ Suệ bản tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn xuống nữ hải đầu tóc, trải qua 2 tháng nghỉ ngơi điều dưỡng, đã từng khô héo như rơm rạ đầu tóc cũng thay đổi đến mềm mại nhắn bóng lên. "Có thể. Thế nhưng, nữ hải trong mắt tràn đầy mê mang. Thế nhưng giống ta dạng này tiện chủng không xứng đạt được lễ vận. Rõ ràng là cái kia bị vứt, thuộc về vô dụng, làm cho người ta ghét phế phẩm. Lại có thể bị ấm áp, thải dương, chiếu rọi tại quang minh gia đời sống." Cái này đã đầy đủ vui vẻ, cái này đã đầy đủ hạnh phúc, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống như vậy, ma nữ liền phát ra từ thật lòng cảm thấy thỏa mãn. Là, như nàng dạng này có thiếu hụt bất bại vật, tại sao có thể đi yêu cầu xa vời thêm nữa nhỉ? Không có thế nhưng, cở dở cả. Hứa Hệ lời nói, các nàng nữ hải mở mịt cùng luống cuống. Những lời kia mang theo nhiệt độ, như là phiêu diêu lay động ánh nến, hấp dẫn lấy trong bóng tối dây dụ người, không cảm thấy muốn tiếp cận đến thêm gần. Hắn nói như thế, con người khi còn sống, kỳ thực không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng không có nhiều như vậy vì sao. Ưa thích liền làm, không thích liền không làm. Cở Giở Ca bình thường rất ngoan cực kỳ nghe lời, nguyên cớ ta thích cở giở ca, ngự ý đưa cho cở giở ca lễ vật. Đông dạng, cở giở ca nếu như ưa thích ta tặng lễ vật, trực tiếp nhận lấy liền tốt, trừ phi cở giở ca cũng không thích. Nghe đến đó, nữ hài liền vội vàng lắc đầu, hai tay nắm chặt dây chuyền cùng kim tệ. Dùng hành động biểu đạt đối hai thứ này lễ vật ưa thích. Ưa thích đạo sư. Lễ vật, có đúng không? Vậy liền quá tốt rồi. Nghe được man nữ trả lời, trên mặt Hứa Hệ lộ ra mỉm cười. Yếu đối mảnh mai cở giở ca Nhìn qua 10 phần yên tĩnh cùng nhu thuận, nhưng mặt không thay đổi khuôn mặt, cùng chống rống vô thần hai con ngươi, vẫn để dưới người ý thức làm hắn lo lắng. Bất quá, so với 2 tháng trước, đã tốt hơn nhiều không phải sao? Hứa Hệ mí mắt hơi đóng, nào hải hiện ra 2 tháng trước, lần đầu nhìn thấy nữ hải thê thảm dáng dấp. Nước bẩn chảy ngang rơ bẩn đường tắc, mình đầy thương tích tản tạ thân thể, dính đầy vết máu non nớt khuôn mặt, phát run sợ hãi vô lực hai chân. Khi đó cỡ trợ cạ cầm trong tay tiểu đao hướng Hứa Hệ ăn đớp, nhưng Hứa Hệ đang nhìn lại, chốc nghe thấy, cũng là rõ ràng tiếng cầu cứu. "Cứu lấy ta!" Đó là ngay cả ma nữ chính mình cũng chưa từng phát giác, ẩn tàng tại mắt chỗ sâu khát vọng, ẩn tàng tại mỗi một chỗ vết thương cần cầu, ẩn tàng tại mỗi một phần đau đớn tiếng cầu cứu. Khát vọng có thể có người trông thấy nàng, cần cầu có thể có người mang nàng thoát khỏi tuyệt vọng. Hứa gặp phải mỗi người phát ra không tiếng động cầu cứu. Hứa hệ nhìn thấy, cũng nghe được toàn bộ, nguyên cớ, hắn cứu ngay lúc đó cở dở cả. Không cách nào vứt bỏ dạng kia rên rỉ cầu cứu ma nữ. Chương 40. Ma nữ đem ngươi coi là thái dương. Chương 40. Ma nữ đem ngươi coi là thái dương. Vành. Ngoại giới truyền đến anh minh tiếng nổ mạnh đó là diễn họa bay cao lên không trung tập trung vào một điểm bạo liệt cao giai huyễn hỏa ma pháp, chói sáng ánh lửa thậm chí chiếu sáng nửa đêm. Trong hạ lạn sơn thị, Hỏa Thần, Thiết Tượng Chi Thần, Phong Thu Nữ Thần Tam Đại Thần Minh giáo biết, nó bộ hạ các ma pháp sư đang không ngừng phóng thích đủ loại cường đại ma pháp, dùng cái này hiển lộ rõ ràng thần linh vĩ lực. Hàng năm lúc này, thần minh giáo sẽ giữa lẫn nhau sẽ âm thầm ganh đua so sánh. Ai có thể từ đó chiến thắng, năm sau liền sẽ đạt được càng nhiều tiến độ. Ầm ầm, ầm ầm. Sa sa bầu trời đủ loại ma pháp văn tác, đưa tới quyết liệt tập hưởng, cắt ngang hứa hệ hồi ức. Hắn nhìn về bên cạnh, tuổi nhỏ ma nữ biểu tình ngơ ngẩn. Trong tay cầm chặt lấy dây chuyền cùng kim tệ, vẫn là bộ kia trống rỗng vô thần yên tĩnh rằng rớp. Ngoài phòng ma pháp thật sự là quá chói mắt, lóa mắt đến hào quang tiến vào trong phòng. Chiếu sáng cỡ rở cả nửa bên trắng nõn gương mặt, màu xám bạc mềm mại tóc dài, đường nét nhu hòa nhỏ nhắn lỗ mũi. Cùng cái kia không kiềm hãm được, kéo dài vướt ve đôi tay của dây chuyền. Cỡ rở cả tựa hồn là muốn đeo dây chuyền, nhưng nàng không biết như thế nào đi làm, bởi vì tại nàng đã qua bi thảm trong đời, vĩnh viễn chỉ có thống khổ cùng chán tuấn, đối với dây chuyền hiểu rõ giới hạn tại nhìn. Chấm nhỏ ở đầu ngón tay mò qua dây chuyền vòng vòng, vụ vẻ, thận trọng nhẹ nhàng vừa chạm vào lại lập tức thu về, sợ không chú ý đem nó tổn hại động tác lên nô, ngón tay luống cuống, khiến người nhìn sinh lòng chừ mến. Cở Dở Cạ, ta giúp ngươi a. Tốt. Hứa Hệ thân xuất việt thủ, theo nữ hải trong tay cầm lấy hải lam dây chuyền, đi đến phía sau của nàng, bắt được dây chuyền hai đầu bí ngân dây xích mang, dùng tận khả năng nhu hòa động tác xuyên qua cái cổ đèo trong quá trình. Ngón tay hứa hệ sượt qua nữ hải cần cổ đó là loại cảm giác thật kỳ diệu, làm cho cở dở cả có chút nữa, còn có chút nóng, cùng có chút ưa thích. Nàng vô ý thức cọ sát, cái cổ đụng động hai bên dây xích mang, phát ra soạt lạ vêm thai tiếng vang. Nhưng nữ hải rất nhanh ý thức được, dạng này sẽ cho hứa hệ mang đến phiền toái không cần thiết. Thế là nàng lần nữa đứng vững, cảm thụ ấm áp hai tay cách đến tóc dài, dẫn rất hai cái bí ngân dây xích mang tại phía sau cổ giao nhau, cuối cùng ấn xuống màu bạc chu vòng, tách xì một tiếng, đem hải lam dây truyền cố định trụn. Tuyết lớn rơi trời, ngoài phòng náo nhiệt ồn ào náo động. Tại nam nhân ôn nhu liên hệ phía dưới, khảm nạm lấy hải lam chi châu bí ngân dây truyền, cứ như vậy an ổn rơi vào thiếu nữ hơi nóng cái cổ. Vì sao nóng lên? Ma nữ không hiểu đây là nàng chưa bao giờ có thể nghiệm. Không tệ, không tệ, hứa hệ lui về sau mấy bước đánh giá trên dưới mặc tốt dây chuyển cợ đỡ cả, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Cùng ta trước kia dự đoán đồng dạng, sợi dây chuyền này quả nhiên cực kỳ thích hợp cợ đỡ cả ngươi." Hứa Hệ mỉm cười, phát ra từ thật lòng tán thán nói. Mùa đông là túc sắt lạnh lẽo, cho dù là tại náo nhiệt qua năm đêm, một điểm này cũng sẽ không có thay đổi. Nhưng vào lúc này, vào thời khắc này, Hứa Hệ cảm thấy chính mình nhìn thấy, đủ để cho đồng ý tan giá tốt đẹp. Sáng tóc dài màu bạc hơi hơi che lại tuyết trắng cái cổ, đã từng vết sẹo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tình tế cùng mềm mại, mất đi tình cảm ma nữ tối đầu. Hai tay nâng lên theo cẩn cổ rụt rùi xuống Hải Lam dày truyền. Chiết xạ, phản quang, phản chiếu. Tại cỡ giờ cả nhìn chăm chú Hải Lam dày truyền đồng thời, đoàn kia lờ mờ mộng ảo màu lam phát sáng, cũng tại lạc lư bên trong, phản chiếu tại cỡ giờ cả hai tròng mắt trống rỗng bên trong. Chợt nhìn lại, vậy đối đôi mắt phản phật khôi phục linh động. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, rất nhanh liền theo lấy tia sáng không ổn định mà tiêu tán, nhưng hứa hệ vẫn cảm giác đến, giờ khắc này là vô cùng hoa mỹ. Trong lòng hắn sinh ra dạng này tự hào, dạng này càng khái, nhà ta man nữ thật là dễ nhìn đo lấy. Hứa hệ hướng mặt không thay đổi nữ hài dò hỏi, Cở Giở Ca, cả, cảm giác như thế nào?" Tư Thật ư. Nữ hài nhẹ nhàng gật đầu, "Tư thích." Tiếp lấy lại lễ phép bổ sung một câu, "Cảm ơn ngài." Đêm đã khuya. Qua năm đêm đến lúc chia tay đưa tặng xong năm mới lễ vật cùng tiền mừng tuổi, Hứa Hệ liền rời đi phòng bếp, hướng về thư phòng phương hướng đi đến, chuẩn bị tại tối nay trước khi ngủ, lại minh tưởng đột phá đột phá tinh thần lực. Tại sau khi hắn đi, Cở Giở Ca một thân một mình ngẩn người thật lâu. Thật lâu, xo so qua hướng toàn bộ ký ức càng thêm dài đằng đẵng. Rất loạn, xo so nội tâm hỗn loạn suy nghĩ càng thêm phức tạp đợi đến Cở Giở Ca lấy lại tinh thần. Mới phát giác chính mình vô ý thức ở giữa Đã thu thập xong bát đĩa, cũng trở lại bên trong phòng của mình. Nàng một người ôm đầu gối cuộn tròn tại góc giường, không nhúc nhích ngẩng người thời gian rất lâu. "Lễ Vật, ta cũng có chính mình." "Lễ Vật." Thanh âm rất nhỏ trong không khí tiếng vọng, rất bình thản, không có chút nào lên xuống. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thực cỡ rở cả Như cũng cảm thấy, như nàng dạng này có thể tùy ý vứt bỏ vật phẩm, căn bản không tư cách thu đến Lễ Vật, cùng tới từ chủ nhân nữa thích. Vật phẩm liền muốn có vật phẩm tự mình biết mình. Không nên yêu cầu xa vời càng nhiều thứ không thuộc về mình. Nhưng, nghe chủ nhân lời nói cũng là nhất định. Chủ nhân để chính mình mà lấy. Như thế cũng liền không cách nào cự tuyệt, Cở Giở cả nắm lấy chiếc ngực dây chuyền màu xanh đậm, ánh mắt mê mang đồng thời lại mang theo mấy phần gợn sóng ưa thích. Rất thích, cực kỳ ưa thích phần lễ vật này. Trĩu nặng tâm ý không ngừng tại lồng ngực tích lũy, bộc phát nặng nề, bộc phát loạn tâm, nhưng nghĩ mãi mà không rõ cụ thể là cái gì đối với mất đi tình cảm mà nữ tử tới nói, muốn lý giải những cái này tâm ý quá mức khó khăn. Bất quá vấn đề không lớn. Cở Giở cả có chính mình biện pháp giải quyết, nàng cũng không cần lý giải, cũng không cần phát tiết, chỉ cần một mực theo bên cạnh hứa hẹn, nghe theo lời của hắn cùng phân phó là đủ rồi. Xoẹt. Tới từ ánh mặt trời ngoài cửa sổ, khớp dẫn lực chú ý của Cợ Giờ Ca. Lúc này, nàng mới phát hiện chính mình ở trong phòng ngẩn người suốt cả đêm, đến mức mặt trời mọc đều không phát giác. Năm mới ngày đầu tiên, Thái Dương Quang Huy trước đó chưa từng có cường liệt. Dung Nga ngược giữ dàn tư thế, cường thế xuyên thấu rèm cửa, rơi vào ngẩn người ma tộc nữ hại trên mình, phản phất 2 tháng trước, nam nhân kia làm tú rối. Ca ngợi Thái Dương thần vĩ đại, nguyện Thái Dương thần vĩnh viễn che chở lấy người ta. Ngoài phòng, Á Lạn Sần thị đám dân thành thị, lục tục ngoe ngoe đi ra cửa chính, tại cái này năm mới ngày đầu tiên mặt hướng Thái Dương cầu nguyện, hy vọng Thái Dương thần che chở bọn hắn. Thái Dương Ngư cở dở cả túi đầu, đem gương mặt vui ở chính mình giữa hai chân. Dũng chỉ con nàng có thể nghe thấy âm lượng nói: "Cảm tạ Thái Dương." Không phải cảm tạ thần linh, mà là cảm tạ khả kia xông vào thế giới của nàng, đem nàng mang rời khỏi tuyệt vọng u buồn, vì nàng mang đến quang minh cùng hy vọng, độc thuộc tại một mình nàng. Thái Dương đang lặp lại một lần lại một lần cầu cứu bên trong, chỉ có hắn nghe thấy ma nữ âm thanh, cũng nguyện ý rũa ra bàn tay ấm áp. Phần kia ấm áp, phần kia chịu mến đã khắc sâu vào ma nữ nội tâm, không cách nào không nhớ. Vì thế, ma nữ tương lai chỉ sẽ làm, Thái Dương mà sống. Nếu là mất đi phần kia ánh sáng ôn nhu, mất đi đạo kia nhìn chăm chú nàng ánh mắt, cái kia ma nữ sẽ triệt để mất đi tồn tại ý nghĩa. Rơi vào liền chính mình cũng vì đó sợ thâm yên. Chương 41. Muốn biến thành giống như ngươi người. Chương 41. Muốn biến thành giống như ngươi người, người một phòng năm thứ 7, người 21 tuổi, người tại tinh anh pháp sư trên đường càng chạy càng xa, tinh thần lực cùng ma lực song song tăng lên, người che giấu thực lực làm người ta nhìn mà than thở năm mới ngày đầu tiên đến, người phát hiện ma nữ so với bình thường nhiều hơn mấy phần, nhân tức giận ngươi cực kỳ vui mừng, đồng thời thật đáng tiếc vui mừng là ma nữ khóa kia kiếm khuyết tổn hại tâm vẫn còn tại lấy có thể sửa chữa. Tính tiếp nối là, chữa trị độ khó là cấp địa ngục cái khác, ngươi cố gắng bù đắp gần 2 tháng, cũng chỉ là để ma nữ nhiều một chút ba động cũng may, ma nữ cái kia kẻ bên cực hạn thân thể đã bị ngươi thành công cứu vãn tới trải qua ngươi trị liệu, cùng dài đến 2 tháng dinh dưỡng bổ sung, ma nữ yếu đuối thân thể dần dần khôi phục thành trạng thái bình thường, không còn là ban đầu ra bọc xương xuân lá toát ra, đại địa khôi phục năm đầu mùa xuân đến cuộc sống của ngươi. Ba điểm trên một đường thẳng, tại minh tưởng tinh thần lực, nghiên cứu ma pháp mới, giáo dục cở dở cả ở giữa tuần hoàn, ngươi chỉ có tại số rất ít thời điểm sẽ tiến về trung tâm thành phố ma pháp sư hiệp hội, mua một chút siêu phẩm tài liệu cùng nghe người khác tin báo, người nghe thấy được một cái đương nhiên tin tức, biên cảnh dị tộc bị thần minh giáo hội đánh lùi ngươi về đến nhà tiếp tục nghiên cứu ma pháp ngươi bắt đầu thăm dò cũng suy nghĩ, như thế nào tiến hơn một bước rồi. Giữa ma nữ, để nàng dù cho rời đi ngươi, cũng có thể an ổn trên thế giới này sinh tồn đồng tuyết tang dạ, Su Nhi bắn ra đã từng bao phủ ạ lạn sảnh thị tuyết lớn, đã triệt để biến mất không gặp. Sáng rỡ xuân quang tùy ý rơi xuống, rực rỡ bóng mặt trời từ bầu trời rủ xuống, rơi vào tất cả cần ánh nắng người cùng vật bên trên, bao gồm đỉnh viện cạnh góc cây khô cũng tại trong im lặng này mầm mầm non. Hứa Hệ ngồi tại cửa đỉnh viện đỉnh đầu cửa cầu vừa đúng tạo thành tự nhiên che chở, làm Hứa Hệ ngăn lại ánh nắng, vắn ra ra một mảnh mát mẻ ớn bệnh. Bùi Dưỡng Cở Giở cạ bước đầu tiên là trợ giúp nàng nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình, hiện tại cái mục tiêu này sắp đạt thành, qua nửa năm nữa, Cở Giở cạ liền có thể tiến giai chính thức pháp sư. Chính thức pháp sư có khả năng học tập cấp 13 ma pháp, trừ phi là đẳng cấp cao hơn pháp sư xuất thủ, không phải dùng Cở Giở cạ thiên phú, cơ hội là cùng giai vô địch. Người thường thì càng không cần nói, dù cho là hiện tại Cở Giở cạ cũng có thể thoải mái ứng đối. Như thế là thời điểm chuẩn bị bước thứ hai. Cửa dưới cầu trong bóng tối. Thứa Hệ tay cầm một bản dẫn chắc ma pháp thư tịch, hai con người khép hở chấm tư. Muốn cho Cở Giở cả nắm giữ độc lập tự chủ nhân cách, tại chính mình mô phòng sau khi kết thúc, có thể một người kiên cường sống sót, không còn bị người khác căm thù cùng truy sát, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có chút vấn đề là cần sớm làm giải quyết. Thì như Cở Giở cả ma tộc huyết mạch vấn đề. Khách Quan mà nói, Cở Giở cả tính cách nhu thuận nghe lời, chưa bao giờ nghĩ qua tổn thương người khác, liền tới gần người lạ đều sẽ cảm thấy bất an, càng chưa nói là làm hại. Nhưng cái thế giới này là không dạng đạo lý. Chư thần thống ngự đại địa, giáo hội là bọn hắn hai mắt. Tại cái này toàn dân tín ngưỡng thần linh, xem ma tộc làm thế giới của địch nhân, chỉ cần cùng ma tộc nhấc lên một chút xíu quan hệ, đều sẽ bị người nhận làm địch nhân. Cơ giờ cả muốn dung nhập xã hội loài người, là gần như không có khả năng một việc. Chư phi, thực lực mạnh đến có thể trấn áp hết thảy khống phục, lại hoặc là để người khác cảm thấy, cơ giờ cả cùng ma tộc không có quan hệ. Hứa hệ lẩm bẩm, cái trước quá khó thực hiện, dù cho một thế này sôi gió sôi nước, Hứa hệ cũng không nắm chắc tu luyện thành thần, càng chưa nói lực ráp tất cả thần minh rồi. Về phần cái sau, ngược lại tồn tại nhất định khả thi. Cái thế giới này đối ma tộc phân biệt phương thức, bất ngờ Nguyên Thủy Đơn Sơ. Trước hết nhất bắt đầu, ta cho là sẽ có nhằm vào linh hồn, nhằm vào huyết mạch, thậm chí là nhằm vào nhận thức lục soát cùng phân biệt. Nhưng theo khoảng thời gian này là xem tài liệu tới nhìn, vô luận là ma pháp sư hiệp hội, vẫn là thần minh giáo hội, bọn chúng phân biệt ma tộc biện pháp đều là bề ngoài. Nói một cách khác, chỉ cần ta có thể che lấp cơ giờ cả ma tộc đả thủ, liền có thể để nàng quang minh chính đại xuất hiện. Đồng thời, phía trước chưa bao giờ có ma tộc khống chế ma pháp ví dụ. Dù cho bị hoài nghi, cơ giờ cả cũng có thể dùng ma pháp từ trứng trong sạch. Hứa hệ Trừng Âm Cảm thấy cái này rất có khả thi. Tất nhiên, hắn không có ngốc đến cảm thấy dạng này che lấp có thể màn tiên quá hải. Dù cho giấu giếm được nhân loại, cũng khẳng định không thể gạt được cao cao tại thượng thần linh. Nhưng hứa hẹn yêu cầu cũng không cao. Hắn chỉ là muốn cho cơ trợ cả có thể tại bên ngoài đi lại, nhiều tiếp xúc chút người cùng sự tình, để cái kia yêu đớt mẫn cảm nội tâm không đến mức sơ sơ rời khỏi hắn, liền biến đến không có chủ kiến. Vậy vậy, chỉ cần hạn chế phía dưới cơ trợ cả phạm vi hoạt động, liền có thể giảm thiểu bị phát hiện khả năng. Hỏi một chút Hải Tử kia ý kiến a, mô phòng 5 thứ 7. Mùa xuân ma nữ thực lực bộc phát cường đại, làm giải quyết ma nữ bị phát hiện khả năng, ngươi bắt đầu suy nghĩ như thế nào ẩn tàng ma nữ huyết mạch đặc thù ngươi hỏi thăm, cở dỡ cả ý kiến, nếu như nàng kiên trì không ẩn tàng, ngươi cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng, nhưng nàng đưa ra trả lời lại để ngươi cảm thấy bất ngờ, "Muốn, muốn, muốn biến thành cùng đạo sư đồng dạng người." Không phải là mình muốn biến thành người, mà là bởi vì ngươi là người, nguyên cớ ma nữ cũng muốn biến thành người mô phòng năm thứ 7, mùa hạ cở dỡ cả cảnh giới đạt được đột phá. Tại không ngừng mình tưởng bên trong tăng lên tinh thần lực, đến chính thức pháp sư tiêu chuẩn tuyến người ma nữ tấn thăng làm chính thức pháp sư mô phòng năm thứ 7, mùa thu ngươi thông qua không gián đoạn nghiên cứu cổ tịch, cùng tự học sinh mệnh thuộc tính ma pháp, tự đánh vắc ra một bộ. Phương pháp có thể hữu hiệu ẩn tàng ma tộc đặc thủ ngươi đem ma nữ hô đến phòng mình tưởng bên trong, tại cái này chỉ có hai người các ngươi địa phương, bắt đầu không muốn người biết ma tộc đặc thủ ẩn tàng phó thuật. Cơ giờ cả ma tộc đặc thủ cũng không nhiều đã không có rộng lớn cánh, cũng không có thon dài đuôi. Từ điểm này nhìn, hứa hệ vận khí rất tốt. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là, hắn chỉ cần xử lý đỉnh đầu cơ giờ cả sừng cùng bộ phận làn da mặt ngoài lần tiến, sau khi kết thúc, cơ giờ cả liền có thể nắm giữ nhân loại bình thường tư thế. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Có chút mở tối phòng mình tượng bên trong, chỗ dẫm mà yên tĩnh, sâu thẳm mà không tiếng động, rất giống một ít tà giáo tế tự nơi trốn. Cùng cụt. Hứa hệ tắt đi công suất chưa đủ hơi nước đèn, ngược lại chính mình điều khiển ma pháp, gom lại nguồn sáng chiếu sáng không gian. Tại hắn chỗ không xa, La Yên lặng nằm tại trên phiến đá cợ giờ cả. Cợ giờ cả, tiếp xuống khả năng sẽ có chút đau. Tà tin tưởng đạo sư. Mầu vang nhạt hai con người, không có liên quan tới bất luận cái gì tình cảm ba động nhưng xuyên thấu qua tầng kia trống rỗng, lại có thể cảm nhận được tín niệm tồn tại. Phẫu thuật bắt đầu ngươi sử dụng phong ma pháp, nâng kết thành lực cắt cực mạnh phóng nhận, tỉ mỉ mài đi mất nữ hài trên đầu tàn sừng, chỉ lưu gốc cùng thần kinh tương liên bộ phận, thần vào trong đầu tóc ngươi sử dụng cấp 3 ma pháp thổ nhuễng tạo nên ngươi sử dụng cấp 4 ma pháp thủy chi cách tuyệt ngươi sử dụng cấp 4 ma pháp hỏa chi cách tuyệt ngươi sử dụng cấp 5 ma pháp sinh mệnh nghị thái ngươi theo ma pháp sư hiệp hội, đổi ra phẩm chất cao biến dạng quái chất nhầy, đưa. Chúng nó tạo thành ra người màu sắc, chậm chạp bơi lên tại màn nữ trên mình lần tiến đưa chúng nó dùng tinh diệu thủ pháp che giấu đồng thời, người làm biến dạng quái chất nhảy giao cho thủy hỏa kháng tính cùng đặc tính sinh mệnh, để bọn chúng sẽ không dễ dàng tróc ra, cũng càng giống người lần ra nguyên ngụy trang thí nghiệm cực kỳ thành công theo ở bề ngoài nhìn, cơ giở cạ đã không có bất kỳ mà tộc đặc thủ chương 42. Cơ giở cạ là cái nói dối phá hải tử. Chương 42, cơ giở cạ là cái nói dối phá hải tử. Có hay không có cảm thấy nơi nào không phải mãi, cơ giở cạ. Phòng minh tưởng bên trong, có nhẹ nhàng tí tách âm thanh tiếng vọng. Nó bắt nguồn từ treo trên vách tường cơ giới trung. Kim chỉ nam xẹt qua khắp độ. Phát ra ổn định mà lại ưu nhã tí tách thanh âm, mỗi một cái lục bộ, mỗi một trở về xoay múa, đều muốn thời gian mang đi tinh vi hơn sau một khắc. Hứa Hệ giơ ra hai tay, vòng qua cỡ đỡ cả khuỷu tay cùng bên eo, giúp Nữ Hải từ nàng bịn ngồi dậy. Phản ứng của nữ hài hơi có chút trì độn, sau một lát mới ngơ ngác lắc đầu. "Không có." "Ân, vậy ta an tâm." Nhíu lại lông mày thư gian ra. Hứa Hệ đem nữ Hải vị tốt, lấy ra một quyển tự chế ngăn chặn băng vải, một vòng lại một vòng, tỉ mỉ quấn quanh ở nữ Hải trên mình. Những cái kia bị che giấu ma tộc kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đang đứng ở đặc biệt mẫn cảm trạng thái, như không vào đi xử lý rất có thể lần nữa hiện hiện. Nghiêm trọng hơn điểm lợi nói, thậm chí sẽ ảnh hưởng nữ hải khống chế đối với thân thể. Vậy vậy, Hứa Hệ dùng ngăn chặn băng vải từng vòng từng vòng quấn quanh, lợi dụng loại ma pháp này tài liệu chế thành đạo cụ, tỉ mỉ phong áp cỡ rở cả tàn sừng cùng lẫn hiến, để bọn chúng triệt để im lặng. Một vòng tiếp một vòng. Màu trắng băng vải cuốn chặt lấy cỡ rở cả hơn phân nửa thân thể, nhất là đầu tàn sừng, bị băng vải nghiêm nghiêm thật thật gói lại, không lưu lại một tia khe hở. Hứa Hệ giơ tay ra sở lên, lại sau này lui lại mấy bước tưởng tận xem xét, sắp nhận không có bỏ sót phía sau mới để nữ hải đứng lên. Cỡ rở cả Mấy ngày nay muốn một mớ quấn lấy băng vải, nếu như nơi nào không thoải mái, nhớ nói cho ta. Hứa hệ dặn dò. Được, ta sẽ nhớ. Cợ trợ ca nhẹ giọng đáp lại. Nho nhỏ khuôn mặt mặt không biểu tình, vốn là lộ ra đáng thương cùng vô thần, tại quấn quanh băng vải phía sau, loại kia phá thành mảnh nhỏ yếu ớt cảm giác biến đến càng rõ ràng, thật giống như bị kéo phá đồ chơi, cứng ép khâu chắp vá đến một chỗ. Trống rông mắt, chấm bệt bờ môi, thân thể gầy yếu. Mỗi cái bộ vị đều từng từng chịu đựng làm người yên lặng tra tấn vụ việc những vết thương kia sớm đã chữa trị, nhưng đã từng khổ sở, vẫn khá sâu vào không nhìn thấy địa phương, làm cho cuốn đầy băng vải ma nữ càng lộ vẻ đáng thương. Trong mắt Cợ Giở Cạ không có cái khác, một mực nhìn chăm chú lên Hứa Hệ Thất Ảnh, làm xong phẫu thuật phía sau, Hứa Hệ liền bắt đầu thu lại đạo cụ cùng tài liệu. Cái kia nguyên bản Cợ Giở Cạ muốn làm, nhưng Hứa Hệ không đồng ý kiên trì để làm xong phẫu thuật Cợ Giở Cạ tiếp tục nghỉ ngơi. A, a, chính mình thật biến thành nhân. Cợ Giở Cạ hơi hơi cúi đầu, trò tay sờ về phía không có sừng đỉnh đầu, không thể tin được, cái kia mang đến cho mình vận rủi ma giác, liền khinh địch như vậy biến mất. Tại phía trước Mọi người trông thấy cái kia khiếm khuyết vặn mẹo sừng, liền sẽ đối nữ hải giận mà đánh. Vô số cái đau đớn khó nhịn ngày đêm bên trong, nữ hải đều từng dạng này huyễn tưởng qua, để cái này mang đến vận rủi ma giấc biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, mộng tưởng vào hôm nay thành thật, nội tâm lại không có chút nào lên xuống. Không phải tình cảm thiếu hụt nguyên nhân, mà là đương nhiên cảm thấy, loại việc này chọn vẹn không đáng đến vui vẻ. Là nhân tộc cũng tốt, là ma tộc cũng được. Loại chuyện kia, nữ hải đã sớm không cần thiết. Nàng nguyên cớ muốn biến thành người, nguyên cớ muốn biến thành người, vẻn vẹn chỉ là cảm thấy, dạng này tư thế càng thích hợp đứng ở nam nhân kia bên cạnh. Nếu như mình biến thành người, hẳn là có thể càng tới gần hắn a. Ý nghĩ của Cợ Giở Cạ đã là như thế đơn giản. Chỉ cần một chút liên tốt, chỉ cần lại tiếp gần một chút liên tốt, nàng liền có thể càng rõ ràng hơn đi cảm thụ phần kia ấm áp, cái kia chùn sáng sáng. Theo bản năng, Cợ Giở Cạ hướng về hướng Hệ Phương hướng rũi tay ra. Tính thăm dò, dò dự, rũi ra cái kia cuốn đầy băng vải không ngừng phát run tay nhỏ. Từ xa xưa tới nay như con rối hình người yên tĩnh, không có bản thân ý chí nữ hải, lần đầu tiên có nghĩ như vậy làm sự tình, chỉ là đưa tay đến nửa đường, lại yên lặng trở về co lại. Không thể, không được cho phép. Thân là Vật phẩm, tại sao có thể tự tiện tới gần chủ nhân đây? Cợ Dở Kạ nghĩ như vậy, chậm chậm thu về tay nhỏ, cứ việc nàng là như thế ưa thích hứa hệ, muốn thêm gần khoảng cách chờ tại một chỗ, nhưng nàng muốn nhận rõ thân phận của mình địa vị mới được. Cợ Dở Kạ. Đương nhiên. Hứa hệ phát hiện Cợ Dở Kạ động tác, nhìn xem nữ hải cứng tại không trung tay, tựa như nửa tấm thẹn thuần thảo, tiến cũng không được, tối cũng không xong, hắn hình như hiểu lầm chút gì. Chủ động giật nữ hải tay, nữ khí bao hàm ấy nãy. "Xin lỗi, hôm nay chậm trễ lâu như vậy, Cợ Dở Kạ nhất định mệt là a. Ta mang ngươi trở về phòng." Nói xong, Vữa hệ nắm cợ giở cạ đi tại mặt đất, từng bước từng bước, cẩn thận ôn hòa, hướng đi giang kia chuyên thuộc về nữ hải phàm ngủ. Nửa đường có đến vài lần, cợ giở cạ đều muốn mở miệng nói chuyện. Nói nàng kỳ thực cũng không mệt. Nói nàng có thể một mình đi. Nhưng không biết sao, cảm thụ phần kia tới từ lòng bàn tay nhiệt độ, tất cả lời nói đều ngăn chặn tại trong cổ, thổ lộ không ra được câu. Chỉ muốn đi càng nhiều cảm thụ, chỉ muốn đi càng nhiều lĩnh hội. Thậm chí muốn cho thời gian vĩnh hằng lưu lại tại lúc này. Thật xin lỗi, mụ mụ. Cợ giở cạ biến thành nói dối phá hải tử, hiện ra cô ý niệm này đồng thời, cợ giở cạ vô ý thức càng nắm chặt cái kia ấm áp bàn tay lớn. Chỉ có giờ phút này, tuyệt đối không muốn buông ra. Người đối ma nữ bên ngoài hình tượng cải tạo cực kỳ thành công, tại trải qua 4 ngày băng vải quấn chặt phía sau, người làm cờ giở cả lấy băng vải, xuất hiện tại trước mặt ngươi, là 10 phần mỹ lệ nhân loại nữ hài dáng dấp không có cái dị vặn vẹo hai sừng không có nhô lên khó coi lẫn phiến cờ giở cả từ trên xuống dưới, đều không gặp được nửa phần ma tộc thân thể thủ, vô luận là ai, trông thấy nàng chỉ sẽ cho rằng là một tên nhân loại nữ hài ngươi thật cao hứng, bởi vì chuyện. Này ý nghĩa là, từ hôm nay trở đi, nhân sinh của cờ giở cả đem hoàn toàn thay đổi ngươi thu dưỡng cờ giở cả thời gian gần tới 1 năm. Cứ việc trong năm ấy, nàng chưa bao giờ biểu đạt qua muốn ra ngoài ý nghĩ, cũng không muốn đi tiếp xúc người bên ngoài bất luận kẻ nào, nhưng Ngươi thủy chung cảm thấy, nhân sinh của cở dở cạn lên càng phong phú, mà không phải giới hạn tại phương này đỉnh viện nho nhỏ thừa dịp thời cơ này, ngươi quyết định tặng cho một trôi ma trượng cho cở dở cả đã thăng. Cấp chính thức pháp sư ma nữ, nhu cầu cấp bách một trôi tiện tay ma trượng, phát huy ra nàng vốn có thực lực. Ma trượng là tông màu đâu? Chủ thể từ cho tàn mục điêu khắc mà thành. Thôn giải mà tao nhã đồng thời khảm nạm có nhiều khỏa ma lực bảo thạch, nhưng sớm giữ chữ đại lượng ma lực, xem như pháp sư chiến lược dự trữ. Trôi này tên là màu xám lại trái, ma trượng, giá cả cũng không tiện nghi, nhưng Hứa Hệ cảm thấy, nó giá trị cái này giá cao. Thế là, Hứa Hệ đem màu xám lại trái mua, tặng cho Cở Giở Ca. Trừ đó ra, lại đơn độc mua chiếc không gian giới chỉ. Thân là ma pháp sư, ma trượng cùng nhẫn không gian là không thể thiếu thiết yếu vật. Cảm ơn ngài, ta cực kỳ ưa thích. Thu đến lễ vật ném mắt, Cở Giở Ca vẫn là mặt không thay đổi trạng thái, nhưng theo hơi hơi rung động lông mi tới nhìn, Hứa Hệ cảm thấy nàng nên là ưa thích. Thử xem có hợp hay không dùng a. Hứa Hệ cười lấy, bắt đầu giáo dục đến Cở Giở Ca, như thế nào càng nhanh gọn điều khiển ma trượng cùng ma pháp sư cần biết được đủ loại kinh nghiệm. Chương 43. Đại ma pháp sư, chốc lát đột phá. Chương 43. Đại ma pháp sư, chốc lát đột phá cỡ cỡ cả 10 phần chân quý ngươi đưa tặng ma trượng, cũng cảm thấy nó dùng rất tốt nàng biến đến càng ủy lại ngươi đạt được ma trượng gia chỉ, cỡ cỡ thực lực tăng lên rất nhiều, đối với ma pháp lực điều khiển cũng có rõ rệt tăng trưởng, ngươi đối cái này cực kỳ vui mừng, cũng bắt đầu chuyển thụ càng nhiều ma pháp tại đi qua, chỉ là ma pháp học đồ cỡ cỡ, chỉ có thể học tập cơ sở nhất cấp không ma pháp mà bây giờ, ngươi có thể chuyển thụ. Nàng ngụt, 2, cấp 3 ma pháp trải qua 2 tháng thời gian giáo dục. Cơ Giở Cạ theo trong tay ngươi học được càng nhiều ma pháp mới, cũng nắm giữ hỏa ma pháp cùng phong ma pháp hợp lại kỹ xảo sử dụng ma nữ nắm giữ ngươi ký tự tư diệu tượng, máy sấy thuật từ giờ trở đi, Cơ Giở Cạ có thể làm đến tay trái hỏa ma pháp, tay phải phong ma pháp, hợp lại phóng xuất ra ấm áp gió nóng trước đó, ngươi một mực sử dụng cái kỹ xảo này, trợ giúp nữ Hải thổi khô sau khi tắm ở mưa pháp, mà bây giờ, nữ Hải có thể một mình làm được chuyện này, ngươi cực kỳ vui mừng, nhưng chẳng biết tại sao, nữ Hải tâm tình có chút thất lạc, ngươi không rõ giảng cho lắm mô phòng năm thứ 8, mùa xuân ngươi 22 tuổi. Cơ Dở Cạ 14 tuổi, ma nữ lại lớn lên 1 tuổi khoảng cách lần đầu tiên gặp phải Cơ Dở Cạ, thời gian đã qua hồi lâu, ngươi cảm khái phía sau, lần Cơ Dở Cạ trưởng thành từ đấy lòng cao hứng ngoại trừ ma pháp phương diện tiến bộ, quan trọng nhất là Cơ Dở Cạ tâm linh phương diện trưởng. Thành nhờ vào trợ giúp của ngươi, nữ hài thành công cư trừ tất cả ma tộc tạp tụ, có thể dùng nhân loại tư thế đi hoạt động tại ngươi cổ vũ phía dưới, Cơ Dở Cạ cuối cùng lấy dục khí, dũng cảm bước ra đình viện, từ nay về sau Cơ Dở Ca cũng không còn e ngại hắn người tồn tại, nhưng nàng vẫn như cũ chỉ nguyện cùng ngươi chờ tại một chỗ chỉ có tại cần mua sắm vật phẩm thời điểm. Cơ Dở Ca mới sẽ cực kỳ hiếm thấy ra một lần cửa dự theo nữ hải tuyết pháp, loại chuyện bật vênh này không nên. Từ ngươi đi làm, cho nên nàng toàn quyền tiếp thủ định viện hàng ngày vận dụng nguyên liệu nấu ăn, quần áo bổ sung tựa như ngươi sát mình nữ buộc. Dưới ánh mặt trời, màu nâu trắng cửa định viện. Nhìn xem ngoại giới cảnh tượng, ma nữ có vẻ hơi sợ hãi, không lớn dám cất bước ra ngoài. Nhưng chính như nàng năm đó bị hứa hệ kéo vào định viện, lần này, hứa hệ đồng dạng nắm ma nữ tay, cổ Vũ lấy nàng hướng đi định viện bên ngoài. Cơ Dở Ca Ngươi nhìn, không có cái gì thật là sợ. Đi đến phía sau. Hứa Hệ dùng thanh âm êm êm ấy trấn an lấy. Ma nữ có chút hoảng hốt, nhìn xem đã đi ra đỉnh viện hai chân, lại quay đầu nhìn về đỉnh viện cửa chính, nàng đột nhiên minh bạch một việc. Chỉ cần Hứa Hệ làm bạn ở bên người, như thế vô luận thân ở chỗ nào, nàng đều sẽ không sợ sệt. Sợ hãi trong lòng đã tiêu tán. Thay vào đó, La Vĩnh Viễn tồn tại ở trong lòng, vì nàng mang đến dũng khí, Thái Dương, ta đã không sợ hãi, cảm ơn ngài. Trải qua ngươi dốc lòng giáo dục, cùng bản thân tiên phú gia trì, Cở Giở cả thực lực biến đến càng kinh người phóng nhãn toàn bộ A Lạn Sảnh thị, có thể cùng nữ hài đấu đồng cấp pháp sư, ngươi một tay tính ra không có được, cũng không phải là thiên phú của bọn hắn siêu việt ma nữ, mà là bọn hắn thời gian tu hành quá mức dài đằng đẵng, xa không tu hành 1 năm rưỡi ma nữ có thể xo so đảm bảo an toàn, vì ngăn ngừa ma nữ thân phận chân thật bị nhận ra, ngươi không để cho Cở Giở cả gia nhập. A Lạn Sảnh thị ma pháp sư hiệp hội Cở Giở cả đối cái này cũng không dị nghị, nàng chỉ muốn cùng với ngươi, đối cái khác không có chút nào hứng thú giữa các ngươi sinh hoạt vô cùng yên lặng đã không kinh tâm động phách mạo hiểm, cũng không nhiệt huyết xôi chào truyền thuyết, nhưng ngươi cảm thấy, dạng này yên lặng mà lại an bình sinh hoạt Mới lạ là, là đáng quý nhất mục tiêu của ngươi chỉ có một cái, đó chính là tận khả năng tu luyện, để chính mình sớm ngày đột phá cảnh giới càng cao hơn. Cũng nhìn xem nữ hài An Toàn trưởng thành chữ cái này, ngươi không còn hán cầu thời gian lần nữa trôi qua, mô phòng năm thứ 9 ngươi 23 tuổi, cỡ rở cả 15 tuổi, ngươi tại ma pháp một đường bên trên, có độc thuộc tại giải thích của mình, phàm nhân trí tuệ phát động bên trong. Ngươi quan chấp phát động bên trong ngươi từng bước hiểu thế giới vận chuyển chân lý tinh thần lực của ngươi bắt đầu cao tốc tăng lên, ngươi đối với ma pháp sử dụng tiến hơn một bước ngươi dự cảm đến chính mình sắp đột phá mô phòng năm thứ 10, xuân, ngươi 24 tuổi. Cơ Dở Cạ 16 tuổi khoảng cách người thu dưỡng ma nữ, đã qua 3 năm rưỡi thời gian, trong thời gian này sinh hoạt tiến lặng mà lại tốt đẹp, rõ ràng là cực kỳ dài lâu trải qua, nhưng lại dường như nhanh như một. Cái chớp mắt ngươi đã thành thói quen có cơ Dở Cạ sinh hoạt nàng chưa từng để ngươi thất vọng qua, cũng không có để ngươi sinh khí qua, ngươi duy nhất cảm thấy tiếc nuối là, thời gian lâu như vậy đi qua, cơ Dở Cạ tình cảm thiếu hụt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ngươi vẫn chưa thấy qua nàng vui sướng, càng chưa từng thấy qua nàng khóc thảm tại ngươi cố gắng tu luyện phía dưới, tinh thần lực của ngươi cuối cùng đến cực hạn, ngươi chuẩn bị bắt đầu đột phá. A Lạn Sơn thị, tại ở gần trung tâm thành phố trong đỉnh viện, chỗ sâu nhất bí ẩn nhất phòng minh tượng, kia sáng ẩm đạm, cây đèn lập loé. Hứa Hệ ngồi xếp bằng, tối đầu nhìn chăm chú bàn tay trái của chính mình, phía trên có huỳnh quang lưu động, lúc thì hóa thành mảnh liệt liệt hỏa, lúc thì hóa thành sóng cả sóng dữ, lúc thì hóa thành gào thét của phong. Đã là cực hạn. Hứa Hệ lẩm bẩm nói, thông qua phàm nhân trí tuệ cùng nguyên tố nhận biết, ta đã đem tinh anh pháp sư cảnh giới này, có khả năng khống chế ma pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thành, là thời điểm thăng cấp đại ma pháp sư. Tu tiên hệ thống cùng hệ thống pháp thuật khác biệt, cứ việc từng có đột phá kim đan kỳ kinh nghiệm, Thư hệ vẫn đối lần này cảnh giới thăng cấp, đáp lại 200% cẩn thận cùng cẩn thận. Hắn vô cùng nghiêm túc, căn cứ tại Ma pháp sư hiệp hội tìm tới kinh nghiệm bản chép tay, ngưng kết bản thân toàn bộ tinh thần lực, khơi thông cảm ngộ thế giới ở giữa nguyên tố. Cảm nộ, tiếp xúc, xây dựng liên hệ. Cùng phía trước đơn thuần khống chế lực lượng nguyên tố khác biệt. Lần này, thư hệ muốn làm là đem tinh thần lực của mình cùng nguyên tố dung hợp, không phân khác biệt. Tại hiệp hội ly chép trong tư liệu, một bước này làm khó rất nhiều ma pháp thiên tài, làm cho bọn hắn dừng bước tại tinh anh pháp sư cảnh giới. Đây cũng là vì sao, nguyên tố pháp sư số lượng sẽ càng ngày càng ít. Cung chỉ cần thành tính tiến ngưỡng thần linh, liền có thể có đột phá thần minh giá hội so, nguyên tố pháp sư con đường này thật sự là quá hay ha. Bất quá, ta có nguyên tố nhận biết cái dòng này, điểm ấy tại ta không khó. Hứa hệ trầm ngâm điều động tinh thần lực dung nhập xung quanh địa phong thủy hỏa, hết thảy cùng trong dự đoán đồng dạng. Không, thậm chí so trong dự đoán càng đơn giản. Hứa hệ trọn vẹn không cảm nhận được ngăn cản, liền như là uống nước ăn cơm thông thuận, tinh thần lực của hắn hoàn mỹ dung nhập vào nguyên tố bên trong, tạm thành không phân người ta hòa hợp quan hệ đại ma pháp sư, chốc lát đột phá. Hô, như sóng triều mênh mông tinh thần lực, cuốn theo lấy đại lượng thế giới nguyên tố Điên cuồng cuốn trở về đến Hứa Hệ Thể Nội. Giờ khắc này, Hứa Hệ thân thể hóa thành cầu nối, cùng vạn sự vạn vật nguyên tố thành lập được liên hệ đó là loại cực kỳ lạ lù, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, hưng phấn đến để người hai mắt sáng lên phai mái cảm giác. Phía trước sử dụng ma pháp, cần tinh thần lực vất vả điều động nguyên tố, lại để cho nguyên tố sắp xếp thành mình muốn rằng, rắc, mà bây giờ, tựa hồ chỉ muốn một cái ý niệm, liền có thể để nguyên tố tự mình xếp hàng, chỉnh thể biến đến càng hiệu suất cao hơn càng nhanh gọn. Phòng minh tưởng bên trong, sau khi đột phá Hứa Hệ, xung quanh bao quanh đủ loại nguyên tố. Hắn bừng tỉnh hiểu ra có trách hệ thống pháp thuật cảnh giới danh tự, lại lại như vậy đơn giản thô bạo đại ma pháp sư, thăng cấp gia cường phiên bản ma pháp sư. Cái này cực kỳ hạch để ý, đại ma pháp sư thăng cấp, để ta biến đến lại càng dễ điều khiển nguyên tố, dựa theo loại xu thế này tăng cường xung dưới, cảnh giới cao hơn pháp sư tất nhiên càng thuận buồm xuôi gió, thậm chí là khống chế toàn thế giới nguyên tố. Hứa hệ động tác hơi ngừng lại, nhớ tới cái kia áp đạo trên thế giới chư thần. Có lẽ, trên trời những cái kia thần linh, nó bản chất cũng không có biết bao thần bí vĩ ngạn. Bọn hắn cũng là pháp sư, chẳng qua là sừng sững tại thế giới ma pháp đỉnh điểm tối cường pháp sư. Cái thế giới này Quả nhiên có dấu rất nhiều bí mật. Hy vọng sau đó có đi sâu thăm dò cơ hội, về phần hiện tại là thời điểm mang lên cờ giở cả rời khỏi A Lạp sân. Chương 44. 4 năm thời gian hồi tưởng. Chương 44, 4 năm thời gian hồi tưởng. Hứa hệ là tại mô phòng năm thứ 6 cuối thu cùng cờ giở cả cả bữa. Hiện tại là mô phòng năm thứ 10. Nói cách khác, khoảng cách hứa hệ cứu cờ giở cả đem nàng mang rời khỏi bận sú bận thịu đường tắt cho nhân sinh hoạt đến tính toán, đã có gần tới 4 năm thời gian. 4 năm thời gian, 4 năm ở chung, cái kia đến tổn cùng là biết bao nặng nghề phân lượng đây cho dù là thân là kinh nghiệm bản thân người hứa hệ, cũng không cách nào cho chuẩn xác trả lời. Lệ cạch, lệ cạch, đẩy ra phòng minh tưởng cửa chính, thang cấp thành công hứa hệ đi tại trên hành lang, lượt giày đế giày phát ra nặng nề trầm đục, không ngừng trong không khí vang vọng. Ông ngoẵng lập đi lập lại, liên miên kéo dài đột nhiên. Hứa hệ dừng bước lại, khẽ ngẩng đầu, nhìn về hành lang cạnh ngoài bầu trời xanh thẳm cùng sáng rực đại nhật. Hôm nay ánh nắng cũng thật là lóa mắt đây. Quá ánh mặt trời chói mắt, sắp hết ngày bồi hồi tại vùng trời ạ lạn dần thị hơi nước, toàn bộ bốc hơi đến sạch sẽ, mặt trời là như thế loe sáng, cho nên tại hứa hệ vô ý thức nheo mắt lại. Côn sáng kéo theo ký ức hồi tưởng. Tâm mắt ngông lung ở giữa, Hứa Hệ nhớ tới rất nhiều chuyện, đó là hắn đi tới mô phỏng thế giới phía sau từng ly từng tí. Tổng cộng 10 năm mô phỏng kiếp sống, Hứa Hệ có 6 năm là tại một mình sinh hoạt, phía sau 4 năm thì là cùng ma nữ cùng sinh hoạt. Cực kỳ thần kỳ. Rõ ràng cái trước thời gian viễn siêu tại cái sau, lại không thể nào nhớ ký cặn kẽ sự tình. Chỗ nhớ, tất cả đều là cùng ma nữ ở chung hàng ngày. Tỷ như 2 năm trước, cơ giở cả vất vả luyện tập trùng nghệ, cuối cùng làm ra ra dáng xử lý, cứ việc mặt ngoài có chút cháy đen, hương vị hơi đậm đặc, nhưng Hứa Hệ vẫn là ăn hết tất cả. Lại tỷ như một năm trước, cợ giỡn cả tu hành cấp 3 thủy ma pháp, vì thủy nguyên tố thiên phú quá mạnh, dẫn đến đại thủy cọ rửa đình viện, đem có hoa cỏ hướng đến khắp nơi trôi lủi. Nang bản thân cũng bị sối, toàn thân cao thấp tích đầy nước. Cợ giỡn cả lập tức hướng Hứa Hệ nói xin lỗi. Hứa Hệ cười lấy, không có trách cứ cùng trách móc nặng nề tiểu nữ, chỉ là mang nàng đổi thân quần áo sạch, cũng lâu không thấy sử dụng đến phòng hỏa hợp lại ma pháp, giúp thiếu nữ thổi khô tóc có lớp. Từng cái hàng ngày, chỉ là trong sinh hoạt bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Lại như là mỏng manh kỳ tích, lấp lóe tại bình thường tuyết nguyệt bên trong, để người cảm thấy ấm áp cùng tốt đẹp chỉ tiếc, muốn tạm thời cáo biệt loại của súng này. Hứa Hệ ánh mắt vẫn chú ý bầu trời, cái kia xanh như mới rửa bầu trời rất xinh đẹp, như là một bức bức họa xinh đẹp, đều đều lớp đường, không có làm cho người ta chán ghét hơi nước. Nhưng đúng là như thế, mới để Hứa Hệ dâng lên mầm đầm cảm giác nguy cơ. Loại tình huống này cũng không bình thường. Lam cung ứng toàn bộ thành thị vật chuyện, trung tâm ạ lạn sần thị dưới đất máy hơi nước tổ cực kỳ to lớn, loại kia công suất, loại hơi nước kia lượng, so với hôm nay nhìn thấy muốn càng thêm mấy liệt. Nhưng tháng gần nhất tới, trung tâm thành phố máy hơi nước động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Đồng thời, thôi nước phi truyền liên tiếp xuất động, đem một chút người vận cách Dạ Lạn Sẫn. Có vấn đề? Tuyệt đối có vấn đề. Hứa Hệ từng tiến về Ma pháp sư hiệp hội tìm hiểu tình báo, nhưng để hắn kinh nghi bất định là, hiệp hội cao tầng cũng cùng những cái kia quý tộc đồng dạng, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu một chút cơ sở nhất thành viên, phụ trách ma pháp sư hiệp hội vận chuyển bình thường. Như vậy, Hứa Hệ ra kết luận, A Lạn Sẫn thị muốn xẹt giá chuyện. Tình báo không đủ, không cách nào phán đoán là chuyện gì. Nhưng rời xa là không có sai. Ta đã đột phá đến đại ma pháp sư, dù cho đổi tỏa thành thị sinh hoạt cũng sẽ không có bất luận cái gì phương diện kinh tế vấn đề, nhất định phải nhanh rút lui." Trong lòng Hứa Hệ suy tư, một mặt ma lực hộ thuẫn che ở trước người hắn, thay hắn ngăn trở qua ánh mặt trời chói mắt. Cái kia cũng không phải là hứa hệ ma lực của mình. "Cảm ơn, Cợ Giả, ma lực của ngươi hộ thuẫn dùng đến rất tốt." Hứa Hệ nhìn về bên phải, chẳng biết lúc nào, 16 tuổi ma nữ chạy tới bên cạnh hắn. 4 năm thời gian đi qua, ma nữ sớm đã không phải bộ kia gầy yếu đáng thương dáng dấp, nàng biến cao không ít. Ngũ quan tinh xảo, tóc dài màu xám bạc rủ xuống qua cổ vai, như là trùng điệp giao hợp thủy quang, có gió thổi qua thời gian, giống như mặt nước hơi hơi phất động, nhẹ nhàng khua lên vỗ sóng. Nàng không có cái tuổi này thiếu nữ chỗ có được phần kia hoa bác. Biểu tình yên lặng, không có vui buồn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đẹp mắt cùng lực hấp dẫn. Nhạc váy dài màu trắng ăn mặc toàn thân, lam nhạt bên ngoài tôn áo đuôi ngắn tăng thêm mấy phần thay đổi dần, không có quá nhiều hoa hòe hoa xoáy ăn mặc, thiếu nữ hóa trang rất đơn giản, lại thêm hứa hệ đưa tặng Hải Lam dây chuyền, liền tùy tiện vượt qua người đồng lứa cái gọi thiên kim quý tộc. Tự nhiên mà thành vẻ đẹp, tại báo kinh ngắt ý mại rũ phía sau, càng lộ vẻ tươi đẹp cùng đặc biệt. Ngại quá khiến rồi, đây là ta phải làm. Cơ giờ cả đứng ở bên cạnh hứa hệ Hai tay khoanh tại bụng dưới phía trước, biểu hiện đến tương đối yên tĩnh, em thanh nhảo bột lô đồng dạng, không bao hàm bất luận cái gì tình cảm. Nhìn xem thông minh như thế ma nữ, trong lòng Hứa Hệ cảm thấy tức luối, bốn năm qua hắn cố gắng rất nhiều lần, vẫn như cũ không thể khơi phục ma nữ tình cảm. "Cơ Dở Ca, lúc ta không có ở đây, bên ngoài có tin tức gì ư?" Đi tại thông hướng phòng khách trên đường, Hứa Hệ mở miệng hỏi. "Căn cứ phân phó của ngài, ta lưu ý hơi nước phi thuyền sử dụng tình huống, cuối cùng 3 chiếc hơi nước phi thuyền đã ở buổi sáng rời khỏi." "Buổi sáng?" "Buổi sáng hôm nay?" "Đúng thế." Nghe lấy Cơ Dở Ca yên lặng tiếng trả lời, Hứa Hệ bước chân dừng lại, trong lòng cảm giác nguy cơ so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Không thích hợp, rõ ràng một chữ cũng không lưu lại, đây là triệt để buông tha ý của A Lạn Sẩn thị ư? Nhìn tới chúng ta cũng đến rồi đi, Cợ Dở Ca. Hôm nay liền rời đi. Hứa Hệ hít sâu một hơi, hai con ngươi khép hở, cuối cùng mở ra. Hắn quay người nhìn về phía thiếu nữ, Cợ Dở Ca, ngươi hiện tại đi thị trường ổ chiến, mua sắm đủ nhiều đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, có thể mua nhiều ít là nhiều ít, cất vào nhận không gian mang về. Đã không cần che lớp ma pháp của ngươi, đi a, sử dụng ngữ phong thuật bay thẳng đi qua. Được, cẩn tuân ý của ngài nguyện không có hỏi vì sao, Cợ Giở cạ nhẹ nhàng gật đầu, theo sau lấy ra nạng ma trượng, màu xám lại cháy, cánh tay vung vẩy ở giữa, phong nguyên tố bao quạ thân thể phóng tới bầu trời. Về phần Hứa Hệ, thì là bước nhanh đi vào bên ngoài đỉnh viện bên cạnh tư phòng. Theo ra sách bên trong rút ra hai bản ma pháp thư tịch. Trong lòng hắn cảm giác nguy cơ bộc phát nồng đậm. Trực giác nói cho Hứa Hệ, chỉ dựa vào cấp 4, cấp 5 ma pháp, tuyệt đối ứng phó không được cái kia nguy hiểm không biết. Nguyên cớ, hắn phải thừa dịp Cợ Giở cạ mua sắm cái này thời gian ngắn ngủi. Học được đại ma pháp sư mới có thể vận dụng cấp 6, cấp 7 ma pháp, làm tiếp xuống rút lui tăng thêm trợ lực ạ Lạn Sẩn thị không khí biến đến cổ quái, ngươi nhảy bén quan sát đến một cái gì người quan sát dòng phát động bên trong. Kéo dài phát động bên trong ngươi phát ra được, cái kia ẩn tàng tại phía sau sự kiện nguy cơ, tất cả hơi nước phi thuyền rời khỏi để ngươi phát ra được, có lẽ không bao lâu, thậm chí là hôm nay, nguy cơ liền sẽ phụ xuống hạ Lạn Sẩn thị ngươi phái ra ma nữ, khẩn cấp mua sắm sinh hoạt vật tư ngươi bắt đầu học tập ma pháp, làm rút lui ra tăng khả thi, phàm nhân trí tuệ kéo dài phát động bên trong ngươi quan sát đến thế giới vật chuyện, ngươi đối ma pháp lý giải hiểu. Suất cao tăng lên bên trong, ngươi học được cái thứ nhất cấp 7 ma pháp, ngươi học được cái thứ hai cấp 7 ma pháp, ngươi bắt đầu sáng tạo mới ma pháp chương 45. Chỉ có hắn, chỉ có hắn. Chương 45, chỉ có hắn, chỉ có hắn. Náo nhiệt ồn ào ồn nào. Hôm nay ạ Lạn Sảnh thị vẫn giống như ngày thường phồn hoa. Thương tiếc cùng bánh răng đúc thành thông quan chỗ cửa lớn, các thương nhân ngồi hơi nước ma đạo xe hàng ra ra vào vào, trên mặt tràn đầy nụ cười cùng ý mừng, các cư dân cũng giống như bình thường, cùng người nhà bằng hữu một chỗ trò chuyện. Không ai phát hiện. Và hôm nay ra vào ạ Lạn Sảnh thị trong đám người Không tồn tại bất luận cái nào đại quý tộc đối với người thường tới nói, đại quý tộc là vô cùng hiếm thấy tồn tại, bởi vậy coi như các đại quý tộc biến mất, cũng rất ít sẽ có người chú ý tới. Hiện tại, giờ này khắc này, toàn này sừng sững tại thế giới cánh bắc hơn nữa thành, nội bộ chỉ để lại đại lượng bình dân, cùng không đủ tư cách biết điều chân tình lẫn nhau chúng tầng, chân chính cao tầng sớm đã đi xa. Ta muốn, mau chóng mua xong đồ vật, à lạn sần thị trên bầu trời. Cơ giờ cả không che dấu nữa, vận dụng trình độ lớn nhất ma lực thu pháp, phóng thích ngự phong thuật để chính mình bay đến càng nhanh, trực tiếp phóng tới trung tâm thành phố phồn hoa thị trưởng. Làm nàng rơi xuống thời gian, trực tiếp gây nên mọi người kinh ngạc. Liên quan tới cự trợ cát, liên quan tới khuôn mặt này mỹ lệ nữ hải, thị trường đám tiểu thương đều biết, nàng cùng một vị chính thức pháp sư có chỗ liên quan, hư hư thực thực nắm giữ thân thích các loại thân phận, cũng hoặc là pháp sư sát mình nữ bộ. Cũng chính là bởi vì từng này nhìn không thấu quan hệ, ma nữ mới không gặp phải bất luận cái gì quấy rối. Nhưng hôm nay, tận mắt nhìn thấy cự trợ cát sử dụng ma pháp, trong chợ người thường tiểu thương, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi, trừng to mắt nhìn xem cầm trong tay ma trượng cự trợ cát, lự khi đều biến đến run rẩy lên. Ma pháp sư Hai tử kia lại là Lạt Ma pháp sư. T. Sớm biết dạng này, ta phía trước liền có lẽ càng khách khí một chút. Phong tu nữ thần tại thượng, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Mọi người nghị luận ầm ĩ có thể muốn, có đấu khí, còn có triệt để thất thần. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người như là thống nhất đường cùng, trong miệng nói ra đủ loại ca ngợi lời nói, đem cỡ rỡ cả khen đến thiên hoa loạn chùi, nói nàng xinh đẹp, nói nàng triều lương, nói nàng nhân hái. Thậm chí, đánh bạo đưa lên miễn phí tư phẩm. Có nhỏ nhắn tinh xảo cơ giới đồng hồ quả quýt, có sinh giòn ngon miệng rau quả trái cây, cũng có hoa lệ đến không tưởng nổi phái nữ trang phục đám tiểu thương liễu ma chen nhau chen lấn. Thân tinh cường nhiệt đem mỗi người có khả năng lấy ra tốt nhất vật phẩm, muốn cưỡng ép kín đáo đưa cho Cơ Giả Ca. Vô vị. Cơ Giả Ca yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt nha kịch. Là bởi vì mất đi máy hơi nước cái kia khổng lồ hơi nước che lấp ư? Chẳng biết tại sao, rõ ràng là đồng dạng thị trưởng, đồng dạng tiểu thương, đồng dạng kiến trúc, trên mặt mọi người giữ tận cùng ghê tởm lại biến có thể so rõ ràng. Mọi người chen chúc tại cùng một chỗ trong không gian, làm lịnh lọt nàng mà a du định hót. Thế nhưng, chính mình phía trước muốn nhất, chẳng phải là cảnh tượng như vậy ư? Không có người đánh nàng, không có người phỉ nhổ nàng. Tất cả mọi người tranh nhau cùng nàng làm bằng hữu, tất cả mọi người cướp cùng nàng thân thiết, đây chẳng phải là phía trước tha thiết ước mơ sinh hoạt ư? Vì sao cho tới bây giờ lại biến có thể so chán cái đây? A, là dạng này a. Túi đầu nhìn xem chính mình trắng non hai tay, lại nhìn một chút tinh xảo bất phàm má trượng. Cỡ Giả Khả đột nhiên liền hiểu rõ. Hiện trường người, xung quanh phun trào đám người, đứa thích cũng không phải Cỡ Giả Khả, mà là một vị tên là Cỡ Giả Khả, xinh đẹp nữ pháp sư, một vị so với người thường có quang minh tiền độ pháp sư. Bọn hắn đứa thích không phải ma nữ, càng không phải là Cỡ Giả Khả bản thân. Từ đầu đến cuối Xeroe ma nữ thân suất viện thủ, sẽ như Thái Dương đồng dạng ôm ấp ma nữ, cho ma nữ ấm áp cùng hy vọng. Vĩnh Viễn chỉ có người kia, chỉ có hắn, chỉ có hắn, sẽ không quan tâm hai tay nhúng nước buồn, nắm đầy người thanh nhịnh ma nữ, Ôn Nhu đem nàng mang về nhà. Ta phải nhanh một chút hoàn thành đạo sư phân phó, cơ giờ cả nghĩ như vậy, vung vẩy ma trượng, dùng phong ma pháp cưỡng ép xua tán vây chặt tới tiểu thương. Tại đam tiểu thương sợ sợ hãi trong ánh mắt, cơ giờ cả nhanh chóng khóa chặt đủ loại vật phẩm đồ ăn độ dùng hàng ngày. Quần áo đạo cụ. Lợi dụng phong ma pháp quét sạch lên, phân loại phân chia tốt khu vực, lại dùng nhận không gian thống nhất giữ trữ. Chọn bộ quá trình xuống tới, tiêu phí thời gian không cao hơn 3 phút. Ma pháp liền là như vậy nhanh gọn đồ vật. Dạng này liền có thể trở về. Cờ Giở Cạ liếc nhìn nhận không gian, nhận biết nội bộ nhét đến tràn đầy không gian, điểm nhẹ phía dưới, lại vung ra một túi tiên tệ, đưa chúng nó phân đến mỗi cái tiểu thương trong tay đồng giá trao đổi đây là hứa hẹn dạy cho ma nữ khóa thứ nhất. Ma nữ khất trong tấm khảm, ngữ phong thuần, tu, không cho đám tiểu thương bất luận cái gì đáp lời cơ hội, Cờ Giở Cạ uy động ma trượng, gào thét phong nguyên tố lần nữa bao quẩn nàng bay lên, hướng về đỉnh viện vị trí chạy về. Nàng hoàn thành nhiệm vụ tốc độ rất nhanh, qua lại cộng lại không tới 10 phút đồng hồ có lẽ có thể đạt được đạo sư khất lệ. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, cợ giờ cả gia tăng ma lực thu phát, để rõ biến đến nhanh hơn, để phi hành biến đến nhanh chóng hơn, không kịp chờ đợi muốn trở lại bên cạnh hứa hệ. Thế nhưng, thế nhưng vì sao? Lông lực sẽ như vậy đạo thương. Hô, trên bầu trời, kình phong gào thét. Cợ giờ cả khống chế lấy quần phong phi hành, dùng càng lúc càng nhanh tốc độ tới gần đỉnh viện, nhanh đến, rõ ràng nhanh đến, nhưng trong lòng bất an lại bộc phát rõ ràng. Nàng che ngực, mắt mở mịt. Không rõ ràng cho lắm, không biết vì sao, chỉ biết là trong ngực gáp lực đến kịch liệt, theo bản năng tăng thêm tốc độ phi hành. Loại này lâu không thấy khổ sở, làm cho ma nữ hoảng loạn lên. Trở về, trở lại đạo sư bên cạnh, chỉ cần có đạo sư tại, hết thảy đều có thể giải quyết, không thể nào hiểu được phát sinh cái gì ma nữ, theo bản năng, lựa chọn hủy lại tiến nhiệm nhất người. Hứa hệ, đạo sư của nàng, nàng Thái Dương. Chỉ cần trở lại bên cạnh Hứa hệ, cái gì bất an cùng đau đớn đều sẽ biến mất, cơ giờ cả phát ra từ thật lòng cảm thấy như vậy. Rất nhanh, cao tốc phi hành cơ giờ cả nhìn thấy đình viện kiến trúc. Vừa nghĩ tới trong đình viện nam nhân kia, trong lực áp lực liền giảm bất mấy phần. Thế là dở dở cả tăng thêm tốc độ, nàng dùng một loại chính mình cũng không biết vì sao xuất xuất ruột, như là không muốn mạng phóng tới bệnh viện, thậm chí quên đi hứa hệ thưởng dạy nàng cẩn thận cẩn thận. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, mời nhanh hơn chút nữa. Mà nữ điên của tôi phát ngự phong thuận, cuối cùng, nàng như nguyện bay đến đỉnh viện phụ cận. Nhưng cũng liền là lúc này, trời tối, ẩm. Vượt quá tưởng tượng hỏa cầu nhóng từ trên trời giáng xuống, như là ngàn vạn quả rơi xuống lưu tinh, bất ngờ xuất hiện tại vùng trời ạ lạn sân thị. Oanh minh gào thét, tàn phá bốn phía lao nhanh. Cao tốc trùng kích phá diệt hết thảy. Mà trong đó một quả bốc cháy hỏa cầu rơi xuống, chính là cơ jở cả muốn đến đỉnh viện. Không, chờ một chút. Không muốn, không muốn. Không thể. Dư cảm đến cái gì đáng sợ sự tình, cơ jở cả con ngươi co vào, nàng phát ra chưa bao giờ có bối rối âm thanh, sợ đến âm thanh biến đến run. Lồng ngực đau thương vào giờ khắc này đạt đến đỉnh phong. Chương 46. Làm hạnh phúc bắt đầu, bi thương ngay tại đến lượt. Chương 46. Làm hạnh phúc bắt đầu, bi thương ngay tại đến lượt. Hai nạn phủ xuống. Không có bất kỳ dấu hiệu. Không có bất kỳ dấu hiệu. 10 phần đột đột, 1 giây trước còn xanh thảm màu trời trong xanh. Qua trong giây lát bị khủng bố ma lực đốt lại đó là như địa ngục cảnh tượng, thâm hồng hỏa chi lưu tinh đột nhiên xuất hiện, số lượng rất nhiều, như là bao la huyết hải, đem trọn vùng trời không nhuộm thành tuyệt vọng chấm thấp đỏ tươi. Xuy, xuy, thiên hỏa xuy tê ở. Bên hai truyền đến, nhìn thấy trước mắt là đám sao băng từ trên cao rơi xuống kinh dị chẳng cảnh. Không ngừng có công trình kiến trúc bị oanh thành phế tích. Vô số người tại tử vong trước mặt phát ra hoảng sợ tiếng cầu cứu. Không còn kịp suy tư nữa, ma nữ đang hiểu rõ rõ ràng xảy ra chuyện gì phía trước, thân thể trước hết một bước bày ra hành động, giống như dập lửa bầm bướm, chủ động phóng tới cái kia tiếp cận đỉnh viện hỏa cầu. Vung vậy ma trượng, phóng thích ma pháp, thủy chi thủ hộ, hết thảy đều là vô dụng. Yếu đối bướm bướm có thể nào lay động hung manh hỏa diễm? Cái kia đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả ma trượng hậu bị ma lực đều dùng tới thủy ma pháp, dễ như chờ bàn tay bị vẫn tinh động bạo đột nát. Cự trợ cả thất bại, từ đầu đến đồi thất bại. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vẫn tinh rơi xuống, mà nàng cái gì đều làm không được. Phanh, tiếng lớn nổ vang, đỉnh hại nhức óc. Từ chân trời rơi xuống hỏa diễm mang đến diệt vong, nháy mắt bạo tạc khí lặng nhấc lên ngàn vạn trùng kích, tòa kia có vô số tốt đẹp hồi ức đình viện, trong nháy mắt sụp đổ biến mất. Liên cố giở cả chính mình, cũng bị khí lãng tung ra cực xa khoảng cách. Va chạm, quay cuồng, cuối cùng đụng vào một mặt tường gạch dừng lại đo, rất đau. Ma nữ rơi xuống dưới đất, thân thể bị vô tận đau đớn bao phủ, mỗi một chỗ khung xương đều tại truyền ra gào thét, mỗi một bộ phận bắt thịt đều tại xé rách chảy máu. Loại kia rãy rủa, loại kia tra tấn, để 16 tuổi ma nữ đau đến cơ hồ không thể thở nổi. Thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng a thế nhưng, cùng trong lòng lực, cùng trái tim chỗ kia, cùng cái kia xé rách lý trí đau lòng so sánh. Thân thể đau đớn căn bản không tính là cái gì đó là chân chính trên ý nghĩa tuyệt vọng, chỉ là thêm chút tưởng tượng, nhân cách liền muốn bởi vậy tan vỡ tàn loạn. Đạo sư, liên hỏa bốc cháy tường gạch trong phế tích, khói đen tràn ngập, bụi mù bắn tung tóe. Trẻ tuổi ma nữ lão đạo đứng lên. Cặp mắt của nàng vẫn trống rỗng vô thần, gương mặt của nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng cô hiểu, có thể từ đó nhìn ra mấy phần sốt ruột cùng bối rối. Nàng nắm lấy không còn tinh xảo, thậm chí thiếu một góc ma trận, lần nữa thi triển ma pháp. Ngự phong thuật. Trong bình tĩnh mang theo tiếng rung âm thành vang lên, phong nguyên tố lần nữa bao trùm cơ giở cạ, khó khăn dâng lên bộ kia bị thương thân thể. Trở về đỉnh viện Bạo Tạc phương hướng bay đi. Phía trước bạo tạc sóng xung kích, đem cỡ giờ cả hất bay rất xa. Bởi vậy nàng không thể không lần nữa đi đường đoạn đường này không hề dài, rất ngắn rất ngắn, nhưng đối với đã bị thương cỡ giờ cả tôi nói, nhưng thật giống như một đoạn vĩnh viễn không có cuối cùng thiên nguyên con đường. Bốc cháy phòng ốc, sụp đổ phế tích, cùng đại lượng tử thương người thưởng đây cũng là ma nữ nhìn thấy toàn bộ. Rất khủng liệt, rất khủng bố. Nàng tăng thêm tốc độ bay hướng đỉnh viện đột nhiên, ma nữ thân thể cảm thấy kịch liệt đau đớn, ngự phong thuật phóng thích bởi vậy gián đoạn. Nàng từ không trung trùng điệp ngã xuống, tại mặt đất lăn xuống tầm vài vòng, không chỉ quần áo biến đến rách tả tơi, Liền non mịn làn da cũng tất cả đều là chảy ra, mặt, tay, chân. Phạm là có miệng vết thương địa phương, nhìn xem đều vô cùng thê thảm. Mơ hồ huyết nục bên trong dính đầy đất cát cho bụi. Nhưng man nữ đối cái này cũng không thèm để ý, "Đạo sư, đạo sư, đạo sư." Trong miệng nàng đọc lấy dạng này chữ, ánh mắt thuần túy, chỉ có xa xa cái kia búp cháy phế tích, đem hết khả năng tới gần nơi đó đã ma pháp không dùng đến, vậy liền đi qua. Nếu như ngay cả đi đều không được, vậy liền bỏ qua đi. Nhất định, nhất định phải lần nữa nhìn thấy hắn ôm lấy dạng này tín niệm, cơ giở cả lần nữa gian nan đứng lên. Nàng nhìn không phải đến tìm kiếm mất đi mà trượng, nhịp bước lung lay hướng đi đình viện. Trong đầu chỉ quan tâm lấy hứa hẹn an uy, không thể bị thương, không thể tử vong, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Dù cho là một chút vết thương đều không được. Thiếu nữ tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Rõ ràng liền nàng dạng này tiện chủng, liên nàng dạng này bị vứt phế phẩm, đều có thể sống tạm trên thế giới này, cái kia giống như thái dương ấm áp người, tại sao có thể cứ như vậy chết đi? A. A a a. Chỉ là tưởng tượng chuyện như vậy, trái tim liền mãnh liệt co vào lên, chuyển lại nhượng lại thiếu nữ vì đó run rẩy thống khổ. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa con chưa đủ nhanh, cợ đỡ cả bước nhanh, cái này đột nhiên gia tốc, làm cho bị thương thân thể mất đi cân bằng, lăn mình một cái ngã vào trên đất, nhưng không có quan hệ, loại chuyện này đã không quan trọng. Khoi thường ngã xuống phía sau kịch liệt đau đớn bắt chân, coi thường bị hòn đá nhỏ quẹt làm bị thương gương mặt, coi thường bất tri bất giác bắt đầu co quắp thân thể. Ma nữ tiếp tục tiến lên, ngã xuống liền bò lên, lại ném ngược lại liền lại bò lên. Cuối cùng, tại vòng qua một khối lớn sụp đổ tiến trước phía tích phía sau, nàng nhìn thấy chính mình muốn đến bệnh viện. Không có trước kia tính mệnh tốt đẹp, không có dặm dặm hoa cỏ cây tối, càng không có trong lòng cái tia duy nhất lo lắng người lọt vào trong tầm mắt, là thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, lại không nửa phần quen thuộc hồi ức tản tạ phế tích, liền nội bộ kiến cố nhất phòng minh tưởng cũng bị hoành đến nghiến nát. Hỏa diễm cuồn trào mãnh liệt, sương mù phóng tới không trung bức xạ khuy tán, hướng mặt tôi tới, là làm cho bộ mặt khô hênh gào thét gió nóng. Tĩnh mịch nặng nề. Không còn có cái gì nữa đúng vậy, không còn có cái gì nữa. Phù phù. Phản phất tại trong nháy mắt bị rút ra toàn thân khí lực. Cơ giờ kia đột nhiên ngưng tiến lên, hai chân sủi lơ quỷ dạng xuống tại chỗ, ngơ ngác nhìn chăm chú lên xa xa phế tích, ánh lửa bốc lên, phản chiếu tại trên khuôn mặt nàng, nhiệt nóng mà lạnh lẽo ánh mắt của nàng vẫn bình thường. Bởi vì nàng là không hiểu với buồn, không có tình cảm man nữ. Thế nhưng, tại cố kia mỹ lệ yếu ớt trong tối gia, tại cái kia cô độc sợ hãi linh hồn, thật một điểm tỉ ra đều không có ư. Cợỡ giả cả không biết rõ. Bởi vì duy nhất có thể cấp cho trả lời người, duy nhất có thể cấp cho man nữ dung khí thái dương, đã cũng không nhìn thấy nữa. A, đây là vì cái gì đây? Trẻ tuổi man nữ thẳng quỷ gối tại chỗ, dùng cặp kia càng trống rỗng tối tăm mắt, nhìn chăm chú lên cháy hừng hực đỉnh viện, muốn tự tùy ý quần quần trong biển lửa nhìn ra đáp án. Vì sao chủ nhân đã chết, thân là vật phẩm tư nhân, nàng vẫn còn sống sót. Vì sao nàng không thể càng nhanh lên một chút hơn? căn cố gắng ngăn trở cái kia phát hỏa cầu. Vì sao chết mất người kia không thể đổi thành nàng? Cuối cùng, là vì cái gì đây? Mất đi chủ nhân, vật phẩm liền không có tồn tại tất yếu, mất đi Thái Dương, ma nữ liền không có cái gọi là tương lai, mất đi đạo kia ấm áp nhìn chăm chú ánh mắt, cơ giờ cả liền không cách nào tiến lên nửa bước. Nàng ngươi, nàng hồn, đều vì người kia tồn tại mới có thể tiếp diễn. Nếu như người kia không còn tồn tại, dù cho ma nữ sống tạm xuống dưới, nhân sinh cũng đem không có chút ý nghĩa nào đang nói. Ma nữ run rẩy rũi tay ra, che tại khoang ngực của mình. Cảm thụ được phần kia vô cùng sống động đau thương. Nguyên lai like, Nàng cũng đúng, sẽ cảm thấy bi thương. Chương 47, cùng ma nữ trùng phù ngươi. Chương 47, cùng ma nữ trùng phù ngươi. To lớn bi thương tràn đầy ma nữ nội tâm, so mùa thu lá rụng càng buồn, so ánh nắng chiều càng tương tổn. Rõ ràng thân ở hỏa diễm quần quần nóng rực hiện trường, nhưng nội tâm xuất hiện to lớn sóng dông ma nữ, có khả năng cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo cùng chết chìm mà thở. Mất đi tồn tại ý nghĩa, liền linh hồn cùng nhau mất đi nàng. Sa vào tại tên là tuyệt vọng trong hải dương, mặc cho suy nghĩ của mình cùng lý trí không ngừng hạ xuống, đều tại ta Nếu như ta có thể trở về nổi lên càng nhanh lên một chút hơn, nàng phát ra thanh âm như vậy, phảng phất phá mất đồng dạng, vô thần nhìn chăm chú lên xa xa vẫn như cũ bốc cháy đi viện. Tiếng lòng đứt đoạn, chỉ còn lại hối hận đã đau đến không thể thở nổi, đã đau đến không cách nào suy nghĩ. Tới từ nội tâm sụp đổ trọn vẹn che quay người thể thương thế. Giờ này khắc này, cơ giở cạ là nghĩ như vậy muốn rơi lệ, nhưng nàng hai mắt vẫn trống rỗng vô thần, không, có một chút ướt át đang nói. Cái kia to lớn bi thống trọn vẹn vây ở trong lồng ngực, lập đi lặp lại tra tấn trái tim của nàng, để phần kia vô lực cùng chết lặng lan tràn tứ chi, cuối cùng làm cho nàng lâm vào không cũng có tận cùng tự trách. Vì sao? Ta, Liên Lâm đạo sư rơi lệ đều không làm được, dạng này ta, dạng này vô năng ta, đến tột cùng có tư cách gì sống sót? 16 tuổi hai con ngươi cợ trợ cả vô thần, ngồi dưới đất. Con ngươi run rẩy, hiện lên thần sắc thống khổ. Nàng ôm chặt đầu của mình, một thoáng lại một thoáng đâm vào cứng rắn trên mặt đất, so ngày trước bất cứ lúc nào, đều muốn càng thống hận chính mình, cố này tình cảm thiếu hộ thân thể. Một thoáng, hai lần, ba lần, bốn phía. Ma nữ kéo dài độc phải, phản phất không cảm giác được đau đớn. Hoặc là nói, nàng cố tình dùng loại này tra tấn phương thức của mình đi thay thế bi thương nước mắt, làm loạn trong lòng tự trách cùng sủ độ. Nhưng cái này chung quy là vô dụng. Vô luận làm ra dạng gì động tác, trong lòng duy nhất người trọng yếu cũng sẽ không trở về. Làm nhận thức đến điểm này thời điểm, Cở Giả cả ngừng đụng đầu động tác, máu tươi từ trán chảy tràn mà xuống, lướt qua khóe mắt, lướt qua gương mặt, lướt qua cánh mũi. Cuối cùng hội tụ ở dưới cằm. Thừa như màu máu nước mắt, chậm chậm nhỏ xuống dưới đất. Cuối cùng, phân kia tuyệt vọng Fervor Tesla, Cở Giả nhấc cách, nhân cách, làm cho màu vàng nhạt hai con người biến đến nằm đạm. Cái kia cũng không phải là trạng thái tinh thần bên trên miêu tả, mà là vật lý trên ý nghĩa tự tự. Màu vàng nhạt hai mắt từ hướng nội bên ngoài biến đen, như là thôn phệ hết thảy hấp động, thôn phệ hết nguyên bản màu vàng kim, cùng thiếu nữ suy nghĩ, tâm trí. Cứ như vậy biến mất a, cứ như vậy yên lặng a đã không quan trọng. Không có đạo sư thế giới, không có chút ý nghĩa nào đang nói. Thiếu nữ dạng này đờ đẫn nghĩ đến, bảo trì ngồi tư thế không lúc nhích, dù cho liệt hỏa hướng nàng lan tràn, cũng vẫn như cũ không hề bị lay động. Thậm chí có thể nói là chờ mong lấy liệt hỏa thôn phệ nàng. Nhưng vào lúc này, một bàn tay xuất hiện, ngăn cách bộ phát tới gần nóng rực ngọn lửa. Giọng lớn mà ôn hòa hiện hộ bàn tay, Dung Như Kỳ tích tư thế xuất hiện tại trước mặt thiếu nữ, không thèm để ý chút nào phần kia vết bẩn cùng chật vật, đem trong tuyệt vọng cõng giỡ cả dịu dắt đứng lên. Cùng đi theo, còn có vô cùng thanh âm quen thuộc. "Làm sao vậy, cõng giỡ cả?" "Là bị thương ư? Đứng lên trước đi, ta vì ngươi trị liệu một thoáng." Thanh âm quen thuộc thức tỉnh bản thân phong bế ý thức. "Kỳ tích, là kỳ tích xuất hiện." Ma nữ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem xuất hiện tại nàng hứa hệ trước mặt, nửa kim nửa tối con ngươi khẽ run, như là đạt được cứu rồi chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. "Quá tốt rồi." Thật là quá tốt rồi, đạo sư Bình Yên vô sự, Đức đoạn tiếng lòng lần nữa tiếp tiếp, linh hồn thoát khỏi tuyệt vọng khôi phục bản thân, liền cái kia cuốn tại lòng ngực to lớn bí thường, cũng theo lấy hít thở tiêu tán thành vô hình. Không có vì sao, không cần vì sao, chỉ vì Thái Dương lại xuất hiện ở trước mắt. Ta không sao, đạo sư, chỉ cần có ngài tại, ta liền sẽ không có vấn đề gì. Sợ la ảo ngộng, sợ la ảo giác, hơi run rẩy hai tay, nắm chặt trước mắt nam nhân bàn tay. Không nguyện tách rời. Cái này, hứa hệ có chút thiết lặng. Nhìn xem cờ giở cả thê thảm dáng dấp, cùng vậy đối biến đến cổ quái mắt, hắn thế nào đều không thể đến đến gia không có việc gì, kết luận. Lúc trước thời điểm, Hứa Hệ một người ở trong thư phòng tu luyện ma pháp, người quan sát dòng đột nhiên tự mình phát động, để Hứa Hệ phát giác được trên trời công kích, thế là hắn kịp thời phát động phòng ngự ma pháp, thành công che lại chính mình. Suy nghĩ đến Cở Giở Cạ còn ở bên ngoài, Hứa Hệ lại lập tức bay đi thị trường tìm kiếm. Kết quả tìm một trận không có chút nào thu hoạch. Cuối cùng, hắn quyết định trở về đỉnh viện phế tích chờ đợi, mới nhìn rõ một thân một mình quỳ rạp xuống đất Cở Giở Cạ. Cái kia đầy người vết thương, cùng vết bẩn vết máu, còn giống như thích gánh nặng điệu tình. Hết thảy hết thảy đều biểu lộ rõ ràng. Cơ Giở Cạ lúc trước đã từng lịch chuyện gì? Vù vù, bàn tay nở rộ xanh nhạt ánh sáng nhạn, hứa hệ sử dụng sinh mệnh ma pháp chữa trị cơ giở cả thương thế, lại nói tiếp, hứa hệ bắt đầu hỏi tham phát sinh cái gì, cơ giở cả không có che giấu, đem sự tình toàn bộ nói ra. Lâm Tưởng hứa hệ đã chết. Một người tại trong phế tích tự trách hối hận. Cùng trước hết nhất bắt đầu, trông thấy hỏa cầu cùng tiến đi ngăn cản động tác. Có lẽ là bởi vì hứa hệ làm bạn ở bên người, trên mặt thiếu nữ lại không nửa phần cá thương, biến trở về trước kia bình thường nhảo bộ không biểu tình. Nhưng cũng chính là dạng này tư thế, để hứa hệ trầm hơn lặng yên. Lớp bút Xung quanh hỏa diễm còn tại hừng hực bốc cháy, hỏa sa tê minh lấy quay quanh kiến trúc, đem tường ngoài sùng đến cháy đen, thỉnh phảng, có cỡ lớn cơ giới trang bị vì mạnh mẽ bạo tạc, chế tạo ra càng dọa người tiếng nổ mạnh. Tại cái này mảnh liệt trong ngọn lửa, tại cái này quần quần trong khói đen, ma nữ thân ảnh lộ ra như thế nhỏ bé, y trang của nàng bị hỏa diễm đốt xuyên, thân thể của nàng tứ chi tràn đầy nhỏ bé vết thương, bộ mặt càng là lưu lại tuyệt vọng bất lực dư sắc, làm cho người ta chịu mến. "Xin lỗi, cỡ giờ cả, ta có lẽ nổi lên càng sớm một chút hơn. Để ngươi một người lo lắng lâu như vậy, là ta cái này làm đạo sư không đúng." Nhẹ nhàng xoa bóp mê mỏi nữ đầu tóc, lại dùng ôn nhu tinh tế động tác, giúp ma nữ lau đi máu trên mặt dấu vết, hứa hẹn tràn ngập cái này nói, hắn vốn có thể làm đến tốt hơn để chính mình cùng cự trợ cả tránh ch rằng nguy cơ này. Nhưng hứa hẹn quá mức đánh giá thấp hạ Lạn Sẫn đám kia cao tầng, hắn vốn luận như thế nào cũng không nghĩ đến, những người kia rời đi mục đích, lại là làm gì thành? Thuỷ diệt toàn bộ Á hạ Lạn Sẫn, cùng nội bộ cư trú mấy trăm ngàn cư dân. Không nghĩ ra. Căn bản không nghĩ ra làm như vậy có cái gì chỗ tốt, thật sự là trái với lẽ thường. Phán đoán sai lầm mang đến sai lầm kết quả. Chính là bởi vì Hứa Hệ không nghĩ tới sẽ có duyên thành, mới đưa đến hắn cùng Cơ Giở Kạ bị tai họa, có cái này một loạt khó khăn chất chứa. Không có chuyện gì, Đạc Sư, Cơ Giở Kạ nói như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không quan tâm cái khác, chỉ cần Hứa Hệ trở lại bên người nàng, lần nữa nhìn chăm chú lên nàng, nàng liền đủ hài lòng đây là thân là vật phẩm, cảm thấy. Nếu như có càng nhiều ý nghĩ, nếu như có không cần thiết truy hứng, cái kia, vật phẩm, đối với chủ nhân mà nói, liền là một loại vô hình gánh nặng, Cơ Giở Kạ cũng không muốn trở thành Hứa Hệ gánh nặng đối mặt dạng này cố chấp Cơ Giở Kạ. Hứa Hệ cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể dùng phương thức của mình chiếu cố tốt thiếu nữ. Hắn gọi ra một đoàn dòng nước, giúp thiếu nữ tỉ mỉ lau sạch khuôn mặt, để trương kia bị hun đen mặt nhỏ khôi phục chỉnh thể. Trong toàn bộ quá trình, Cơ Giả Kạ đều biểu hiện đến cực kỳ yên tĩnh, như là buộc bê sứ tinh xảo, mặc cho Hứa Hệ giúp nàng lỡ mặt. Bùn mù đen sớm bị lau đi, hiện lộ ra là một trương khôi phục trắng non tinh xảo gương mặt. Lại tiếp đó, Hứa Hệ nhìn về bầu trời. Hắn trước kia cho là, rời khỏi Á Lạn Sơn thị mấu chốt nhất, là giải quyết tiến về những thành thị khác trên đường vấn đề tiếp liệu. Nhưng hiện tại xem ra chỗ khó lại tại tại như thế nào an toàn rời khỏi ạ lạn sân. Phù thiên cái địa mưa sao băng công kích chỉ là mới bắt đầu, cái kia không biết từ chỗ nào hiện lên, gào thét xông vào ạ lạn sân các dị tộc, mới thật sự là lớn nhất nan đề. Thú nhân, goblin, thuần huyết ma tộc, ma thú. Những cái kia đã rời đi cao tầng ạ lạn sân, đến tụt cùng đang nưu đồ lấy cái gì, để dị tộc tiến đánh chính mình thành thị. Chương 48. Luân h ám hơi nước thành. Chương 48. Luân Hạm hơi nước thành người quan sát dòng phát động bên trong ngươi nhạy bén phát giác được nguy hiểm, kịp thời phóng thích phòng ngự ma pháp, theo nguy hiểm trong công kích sống tiếp được ngươi bắt đầu tìm kiếm ma nữ tung tích, ngươi tại Á Lạn Sảnh Thị bên trong tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng tại đỉnh viện phế tích phát hiện ma nữ Á Lạn Sảnh Thị dị biến viễn siêu tưởng tượng của ngươi, gỗ lịn, bán niên mã, cầu đầu nhân, ma thú loại, á long chủng, thuần huyết ma tộc. Những cái kia lẽ ra rời xa nhân loại thành thị, bị xua đuổi tới thế giới giáp danh dị tộc, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại trong Á Lạn Sảnh Thị ngươi thậm chí nhìn thấy, cái kia vốn nên bị thần minh giáo hội ngăn cản tại biên cảnh thú nhân đại quân ngươi nắm thời cơ, quyết định rời khỏi Á Lạn Sảnh Thị. Lực lượng cá nhân là có hạn. Cho dù Hứa hệ Thiên Phú bất phàm, có siêu việt cùng giai pháp sư gấp 10 lần ma lực, cùng khế ước đại lượng nguyên tố tinh linh, nhưng xét đến cùng, hắn chỉ là một cái đại ma pháp sư, không phải là đại ma đạo sư, cũng không phải thánh vực ma pháp sư. Càng không phải là nắm giữ lực lượng của thần bản thân, cũng không có chống lại đại quy mô quân đoàn năng lực. Bởi vậy, đối mặt xâm lấn ạ lạn sần dị tộc làn sóng, Hứa hệ biểu hiện đến 10 phần quả quyết, trực tiếp mang lên cỡ trợ cả cấp tốc trốn xa. Cấp 7 ma pháp maxic lôi bạo, cấp 7 ma pháp thương làm cụ phòng, cấp 7 ma pháp quang nhận chế thước. Hiu, hiu, hiu. Hưu, hưu. Số đội bộc cháy đỉnh viện trên phế tích, Hứa Hệ ngẩng đầu nhìn về màu đỏ tươi âm trầm bầu trời, cùng những cái kia điên cuồng hiện lên dữ tận dị tộc, ma chợ hồi, nguyên tố văn minh. Khí tử ở giữa, tàn phá bốn phía cùng bạo cao giai ma pháp đánh về phía phía trước. Thiểm điện cùng phong bạo đan sen, sáng lập ra ánh sáng và múa, dễ như trở bàn tay chôn vùi vô số dị tộc, cùng mở ra có thể cung cấp tiến lên con đường. Bao gồm trên bầu trời ngăn cản, cùng nhau quét sạch chết giết. Cấp 7 ma pháp vi lực, chính xác là so cấp 5 mạnh hơn nhiều. Hứa Hệ khẽ gật đầu đối với thăng cấp đại ma pháp sư phía sau tân lực lượng rất hài lòng. Hắn nắm nhìn những cái kia bị đánh chết dị tộc tàn khu, không có quá nhiều lưu lại, lần nữa phóng xuất ra một cái cường lực phong ma pháp, điều động phong nguyên tố bao trùm hắn cùng cỡ giở cả, không làm bất cứ chút do dự nào, trực tiếp phóng tới không trung ở trong quá trình này, không ngừng có phi hành ma vật tê minh lấy tập kích, lại bị cuồng phong bạo vũ ma pháp lực lượng trực tiếp xé nát, có mạnh hơn ma vật chú ý tới nơi này, thế nhưng phi nhanh kình phong quá mạnh mẽ, tại bọn chúng bao vây tới phía trước, trước hết một bước chạy trốn ạ lạn sơn thị phạm vi, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ngươi sử dụng cấp 3 ma pháp Ngự Phong thuật, ngươi sử dụng cấp 5 ma pháp Phong Chi nhanh chóng, ngươi sử dụng cấp 5 ma pháp Địa Vương thủ hộ, ngươi sử dụng cấp 5 ma pháp Thủy Chi kích lưu, ngươi sử dụng cấp 5 ma pháp Hỏa Chi công kích, ngươi sử dụng cấp 7 ma pháp Thánh Quang chúc phúc, ngươi vùng vậy mà trượng, đem thể nội bành trướng ma lực phóng thích mà ra, ngươi Ngự Phong thuật đạt được trước đó chưa từng có cường hóa cùng tăng phúc, ngươi Ngự Phong thuật tốc độ rất nhanh, tại chính thức vòng vây tạo thành phía trước, chớp một bước mang lên cở trợ cả giợi đi ạ lạn sẩn ngươi cùng ma nữ thành công rút lui. Hướng mặt thổi tới gió, không còn là tràn ngập hủy diệt gió nóng, mà là mát mẻ dễ chịu, thuộc về bình thường thế giới gió lạnh. Hứa Hệ một bên khống chế phong nguyên tố phi hành, một bên quay đầu ạ Lạn Sẩn Thị đập vào trong mắt, la vì khoảng cách kéo xa mà có chút mơ hồ ánh lửa. Thâm hùng màu đỏ bao phủ hơi nước thành, chậm chạp bắn mòn, lần lượt thất vệ, một chút đem phồn hoa đốt tới hư vô. Trung tâm thành phố cái kia to lớn mà cao vút hơi nước tháp, tại trong ngọn lửa ầm vàng sụp đổ, bị liên hỏa đốt đến nhiệt nóng thiểm hồng, khoé động lên ngàn vạn cho tàn. Sinh hoạt 10 năm thành thị liền như vậy luôn h ám. Luân H ám đến buồn cười, luân h ám đến không hiểu đấu. Đến cuối cùng, đều phát sinh chút gì? Hứa Hệ khẽ nói, ánh mắt lấp loé. Nói ra, liên quan tới ạ Lạn Sẩn Thị Luân H ám chuyện này, Hứa Hệ một điểm suy nghĩ đều không có. Theo phía trước biết được tình báo tới nhìn, A Lạn Sẫn quý tộc thế lực một mực tận sức tại phát triển thành thị, có thể thấy được, bọn hắn là thật đem tòa thành thị này coi như cơ bản bản tin doanh. Theo cá nhân lợi ích góc độ xuất phát, bọn hắn hẳn là không nguyện buông tha A Lạn Sẫn. Dù cho biết được dị tộc xâm lấn, cũng không có khả năng không có chút nào chống lại. Trừ phi, Hứa Hệ dừng lại, như có điều suy nghĩ, có chuyện gì để bọn hắn không thể không buông tha A Lạn Sẫn thị, chỉ có thể lựa chọn một mình lánh nạn. Đến tận cùng là có chuyện gì đây? Hứa Hệ thật tò mò. Tại người quan sát dòng trợ giúp tới, Hắn mơ hồ phát giác được, cái kia ẩn nốt tại mặt ngoài hạ bản chất. Nguyên Cớ, Hứa Hệ quyết định tạm thời không đi hướng xuống tòa thành thị. Hắn muốn lưu tại phụ cận, tiếp tục quan sát Dã Lạn Sần thị biến hóa, nhìn một chút dị tộc hủy diệt thành thị phía sau, sẽ xuất hiện dạng gì bên cố. Lúc trước để cở giỡ cả mua sắm vật tư, trong không gian giới chỉ có đầy đủ nhiều đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, dù cho ngủ ngoài trời dã ngoại, cũng không cần lo lắng cái gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Hệ mang theo cở giỡ cả, một đường cao tốc phi hành, thẳng đến gặp phải tòa núi nhỏ mới ngừng lại được. Nơi này khoảng cách Dã Lạn Sần thị rất xa, nhưng còn có thể quan sát được một chút cảnh tượng. Nguyên Cố lựa chọn nơi này là từ dự phòng nguy hiểm cận. Dù cho Hạ Lạn Sần thị sau này thật có biến cố gì, hứa hệ cũng có thể dựa vào khoảng cách ưu thế, kịp thời mang lên cờ giở cạ rút lui. Cờ giở cạ, chúng ta tiếp xuống muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta hiểu được, đạo sư." Thiếu nữ Nhu thuận đáp. Trải qua hứa hệ lúc trước trị liệu, trên người nàng thương thế đã toàn bộ khỏi hẳn, khôi phục đối thân thể của mình năng lực khống chế. Nàng chủ động đi vào đỉnh núi núi nhỏ, di chuyển hai chân đè cho bằng cỏ xanh, vậy đối chống rống đôi mắt vô thần nhìn nó nghiêng hai phía, rất nhanh liền khóa chặt một chỗ bằng phạm vi trí. Song trưởng đẩy ngang, Ma lực phong thích, gao thép phong nguyên tố đem mặt cỏ cạo đến sạch sẽ. Chân chuồi đi ra khô hành mặt đất, chính giữa thích hợp xem như chỗ nghỉ ngơi. Về phần hứa hệ thì là tại phủ cận bố trí đại lượng cảnh giới ma pháp, tiếp lấy lại bay hướng không trung điều tra, xác nhận nơi này là không đầy đủ an toàn. Nữ Hải yên lặng nhìn chăm chú lên không trung đạo thân ảnh kia, nhìn xem hắn bay xa, nhìn xem hắn bay gần. Thẳng đến hứa hệ lần nữa rơi xuống, nam tử tóc dài màu xám bạc nữ Hải mới dời đi tầm mắt, như là yên tâm cái gì lần nữa chuyên chú vào đến trong tay sự tình ngươi phát giác được thành thị Luân Hàm sau lưng, tất giấu không thể cho ai biết bí mật ngươi quyết định trì hoãn di cư tân thành thị kế hoạch ngươi tìm một chỗ hơi gần địa phương, cùng ma nữ lưu lại xuống tới, chuẩn bị tận mắt chứng kiến ạ loạn sần thị sau này kết quả là nhân loại ở giữa nội đấu âm như quỷ kề ư. Là thần minh giáo hội ở giữa lẫn nhau tranh đấu ư? Cũng hoặc là, là dị tộc quật khởi mạnh mẽ, buộc được nhân loại không thể không lùi bước. Trong lòng của ngươi hiện lên rất nhiều nghi hoặc, đương nhiên rời khỏi sinh hoạt 10 năm lâu dài thành thị, để ngươi hơi có chút không thích ứng, vui mừng chính là, có quen thuộc ma nữ làm bạn tại bên cạnh ngươi nàng nhìn ngươi Chính như ngươi nhìn xem nàng chương 49, nàng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Chương 49, nàng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Ban đêm gió núi có chút tĩnh mịch, còn có chút lạnh, thổi đến biển cây sần sạt, áp đến đầu cỏ tự thấp. Hứa hệ thật lâu không có qua dạng này trải nghiệm, tại Á Lạn Sẩn thị cư trú thời điểm, loại trừ đầu 1 năm bị ép sóng nẻo, về sau đều là ở tại ấm áp trong đình viện. Cho dù là tại kín nhất khúc trời đông giá rét, hơi nước thiết bị cũng sẽ cung cấp đầy đủ ấm áp. Cũng may, tuy là đình viện bị hủy ạ lạn sân bị diệt, nhưng hứa hệ còn có thể sử dụng hỏa ma pháp, theo lấy cấp 3 ma pháp hỏa chi ấm áp phát động, màu đỏ nhạt bình chướng che lại doanh địa. Lẽ nghĩ bị khu trục, gió mạnh bị ngăn cản, ấm áp lần nữa trở về thế giới này. Đạo sư, mời. Thanh âm bình tĩnh như lạt đều nhanh chạy xôi dòng sông, tiết tấu yên tĩnh, nhẹ nhàng mà ổn định, rõ ràng không có bất kỳ lên xuống, lại có loại mỹ cảm đặc biệt. Loại thanh âm này người sở hữu, hứa hệ chỉ nhận biết một cái. Khô cực, cơ giờ cả. Hứa hệ theo nữ hải trên tay tiếp nhận cái nóng. Nóng hồi bốc khí mà có váng dầu lơ lửng ở mặt ngoài cái nóng. Bên trong hạ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ là cái kia rắn chắc lượng thịt, liền đem không lớn chén canh nhét đến cực kỳ chặt chẽ. Mùi hơi hơi nước núi, tựa hồ là suy nghĩ đến buổi tối lạnh lẽo, hướng bên trong tăng thêm chút khu lạnh phụ liệu. Không có trong đình viện những cái kia cây đèn, kia sáng khó tránh khỏi ẩm đạm, Hứa Hệ chuyển động trong tay chén canh, mấy lần điều chỉnh góc độ, vừa mới mượn lửa trại ánh sáng thấy rõ cái náo, phát hiện mặt ngoài vung ra chút lựa lá thảo nát lá đây là một loại chua cay tự vận, nhận sâu ma pháp đám người thế giới ưa thích. U ngục, khẽ thưởng thức một húp nhỏ, canh nóng đầu tiên là tại đầu lưỡi chạy qua, lại chậm chậm lọt vào yết hầu, thẳng tắc một đường đến dạ dày. Hứa hệ có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể một thoáng nóng lên lên. Lựa La thảo hiệu quả rõ rệt, làm đến rất không tệ, Cơ Giả Ca, tài nấu nướng của ngươi càng ngày càng tốt, trên mặt Hứa hệ lộ ra ý cười, đối bên cạnh chờ đợi đánh giá ma nữ Táng Dương. Cơ Giả Ca trùng nghệ thiên phú cũng không tính tốt, đã từng cũng náo qua phòng bếp bạo tạc lúng túng sự kiện. Nhưng nàng biết thẹn phía Tiêu Dũng, trải qua 4 năm nay không gián đoạn cố gắng, tài nấu nướng của nàng cuối cùng thu hoạch thành công, nắm giữ không tệ tiêu chuẩn, tất nhiên, Hứa hệ dạ dày cũng nắm giữ không tệ độc khả tính, xem như một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Được, cảm ơn ngài khích lệ. Cơ Giở Kạ yên tĩnh đứng thẳng, ẩm đạm ban đêm bên trong, nàng tóc dài màu xám bạc càng lộ vẻ thần bí, bị lựa trại làm nổi bật ra lưu quang chợ xôi. Trước kia bị hỏa diễm đốt xuyên quần áo, sớm đã thay thế đi, đổi thành ngày trước bộ kiêu màu trắng đen ma pháp học đồ trang. Bởi vì áo bảo rộng lớn. Sau khi lớn lên ma nữ mặc vào vẫn như cũ vừa người đó lấy, đạt được khích lệ Cơ Giở Kạ, như là cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ gì, làm giống như mình mục bắt cánh thị, ngồi tại bên cạnh hứa hệ yên tĩnh ăn. Dung chính là cái tiỆ cùng cái nữa. Cho đến ngày nay, dù vẫn là ma nữ kẻ địch một đời, không cách nào rất tốt sử dụng. Cảnh tượng như vậy có chút khôi hài, mọi khi trông thấy đều sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Tổng cảm thấy, ngài suy nghĩ một chút thật không tốt sự tình. Ma nữ trực giác, ngoài ý liệu cực kỳ nhạy bén. Cái kia hẳn là ảo giác của cơ giở Ka. Hứa hệ thống rông trả lời. Phải không? Nữ hài mở miệng lệch ra phía dưới. Khả năng là à, cuối cùng chủ nhân không có gì lý do lừa nàng, ôm lấy ý nghĩ như vậy, nàng lại đem vùi đầu vào trong chén, ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhai nuốt lấy thứ chín. Răng cắn đứt khối thịt, lưỡi cuốn lên cánh nóng. Chỉ có hai người quặn khué bữa tối bắt đầu. Tối nay so phía trước bất cứ lúc nào, đều muốn lộ ra quặn khué tìm mình hoàn toàn lộ thiên hoàn cảnh, đã không ấm áp dễ chịu hơi nước, cũng không đủ đủ sáng thủy tinh đèn. Nhưng Hứa Hệ không ghét loại này không khí. Hô, vừa môi giãn tại bát sủi eo, nhẹ nhàng thổi tức giận, để mới ra nổi canh nóng biến đến ôn hòa, lại nhỏ non cửa uống vào bụng. Nóng cảm giác theo thể nội bạ phát, xu lướng toàn thân. Làm cái này sào sạc ban đêm mang đến một chút ấm áp. Dạng này thể nghiệm cũng là khó được. Hứa Hệ nghĩ thầm, có lẽ tìm khắp toàn bộ thế giới ma pháp, đều cực kỳ khó coi gặp cảnh tượng như vậy. Một cái tuổi gần 20 tuổi đại ma pháp sư, mang theo 16 tuổi ma nữ, cùng nhau ngồi xổm ở vắng vẻ đỉnh núi không quan tâm hình tượng ăn lấy canh thịt, vô luận như thế nào muốn, hình tượng này đều mang một ít không hợp thái thượng. Tính cách, tính cách, cách, cách, đốm lửa nhỏ bạo liệt, cảnh cô mục cháy. Bên cạnh đống lửa, một lớn một nhỏ hai đạo bóng dáng bị kéo đến rất dài, đều đều dung nhập trong đêm tối, cùng hoa cỏ cây cối bóng dáng hòa làm một thể, không phân khác biệt. Bữa tối ăn đến rất nhanh, hai người bản thân cũng không phải là rất đói, chỉ là từ duy trì thể lực cùng nhiệt lượng suy nghĩ, mới đặc biệt làm bữa cơm. Cơ giờ cả đứng lên, chủ động sử dụng thủy ma pháp cùng phong ma pháp, tẩy trừ mất nỗi hơi cùng bắt đua vết bẩn. Làm như vậy không chỉ hiệu suất cao, hơn nữa nhanh gọn. Nàng đã không phải là lần đầu tiên làm như vậy, rất là thuần thục. Côn Phong quấn lên lấy dòng nước, tùy tiện phá trà sát mất khí cụ mặt ngoài dính mỡ, mà thiếu nữ cần trả ra đại giới, chỉ là một chút ma lực đây cũng là vì sao? Cơ Dở cả chủ động phụ trách rất nhiều việc nhà, Hứa Hệ lại không có phản đối nguyên nhân, không phải hắn tận lực để nữ hài gặp mệnh, mà là có ma pháp tồn tại, mọi chuyện đều sẽ biến đến đơn giản rất nhiều. Cơ Dở cả, tới đây một chút. Đêm khuya gió biến đến càng gắt. Bên hai ống kêu không ngừng. Hứa Hệ hướng Á Lạn Sẩn Thị phương hướng liếc nhìn, nơi đó vẫn là liệt hỏa bốc cháy, bất diệt ánh lửa tại ban đêm đặc biệt dễ thấy càng có trùng điệp ma ảnh tại tản phá bốn phía. Nhưng nói tóm lại, hết thảy đều rất bình thường, không có gì dị hướng. Thế là, Hứa Hệ đem Nữ Hải gọi đến bên cạnh mình. Hắn muốn kiểm tra lấy mắt Cở Giả Ca, nửa kim nửa tối con ngươi so với ngày thường màu và nhạt, không thể nghi ngờ có rất lớn vấn đề. Kỳ thực sớm tại cùng Cở Giả Ca sẽ cùng thời điểm, Hứa Hệ liền phát giác được không đúng. Chẳng qua là lúc đó tình huống bức bách, không thời gian đi kiểm tra. Hiện tại, hắn cuối cùng rảnh rỗi tra xét một hai. Cở Giả Ca, ngồi ta đối diện, để ta nhìn ngươi một chút mắt. Ta hiểu được, đạo sư. Nữ Hải cực kỳ nghe lời, Tiên Lặng ngồi vào hứa hệ chính đối diện, tại lửa trại chiếu rọi xuống, hứa hệ có thể rõ ràng trông thấy cái kia ngũ quan xinh xắn, cùng hít thở thời gian cánh núi khẽ nhúc nhích. Ma nữ hình như rất muốn giúp bên trên hứa hệ, cho nên nàng cố gắng mở to hai mắt. Chỉ là, phối hợp bộ kia vô hỉ vô bi khuôn mặt, nhìn qua ít nhiều có chút ngốc. Ta tới liền có thể, Cở Giở Ca, nghe lấy hứa hệ lời nói, thiếu nữ ngoan ngoãn đỉnh chỉ vậy không cần thiết cố gắng, yên tĩnh ngồi tại chỗ. Tiếp đấy, hứa hệ tay trái sử dụng ánh sáng ma pháp, phóng xuất ra cấp không chiếu minh thuần. Dung một cái sẽ không đả thương đến mắt độ sáng, chậm chậm nhích lại gần Cở Giở Ca. Tay phải thì là duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ, dùng tay đẩy ra nữ hài non nớt mỹ mắt, hiện lộ ra nội bộ yêu đất nhăn cầu. Tại phía trước, ma nữ hai mắt là màu vàng nhạt, có loại rực rỡ vẻ đẹp, nhưng bây giờ, Hứa Hệ nhìn thấy loại trừ màu vàng kim, còn có thâm thủy u ám đen, cực kỳ đột ngột chiếm cứ tại giữa trong mắt. Bộ phận màu vàng, bộ phận màu đen, giữa hai bên khoảng cách rất lớn, như là đem tròn vẹn không liên quan gì sự vật cựng ép vào. Nhưng có một điểm là giống nhau. Bọn chúng đều rõ ràng phản chiếu lấy Hứa Hệ thân ảnh, giống như ngày trước, chưa từng thay đổi. Chương 50. Bình yên đi vào giấc ngủ ma nữ. Chương 50 Bình yên đi vào giấc ngủ ma nữ. Hứa Hệ cùng ma nữ chung sống 4 năm. Tại cái này trong 4 năm, ma nữ là hắn nhìn xem lớn lên. Liên quan tới ma nữ hết thảy, liên quan tới Cở Giả cả hết thảy, Hứa Hệ cảm thấy không có người lại so với hắn quen thuộc hơn. Nhưng cho dù là dạng này quen thuộc, Hứa Hệ cũng không ngẫy lần nghiêm túc quan sát qua mắt Cở Giả. Cái kia dùng dạng gì từ ngữ đi miêu tả đây? Lựa trại trong bóng đêm mục cháy, ấm áp cùng ánh sáng nhàn sen lẫn, thời tiết hiền lạnh, hơi thở thành sương mù, sáng nóng ánh mà yếu ớt hai con người hơi hơi chớp động đôi mắt kia cũng không như tiểu thuyết truyện ký bên trong, đối với nhân vật chính miêu tả cái kia tốt đẹp Không có thần bí cùng lóng lánh màu sắc, không có kiên định cùng quả quyết không sợ, không có hồn nhiên cùng hiền lành tốt đẹp. Những vật kia, những cái kia miêu tả, cùng tình cảm thiếu thốn ma nữ không liên hệ chút nào. Hứa Hệ có khả năng nhìn thấy, chỉ có trống rỗng mà vô thần hai con người, không có một tia sinh khí, không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì, như là không có bất kỳ tồn tại cảm giác từ vật. Chỉ duy nhất tại chớp động ngáy mắt, mới có thể cảm nhận được mắt chủ nhân là còn sống. Lông mi rung động nhẹ nhẹ lấy cái kia bao trùm tại nhãn cầu mặt ngoài thủy quang, tại lựa trại chiếu sáng phía dưới, thêm một mức huyết đại phần kia yên lặng cùng lãnh đạm. Hứa Hệ thật tò mò đều nói mắt là cửa sổ của linh hồn, cái kia cợ trợ cả tâm linh lại là dạng gì đây? Hắn nhìn chăm chú nhìn, nhìn kỹ, nghiêm túc nhìn. Nhưng vô luận như thế nào quan sát, Hứa Hệ lại trong cặp mắt kia nhìn thấy, vĩnh viễn chỉ có thân ảnh của hắn, không còn gì khác sự vật. Cái này rất bình thường. Cuối cùng Hứa Hệ đang cùng cợ trợ cả đối diện, đương nhiên, trong phạm vi tầm mắt của cợ trợ cả chỉ có Hứa Hệ. Nhìn tới loại kia tuyết pháp là giả. Hứa Hệ cảm thấy tiếc nuối. Hắn không thể xuyên thấu qua mắt xem thấu ma nữ nội tâm. Không lại trì hoãn thời gian, Hứa Hệ bắt đầu nghiêm túc quan sát, cợ trợ cả trong hai mắt giây rưa màu vàng kim cùng màu đen. Hai loại màu sắc sen lẫn chườn miên, như là trong bầu trời đêm lẫn nhau chiếu rọi tinh thần, dung hứa hệ một loại không thể nào hiểu được tư thế, khó bỏ khó phân hòa làm một thể. Cái kia cũng không dễ nhìn, thậm chí có thể nói là rọa người. Văn vẻo màu sắc khiến người tâm lý khó chịu. Cợ giờ ca, có thể cùng ta miêu tả phía dưới, con mắt của ngươi là từ lúc nào biến hóa sao? Hứa hệ dò hỏi. Là tại ngài trở về phía trước, nữ hài dùng yên lặng giọng điệu trả lời. Liên quan tới mắt dị biến, mà nữ bản thân cũng không rõ ràng. Nhưng thông qua nàng xiển thuật, cùng truy vấn đủ loại vấn đề, Hứa hệ rất nhanh liền hiểu ra mắt dị biến nguyên nhân căn bản. Tuyệt vọng cùng bi thương ư? Không, cụ thể hơn nói, là quá cường liệt cùng kích thích tâm tình. Mắt Cỡ Giả Cả nguyên cứ hiện ra màu vàng nhạt, là bởi vì thể nội có một nửa ma tộc huyết mạch, như thế, thay cái góc độ suy nghĩ, mắt biến hóa phải tương đối ứng huyết mạch biến hóa. Nhìn không nhúc nhích, như con rối hình người yên tĩnh thiếu nữ, Hứa Hệ Lâm vào trầm tư. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều khả năng, nhưng tại cái kia vô số loại khả năng bên trong, chỉ có ma tộc huyết mạch hiểm nghi lớn nhất. Thế là, Hứa Hệ suề bàn tay ra, nhẹ nhàng bao trùm tại trên đầu của Cỡ Giả Cả, vuốt ve phía trước xử lý sạch hai sườn vị trí, có chút thô ráp, có chút nô lên có một chút như vậy lần nữa sinh trưởng dấu hiệu, quả nhiên là dạng này, Hứa Hệ suy đoán được chứng thực. Có tiếng gió tại bên thai phòng lên, theo lấy đêm đến thời gian chuyển dần rồi, gió một ngay tại biến đến càng cuồn mạnh, nhưng toàn bị ma pháp bình chứng ngăn trở. Còn sót lại âm thanh tiến hành không cam lòng tiếng vọng. Liên quan tới ma tộc, Hứa Hệ hiểu đến cũng không nhiều. Chỉ từ ma pháp sư hiệp hội trong thư tịch, đơn giản thấy qua một chút đôi câu vài lời, tỉ như ma tộc sinh ra không biết ma pháp, nhưng có thân thể mạnh mẽ, là bị chư thần chán ghét thế giới hạ chủng. Những cái này ghi chép quá mức chủ quan, cũng không có kỹ lượng hơn nội dung. Bởi vậy Hứa Hệ không cách nào phán đoán cơ giở cả biến hóa là tốt là xấu. Cơ giở cả, có hay không có cảm thấy chính mình nơi nào không giống với lúc trước? Hứa Hệ triệt tiêu chiếu minh thuận, vừa ý con ngươi chủ nhân dò hỏi. Nàng lắc đầu. Màu sáng bạc sợi tóc đi theo nó lay động. "Đạo sư, ta không có loại cảm giác đó." Cơ giở cả thực sự trả lời. Nàng đã không cảm thấy thân thể khó chịu, cũng không cảm thấy nơi nào biến tốt, ngoại trừ hai con ngươi biến sắc, hết thảy đều cùng thường ngày bảo trì nhất trí. Như vậy phải không? Lựa chạy nóng rực bước lên, Hứa Hệ buông tha vừa ý con ngươi tìm tòi nghiên cứu. Hắn đối ma tộc hiểu rõ quá ít, cơ hồ là trống rỗng. Tại tình báo như vậy thiếu thốn dưới tình huống, người quan trắc cùng phàm nhân trí tuệ cũng không cách nào cung cấp quá nhiều trợ giúp. Nếu muốn thấy rõ sau lưng trận tướng, chỉ có thể tiến về những thành thị khác, tra duyệt càng nhiều ma tộc tài liệu thư tịch, cùng quan sát nữ hải mỗi ngày biến hóa. Vui mừng chính là, phần này biến hóa không cho cơ giở ca mang đến tổn khổ. Vấn đề duy nhất liền là mắt nhìn xem làm người ta sợ hãi. Hứa hệ đối cái này không ngại, cơ giở cả đối cái này không quan tâm, như thế, vấn đề này cũng liền không có gì đáng lo lắng. Thời gian kế tiếp, Hứa hệ cùng cơ giở cả ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Có hỏa chi ấm áp bình thường thủ hộ, Bất luận cái gì kình phong đều thổi không tiến vào, càng dập tắt không được cái tia tạm thời lập nên lựa trại đây là loại rất vi diệu cảm giác. Tính toán nội bộ, khế thưởng thức nước nóng, nhìn cách đó không xa đại tự nhiên nội phong gạc ghét, phảng phất cùng thế giới ngăn cách, siêu thoát tại sinh tử giới hạn. Ngẩng đầu, có thể trông thấy khắp trời đầy sao. cúi đầu, có thể trông thấy rộng lớn đồng bằng. ghé mắt, có thể trông thấy bốc cháy ạ lạn sân. Đạo sư, đạo sư, đạo sư. Tại trong hoàn cảnh như vậy, cơ giờ gạc vẫn giống như ngày thường, thỉnh thoảng muốn làm hứa hẹn làm chút gì. Tỷ như nấu nước nóng, lại tỷ như chỉnh lý trong không gian giới chỉ vật phẩm. Nàng nhàn không được, luôn muốn giúp Hứa Hệ làm chút gì. Cuối cùng vẫn là Hứa Hệ lên tiếng, để nữ hài ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng ngồi yên lặng ngồi xuống. Cỡ Giả Ca, bây giờ không phải là tại Á Lạn Sơn, ngươi có thể buông lòng một điểm. Lạ. Nhìn xem vẫn có chút không ngồi yên thiếu nữ, Hứa Hệ quyết định nói chút sự tình, giúp thiếu nữ phân tán hạ chú ý lực. Hắn nói đến rất nhiều, cũng cực kỳ tạp. Có trên địa cầu chuyện thần phải xưa, cũng có tu hành ma pháp bí quyết cùng kỳ ảo, lại hoặc là chỉ là một chút nhân sinh bình thường sống thời gian nhàn hạ hàng ngày. Cỡ Giả Ca nghe tới rất nghiêm túc là bởi vì cố sự thật rất hiểm hại, vẫn là bởi vì nói người là hứa hệ. Lại hoặc là, đều không phải. Hứa hệ nói đến một nửa, phát hiện chẳng biết lúc nào, thiếu nữ đã thật sâu ngủ thiếp đi. Hô hấp đều đặn, ngủ say sưa, phát ra nhẹ nhàng ngủ ngục thanh âm, ngũ quan xinh xắn tại ánh trăng chiếu xuống, có loại đặc biệt thanh lãnh tích lệ. Đến cùng là cái hài tử. Hứa hệ bất đắc dĩ cởi lấy đứng lên, đi đến đi vào giấc ngủ trước mặt tiểu nữ, làm hắn đắp lên một đầu rắn chắc giữa ấm hạm. Tựa hồ là trong ngậm cảm giác được hứa hệ động tác. Thiếu nữ phát ra một miệng không rõ nỉ non, lộ ra thật là đáng yêu. Nói thực ra Tại lần đầu gặp phải cơ giở cả thời điểm, hứa hệ chọn vẹn không nghi qua, cái kia tràn đầy nước bùn gợi yếu nữ hải sẽ trưởng thành làm hôm nay bộ dáng như vậy. Cuối cùng là tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng, vẫn là tiểu nữ hải dưỡng thành máy mô phỏng. Dưới trời sao. Hứa hệ gọi ra bảng mô phỏng, lâm vào chương 4, đau đau vui thu thập, hy vọng nói thêm cung cấp điểm có ý tứ đau đề tài, thích hợp sẽ dùng tại mới mô phỏng, chương 51. Thần thích thế nhân. Chương 51, thần thích thế nhân. Rời khỏi hạ loạn sảnh thị ngày thứ 2. Ngươi tại cửa dở cả tràn đầy hối nãy sáng sớm tốt lành em thanh bên trong tỉnh lại nàng rất xin lỗi, tối hôm qua tại ngươi nói chuyện thời điểm, lại tự tiện ngủ thiếp đi, nàng hy vọng ngươi có thể đối cái này làm ra chừng trị ngươi biểu thị không cần để ý, nhưng thiếu nữ khăng khăng yêu cầu thế là, ngươi đem ngón trỏ hơi hơi co lại, gõ nhẹ tại thiếu nữ chỗ trán, công bố đây chính là ngươi đối với nàng chừng trị ngươi bắt đầu tẩy tóc ngươi bắt. Đầu ăn ngươi theo đỉnh núi nhìn ra xa xa ạ lạn thành thị, phát hiện thành thị vẫn ở vào bị ma vật tàn phá bốn phía trạng thái, cái kia vận vẹo mã tràn ngập rên rỉ hỏa diễm, tới bây giờ không có dấu hiệu tiêu tán, ngươi quyết định tiếp tục chờ đợi, tại đỉnh núi khơi thông nguyên tố thử nghiệm sáng tạo càng rộng càng toàn diện ma pháp nguyên tố nhận biết kéo dài phát động. Phạm Nhân trí tuệ kéo dài phát động ngươi đối với ma pháp lý giải tiến hơn một bước rời khỏi A Lạn Sảnh thị ngày thứ ba, thời tiết trống trầm, một trận mưa lớn đột nhiên đột kích mưa rơi rất lớn, A Lạn Sảnh thị đại họa bởi vậy dập tắt, nhưng hồi hồi tại trong thành phố đám ma vật cũng không có đến đây tản đi, phảng phất tại chờ đợi cái gì, ngươi đồng dạng tiên nhận chờ đợi đồng thời, ngươi phát hiện mắt cờ rợ cạ có biến hóa nguyên bản hỗn tạp hắc kim nhị sắc, hình như đang theo có thứ tự tư thế thủy biến, ngươi mơ hồ cảm thấy, nữ hài mắt biến đến đẹp mắt một chút lúc rảnh rỗi, ngươi lựa chọn là xem ma pháp thư tịch reset thời gian cũng thử nghiệm tự mình nghiên cứu phát minh ma đạo đạo cụ rời khỏi A Lạn Sảnh thị ngày thứ tư, thời tiết khôi phục sáng sủa ngươi bắt đầu hoài nghi, phán đoán của mình phải chăng xuất hiện sai lầm, tại ngươi quan sát phía dưới, A Lạn Sảnh thị vẫn là bị ma vật tàn phá bốn phía phế tích dăng dốc, không có chút nào thay đổi. Ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này trong không gian giới chỉ đồ ăn có rất nhiều, đầy đủ ngươi cùng nữ hải sinh tồn hồi lâu, chỉ là dáng ngoại sinh hoạt cuối cùng thiếu một chút an ổn cở vợ cả làm bạn tại bên cạnh ngươi cũng chủ động huấn luyện đến ma pháp, nàng cảm thấy thực lực của mình quá mức nhỏ yếu, không cách nào giúp ngươi một tay mà nữ tu hành tốc độ tăng nhanh rời khỏi A Lạn Sảnh thị ngày thứ 5, ngươi chờ đợi cuối cùng có hồi báo, ngươi trông thấy biến hóa mới đại. Địa vùng truyện. Quân Sơn tiếng rung đen ngịt, làn sóng hiện lên tại đường chân trời. Quân quận bánh xe vô tình ép qua địa hình, thành công trên ngàn vạn hơi nước thiết giáp ma đạo xe xuất hiện, phun hô hơi nước hóa thành nguyên nga bạch trụ, xông thẳng tới chân trời. Hết đợt này đến đợt khác nhạy bén tiếng còi phía dưới, la chỉnh tề như một sắt giày dẫm chân. Quân bước đồng thời, cảm giác gấp bách mười phần. Cương thiết bánh răng nơi này bánh xe thời gian truyện. Nóng rực hơi nước tại lúc này, Cao Kiêu ấn có khác biệt thần minh giáo hội hiệu quân đoàn, trùng trùng điệp điệp văng minh tiến lên, trên không trung càng có các pháp sư trận địa sẵn sàng đón địch, tán dương thần linh vinh quang. Cầu nguyện thanh âm, tiếng hô anh minh, chạy đạp tấm thanh. Vạn âm thanh trùng hợp, vạn âm thanh cùng vang lên, cuối cùng hóa thành đồng bộ hô to. Chư thần tại thượng, tiêu diệt những cái này dị đoàn. Đen kịt hơi nước hỏa pháo bắt đầu tích xúc năng lượng, nguy tố hội tụ ma trượng bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Chiến tranh đến đầy khai hỏa. Tới từ Vương quốc loài người cùng thần minh giáo hội quân đoàn, lấy cực kỳ thiết huyết tư thế Đối trong hạ lạn sảnh thị ma vật phát động tiềm điện tiến công, đủ loại tiếng nổ mạnh điện cuồn vang lên. Chỉ là đợt thứ nhất để oanh, liền đánh chết hơn ngàn cái cường đại ma vật. Chiến tích nhìn qua có chút khả quan, nhưng hứa hệ lại thật sâu như mày. Cảnh tượng trước mắt nhìn như bình thường, nhân loại quân đoàn cùng tiến ngưỡng thần linh pháp sư liên thủ đối phó dị tộc, nhưng trên thực tế, cất giấu nhiều điểm đáng ngờ cùng cổ quái. Tỷ như, xuất hiện tại trong hạ lạn sảnh thị các thú nhân, vốn là có lẽ từ thần minh giáo hội ngăn cản, vì sao lại đột phá phòng tuyến? Lại tỷ như, quân đoàn đến vì sao như vậy chậm chạp? Mấy ngày thời gian trôi qua, trong Hạ Lạn Sẫn thị cơ hồ không có hành tổn giả đang nói, cùng, cuối cùng cũng làm mấu chốt nhất một điểm. Thành em hứa hệ yêu đất, chỉ dựa vào loại hơi nước này vũ khí, cùng loại thực lực này pháp sư quân đoàn, căn bản không có khả năng đạt được thắng lợi. Rút lui Hạ Lạn Sẫn thị thời điểm, Hứa hệ từng cùng những ma vật kia từng có giao thủ ngắn ngủi. Dưới đại đa số tình huống, Hứa hệ đều có thể dùng thực lực mang tính áp đảo thủ thắng, nhưng số lượng đông đảo trong địch nhân, cũng tồn tại Hứa hệ cảm thấy nguy hiểm đặc thủ thân thể. Vậy ít nhất là đại ma đạo sư, thậm chí khả năng là thánh vực ma đạo sư cấp độ địch nhân. Mà căn cứ Hứa hệ quan sát, Những cái này tới Trinh phạt ma vật quân đoàn, có khả năng cho lớn nhất đả kích, cũng liền tương đương với đại ma pháp sư, nhiều nhất đưa đến dọn dẹp tạp binh tác dụng, không cách nào chân chính thu phục ạ lạn sơn thị. Những cái kia cao tầng, những cái kia chân chính cầm quyền người, không có khả năng không biết mới đúng. Cuối cùng, là muốn muốn làm gì? Hứa Hệ Ngao nhìn phương xa chiến trường, thần tình ngưng trọng, cảm giác chân tướng cách mình càng ngày càng gần. Ngươi trông thấy để ngươi cảm thấy kinh ngạc một màn vô số quân đoàn từ phương xa mà tới, khác rõ không cùng nhân loại thế lực, cùng khác biệt thần minh giáo hội uy hiếp, thanh thế của quận, thế công kinh người, nhưng ngươi nhướng mày Cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như kiên nhẫn quan sát, phát hiện nhân loại quân đoàn chiến đấu từng bước giằng co, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm yêu ngạo vũ khí cũng không thể đánh xuyên qua ma vật phòng ngự to. Lớn mà giữ tợn á long chủng, lấy thế không thể đỡ tư thế xông vào xe nhóm vỗ một cái, hất lên, đập mạnh, liền đem những cái kia cao lớn xe thiết giáp vành đến thành cận dụng ngự phong thuật bay lượn tại bầu trời pháp sư, cũng bị độc phi long, huyết phong chờ phi hành ma vật quấy nhiễu, bọn hắn nhanh chóng phản kích, tiêu diệt không ít ma vật, nhưng bị trùng điệp bao vây thế cục này chuyện, tiêu zin khắp nơi ngươi bộ phát không thể nào hiểu được, những cái kia cao tầng phải ra. Quân đoàn tới trước Liên là đặc biệt chịu chết sao? Ngươi nghi hoặc, ngươi không hiểu, người yên lặng bỗng nhiên, ngươi nghe thấy trên chiến trường truyền đến quyết liệt cầu nguyện thanh âm, tại tử vong cường liệt kích thích phía dưới, càng ngày càng nhiều binh sĩ tinh thần sụp đổ, khẩn cầu chư thần ứng cứu vất bọn họ tính mạng thế là ngươi trông thấy, cái gọi là thần. Yếu lấy ta, sáng tạo thế giới vĩ đại các thần linh, van cầu các ngươi cứu ta, ta không muốn chết. Atona, Atona. Không, không ổn, ai có thể cứu lấy hắn? Không cần tới a, quái vật. A. Tiếng cầu cứu, phẫn nộ thanh âm, hoảng sợ âm thanh. Tại máu thịt tung tóe trên chiến trường, vô luận là binh lính bình thường vẫn là nắm giữ nguyên tố pháp sư, đối mặt tử vong đều sẽ bộc lộ sợ hãi, tinh thần điuớt mà bất lực. Bọn hắn hô hoán, khẩn cầu tới từ chư thần chiếu cố, cứu vãn bọn hắn cái kia thấp kém tính mạng. Thế nhưng, cao cao tại thượng chư thần, thật sự có thể nghe thấy phàm nhân khẩn cầu ư? Hứa hệ không cách nào cho chính xác trả lời, nhưng ít ra, tại thời gian này, tại địa điểm này, hắn chính xác nhìn thấy, thần phủ xuống. Thiên điệu biến sắc, lờ mờ tối tăm. Tiếng sấm lăn qua mây đen, thiểm điện chiếu sáng đại địa. Có vô hạn vi miểu, lại chiếu sáng thế giới một hạt, ánh sáng, tại thiên khung chậm chậm bay xuống áp bách đến đại địa tại trong im lặng băng diệt. Giờ phút này, không có một âm thanh. Lắng nghe, thần, tin mừng. Chương 52, đáp án là không. Chương 52, đáp án là không. Như thế nào thần? Bao trùm phạm vật vĩ lực, không chế thế giới vị cách, không cách nào danh chạng cao thượng. Thần nói, phải có ánh sáng. Bị hắc ám bao phủ thế giới, liền chỉ còn dư lại chám loá, vạn sự vạn vật tại quang minh bên trong chìm nổi, ấm áp mà bóng. Trong tầng mây lôi đỉnh, trên trời thái dương, bao la đại địa, bước lên hơi nước, gào thét bạo phong. Tất cả lạc lối tại thuần túy quang minh bên trong. 3 ngày sau, Hứa Hệ mang theo Cơ Dở Ca xuất hiện tại một tòa thành thị mới, tòa thành thị này tên là Ngói Cách, là Hứa Hệ tuyển chọn nhà mới ở điểm. Vừa mua trong phòng, Cơ Dở Ca ngay tại tra dò bổ sung, nhìn một chút còn có gì cần mua đồ gia dụng. Hứa Hệ thì là ngồi ở phòng khách ghế dựa mềm. Nhớ lại 3 ngày trước, thần phạt, không thể tưởng tượng nổi, nên nói xứng đáng là thần ạ, rõ ràng dễ như trở bàn tay làm được loại chuyện kia, một kích tiêu diệt trong hạ loạn sơn thị ma vật, đồng thời che lại sót lại binh sĩ. Dùng hạ loạn sơn thị làm trung tâm địa hình địa vận, cơ hội lần nữa diễn biến một lần. Vận dụng nhiều ít lực lượng đây, 0. Không, có lẽ liền 1% đều không có. Hứa Hệ nhắm mắt trầm tư, trong tay nắm lấy, là vỡ vụn đến cơ hồ không được dạng ma trượng. Một ngày kia, thần linh chủ yếu đối tượng công kích là ma vật, nhưng hắn công kích quá mức to lớn, dù cho cách nhau rất xa, cái kia mảnh liễu sóng xung kích cũng bức đến Hứa Hệ ách chủ bại toàn bộ ra. Liên tục thả mấy chục cái cấp 7 ma pháp, mới khó khăn lắm triệt tiêu được đạo kia ánh sáng, rơi xuống dư ba. Che lại chính mình cùng ma nữ, dạng này trải qua thật sự là nguy hiểm cùng hàng bé, nhưng nó là đáng giá, thông qua tận mắt nhìn thấy thần phụ xuống cũng được cứu các binh sĩ của Nhật, hứa hẹn rốt cuộc để ý rõ ràng chân tướng sự tình. "Phụ Trương, phụ Trương." Phía ngoài trên đường phố, có trẻ bán báo hưng phấn la lên âm thanh. Bắc Cảnh Á Lạn Sẩn Thị thảm tao ma vật xâm lấn, đếm lại quân đoàn bại trận, Á Lạn Sẩn Thị gần như hủy diệt. Vĩ đại Quang Minh thần suất thủ, cứu vớt người may mắn còn sống sót. "Phụ Trương, phụ Trương." Quang Minh thần giáng xuống thần ân. Tiếng gọi âm ỉ càng truyền càng xa, càng nhiều người đi đường chú ý tới tin tức này, vội vã mua số báo, kiếu kỳ nóng bỏng quan sát. Trong thấy Á Lạn Sẩn Thị bị xâm lấn, mặt bọn hắn lộ bi thương. Trong thấy nhân loại quân đoàn bị đánh bại, mặt bọn hắn lộ sợ hãi. Trong thấy Quang Minh thần thánh thế, mặt bọn hắn lộ cuồng nhiệt. Ca ngợi vĩ đại Quang Minh thần, ca ngợi vô hạn Quang Huy chi chủ, nguyện Quang Minh vĩnh tồn tại thế, che chở nhỏ yếu người cho đến chết. Cảm tạ ngài lại một lần nữa đã cứu chúng ta. Có Quang Minh thần tín đồ ngay tại chỗ tán dương ca tụng. Mọi người cảm khái, cầu nguyện, trên mặt dáng vẻ dần dần biến đến thành kính lên. Súp động người lệ rơi đầy mặt. Liền những cái kia không phải tín đồ người, tại loại này cường nhiệt bầu không khí bên trong, cũng không thể tránh khỏi chịu nó ảnh hưởng, lẩm nhẩm vài câu tán thượng chư thần cảm tạ. Tất cả tất cả đều bị hứa hẹn thu hết vào mắt hắn xem thấu trừ thần nhu độ, chủ động chế tạo ma vật xâm lấn của diện, lại để cho nhân loại quân đoàn chịu chết, thêm một bước phụ trợ ma vật cường đại, cùng cục diện nguy cấp. Cuối cùng từ cao cao tại thượng thần linh xuất thủ, không chỉ thu hoạch được nhân loại tín ngưỡng, còn làm cho nhân loại đáp lại kính sợ. Hứa hệ suy tư, phát ra dạng này càng khái, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Chúng thần đối với nhân loại tâm lý đem khống chế, hiển nhiên đến một cái cực cao tình trạng. Bọn hắn rõ ràng, nếu để cho nhân loại quá mức cá nhân, liền không người sẽ tín ngưỡng thần linh. Nguyên cớ, các thần linh chủ động sáng tạo nguy hiểm, chủ động chế tạo tai nạn, tại nhân loại giãy giụa tuyệt vọng thời khắc, lại dùng chúa cứu thế tư thế cho trợ giúp, như vậy liền có thể thu mạch mọi người tín ngưỡng, bảo đảm tín đồ thành kính cùng yêu quý. Không thể không nói, một chiêu này chính xác rất hữu hiệu. Tại trong phạm vi tầm mắt của Hứa Hệ, đã có không ít người lựa chọn gia nhập thần minh giáo hội, muốn thêm gần khoảng cách cảm thụ thần linh vĩ lực, cùng trở thành tín ngưỡng thần linh ma pháp sư. Có lẽ, đây cũng là bọn hắn một trong những mục đích. Hứa Hệ nói xong, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tại ghế dựa tay vịn, phát ra nhẹ nhàng tiếng vọng. Tín ngưỡng pháp sư cùng nguyên tố pháp sư đồng dạng có khả năng phóng thích ma pháp, lại có con đường hoàn toàn khác. Tín ngưỡng pháp sư lực lượng nguồn gốc tới từ hắn tín ngưỡng vị kia thần linh Thần linh bản ấn nhiều ít, pháp sư liền có bao nhiêu. Bởi vậy, con đường này điểm cao nhất liền là bản thân, không cách nào tiến hơn một bước. Thân thuộc không có khả năng vượt qua chủ nhân đây là thế giới vận chuyển chí lý. Nhưng nguyên tố pháp sư khác biệt, loại này phe phái pháp sư quan sát thế giới, thấy rõ chân lý, có thể chân chính trên ý nghĩa thiêu đốt thần hỏa, nâng cao thế giới quyền hành. Các thần linh hình như không nguyện có tân thần sinh ra, thế là thông qua đủ loại mịt mờ biện pháp, một chút truyền truyền tín ngưỡng pháp sư tiện lợi, giảm thiểu nguyên tố pháp sư không gian sinh tồn. Như vậy, chư thần liền có thể ngồi vượng vân đoàn, quan sát ngây ngô chúng sinh. Nếu thật là dạng này, Vậy sau này hành động tại điểm, liền đến cẩn thận một chút, Hứa Hệ nhẹ xách một tiếng. Hắn có cố trực giác. Tại thế giới ma pháp này, hắn rất có thể là thực lực tối cường nguyên tố pháp sư, nếu như thực lực tiếp tục tăng lên, vô cùng có khả năng gây nên chư thần chú ý kết quả như vậy, không phải Hứa Hệ muốn nhìn thấy. Hắn nhưng không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện vẹn vẹn đại ma pháp sư chính mình, cần đối mặt mấy chục thậm chí trên trăm cái chân thần vây đánh. Ta đánh thần linh, thật hay giả. Trang diện này quá mức buồn cười tuyệt vọng, Hứa Hệ tròn vẹn không muốn đối mặt. Vô tri, cũng là một niềm hạnh phúc a. Hứa Hệ chậm chậm đứng dậy, hắn tại chỗ duỗi lưng một cái ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy phía ngoài trên đường phố tràn đầy hưng phấn thần linh tín đồ. Các tín đồ cho là chư thần yêu thế nhân, nhưng trên thực tế, chư thần chỉ thích chính mình. Lời nói dối như vậy, dạng này tỉ mỉ bệnh tâmưu, cũng không thể nói là phá. Mọi người cung cấp tín ngưỡng, chư thần cung cấp lực lượng, cái này vốn liền là một trạng cùng có lợi giao dịch. Chính thành chính người, nhất định là đi không thông nguyên tố pháp sư con đường này, nếu như có thể dựa vào tín ngưỡng cùng nhiệt mức độ, theo chư thần cái kia đổi lấy cao hơn thành tựu, ngược lại thì một chuyện tốt. Nếu muốn nói có cái gì đại giới đó chính là thỉnh thoảng, cần lo lắng sợ hãi một thoáng, phòng ngừa chính mình trở thành phân tích người hy sinh. Như lần này ạ lạn sơn thị, bản địa thị dân tăng thêm trợ giúp quân đoàn binh sĩ, tử vong nhân số đường thẳng tới gần trăm vạn, làm người thổ tức. Tiết. Thôi nước tê minh ngâm thành vang lên. Có hơi nước nhàn nhạt tràn ngập tại nhà mới trong phòng đâm đầu đi tới chính là Cở Giả Ca, nàng khởi động nhà mới nhà hơi nước thiết bị. Đạo sư, hết thảy thu thập thỏa đáng, không có phát hiện bỏ sót chỗ. Khổ cực, Cở Giả Ca. Nhìn tóc dài màu xám bạc nữ hải, Hứa Hệ vô ý thức hướng cặp mắt kia nhìn lại, giống như lần trước, có thể từ đó nhìn thấy đồ vật, vẫn như cũ chỉ có Hứa Hệ thân ảnh của mình. Đi thôi. Hôm nay ta tới xuống bếp." Ai? Ma nữ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo bên cạnh hứa hẹn. Thời gian lưu truyện, nhà đã không phải đã từng nhà, hoàn cảnh chung quanh càng là hoàn toàn xa lạ. Nhưng bởi vì có thân ảnh quen thuộc ở trước mắt, Nguyên Cớ không cảm thấy sợ. Trước khi đến phòng bếp trên đường, cơ giờ cả cũng nghe thấy những cái kia tới từ ngoại giới điên cuồng tiếng gọi ầm ĩ, làm chư thần dâng lên chúc phúc. Nàng không để ý đến, bước bước theo sát độc thuộc tại nàng, Thần Linh. Chương 53. Bối ngươi đi đến tận cùng thế giới. Chương 53. Gọi ngươi đi đến tận cùng thế giới làm chúc mừng rời nhà mới ngày đầu tiên, ngươi quyết định xuống bếp nấu ăn phẩm nhân trí tuệ phát động bên trong. Ngươi quan sát phát động bên trong ngươi dùng vô cùng tinh chuẩn thủ pháp, nấu nướng ra một bàn mỹ vị xử lý, tài nấu nướng của ngươi có chỗ tăng tiến, đối với đồ làm bếp sử dụng càng thuận buồn xuôi gió ngươi thật đáng tiếc, thế giới này không tồn tại thực thần nhân tứ, không phải ngươi có thể thử một lần trên bàn cơm, cơ giờ cả đối ngươi xử lý cho khen ngợi, đạo sư làm đồ ăn món ngon nhất. Nàng dung bình thường mà lại thật lòng nữ khí, nói ra dạng này tán dương người nói, bởi vì ăn đến quá nhanh. Giận đến bên môi dính vào canh dấu vết người tỉ mỉ làm nữ hài lau sạch sẽ bữa này, bữa tối ăn đến cực kỳ vui sướng, không chỉ là xử lý mỹ vị nguyên nhân, càng bởi vì các ngươi thoát ly dã ngoại sinh hoạt, lâu không thấy trở lại trong phòng cư trú sau khi ăn cơm tán gẫu thời gian, người hướng ma nữ xiển thuật thần linh tình báo, xương sau đó có khả năng có thể cùng thần linh. Làm địch ma nữ trí tuệ rất trì độn, không phải cực kỳ có thể nghe hiểu ý tứ của ngươi, nhưng trong lòng của nàng, đáp án vĩnh viễn chỉ sẽ có một cái chỉ cần ngươi gần, nàng sẽ một mực tại bên cạnh ngươi ma nữ trả lời trước sau như một bình thường, nhưng lần này tràn đầy kiên định ý vị. Dù cho ngươi cùng thế giới làm địch, nàng cũng sẽ bồi ngươi đi đến tận cùng thế giới. Cợ giờ cả, chuyện này rất nguy hiểm. Ta biết, đạo sư. Vậy ngươi không cần suy nghĩ một chút. Không cần, đạo sư. Không cần suy nghĩ nguy hiểm, cũng không cần đi dò dự. Loại chuyện kia, đối với từ nhỏ ham sâu ác ý vũng buồn, bị cha tấn đến cơ hồ chết đi man nữ tới nói, là căn bản không tổn tại chữ. Nàng muốn làm, có khả năng làm. Liên La là làm bạn tại vòng kia bên cạnh mặt trời. Ma nữ có chính mình một bộ làm việc nguyên tắc, cực kỳ kiên định, cực kỳ quả quyết, người làm hắn cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng lo lắng, cờ giở cả bị thần linh để mắt tới ngươi quyết định tại về sau trong sinh hoạt, càng cẩn thận bảo vệ tốt cờ giở cả ngươi cùng nàng tiếp tục nói chuyện với nhau, ngươi phụ cấp rất nhiều thần linh kiến thức, để nữ hải có thể hiểu đích nhân, không đến mức cái gì đều không rõ ràng nàng kinh ngạc tại thần linh cường đại, cũng nhớ tới lần trước tại A Lãn Sần phụ cận, chính mắt thấy quang minh thần thần phạt ma nữ hướng ngươi đưa ra vấn đề, trên thế giới này có tồn tại hay không lấy so thần linh càng thêm lực lượng cường đại, ngươi suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đưa ra một cái đùa giỡn trả lời, có lẽ sức mạnh của tình yêu có thể cuối cùng có lúc, tâm tình lực lượng là vô hạn. Ngươi cởi lấy nói ra lời như vậy, hồi tưởng lại xuyên qua phía trước, đã từng thấy qua rất nhiều nhiệt huyết hoạt hình, các nhân vật chính một bên hô hào hữu nghị cùng giằng buộc, thích cùng chiến đĩa, liền đem địch nhân toàn diện đánh ngã chỉ tiếc, thế giới chân thật là tàn khốc, thực lực cần tuần hoàn tiến đến dần, ngươi không có khả năng dùng phương thức như vậy đánh ngã thần linh tuế duyệt vân mộ, nhất nguyên phục thủy mô phòng năm thứ 11, ngươi 25 tuổi, cỡ giờ cả 17. Tuổi thời gian trôi qua rất nhanh, qua trong giây lát, ngươi cùng cỡ giờ cả tại tòa thị đã sinh hoạt 1 năm. Các ngươi không có sử dụng đã từng thân phận, mà là hư cấu giả tạo thân phận thời gian một năm, đủ để làm hao mòn phần kia lạ lẫm cùng bất an. Các ngươi trở về đến đã từng hàng ngày, tựa như tại Á Lạn Sơn thị dạng kia, tại Hoạ thị yên lặng sinh hoạt lấy mùa xuân thời gian, ngươi sẽ mang lên cờ giở cạ, đi thưởng thức hoa trên núi cỏ cây hương thơm mùa hạ thời gian, ngươi sẽ ở. Đinh Viện lắng nghe vẹt đều, cờ giở cạ vì ngươi rót băng tốt nước trái cây mùa thu thời gian, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, hơi nước thiết bị cả ngày vận chuyển, ù ù âm thanh bên trong, ngươi cùng cờ giở cạ yên lặng nhìn tu diệp phiêu linh mùa đông thời gian, tuyết trắng mê mang, tầng tuyết thấm hậu, ngươi độc thích tại khoảng thời gian này một bên nhấm nháp cờ giở cả ngâm thức uống nóng, một bên là xem ma pháp thư tịch hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, hết thảy đều là như thế hài hòa. Ngươi hy vọng dạng này sinh hoạt hàng ngày, có khả năng vĩnh cửu tiếp tục giữ vững, dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn đồng thời, để ngươi mừng rỡ là, tại cái này một năm mới, cờ giở cả theo chính thức pháp sư đột phá làm tinh anh pháp sư. Hoa thị ở một năm mới trong đỉnh viện. Hứa hệ nhìn xem đã 17 tuổi tóc xám ma nữ, khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được cờ giở cả tinh thần lực tại thay biến, hướng về càng sâu khắp độ tiến lên. Chuyện này ý nghĩa là Cơ Giở Cả sắp đột phá tinh anh pháp sư, thực lực càng mạnh, năng lực tự vệ càng đầy đủ. Trên thế giới này, cường giả tất nhiên có rất nhiều, nhưng cũng không đến mức đầy đường. Tinh anh pháp sư thực lực đủ để cho Cơ Giở Cả một mình đảm đương một phía. Cơ Giở Cả lại buông lòng một điểm, để tinh thần lực của ngươi đi tận khả năng nhận biết nguyên tố. Hứa hệ lên tiếng hướng dẫn, trên đỉnh đầu là to lớn tán cây, lá cây tại trong tiếng gió hai bên vuốt ve giao hưởng, tạo thành xen vào nhau tinh tế cuốn sáng. Thiếu nữ vừa vẫn đứng ở phía dưới, lãnh đạm tinh xảo khuôn mặt thời gian sáng thời gian tối. "Được, đạo sư." nàng nhẹ giọng đáp lại, chuyên chú điều động đến tinh thần lực Dụ tâm cảm thụ xung quanh phun trào địa phong thủy hỏa. Dưới chân thổ nướng, không khí lưu động, ô kêu hơi nước, nóng rực ánh nắng ẩn tàng tại vạn sự vạn vật bên trong tứ đại cơ sở nguyên tố. Từng bước bị cợ giờ cả tinh thần lực đồng bộ bắt, nhưng cũng liền là lúc này, tại cợ giờ cả chính mình cũng không phát giác dưới tình huống, hai tròng mắt của nàng cực tốc biến hóa, hỗn tạp hắc kim nhị sắc nhanh chóng ra hoa, như là vòng xoáy tại lu truyện. Phù phù, tinh thần lực đột phá thành công. Ma nữ thăng cấp tinh anh pháp sư đồng thời, nàng cũng bởi vì không biết tên nguyên nhân, thẳng tắp ngã xuống lâm vào hôn mê. Cợ giờ cả, hứa hệ thần sắc khẽ biến, bước nhanh hướng đi qua kiểm tra. Ngươi đối ma nữ tiến bộ rất là vui vẻ ngươi cho rằng, dựa theo ma nữ hiện tại tu hành tốc độ, tại ngươi rời khỏi cái thế giới này phía trước, tuyệt đối có thể đưa nàng bồi dưỡng thành đại ma đạo sư nắm giữ dạng kia thực lực ma nữ, dù cho ngươi không ở bên người, cũng có thể bảo vệ tốt chính mình trong lòng ngươi tha hồ suy nghĩ lấy tương lai, cũng sớm chuẩn bị cấp 45 ma pháp thư tịch, muốn đem ma pháp mới dạy cho 17 tuổi ma nữ nhưng ngươi vạn vạn không nghĩ tới thăng cấp. Thành công đái mắt, một năm kia tới không có chút nào gợn sóng mắt, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa biến hóa cũng làm cho ma nữ Lâm vào thâm trầm hôn mê ngươi cận cấp phóng thích sinh mệnh ma pháp, lại phát hiện ma nữ cũng không bị thường, ma pháp không đưa đến hiệu quả gì, ngươi kinh ngạc, ngươi nghi hoặc người quan chắc phát động bên trong. Kéo dài phát động bên trong, ngươi hồi tưởng lại ma nữ mắt, suy đoán ra hôn mê lần này nguyên nhân, khả năng là nữ hải thể nội ma tộc huyết mạch xuất hiện biến cố, ngươi có mối nghiên cứu phương hướng ngươi bằng nhanh nhất tốc độ, đem ma nữ đưa tới phòng minh tưởng nghị ngươi, đồng thời tìm kiếm ra ngày trước thu thập ma tộc thư tịch ngươi cảm thấy xa xa không đủ, lại đi đến ma pháp sư hiệp hội, trải qua thẩm tra, vừa tìm được hai bản cổ tịch phàm nhân trí tuệ kéo dài phát. Động ma tộc nghiên cứu đi sâu bên trong chương 54. Ta có hay không cho ngài thêm phiền toái? Chương 54, ta có hay không cho ngài thêm phiền toái? So với A Lạn Sảnh thị cũ phòng minh tưởng, mới phòng minh tưởng cũng không như thế lờ mờ. Bích ngân phát sáng, chói kim rực rỡ hồng ánh, lại thêm hơi nước tiết bị bốc lên màu trắng hơi nước, mọi thứ trong phòng đều ở vào ảo mộng bầu không khí bên trong. Tách cách. Hứa Hệ vặn vẹo nút xoay, mở ra khảm nạm ánh sáng tinh thạch thủy tinh đèn. Tia sáng bị hơi nước hơi phân tán, nhu hòa lờ mờ, vừa đúng rơi vào Hứa Hệ, cùng chỗ không xa hôn mê nằm ngang thiếu nữ tóc xám trên mình. Thỉnh phẩm thời điểm, thiếu nữ sẽ toát ra thần sắc thống khổ, thanh tỉnh ngắn ngủi tới. Nhưng rất nhanh lại sẽ lần nữa lâm vào hôn mê, liên tục nhiều lần, kéo dài không ngừng, như là một trạng vĩnh hằng không nghỉ trà tấn. Nhưng mà, quỷ dị địa phương liền xuất hiện tại nơi này, nhìn qua mạo hiểm và phần, thiếu nữ sinh mệnh lại bình yên vô sự, không có bất kỳ tử vong dấu hiệu. Hứa Hệ đã kiểm tra qua. Vô luận là sinh mệnh thuộc tính ma pháp, vẫn là tử vong thuộc tính ma pháp, đều biểu hiện cỡ rở cả trạng thái hoàn hảo. Thế nhưng, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cặp mắt kia, cùng ma tộc huyết mạch, đến tận cùng tại cỡ rở cả thể nội phát sinh cái gì? Cỡ rở cả sinh mệnh không lo tất nhiên là một tin tức tốt nhưng một mục thống khổ như vậy hôn mê, rõ ràng cũng là không được. Hứa Hệ hơi hơi quay đầu, nhìn về phòng minh tưởng xóa sảnh, không hiểu vui sướng sẽ không khóc thảm trẻ tuổi ma nữ, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nằm tại tạm thời lấp đường ma pháp trên phiến đá hôn mê bất tỉnh. Trán răng đầy mồ hôi dịt, ký tự hỗn loạn gấp rút, ngón tay vô ý thức rung động. Trong thoáng chốc, nhìn xem như vậy suy yếu 17 tuổi ma nữ. Hứa Hệ lâu không thấy lần nữa hồi tưởng lại, cái kia tại tanh dính ô hế trong đường tắc, rách rách rơi rớt tràn đầy vết thương, đập nước buồn, hai con ngươi trống rỗng, tại trong tuyệt vọng khẩn cầu cứu rỗi tiểu Lữ Hải. Giờ phút này, tại trong mắt Hứa Hệ lớn lên ma nữ, khi còn bé ma nữ, hai đạo thân ảnh chậm chậm chầm chậm trũm khít đến một chỗ đều là cái kia tràn ngập bất lực. Thật để cho người yên tâm không số a, cở giờ cả. Hứa Hệ khẽ than âm thanh tại vắng vẻ phòng minh tưởng bên trong thông thả tiếng vọng. Theo sau, kèm theo củn củn củn củn cơ giới dây xích vận chuyển thanh âm, Hứa Hệ mở ra bên trong khảm tại trong vách tường bản đế, sau khi ngồi xuống, đem mấy quyển cổ tịch đặt mặt bản, bắt đầu lật xem tìm kiếm ma tộc tin tức. Thỉnh phẩm thời điểm, hắn sẽ đứng dậy quan sát, cũng ghi chép thân thể của nữ hải tình huống. Tại nó thức tỉnh ngắn ngủi thời khắc, bồi bạn trò chuyện hai câu. Nhưng càng nhiều là một thân một mình ngồi tại trước bàn, lật lên sách, nắm lấy bút, tại cũng không sáng rực cũng không ảm đạm thủy tinh dưới đèn, chích ra đánh dấu có quan hệ ma tộc ghi chép. Thì ra là thế. Rõ ràng còn có loại chuyện này. Đã sớm chư thần lâm thế phía trước, trên thế giới liền có ma tộc tại sôi nổi. Xem ra, thần minh giáo hội cho tuyên truyền thần linh sáng thế luận, cũng không có giá trị gửi thư mà cho, thần linh cũng chỉ là thế giới sinh ra phía sau sản phẩm. Lâm bầm lồm bộ, nhanh chóng ghi chép. Tại phàm nhân trí tuệ trợ giúp tới, hứa hệ nghiên cứu năng lực cùng tư duy năng lực đều chiếm được 10 phần tăng lên. Hắn đối với ma tộc lý giải, ngay tại lần lượt càng sâu. Người đối hôn mê man nữ không yên lòng, ngươi bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu ma tộc tài liệu bạn ý là thay ma nữ giải trừ hôn mê ngươi, bất ngờ theo đủ loại trong cổ tịch, phát hiện trước kia cũng không biết thế giới chân tướng thế giới ma pháp sáng thế thần lời nói, tổng cộng có 2 cái phiên bản, một cái là quần chúng biết rõ, thiên giới chư thần hợp lực sáng lập thế giới, sáng tạo ra văn vật, sáng tạo ra bầu trời cùng đại địa, cũng bởi vậy chư thần là thế giới chủ nhân. Một cái khác, là ẩn tàng tại ý chú ý trong tư tịch, cực ít có người biết đến nguyên sơ lý luận, thế giới ở trong hỗn độn sinh hình ra, nguyên tố tự mình diễn sinh văn vật, cái gọi là thần linh chỉ là kẻ đến sau thậm chí so ma tộc càng muốn xuất hiện ngươi kinh ngạc phía sau, tiếp tục tra duyệt ma tộc tài liệu càng ngẫm kẽ những tài liệu kia quá mức khó hiểu, sử dụng ngôn ngữ cũng đặc biệt ít chú ý, nghiên cứu của ngươi tốc độ bị cái này kéo chậm phàm nhân trí tuệ kéo dài phát độc bên. Trong ngươi học được thích ô sợ bơ ác nói, ngươi học được nguyên sơ cổ ngữ, ngươi học được căn rễ dạ nói ngươi đối ma tộc nghiên cứu bắt đầu thuận lợi tiến hành, ngươi đối với ma tộc hiểu rõ sâu hơn, ngươi bắt đầu biết rõ ma tộc giao phối thói quen, năng lực tiên phú, chủ tộc đặc điểm. Bần dụn là xem. Bần dụn học tập đối bụng liền tạm thời chịu đựng, khát liền dùng thủy ma pháp giải khát, mệt nhọc liền mình tưởng bảo trì thanh tỉnh ngoại trừ mấy lần cần thiết ăn, Hứa Hệ một mực duy trì dạng này trạng thái. Tinh thần lực của hắn rất mạnh, loại trình độ này gánh nặng đối với hắn tới nói, căn bản không tính là cái gì, chỉ là không thể tránh khỏi sẽ cảm thấy một chút tiểu tụy. "Đạo sư, ta có phải hay không cho ngài thêm phiền toái?" Nửa đường, cơ giờ Cạ từng ngắn ngủi tỉnh lại một lần. Nàng trông thấy dạng này mệt nhọc Hứa Hệ, ánh mắt trống rỗng, ngư khí mở mịt. Cho dù là mất đi tình cảm thiếu nữ, cũng sẽ đối coi trọng người ôm lấy quan tâm, nàng không nguyện cũng không muốn, Hứa Hệ làm nàng như vậy tiểu tụy mệt nhọc. Không có chuyện gì Cậu giờ cả rất ngoan, xưa nay sẽ không cho ta thêm phiền toái." Thanh âm của nam nhân thủy chung ôn hòa. Bàn tay dày rộng, trước sau như một đệ người cảm thấy yên tâm, nhẹ nhàng vuốt ve ma nữ đỉnh đầu, làm hắn mang đến mỏng manh mã đáng quý ấm áp. Thật ấm áp, cực kỳ dễ chịu, để tinh thần hề quải ma nữ lần nữa trở về ngủ say. Theo sau, Hứa Hệ lại kiểm tra một lần, xác nhận cơ giờ cả thân thể vẫn như cũ không việc gì, liền lần nữa đưa vào đối ma tộc trong nghiên cứu, hắn đã nhanh phải có điều thu hoạch. Một ngày, một ngày, tiếp một ngày. Mặt trời lên, mặt trăng lặng, lại luân hồi. Như vậy liên tục 9 ngày thời gian, Hứa Hệ cuối cùng là xem xong tất cả ma tộc tài liệu, làm rõ cơ bản nhất suy nghĩ, đối với cỡ rở cả hôn mê nguyên nhân cũng có chút suy đoán. Chỉ là, đầu óc của hắn quá mức hỗn loạn. Vì ngần ngừ không tỉnh táo đại não, ảnh hưởng đến sau này suy nghĩ cùng kế hoạch, Hứa Hệ quyết định trước nghỉ ngơi một hồi, để làm việc nhiều ngày thân thể có thể ngủ. Hắn không có trở về phòng ngủ, ngủ ở trên giường mềm mại. Quá cực khổ thân thể chỉ muốn lập tức nghỉ ngơi. Buồn ngủ giống như thủy triều đánh tới, chiếm lấy Hứa Hệ ý thức, để hắn dùng ngồi tư thế thật sâu thiết đi, nhìn qua 10 phần bình hạn. U mô cục, u mô cục. Mất đi viết văn tự tiếng xảo xạc, cùng là xem giấy tiếng soạn. To như vậy phòng Minh Tượng bên trong, liền chỉ còn dư lại hơi nước phun trào buổi hồi ấm hưởng, cùng hoàng trung trắng bệnh lờ mờ ánh đèn, thỉnh phảng thời điểm, còn biết theo ngoại giới truyền đến mỏng manh ngoằng ngoẵng đó là trung tâm thành phố loại cực lớn hơi nước thiết bị, đang lấy cự thú gào thét tư thế, làm toàn bộ thành thị cung cấp nguồn năng lượng. Sau một giờ, phòng Minh Tượng bên trong, có khắc sinh mệnh khôi phục ma pháp phiến đá hơi rung nhẹ. Lá hôn mê tại phía trên cờ giở cả tỉnh lại. Thiếu nữ mở ra hai con ngươi, nhãn cầu bên trong hắc kim nhị sắc còn tại xoay quanh cuồn cuộn, như là sẽ không ngừng xoắn ốc, kéo dài đứng lên, vô bờ biến. Nàng theo bản năng Liên hướng Hứa Hệ Phương hướng nhìn tới đó là nàng duy nhất quan tâm người. Ngày trước mỗi lần tỉnh lại, cơ giờ cả đều có thể nghe thấy Hứa Hệ âm thanh, lại hoặc là nghiêm túc lần xem tài liệu ấp hưởng, nhưng lần này lại lạ thường yên tĩnh. Không biết Hứa Hệ đã thiếp đi ma nữ, theo bản năng chỉ lo lắng lên. Sầu lo lấy, sợ lấy. Hứa Hệ phải trang quá mức mệnh nhọc, dẫn đến thân thể xảy ra ngoài ý muốn ý nghĩ như vậy một khi xuất hiện, liền đệ ma nữ không cách nào bình tĩnh, thế là nàng hai tay chống đỡ phiến đá, cưỡng ép để thân thể hư nhược đứng lên. Chương 55. Ánh sáng cùng ảnh, là làm bạn đi theo. Chương 55. Ánh sáng cùng ảnh lại Là làm bạn đi theo. Đặng Dương mềm điếu vô lực hai chân, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Tại lung lay bên trong tiến lên, đang run rẩy bên trong dạ bước. Thân thể suy yếu âm thanh nhỏ bé. Cơ giờ cả tình trạng cơ thể thật không tốt, nàng quá hư nhược, suy yếu đến bước đi cũng thành vấn đề, chỉ có thể từng bước một gian nan lê dịch hai chân, tại tiếng thở hào hển bên trong chậm chạp tới gần hứa hệ. Hình ảnh điên tĩnh không tiếng động, nhưng lại mang theo xúc động nhân tâm lực lượng. Ma nữ dùng hành động chứng minh một việc. Tại chính thức ý chí trước mặt ốm yếu thân thể cũng không thể ngăn cản mảy may ánh đèn rơi vào trên người thiếu nữ. Thêm một bước chiếu sáng không có màu máu khuôn mặt tái nhợt, nàng dần dậy, duỗi ra chính mình tinh tế thon dài năm ngón, đáp lên hứa hệ ngồi trên đế. Một cái này điểm tựa, nàng tiến lên áp lực chợt giảm không ít, có thể đi đến hứa hệ chính diện. Tiếc đó, cơ giờ ca nhìn thấy, chương kia bởi vì quá mức tiểu thụy, giờ phút này chính giữa thân trầm tiếp đi quen thuộc gương mặt. "Đại sư, không có việc gì." Nàng lệch ra phía dưới đầu, nháy nháy mắt. Chấn tướng sự tình cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, hứa hệ cũng không có xảy ra chuyện, chỉ là đơn giản ngủ thiếp đi, trừ cái này không còn cái khác. Quá tốt rồi. Thanh âm bình tĩnh trong không khí tiếng vọng. Trong lòng ngực, tích lũy bi thương cùng sầu lo cũng toàn bộ tiêu tán, biến trở về trước kia bộ kia chống rống tư thế. Tiếp xuống, nên làm cái gì đây? Cơ Giả Cạ có chút mê mang, sắp nhận hứa hệ không sau đó, nàng đột nhiên không biết nên làm chút gì tốt, là muốn nằm lại trên phiến đá, kiên nhẫn chờ đợi hứa hệ tỉnh lại ư? Ánh sáng cùng ảnh là làm bạn đi theo ánh sáng xuất hiện thời điểm, ảnh sẽ bước bước theo sát, bởi vì một khi rời khỏi ánh sáng chiếu rọi phạm vi, ảnh liền sẽ biến đến không cách nào tồn tại. Như thế, làm ánh sáng lâm vào yên lặng thời điểm, ảnh gái kia đi con đường nào đây? Liên quan tới vấn đề này, Cơ Giả Cạ không biết nên đáp lại như thế nào. Nhân sinh của nàng, nàng biết thấy, sớm thành thói quen chờ tại bên cạnh hứa hệ. Trừ đó ra mọi chuyện, ma nữ đều không làm sao có hướng nổi. Chỉ là, dùng ma nữ hiện tại tình trạng cơ thể, dù cho tỉnh, lại có thể làm chút gì. Nàng liên chiếu cố chính mình còn tội sức, càng chưa nói cái khác. Thế là, cơ giờ cạ Bung Tha những cái kia không thiết thực, như thường ngày giúp làm việc nhà ý niệm. Nàng dùng 10 phần yên tĩnh tư thế, khuôn mặt tiên lặng lẫm đạm, hai tay khoanh tại bụng dưới phía trước, dựa vào mép bàn, tiên tính đứng thẳng canh giữ ở ngủ say bên cạnh hứa hệ. Gian phòng ngẩm đạm, ánh đèn lờ mờ, mê ly mà lại tiêu tan tia sáng. Phạm Phật trở thành cựu nhật thời gian chẳng đến. Tinh tế mà lại ONU đem nam nhân cùng tiểu nữ thân ảnh bao phủ đi vào. Cái trước ngủ say, cái sau đứng lặng đây là ma nữ nghĩ tới, hiện giai đoạn duy nhất có thể làm sự tình đồng thời, cũng là nàng chuyện duy nhất muốn làm tình đã ánh sáng tại ngủ say, như thế, ảnh liền canh giữ ở bên cạnh, cho đến quang minh lần nữa ấm áp thế giới, làm ảnh cung cấp giá trị tồn tại. Bất quá, nên nói như thế nào đây, loại cảm giác này có chút vi diệu, còn có chút kỳ lạ. Đạo sư mặt, cơ giờ cả tự lẩm bẩm, nàng không hề giống hứa hệ cái kia cao, bình thường mặc dù có thể trông thấy hứa hệ toàn bộ mặt, lại không quan sát qua quá nhiều tỉ mị. Mà bây giờ, Hứa Hệ ngồi ngủ say, vừa vặn bị đứng đấy thiếu nữ nhìn thấy toàn cảnh đây là nàng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát Hứa Hệ. Ma nữ nhìn thấy, cái kia trưởng kỳ lận xem thư tịch, vì quá cực khổ mà sương phủ hai mắt. Ma nữ nhìn thấy, cái kia không giây phút nào sao chép, dẫn đến ngủ say đều tại bảo trì cầm bút tư thế ngón tay. Ma nữ nhìn thấy, trông kia vất vả quá mức, bờ môi có chút trắng bệ, mệt mỏi ý vị tương đối dày đặc tiểu thủy tương mặt. Nàng nhìn thấy, nàng cái gì đều nhìn thấy. Trong thấy tóc mai tuyết nguyệt trôi qua, trong thấy cánh núi hít thở tiều dung. Trong thấy Hứa Hệ ngủ đến tâm trầm, phần kia thâm trầm sau lưng chỗ chạ giá hết thảy. A, a, là dạng này, nguyên lai like là như vậy phải không? Trĩu nặng tâm tình, phản phất tại trong nháy mắt xuyên qua cự trợ cả trái tim, khiến nàng con ngươi hơi hơi khuyết đại. Ban đầu thời điểm, ma nữ cho là ánh sáng yên lặng, liền sẽ mất đi ảnh chỗ che chở. Nhưng bây giờ, sự thật nói cho ma nữ, dù cho ánh sáng yên lặng, Thái Dương ngắn ngủi dập tắt, phần kia dư âm vẫn như cũ đi sâu tâm linh, làm ảnh cung cấp có thể cung cấp tiến lên con đường. Ma nữ không biết nên dùng dạng gì lời nói, dạng gì hành động mới đối đến đến phần kia nóng rực mà ấm áp ánh sáng, tâm ý từng bước tích lũy, suy nghĩ càng hốt loạn trong lòng ngực chất đống càng ngày càng nhiều xúc động. Ma nữ quá vụ vẻ, nàng trọn vẹn không biết nên như thế nào đi làm. Thế là, ma nữ căn cứ lý giải của mình, làm ra có khả năng nghĩ tới tốt nhất. Nàng thận trọng duỗi ra 10 ngón, dùng tận khả năng nhu hòa động tác, hơi hơi nâng lên hứa hẹn gương mặt, phía dưới eo phụ phụ, để chán cùng chán kề nhau, để chóp mũi cùng chóp mũi chạm nhau. Màu xám bạc sợi tóc rũ xuống, có mấy sợi lướt qua khuôn mặt của đàn ông. "Nguyện ngài an khang." Cỡ giờ cả cơ gì thì nạ nhẹ giọng cầu nguyện. Tiếng lặng không lên xuống trong thanh âm. Hình như có như thế trong mắt, hiện lên đủ loại tâm tình đan xen, nhưng quá yên lặng lời nói lại khiến người ta hoài nghi phải chăng ảo giác. Dán vào, đục lấy, cảm thụ được ánh sáng nhiệt độ. Thời gian tựa như lầm vào đỉnh trệ, ngắn ngủi mấy giây, lại phản phất chạy qua cực kỳ dài lâu biến hóa, vô số chưa bao giờ có cảm thụ tại man nữ trong lòng bàn da. Cái kia đến tột cùng là cái gì đây? Cỡ giờ cả cảm thấy chính mình có tội, nàng duy trì chán kệ sát động tác, không bỏ được phần kia ấm áp cùng thân cận, dù cho nàng biết, thân là vật phẩm tư nhân, không nên có dạng này đi quá giới hạn đột nhiên. Tựa hồ là cỡ giờ cả động tác, làm phiền đến nam nhân ngủ. Vữa hệ nhũ mày phát ra rên lên một tiếng, âm thanh cực nhỏ, lại hù dọa đến 17 tuổi man nữ chạy trối chết. Dựa vào suy yếu vô lực hai chân, man nữ cứ thế chạy ra phía trước chưa từng có cử tốc. Nàng cũng như chạy trốn leo về trên phiến đá. Nam Lây lứa hệ vì nàng chuẩn bị chăn nệm. "Nhảy vào đi, trốn vào đi đem thân thể cuộn thành một đoàn." Giống con phong bế bản thân tầm bảo bảo, đem chính mình bao quẩn đến cực kỳ chặt chẽ, không chừa lại bất luận cái gì khe hở, sợ cho ngoại giới trở lại một tơ một hào quan sát không gian. Nhẹ nhàng tiếng rung, hơi hơi nhúc nhích, thật là đáng yêu. Trái tim đang nhảy lên đi liệt, mang đến trước đó chưa từng có căng thẳng. Ma nữ không biết rõ vì sao như vậy sợ, nàng tuy là đi quá giới hạn, nhưng cũng chỉ là đơn giản dán xuống trán, thế nhưng, trong lòng liền là bối rối đến không được. Đạo sư, đợi rất lâu đều không có động tĩnh. Càng không chờ đến chủ nhân chắc cứ, Cơ Giở Cạ cẩn thận từng ly từng tí thở đầu ra, để mắt thoát ra trong nền, phát hiện hứa hệ còn tại ngủ say phía sau, phần kia tâm tình khẩn trương mới dần dần bình phục lại, biến trở về trước kia cho trống. Chỉ là, thật quái, thật nóng. Cơ Giở Cạ mê mang không hiểu, bàn tay khẽ vớt tuyết trắng gương mặt, phát hiện gương mặt hai bên nóng đến không được. Ma nữ hoảnh nghi, Nàng khà nàng là phát sốt, chẳng lẽ đây chính là đối chủ nhân đi qua giới hạn đại giới a? Ma nữ lượng tri thức tăng lên. Nàng cảm thấy, chỉ cần không bị chủ nhân phát hiện, cái này đại giới là có thể tiếp nhận. Chương 56. Cân đối chi đạo, ngay tại trong đó. Chương 56. Cân đối chi đạo, ngay tại trong đó. Hoả thị, u u hướng lên hơi nước thấp xuyên qua tầng mây, như là một tòa loại khắc cương thiết núi lửa, phun ra đủ để bao phủ toàn bộ thành thị mê vụ động, cơ manh minh, bánh răng lực vòng. Phi nhanh đạn xẹt qua bầu trời đen. Loé sáng ma pháp chiếu sáng hầm đạm hỗn tinh. Ban đêm, to lớn tiếng trung vang tiếng vọng tại cương thiết chi đô bên trong lảnh vang ra tầm tầm hơi nước, dọa lui những cái kia ẩn giấu ở trong bóng tối qua loa độ vật. Giờ này khắc này, khoảng cách hứa hệ tại phòng minh tưởng bên trong ngủ đã đi qua 15 tiếng. Nguyên gốc từ thân thể bản năng khát nước cảm giác để hắn chậm rãi tỉnh lại. Không ní tới, lần này ngủ lâu như vậy, mở hai mắt ra, quen thuộc phòng minh tưởng hoàn cảnh đập vào mi mắt, hứa hệ ngắm nhìn trên vách tường cơ giới đồng hồ treo tường, không kèm nổi phát ra một tiếng cảm thán. Bất quá cũng bình thường, ai bảo hắn một lần làm việc 9 cái ngày đêm đây. Ung ngu cục cục cục. Tiện tay gọi ra đoàn lớn thanh thủy, hứa hệ một bên bổ sung lượng nước, một bên hoạt động hơi người cứng ngắc. Nói tóm lại, Hứa Hệ đối lần này giấc ngủ hiệu quả rất hài lòng. Ngoại trừ thân thể phương diện mệt nhọc toàn bộ tiêu trừ, về vài suy sụp tinh thần cũng nhận được khôi phục. Là thời điểm mở rộng bước kế tiếp, lần xem nhiều như vậy tư liệu lịch sử ghi chép, cuối cùng là có gật đầu tự, Hứa Hệ quay đầu nhìn một chút phòng minh tưởng cấp thượng. Tại nơi đó, tạm thời lấp đường ma pháp trên phiến đá, tóc dài màu sáng bạc thiếu nữ còn tại yên tĩnh ngủ say. Hứa Hệ đi qua đơn giản kiểm tra một lần. Xem nhận cỡ giờ cả sinh mệnh trạng thái vẫn như cũ không việc gì phía sau, mới yên tâm trở lại bàn công tác phía trước, đem ánh mắt thả hướng cái kia một chồng một chồng viết tay tài liệu yếu điểm. Văn tự rất nhỏ, viết đến cực kỳ dày. Bài ra mê muội tộc phân loại không đồng nhất tài liệu cả kẽ. Có thể nói, hiện tại Hứa hệ, tại có quan hệ ma tộc tương quan tri thức bên trên, đã đến một cái đặc biệt đi sâu tình trạng. Bộ phận khó hiểu không rõ, hoặc là khiếm khuyết kiến thức, cũng tại người quan trắc cùng phẩm nhân trí tuệ hai cái dòng trợ giúp tới, đạt được lý giải cùng bồ đáp. Ma tộc cái tên này, là nhân loại định nghĩa của mình, so sánh mà nói, kỳ thực có lẽ xứng là cổ tộc hoặc là nguyên sơ nhất tộc. Lúc đêm khuya phòng mình tưởng càng lộ vẻ không ú hứa hệ ngồi xuống lần nữa. Theo rất nhiều bản thảo dưới đấy, rút ra một chương mới tinh giấy chống trường, tại phía trên viết mười yếu điểm. Chư thần sáng thế thuyết pháp, hiển nhiên là sai lầm. Nếu như chư thần thật có dạng kia vĩ lực, cũng sẽ không cần chỉ là nhân loại tín ngưỡng. Vậy vậy, chính xác lịch sử hẳn là dễ bổ gộ vô pháp sư truyện ký bên trong viết dạng kia, thế giới theo trong hỗn độn sinh ra, nguyên tố diễn sinh văn vật, mà cái gọi là ma tộc, là cái thế giới này nhọ thứ nhất sinh linh. Nam dữ không thể tưởng tượng nổi cường đại nhục thân, thế giới ban cho năng lực thiên phú, theo sinh ra lên, liền có bao chùm chủng, chủng tộc khác phi phàm thực lực, chí cường giả có thể cùng thần linh chiến đấu. Duy nhất thiếu hụt chính là Thuần huyết ma tộc tâm tình cùng dục vọng vô cùng không ổn định, làm cho bọn hắn triệt để mất đi pháp sư con đường tu hành. Chỉ có như cở trợ cả dạng này trường hợp đặc biệt, ma tộc huyết mạch không sâu, đồng thời tan vỡ tình cảm, mới có thể không nhận nó ảnh hưởng học tập ma pháp. Thôi nước dũng động, thỉnh thoảng giải khai làm bằng đồng đốc, phát ra cách cách cách cách tiếng vọng. Cùng đi theo, là ngòi bút nhanh chóng ma sát giấy, phản phất giống như gió nhẹ lướt qua vạn diệp, tinh tế mà lại nhu hòa tiếng xào xạc. Nhìn xem chính mình ghi chép lại ma tộc tài liệu, hứa hệ lâm vào trầm tư, có lẽ ma tộc thiếu hụt cũng không phải bất ngờ gì. Sự vật phát triển, thế giới phát triển. Từ trước đến giờ Tuân theo cơ bản nhất pháp tắc đó chính là từ không tới có, theo hỗn loạn biến đến quy luật. Tại thế giới ma pháp mới sinh ra thời điểm, liền thế giới bản thân cũng là khiếm khuyết, cái gọi là ma tộc, kỳ thực liền là thế giới vô tự một loại thể hiện đây cũng là vì sao? Ma tộc tại về sau sẽ bị thần linh thay thế. Bởi vì thần linh biểu tượng chính là có thứ tự, là quy luật, là thế giới trật tự vận chuyển cụ tượng hóa. Như vậy xem xét, cơ giờ cả hôn mê nguyên nhân liền rất rõ. Hứa hệ buông xuống bút, nhìn xem mặt giấy chưa khô nét chữ, khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lờ mờ tối tăm trần nhà, phát ra thở dài một tiếng. Không phải là bệnh, cũng không phải cái gì mượn đùa. Khiến ma nữ hôn mê nguyên nhân là ma tộc huyết mạch tại cùng pháp sư tinh thần lực chiến đấu, bọn chúng phân biệt đại biểu lấy vô tự cùng có thứ tự, thủy hỏa bất dung, không cách nào thả hai bên. Tại phía trước, ma nữ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, thân thể yếu đuối, tinh thần bề ngoài, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này. Nhưng hạ loạn sần thị dị biến, đại lượng gen dị cùng tuyệt vọng tràn vào, làm cho ma tộc huyết mạch hoạt tính hóa. Thăng cấp tinh anh pháp sư phía sau, tinh thần lực cũng có trước đó chưa từng có đột phá. Như vậy như vậy, thân thể cùng tinh thần, vô tự cùng có thứ tự, ma cùng thần. Biểu tượng hai loại con đường khác nhau vận mệnh, tại cơ giờ cả thể nội quyết liệt tranh phong, thời gian chỉ hoàn thời gian gấp, cho nên tại xem như thân thể chủ nhân cơ giờ cả, tại hôn mê cùng thành tỉnh hai loại trạng thái lập đi lập lại nhẹ nhàng. Hiện tại không có nguy hiểm tính mạng, không đại biểu sau đó cũng không. Khó làm. Ngón tay xoa nhẹ phình to thái dương huyệt. Hứa hệ biểu tình phức tạp. Tuy là đã minh bạch hôn mê nguyên nhân, nhưng muốn thế nào giải quyết, như thế nào đi làm, vẫn là một cái to lớn nan đề. Thẳng thắn nói, loại này đề cập tới thần cùng ma lĩnh vực, đối với đại ma pháp sư ít nhiều có chút vượt mức quy định. Nhưng cơ giờ cả thể nội không phải chân chính thần ma. Tư hệ cũng không phải phổ thông đại ma pháp sư, dựa vào dòng vĩ lực, sự tình còn có nhất định chuyển cơ, ngươi cha gia ma nữ hôn mê trấn tướng ngươi đối thế giới ma pháp hiểu rõ sâu hơn ngươi thấm nhuần thế giới chân lý biểu hiện xuất sắc, nhẹ bén quan sát, ngươi người quan chắc dòng đạt được nhất định tăng lên, ngươi đáng xem đo phạm vi khuyết đại gia ngươi bắt đầu suy nghĩ, như thế nào chính xác mà hữu hiệu, hiệu cứu trợ ma nữ. Đối cái này Ngươi tưởng tượng ra hai loại phương pháp loại thứ nhất, đơn độc lớn mạnh ma tộc huyết mạch hoặc là tinh thần lực, để nó triệt để thôn phệ một phương khác, như vậy, không có đối lập ma nữ liền sẽ thức tỉnh loại thứ hai, cân đối vô tự cùng có thứ tự, để ma cùng lực lượng của thần cùng tồn tại tại nữ hài thể nội, ngươi suy tư hồi lâu, cuối cùng lựa chọn loại phương pháp thứ hai đối với ma nữ tôi nói, đối với cở giở cả cở rỉ tin nạ tôi nói, thân thể cùng tinh thần đều là, không thể thiếu, vô luận thiếu khuyết bên nào, nàng đều lại bởi vậy bị thương nặng, ngươi không đành lòng trông thấy thảm như vậy huống phạm nhân trí tuệ phát động bên trong. Người quan sát phát động bên trong người bắt đầu thăm dò cân đối chân lý ngươi mừng rỡ phát hiện, tại vô ý thức dưới trạng thái, cơ giờ cả bản năng điều hòa hai loại lực lượng, làm cho bọn chúng quấn quýt lấy nhau. Đây cũng là vì sao, con mắt của nàng sẽ diễn biến thành hắc kim nhị sắc luân chuyển ngươi nắm thời cơ, tại phòng minh tưởng bên trong bố trí đặc biệt ma pháp trận, dùng để áp chế cơ giờ cả ma tộc huyết mạch đồng thời thiêu đốt thanh thần thảo, thức tỉnh tiểu nữ ngây. Thơ thần trí, để nàng có thể khống chế tinh thần lực của mình, đi dẫn dắt, đi chi phối, đi điều khiển hai cỗ lực lượng trung hòa cân đối chi đạo, ngay tại trong đó chương 57. Ma nữ thân thể không còn biến hóa. Chương 57 Ma nữ thân thể không còn biến hóa. Trọng chất Dansen, hỗn hợp. Tại hứa Hệ nhìn kỹ, Cợ Giở Kả thành công tỉnh lại, thoát khỏi tình trạng hôn mê hỗn độn trạng thái. Nhưng sự tình đến đây còn chưa kết thúc. Chỉ cần ma pháp trận vừa rút lui, thanh thần thảo hiệu quả vừa qua, có thứ tự cùng vô tự va chạm va chạm, vẫn sẽ để Cợ Giở Kả lâm vào trong hôn mê. Thừa dịp lúc này ở giữa, nhất định cần nhanh chóng giải quyết vấn đề. Cợ Giở Kả nghe theo chính mình bản năng, vung lòng tâm thần đi giận dứt. Nếu có cái gì không đúng địa phương, liền lập tức nói cho ta. Hứa Hệ tại bên cạnh dàn rợ, trông coi địa phòng vững nhất. Được, đạo sư, ma nữ Nhu tuận trả lời, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, không gặp trước kia khỏe mạnh đỏ hồng, tràn ngập một loại nghiền nát đẹp. Dẫn dắt tinh thần lực trở lại yên tĩnh thể nội huyết mạch, dùng ý chí của mình làm cả hai sáng tạo hòa hoãn chính giữa mang, làm cho nước cùng lửa có thể cùng tồn tại, làm cho thần cùng ma có thể dung hợp, làm cho tinh thần cùng thân thể hoàn mỹ phối hợp. Tại hứa hệ trợ giúp tới, thông qua phàm nhân trí tuệ cung cấp mạch suy nghĩ, cở dở cả một đường khó khăn, dẫn dắt hai loại lực lượng tại thể nội đan sen. Cuối cùng, cân bằng sinh ra Giữa hệ thật sự nhìn thấy, mà nữ vậy đối Hắc Kim Nghị sắp đôi mắt, chính giữa dùng chậm dãi tốc độ bình phục lại, không còn như trước kia cái kia màu sắc kinh hãi. Màu đen làm hạch, màu vàng kim làm vòng đen kịt bộ phận như là tinh hải, có ánh sáng nhạt lấp loé, có dấu vô hạn không biết cùng thần bí. Hớn mà lại rực rỡ bộ phận màu vàng, thì là không nói ra được tôn quý, là chói buộc quần tinh vòng tròn, một mực phong tỏa hắc ám tinh hải. Duy nhất đột ngột địa phương là, tại hai cái yên lặng đôi mắt chính giữa, có nhỏ không thể biết chỗ trống khe hở, làm cho Hắc Kim Nghị sắc không có trọn vẹn dung hợp, hình như còn khiếm khuyết lấy cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ngăn cản ma nữ thang hoa cùng thể biến. Thì ra thiếu một chỗ chống ánh mắt, Vô Hỉ vô bi yên lặng biểu tình. Vốn là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hình ảnh, hiện tại nhìn xem, lại có loại hoàn toàn khác nhau cảm thụ, để Hứa Hệ hồi tưởng lại đã từng thấy qua Quang Minh Thần. Thần tính ư? Không, còn muốn tại cái kia bên trên. Hứa Hệ nhịn không được phát ra cảm thán, đủ cả thân thể cùng tinh thần, hoàn mỹ cân đối vô tự cùng có thứ tự ma nữ, tương lai thành tựu là tất nhiên siêu việt thần linh. Chỉ là ở trước đó, còn cần một đoạn thời gian giải dưỡng rực trưởng thành. Thời gian vừa đến, siêu việt thần linh kỳ tích sẽ chấn kinh toàn bộ thế giới. Đặng Dương, ta, ta không sao ư? Thanh âm bình tĩnh mang theo mờ mịt cùng trầm trợ. Cợ Dở Kả ngồi tại ma pháp trên phiến đá, nhìn xem hai tay của mình, lại nhìn một chút Hứa Hệ khuôn mặt, tràn đầy bất lực. Dù cho trở thành siêu việt thần linh kỳ tích, dù cho hoàn thành chưa bao giờ có sự nghiệp to lớn, ma nữ tại gặp được sự tỉnh trước tiên, vẫn sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Tinh tại nhất người. Con mắt của nàng, tựa như một mặt gương sáng, phản chiếu ra hứa hệ thân ảnh. "Ân, đã không sao, Cợ Dở Kả." Hứa Hệ an ủi, nhẹ nhàng rắc ma nữ lạnh giá bàn tay. Rung tay của mình, làm hắn truyền lại một điểm ấm áp. "Khổ cực, Cợ Dở Kả, một mực đợi ở chỗ này rất khó chịu a." Hiện tại, chúng ta có thể cùng nhau về nhà, Hứa Hệ thả nhẹ âm thanh, Ôn Nhu dắt dẫn Ma nữ tay, đem nàng mang ra phòng minh tượng. Tại trong lòng Hứa Hệ, phòng minh tượng không tính là nhà, chỉ có thể nói là một cái tu luyện dùng cùng ứng phó nhu cầu bức thiết địa phương. Hắn muốn đem cờ giở cả mang về trong ánh nắng để chịu đủ tra tấn cờ giở cả có thể hưởng thụ ấm áp cùng đồ ăn. Ta, thiếu nữ hình như muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là yên lặng nắm chặt Hứa Hệ bàn tay lớn, theo sát ở phía sau, đạp tại trong bóng của Hứa Hệ tiến lên. Có ngải ở địa phương, liền là nhà của ta. Đây là Ma nữ giấu ở trong lòng chưa từng nói ra khỏi miệng lời nói rời khỏi phòng minh tưởng phía sau, Hứa Hệ đích thân xuống bếp, làm triệt để tỉnh táo lại cơ giở cả, chuẩn bị một hồi phong phú thiệt lớn. Thiếu nữ nguyên bản không nhiều lắm khẩu vị, không biết làm sao đồ ăn của Hứa Hệ đặc biệt mê người. Thế là, nàng tại không cẩn thận dưới tình huống, ăn sạch sơ sơ 2/3 đồ ăn đây là cái viễn siêu bình thường sức ăn trình độ. Cơ giở cả vô cùng mà mịn. Nàng cũng hiểu, vì sao khẩu vị của mình đột nhiên biến đến tự lớn. Hứa Hệ quan sát đến đây hết thảy, xem ra, là cơ giở cả thể nội ma tộc huyết mạch tại có hiệu lực, thân thể của nàng tại tiến hóa thuy biến, tự nhiên cần càng nhiều bổ sung. Nghĩ như vậy, Giữ hệ mỉm cười an ủi Cơ Giở Cạ, để nàng không cần để ở trong lòng. Ma cùng thân dung hợp, đây là đầu chưa bao giờ có người đặt chân qua con đường. Thân thể phương diện biến hóa chỉ là bước đầu tiên. Tại về sau thời gian bên trong, Cơ Giở Cạ có lẽ còn biết thể hiện ra càng nhiều, càng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là khiêu chiến người nhận thức chỗ kỳ lạ ngươi thành công cứu vãn ma nữ, cũng tạo ra siêu việt hết thảy kỳ tích cân đối trật tự, cân đối hỗn loạn, thậm chí là cân đối thế giới ngươi không cách nào tưởng tượng, đợi đến ma nữ sau khi lớn lên, sẽ ở cái thế giới này quấy nhiễu ra dạng gì phong vân, có lẽ Nàng có thể trở thành bao trùm hết thảy người người tha hồ suy nghĩ lấy dạng kia tương lai. Cười lấy làm ma nữ chuẩn bị tiết lớn, nàng nhanh chóng nhai kỹ, đem bụng của mình ăn quá no ngày thứ hai, ngươi làm khôi phục bình thường ma nữ tiến hành kiểm nghiệm, ngươi kinh ngạc phát hiện, ma nữ vốn là vượt qua thường nhân ma pháp thiên phú, dĩ nhiên đạt được khủng bố tăng lên, không thua kém một chút nào phẩm nhân trí tuệ, thậm chí là càng khoa trương không chỉ như vậy, ma nữ yếu đuối thân thể cũng tại kéo dài mạnh lên, cứ việc bề ngoài không có biến hóa, nhưng bên trong đã siêu thoát tại nhân loại, từ nay về sau, ngươi cũng không tiếp tục cần lo lắng ma nữ cảm mạo nóng sốt ngươi thật cao hứng cũng cực kỳ vui mừng một mực đến nay, ngươi cũng đang lo lắng cợ đỡ cả thân thể an toàn, cảm thấy thực lực của nàng còn không đủ để bảo vệ chính mình nhưng ma nữ hoàn toàn mới biến hóa, để ngươi triệt để yên lòng ngươi ôm lấy thoải mái vui vẻ tâm thái, cùng cợ đỡ cả cùng nhau sinh hoạt tại trong hoạt thị, ngươi đối tương lai tràn ngập hy vọng, cảm thấy chính mình cùng ma nữ có thể tại hoạt thị ẩn cư hồi lâu, cho đến các ngươi nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn 2 năm sau, nguồn gốc từ ma nữ một việc, để ngươi yên lặng sinh hoạt sơ sơ lên điểm đột sóng. Mùa phòng năm thứ 13, hứa hệ 27 tuổi, cợ đỡ cả 19 tuổi. Thời gian đổi thay, không thể tránh khỏi cho thân thể mang đến dấu tích Dù cho hứa hẹn nắm giữ sinh mệnh ma pháp, trong thân thể tràn ngập dạt dảo sinh cơ, khuôn mặt của hắn, thân thể của hắn, tứ chi của hắn, vẫn như cũ có tuế nguyệt mang tới một chút tang thương cùng thành thục, đây là đương nhiên, cũng là bình thường. Nhưng, cơ giờ cả không giống nhau, đã 19 tuổi ma nữ, vẫn duy trì 2 năm trước 17 tuổi tư thế. Cứ việc bởi vì dinh dưỡng bổ sung, còn có thân thể có rèn luyện môn nhân, làm cho thân hình của nàng đầy đặn một chút, nhưng không hề nghi ngờ, cơ giờ cả thân thể đã không còn trưởng thành, vĩnh viễn lưu lại tại 17 tuổi. Trường Sinh, vẫn là nói, Vĩnh Sinh. Hoa thị trong đình viện, Giới hệ ăn mặc rộng lớn áo pháp sư, nhìn chỗ không xa đón gió đóa hoa tàn lụi, trong lòng tăng thái, nhưng cũng không có quá mức giận mình. Cuối cùng sớm tại phía trước, cơ giờ cả tuổi thọ liền là viễn siêu tại hắn. Hiện tại, bất quá là đem mấy trăm hơn ngàn năm tuổi thọ khoảng cách, kéo dài làm vĩnh hằng vô hạn đối phàm nhân mà nói, đồng dạng khó mà với tới. Chương 58. Sinh mệnh thật là thoáng qua tức thì. Chương 58. Sinh mệnh thật là thoáng qua tức thì. Sinh mệnh loại vật này, thật là thoáng qua ở giữa, liền khô nhỏ mất. Trong gió thu, khô héo biển hoa đong đưa giấy rủ. Không ngừng có cánh hoa theo đầu cành rơi xuống trong gió chậm chạp quay cuồng, bỗng nhiên đình trệ, bỗng nhiên bay ra cửa sa, phía hướng liền bọn chúng chính mình cũng không biết phương xa. Hứa Hệ nhìn chăm chú lên cảnh tượng như vậy, cảm thụ mùa thu đặc hữu bi thường cùng vị quạng. Hắn rối ra ngón tay, vừa đúng kẹp lấy một mảnh cánh hoa. Hoa thì tiêu, ngược lại so ạ lạc sần thị nổi lên càng hương, là bởi vì nơi này phổ biến tín ngưỡng tự nhiên nữ thần cùng sinh mệnh nữ thần ư. Bất quá, tại tàn lui thời điểm bên trên, ngược lại độ cao nhất trí. Tiểu mị hoa tươi cuối cùng rồi sẽ nên đón cô héo. Xanh nhạt lá mới cũng sẽ ố vàng bay xuống. Thế gian tuyệt đại đa số sinh mệnh đều là ngắn như vậy tạm độ vàng người tuy là có thể sống đến lâu hơn một chút, nhưng đem so sánh với Vĩnh Hằng Thần Linh, chúng quy là quá mức bé nhỏ không đáng kể. Tựa như quần quần trường hà bắn lên tới một dòng nước. Nhỏ bé, thấp kém, không cách nào làm cho người để ý hứa hệ đối với tuổi thọ cũng không quá nhiều yêu cầu, trên thực tế, dù cho Mô Phỏng đến đây kết thúc, hắn cũng cảm thấy trọn vẹn không thua thiệt. Từ Mô Phỏng đến nay, hắn đã học được rất nhiều năng lực cùng kiến thức, bao gồm nhưng không bị hạn chế ma pháp sử dụng, nguyên tố khống chế, tinh thần lực vận dụng, ma đạo khí chế tạo, thần bí quan trắc, hợp lại thức nhiều tầng nguyên tố vận dụng các loại chỉ là hứa hệ không chế thế giới nguyên tố thuộc tính, liền nhiều đến tầm 10 loại, liền sinh mệnh cùng tử vong đều bao hàm tại bên trong. Còn sót lại thời không không cách nào chậm đến. Dạ này thu hoạch, thành tựu như vậy, chẳng lẽ còn không đủ phong phú ư? huống chi, hứa hệ hiện tại chỉ là 27 tuổi, khoảng cách chân chính tuổi thọ cuối cùng, còn có một đoạn khá lâu khoảng cách. Tại mô phòng thực sự kết thúc phía trước, hắn thu hoạch sẽ còn tiếp tục quá trình. Bởi vậy, tại tuổi thọ truyền này, hứa hệ nhìn rất thoáng, chưa từng làm phàm nhân cũng có hạn sinh mệnh mà ai thắng, chân chính để hắn cảm thấy không yên tâm, ngược lại là tuổi thọ vĩnh hằng ma nữ. Sau khi mình đi Nàng có thể một mình sinh hoạt ư? Sẽ hay không bởi vậy không gượng dậy nổi. Tại vô số cái ngựa mặt trông lên mặt trăng đêm khuya, nam nhân không chỉ một lần nghĩ qua những vấn đề này. Đặng Dương đột nhiên truyền đến la lên, các nàng hứa hệ suy nghĩ. Hắn ngón tay vô ý thức bung ra, cái kia nửa khô cánh hoa rời tay bay khỏi, lướt qua gương mặt của hắn, sượt qua mũi của hắn cánh, cuối cùng rơi vào ruộng dục nó trường thành trong đất buồn. Làm sao vậy? Cợ đỡ cả. Hứa hệ xoay người, Nhìn thấy trước mắt, là vẫn như cũ bảo trì 17 tuổi dung nhan ma nữ, nàng tóc dài màu sáng bạc biến đến càng có lộng lẫy, như ánh sáng như thác nước, nhẹ nhàng chảy rơi tại sau lưng. Một chút sợi tóc nhu thuận rủ xuống tại xương quai xanh ở giữa, đem phần kia trắng non tôn đến như ẩn như hiện. Vĩnh hằng trẻ tuổi làm ma nữ mang đến sẽ không phai màu mỹ lệ. Hứa Hệ cảm thấy, cái này nên tính là một chuyện tốt. Chỉ là, cơ giờ cả chính mình, lại đối chuyện này ôm lấy nồng đậm bất an, đối không biết biến hóa cảm thấy e ngại. Đạo sư, ta không muốn biến thành dạng này. Có hạn nhân sinh lịch duyệt, để Cợ Giở Kạ không thể nào hiểu được vĩnh sinh ý nghĩa, nàng chỉ biết là chính mình biến đến cùng đạo sư không giống với lúc trước đây là tuyệt đối không cho phép đây là tuyệt đối không thể dùng. Ma nữ một đời, cũng là vì hướng Thái Dương tới gần, tại sao có thể có loại này rời xa sự tỉnh? Nhìn xem bất an như vậy Cợ Giở Kạ, Hứa Hệ an ủi, không có chuyện gì, Cợ Giở Kạ, vĩnh sinh cũng không phải chuyện gì xấu, trên thế giới này, có không ít người đối nó tha thiết ước mơ lấy. Nữ Hải có chút mơ mịt, nguyên cớ nó, nhưng thật ra là chuyện tư tư. Hứa Hệ im lặng. Không giống ngày trước cái kia, đối ma nữ vấn đề trả lời ngay. Hắn mở đầu, nhìn xem bầu trời, trông về nơi Safi điều dương cánh lao xuống ngọt tây, dùng chính xác duyên dáng tư thế qua lại khe hở, dưới ánh mặt trời long trọng phi hành. Xem như không tốt cũng không xấu a. Hứa Hệ đưa ra mơ hồ không rõ trả lời. Về sau người còn sống dài đằng đẵng, ma nữ có thể chính mình đi trải qua, lại cho Vĩnh Sinh Định nghĩa tốt xấu cở trợ cả đối tự thân biến hóa cảm thấy bất an, nàng mơ hồ cảm thấy, nàng cùng ngươi ở giữa khoảng cách ngày tại từng bước kéo xa cứ việc ngươi nhiều lần an ủi, phần này bất an cũng không có dấu hiệu tiêu tán, ma nữ bắt đầu cố gắng gấp bội ma nữ thực lực đạt được tăng lên, ma nữ việc nhà trình độ đạt được tăng lên cở trợ cả không gián đoạn. Theo mỗi cái phương diện làm, đến tốt nhất, chờ mong lấy có thể quan hệ cùng ngươi biến đến thân mật hơn ngươi khóc cười không thể, tại một buổi chiều, gõ nhẹ xuống đầu Cơ Dở Ca, để nàng không muốn quá nhiều, qua tốt hiện tại mỗi một ngày là được rồi Cơ Dở Ca nghe theo ngươi, vận dụng thân ảnh sơ sơ thu lại mô phòng năm thứ 14, người 28 tuổi, mà nữ 20 tuổi, mà nữ vẫn như cũ duy trì lấy 17 tuổi thân thể cùng dung nhan theo một năm này bắt đầu, Cơ Dở Ca bắt đầu có ý thức giảm thiểu ra ngoài số lần, vĩnh hằng. Tuổi tọ mang cho nàng không đổi bên ngoài, nhưng tâm trí phương diện trưởng thành còn đang tiếp tục mà nữ ý thức đến, ba năm dung nhan không biến hóa nàng đã ở trung quanh gây nên một chút thảo luận thế là, nàng lựa chọn giảm thiểu chính mình ra ngoài số lần, để tránh miễn ngoại nhân đối ngươi chỉ trỏ. Tu tiên giới có chú nhân đan, thế giới ma pháp tự nhiên cũng có tương tự sản phẩm, tỉ như mỹ thần chúc phúc hay là trì hoãn giả yếu sinh mệnh tuần thủy. Nhưng mà, cho dù là trở lên những cái này siêu phàm vật phẩm, cũng không cách nào làm đến chân chính thanh xuân mãi mãi. Bọn chúng chỉ là đem cái kia tốc độ vô hạn thả chậm, chấm đến dùng mắt thường khó mà quan sát, tại trong thân thể bộ, đủ loại bộ phận còn tại trưởng thành cùng già yếu, cơ giờ cả không giống nhau. Nàng là chân chính vĩnh sinh, chân chính bất hủ. Chân chính thời gian ở lại tại 17 tuổi năm đó. Các phàm nhân có lẽ cực kỳ khó phân phân biệt ra khác biệt, nhưng lối pháp sư tới nói, độ cao nhạy bén tinh thần lực có thể để cho bọn hắn nháy mắt nhìn thấu vĩnh sinh cùng chú nhan khác biệt, từ đó nhận thức đến Cở Giở cả cỡ rở cả không phải người bản chất. Cuối cùng, có cái nào người thường có thể trường sinh không già đây? Tại thế giới ma pháp cùng trong nhận thức, có thể làm được điểm này, chỉ có thần linh cùng số rất ít trường sinh chủng. Vì ngăn ngừa phiền toái, vì ngăn ngừa va chạm, vì ngăn ngừa hứa hệ yên lặng sinh hoạt bị đánh vỡ, Cở Giở cả lựa chọn lưu tại trong đỉnh viện, không còn giống như trước cái kia ra ngoài mua sắm. Cô sống như vậy kéo dài 2 tháng. Nhìn xem ma nữ vẫn như cũ mỗi ngày làm lấy việc nhà, mỗi ngày khắc khổ tập luyện ma pháp, mỗi ngày dọn dẹp trong đình viện lá rụng. Hứa Hệ làm ra một cái quyết định. Cỡ Giả Ca, chuẩn bị thay cái thành thị sinh hoạt a, đột nhiên xuất hiện tin tức, hiển nhiên vượt ra khỏi ma nữ dự liệu, Trúc kia yên lặng lạnh nhạt gương mặt, hiếm thấy biến đến nghi hoặc không hiểu. Ngài vì sao sẽ làm ra loại này quyết định? Cỡ Giả Ca mở miệng hỏi thăm. Hứa Hệ không có che giấu, ấm giọng giải đáp, đổi một tòa thành thị sinh hoạt, không, có người nhận thức ngươi cùng ta, bởi như vậy, Cỡ Giả Ca ngươi lại có thể ra cửa. Thế nhưng Cố Giở cả càng không thể nào hiểu được, nàng nhìn về Hứa Hệ, lư khí chân thành tha thiết đề nghị, ngay không cần làm như vậy. Ma nữ đối ra ngoài hứng thú vốn là không lớn, hết thảy mục đích, hết thảy hành động, chỉ là vì tốt hơn trợ giúp chủ nhân, dù cho cả một đời đều khốn bước tại điền viện, nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Bởi vậy, ma nữ phát ra từ thật lòng cảm thấy, Hứa Hệ không cần thiết bận vì nàng nguyên nhân, liền rời khỏi cái này thật vất và ổn định lại nhà mới. Chương 59. Nguyễn Ngươi không làm cá chậu chim lồng. Chương 59. Nguyễn Ngươi không làm cá chậu chim lồng. Vật phẩm định nghĩa là cái gì? Tạ nữ Hải cái tiêu bi thảm tuổi thơ tạo nên tàn quan bên trong, cái gọi là vật phẩm, liên la bị chủ nhân tùy ý thúc dục mà có nhất định tác dụng đồ vật. Có tác dụng người có cơm ăn, có tác dụng người có tư cách bị lưu lại. Một đường lưu lạc chứng kiến, một đường lánh nạn mắt thấy. Cơ giờ cả gặp quá nhiều, bởi vì không phát huy ra tác dụng mà bị mỗi người chủ nhân vứt, vật phẩm. Cứ việc hứa hẹn nói qua sẽ không vứt bỏ, cứ việc hứa hẹn lời nói là như thế ôn hòa, để ma nữ vì đó tin nhiệm, thế nhưng, nguồn gốc từ trong lòng nhỏ nhỏ thắc kém, vẫn để ma nữ không nhịn được nghĩ làm chút gì. Chứng minh nàng là có tác dụng, chứng minh nàng sẽ không liên lụy chủ nhân. Vì thế, Cỡ Giở Cạ muốn cho Hứa Hệ buông tha rời khỏi ý nghĩ không muốn để chính mình trở thành hứa hệ phiền toái. Thế nhưng đột nhiên, Hứa Hệ đối Cỡ Giở Cạ nói ra lời như vậy, mở miệng cười, "Cỡ Giở Cạ, ngươi biết chim vì sao biết bay bay ư?" Cứ việc trong lòng không hiểu, không hiểu Hứa Hệ vấn đề cái này ý nghĩa. Nhưng Cỡ Giở Cạ vẫn là thành thật trả lời, "Bởi vì chim có cánh." Đây là đơn giản nhất trả lời, cũng là bản chất nhất trả lời, nhưng nếu không có hai cánh tồn tại, dù cho là nhẹ nhàng chim, cũng tuyệt đối không thể bay lượn trên trời. Hứa Hệ gật gật đầu, khẳng định ngữ hài trả lời. Ngươi nói đến một chút cũng không sai, chim nguyên cơ có thể bay lên trời không? là bởi vì bọn chúng có cánh, cánh cho bọn chúng vô hạn khả năng. Phi hành ý nghĩa là cái gì, cuối cùng lại là nơi nào, những cái này kỳ thực cũng không trọng yếu. Chân chính trọng yếu, chỉ có vậy đối không bị ràng buộc vây cánh. Nếu chim bị nhốt vào lồng, hai cánh chịu đến chói buộc, không cách nào mà sức kéo dài thân thể, như thế, chim ý nghĩa cũng sẽ bị theo đó tứ đoạt. Tiếng nói hơi ngừng lại. Quen thuộc mà lại ấm áp bàn tay lớn, lại một lần nữa bao trùm tại trên đầu cờ rợ cạ, nhẹ nhàng vuốt ve tóc xám, làm hắn mang đến mong đợi cùng khẳng định. Cờ rợ cạ, ngươi hiện tại tựa như cái kia chim trong lồng, nhận lấy vốn không nên chói buộc. Đây không phải ta muôn thấy thấy Nguyên Cở, cùng ta đi thôi, ta muốn lại một lần nữa nhìn thấy, ngươi không nhận hạn chế rằng, rốc. Hứa hệ âm thanh rất nhẹ, cực kỳ ôn hòa, làm cho Cở Giở cả ngẩn người hồi lâu. Có trận phong ngoại gió thổi tới, hơi hơi nhấc lên quá dài xám bạc đầu tóc, tại trong im lặng, nơi ngực lóe ra màu lam đậm sóng cả, đó là hải lam dây truyền khúc xạ ánh sáng. Hôm nay đại khái là dùng mắt quá độ, Cở Giở cả cảm thấy mắt của mình có chút chua xót. Nàng nghe không hiểu Hứa hệ lời nói, bởi vì nàng là chuyên thuộc về hứa hệ vật phẩm, cả một đời sống ở dưới mặt trời ảnh, mà không tự do bay lượn chim. Nhưng, dù cho là đối chính mình không có lòng tin Cở Giở cả Dù cho là cảm thấy chính mình không còn gì khác cơ dự cả, nàng cũng có cái tự nhận làm ưu tú đặc điểm. Nghe lời đúng vậy, chỉ cần nghe lời liền có thể. Không có chủ kiến ma nữ, lựa chọn tuân theo hứa hệ lời nói, thu thập hành lý, rời khỏi bản tị. Nàng lâu không thấy đi ra đỉnh viện cửa chính, dưới ánh mặt trời, tại quang minh bên trong, cùng hứa hệ sánh vai đi, bị hứa hệ nắm bàn tay, bước về phía mới tinh tương lai. Như làm một năm kia cuối thu, nàng bị hứa hệ kéo lấy đi ra tanh dình đường tắt. Chỉ cần bên cạnh có hứa hệ tồn tại, ma nữ liền có thể không sợ hai đón hoa rơi, hứng về bay lá, đạp lên bóng mặt trời. Tổng lý cái kia chưa từng tưởng tượng qua hoàn toàn mới tốt đẹp ngươi trông thấy vĩnh sinh cho ma nữ mang tới quấy nhiều người quyết tâm thay đổi việc này, ngươi buông tha trưởng kỳ ẩn cư tại cùng một tòa thành thị dự định, tại có hạn trong đời, ngươi muốn mang mê một nữ, đi trải nghiệm trong nhân thế càng nhiều không giống nhau đồ vật các ngươi rời đi thành thị, ngồi hơi nước đoàn tàu, tiến về. Cảng Phương Nam xuôi theo hải thành thị đây là ma nữ lần đầu tiên trông thấy đại hải, cứ việc bởi vì thì ra thiếu hụt nguyên nhân, ngươi không thể theo trên mặt nàng nhìn thấy vui sướng thần tình, nhưng ngươi biết, ma nữ tâm tình so bình thường tốt hơn rất nhiều, ngươi cảm giác sâu sắc quyết định của mình là chính xác, quyết định tại tân thành thị định cư lại. Hạ Vũ Cụ thị Tại thế giới ma pháp tiếng thông dụng bên trong, ngụ ý làm thủy tri thành. Cùng phía trước cư trú ạ Lạn Sảnh thị khác biệt, nơi này hầu như không tồn tại mùa đông, quanh năm ấm áp hợp lòng người, lại cùng Bao La đại hải tiếp một bên, thừa thái thủy thuộc tính siêu phàm tài liệu. Sóng nước lấp loáng, làn sóng thay nhau nổi lên, cảnh sắc tú lệ. Hứa hệ đối tòa thành thị này rất hài lòng. Phong cảnh tốt, nồng độ nguyên tố cao, quan trọng nhất chính là đủ xa. Tại nơi này không người nhận thức cự giỡc ạ, có thể để cho nàng tự do tự tại hành động, không cần tiếp tục phải nhà nhỏ tại trong phòng. Tất nhiên ở tại Hạ Bộ Gưu thị chỉ là tạm thời. Một lúc sau, Nơi này ma pháp sư cũng sẽ phát giác được không thích hợp, đến lúc đó, liền cần đổi lại tòa thành thị cư ngụ. Chúng ta đi thôi, cở dở cả. Hứa hệ nhẹ giọng kêu gọi. Mang theo ma nữ hướng đi cư trú tòa thứ 3 thành thị rực rỡ ánh nắng, mênh mông đại hải, gào thét gió biển quanh năm ở tại ạ lạn sân cùng ngồi các ngươi. Đối với băng thiên tuyết địa chẳng cảnh sớm đã nhìn chán, bây giờ đổi cái cư trú hoàn cảnh, ngươi cảm thấy tâm tình của mình mọi phần vui vẻ, ngươi bắt đầu làm mới nơi ở bố trí ma pháp trận ma nữ bắt đầu mua cần thiết đồ gia dụng mấy ngày kế tiếp bên trong, ngươi mơ hồ phát giác ma nữ trên mình chói buộc cảm giác biến mất. Bởi vì nàng có thể lần nữa ra ngoài. Đi vì ngươi giải quyết mua sắm vấn đề cái này khiến ma nữ cảm thấy, nàng thành công giúp đỡ ngươi một tay, tại ngươi mà nói là hữu dụng tồn tại ngươi cực kỳ vui mừng, vui mừng tại cở trợ cả lần nữa sinh động ngươi cực kỳ lo lắng, lo lắng cở trợ cả thủy chung không cách nào thoát khỏi ngươi, tương lai khó mà độc lập ngươi cùng ma nữ đến đây định cư ạ tổ cụ thị, cuộc sống của các ngươi yên lặng mà á lạnh, nhưng thỉnh thoảng thời điểm, ma nữ sẽ phải Chị nghiêm túc giáo dục bởi vì ngươi thường xuyên phát hiện, ma nữ một thân một mình sử dụng thủy ma pháp, đi trong biển rộng đánh bắt ra đủ loại hải sản, ma nữ công bố tươi mới hải sản tương đối có dinh dưỡng nhưng ngươi vẫn là kiên định lắc đầu, vứt bỏ những cái kia bao hàm siêu phàm độc tố, dễ như trở bàn tay có thể để ngươi kết thúc mô phỏng kịch độc loại cá mô phỏng năm thứ 15, ngươi 29 tuổi, ma nữ 21 tuổi cỡ rở cả vẫn như cũ duy trì lấy 17 tuổi thiếu nữ dung. Nhan, nhưng bởi vì tới thời gian không lâu, không có người hoài nghi nàng không thích hợp, cuộc sống của các ngươi bình tĩnh như trước ma pháp của ngươi con đường lại một lần nữa đến bình cảnh ngươi dự cảm đến. Tinh thần lực của mình sắp đột phá, theo đại ma pháp sư tấn thăng làm đại ma đạo sư lại hướng phía sau, liền là ngươi tâm tâm niệm niệm thánh vực ma đạo sư, cùng nắm giữ thần lực lượng bản thân. A phụ cụ thị, gần sát bờ biển hơi nước trang viên. Chỗ sâu nhất phòng minh tượng bên trong đen kịt mặt nền sử dụng siêu phàm ma vật huyết dịch, khắc họa ra màu lam nhạt tinh thần minh tượng trận, 29 tuổi hứa hệ xếp bằng ở phía trên, ma trưởng đẳng ngang. Vô hình mà lại mãnh liệt tinh thần lực, ngay tại trung quanh hắn tạo thành mơ hồ không rõ vận vẹo trận, dính dáng dẫn động đủ loại nguyên tố. Hoặc thăng hoặc hạ, hoặc chìm hoặc nổi, tinh thần lực cùng nguyên tố dung hợp hoàn thông, như là đánh vỡ cái gì hạn chế. Trong không khí đột ngột vang lên tiếng rung